Chương 623. Trở lại Tiêu Gia Tông. Chương 623. Trở lại Tiêu Gia Tông. Ồ. Sở Tình vừa nghe liền biết Sư Tôn không có nói thật ra, nàng hiểu rõ vô cùng Sư Tôn tình huống, nếu như thật muốn là thua, chắc chắn sẽ không là hiện tại cái này loại biểu hiện. Có điều, nàng cũng không có nhiều lời, dù sao Vương Tử Yên hiện tại cũng là nàng trưởng bối. Đi thôi, chúng ta về Tiêu Gia Đạo. Sư mẫu của ngươi các nàng còn đang đợi chúng ta. Trương Thanh Tiêu nói xong, liền mang theo Vương Tử Yên đồng thời trở lại Linh Chiến Tuyển, do Sở Tình điều khiển Linh Châu nhanh chóng hướng về Tiêu Gia Đạo mà đi. Dọc theo con đường này, Hắn không chỉ là ổn định cảnh giới, đồng thời cũng làm cho không gian trong cơ thể có rất lớn mở rộng. Hiện tại trong cơ thể hắn không gian, tuy rằng vẫn không có chuyển hóa thành thế giới trong cơ thể, nhưng cũng có chu vi mấy chục triệu dặm, đủ để thả xuống toàn bộ tiêu giao đạo. Chỉ là, hắn vẫn không có nghĩ kỹ, rốt cuộc có muốn hay không đem tiêu giao đạo đồng thời mang đi đối với chúng Thánh Châu tình huống, Trương Thanh Tiêu cũng không tính quá rõ ràng, cũng không thể chỉ bằng vào Vương Tử Yên lời nói, liền để những này tiêu giao tông đệ tử với hắn cùng đi mạo hiểm. Sợ tình đầu tiên là mang theo Trương Thanh Tiêu bọn họ đến một cái hoàn đạo, sau đó ba người trực tiếp lợi dụng truyền tông trận trở lại tiêu giao đạo. Tiêu giao đạo trên truyền tống trận hiện tại có thể truyền tống địa phương nhiều vô cùng, ra vào cũng biến thành phi thường thuận tiện. Giờ đi những năm này, tiêu giao đạo phát triển cũng tốt vô cùng. Vừa xa Trương Thanh Tiêu bọn họ vừa rời đi thời điểm, hiện tại Nam Sa Hải vực ngoại trừ hội nghị tổng bộ, liên thuộc tiêu giao đạo phồn hoa nhất. Ồ, nơi này linh khí đã vậy còn quá sung túc. Mặc dù không cách nào cùng Trung Thánh Châu các đại tông môn lẫn nhau so sánh, nhưng cũng muốn so với chỗ bình thường linh khí muốn sung túc rất nhiều. Sư đệ, cái này hồn đảo hẳn là hoàn toàn bị luyện hóa đi. Ta xem trên hồn đảo trận pháp phi thường kỳ lạ không chỉ có thể trôi nổi ở trong biển, còn có thể trực tiếp bay đến không trung. Nếu như sư đệ đưa cái này đảo cho tới Mị Ma Cung, thậm chí ngay cả trụ sở cũng không muốn chọn, trực tiếp đặt ở Mị Ma Cung bầu trời. Hoặc là chờ sau khi trở về, ta giúp sư đệ chuyên môn xin một thành trì, trực tiếp đem tiêu giao đảo đặt ở cái thành trì này mặt trên, liên tiếp toàn bộ thành trì, đến thời điểm không chỉ có thể tăng cường cái này hồn đảo năng lực phòng ngự, còn có thể tăng cường hồn đảo linh khí. Ngoài ra, còn có thể đưa cái này hồn đảo trực tiếp luyện hóa thành một cái linh bảo. Cần thiết vật liệu, Mị Ma Cung cũng có thể toàn bộ cung cấp. Nhìn thấy tiêu giao đảo sau, Vương Tử Yên đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Loại này bị luyện hóa hồn đảo có thể không thông thường, mặc dù không cách nào cùng với nàng thế giới trong cơ thể lẫn nhau so sánh, nhưng phải so với thế giới trong cơ thể càng thêm linh hoạt. Nếu như thật sự có thể luyện chế thành linh bảo, tác dụng trái lại còn muốn so với thế giới trong cơ thể càng to lớn hơn. Trở chương thanh tiêu ngưng tụ ra thế giới trong cơ thể sau, đưa cái này hồn đảo bỏ vào thế giới trong cơ thể bên trong, còn có thể tăng cường thế giới trong cơ thể uy lực. Luyện hóa thành linh bảo thì tôi. Tư nghĩ, nếu như ta thật sự đem Tiêu Dao đảo mang đến Trung Thánh Châu, sẽ có hay không có cái khác phiền phức? Ta đã từng đã đáp ứng Tiêu Dao tông trên một vị lão tổ muốn đem Tiêu giao tông phất dương quang đại, nếu như đi Mị Ma cung, muốn cho Tiêu giao tông trực tiếp nhập vào Mị Ma cung lời nói, ta liền không đem Tiêu giao đạo mang tới." Trương Thanh Tiêu vô cùng nói thật. Hắn vốn tính là một cái phi thường coi trọng hứa hẹn người, cũng chính bởi vì đã từng đã đáp ứng đời trước thái thượng trưởng lão, những năm này mới gặp trợ giúp Tiêu giao tông phát triển mạnh. Nếu không thì, lấy thực lực của hắn, đã sớm có thể đi đến Đông Hoàng Châu, không cần nhập vào Mị Ma cung. "Sư đệ, ngươi cũng quá đánh giá cao ngươi cái này tông môn." Không cần phải nói Tiêu Giao Tông hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là ngũ phẩm tông môn, chính là Tiêu Giao Tông đã phát triển thành tam phẩm, thậm chí nhị phẩm tông môn, Mị Ma Cung cũng không là mắt. Mang theo Tiêu Giao Tông đi Mị Ma Cung đối với Tiêu Giao Tông chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu như Tiêu Giao Tông có thể phát triển trở thành vi là tam phẩm hoặc là nhị phẩm tông môn, đúng là có thể dựa vào Mị Ma Cung. Vương Tử Yên biết Trương Thanh Tiêu đối với Trung Thánh Châu cùng Mị Ma Cung tình huống cũng không tính quá rải, mới gặp có loại này lo lắng, cũng không có quá mức lưu ý, trái lại bởi vì Trương Thanh Tiêu bày ra thiên phú cùng thực lực, kiên trì giải thích một phen. Thì ra là như vậy. Vậy ta liền yên tâm. Chuyện này, ta vẫn là cần cùng tông chủ hảo hảo thương lượng một chút. Sư tỷ, ngươi lại ở lại chỗ này tùy tiện đi dạo, vẫn là đi với ta gặp gỡ người nhà của ta? Trương Thanh Tiêu biết mị ma cũng không lọt mắt Tiêu Dao tông sau, cũng yên tâm lại. Nếu sư đệ xin mời, vậy ta hãy cùng sư đệ cùng đi xem thấy sư đệ người nhà. Vương Tử Yên cười nói. Được, vậy chúng ta đi qua đi. Trương Thanh Tiêu nghĩ thầm ý của ta, ngươi là thật nghe không hiểu, hay là già nghe không hiểu? Hắn đã biểu hiện hết sức rõ ràng, thế nhưng Vương Tử Yên nhưng hay là muốn theo hắn cùng đi xem Lý Uyển Thanh mọi người, cũng chỉ có thể mang theo cùng đi. Bởi vì bọn họ là từ bên ngoài truyền tống trở về, vì lẽ đó cũng không ở tiêu giao tông tông môn, mà là ở hội nghị mỗi cái thế lực thành lập trong thành trì. Vì có thể mau chóng trở lại tiêu giao tông, ba người lập tức gây truyền tống trận, trở lại tiêu giao tông. Lúc này, Lý Viễn Thanh, Hàn Ngư Ngộng, Lương Sở Nhi, Chu Vân mấy người đã chờ ở bên ngoài truyền tống trận ở diện. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình ba người lại đây, lập tức tiến lên đón. "Viễn Thanh, Ngư Ngộng, Sở Nhi, Tiểu Vân, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Vương Tử Yên, ta tân nhận sư tỷ, Trung Thánh Châu mị ma cùng thành nữ." Trương Thanh Tiêu đem Vương Tử Yên giới thiệu một lần sau, lại cùng đem Lý Viễn Thành, Hà Ngữ Mộng lương xảo nhi, Chu Vân mấy nữ giới giới thiệu cho Vương Tử Yên. Hai bên đều chào hỏi xong, Trương Thanh Tiêu mới tiếp tục hỏi, "Phượng Nhi lúc nào trở về? Vân Hải, Vân Sơn, Vân Tuyết bọn họ hiện tại còn ở bên ngoài rèn luyện sao?" Hà Ngữ Mộng mở miệng nói rằng, "Tôn vương tỷ tỷ còn có chút sự tình cần xử lý, khả năng cần mấy ngày mới có thể trở về. Vân Hải, Vân Sơn cùng Vân Tuyết đều đang bế quan tu luyện. Lần này đi ra ngoài rèn luyện, bọn họ thu hoạch đều không nhỏ. Vân Tuyết còn có chính mình cơ duyên, hiện tại đã tu luyện đến kim đan cảnh đỉnh cao, chính đang vì là phá đan hóa anh làm chuẩn bị." Vân Hải cùng Vân Sơn hai người cũng đều có tiến bộ không ít, nên rất nhanh sẽ có thể xuất quan. Những năm này Trương Thanh Tiêu tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cùng mấy nữ liên hệ, thế nhưng đối với Nam Sa Hải vực cùng Tiêu Dao Tông tình huống ở bên này, hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Dù sao, hắn phần lớn thời gian vị trí đều không thể liên hệ. Có thể liên hệ thời điểm, cũng có sự tình các loại, vì lẽ đó, ở liên hệ thời điểm, cũng chủ yếu là báo bình an, dò hỏi mấy nữ cùng Tiêu Dao Tông đại khái tình huống, cũng không có tỉ mỉ dò hỏi quá mấy đứa trẻ cùng mấy nữ tình huống cụ thể. Chúng ta trước về lập phủ, sau đó ở tỉ mỉ nói cho ta một chút. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu sau Quay về Vương Tử Yên nói rằng: "Sư tỷ, chúng ta nơi này có chút đơn sơ, triều đại không chu toàn, cũng không nên trách móc." Sư đệ nói tới nơi nào nói? "Tu sĩ chúng ta có thể không thèm để ý những chuyện này, mấy vị muội muội cũng đều vô cùng tốt, vẫn là sư đệ có phúc lớn." Vương Tử Yên nguyên bản đối với Trương Thanh Tiêu còn có một chút ý nghi khác, lại thấy đến Trương Thanh Tiêu mấy cái đạo lữ sau, liền bỏ đi ý nghĩ thế này. Bất kể nói thế nào hắn cũng là mị ma cùng thánh nữ, vẫn là phi thường có ngạo khí. Chương 624: Phân thân tu luyện. Chương 624, 624: Phân thân tu luyện. Trở lại động phủ thời điểm Hàng nữ ngậm cùng Lý Uyển Thanh mấy nữ đã an bài xong tất cả. Vương Tử Yên để tỏ lòng thành ý của chính mình, cũng phân biệt đưa mấy nữ một ít đan dược cùng bảo vật. Nàng Thanh Cửu Mị Ma cùng Thánh nữ, lấy ra đan dược cùng bảo vật, đều phi thường cực phẩm, nguyên bản mấy nữ đều không chuẩn bị muốn. Thế nhưng, Vương Tử Yên biểu hiện phi thường hung hăng, hơn nữa Trương Thanh Tiêu cũng không có ngăn cản, cuối cùng vẫn là nhận lấy những đan dược này cùng bảo vật. Buổi tối đại gia tụ tập cùng một chỗ, ăn một bữa cơm tối. Sau đó mấy ngày, Trương Thanh Tiêu phân biệt cùng mấy nữ ở chung một đêm, ôn tồn một phen, sau đó trở về đến phòng tu luyện bắt đầu trợ giúp phân thân tu luyện. Hàn Phân thân trải qua hơn 1 năm nay tu luyện, đã đột phá đến chốc cơ cảnh đỉnh cao. Lần này tu luyện cũng chính là đột phá đến kim đan. Lấy phân thân căn cơ cùng tiên phú, trên căn bản sẽ không có bất kỳ của mình. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng không có để phân thân tu luyện luyện thể công pháp, mà là tu luyện một bộ phi thường công pháp đặc thụ. Bộ công pháp này là từ Vương Tử Yên nơi này được ở mỹ trong ma cùng cũng phi thường quý giá. Là một bộ thuộc tính không gian công pháp. Nguyên bản Trương Thanh Tiêu là muốn tu luyện Cựu Tiếp Lôi Tiên Quyết, thế nhưng ở Vương Tử Yên nhắc nhỏ dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn bộ này thuộc tính không gian công pháp. Tu luyện bộ công pháp này, chờ hắn đột phá đến hóa thần cánh sau, là có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ không gian bản nguyên đồng thời, cũng có thể triển khai càng nhiều không gian thần thông. Nếu như có thể lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lớn vô cùng. Chia đều thân lĩnh ngộ bản mệnh thần thông sau, bản tôn cũng có thể triển khai đồng dạng bản tôn bản mệnh thần thông, phân thân cũng có thể sử dụng điều này cũng gián tiếp tăng lên bản tôn cùng phân thân thực lực. Trương Thanh Tiêu lựa chọn tu luyện thuộc tính không gian công pháp, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì thuộc tính không gian công pháp, cùng cái khác thuộc tính công pháp, có không nhỏ khác biệt, muốn ngưng tụ ra nhị phẩm trở lên thuộc tính không gian kim đan, độ khó cũng tăng lên không nhỏ. Tu luyện đến chốc cơ đỉnh cao sau, Trần Thành Tiêu cũng không có vội vã đột phá ở phân thân bế quan tu luyện ngày thứ 7, Tôn Phượng trở lại Tiêu Gia Tông. Hai người đầu tiên là ôn tồn một phen, từng người nói một chút những năm này tình huống, sau đó còn nói nói Nam Sa Hải vực mấy năm qua tình huống. Nam Sa Hải vực tu sĩ nhân tộc mấy năm qua phát triển tốt vô cùng. Nguyên anh cảnh cùng hóa thần cảnh tu sĩ cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khống chế tất cả mọi người tộc tu sĩ lĩnh vực, nhưng cũng nắm giữ 8 phần 10 trở lên. Còn lại 2 phần 10 lĩnh vực còn cần tiêu tốn một ít thời gian đồng thời, bởi vì còn lại những chỗ này đều cùng yêu tộc giáp rới muốn triệt để khống chế, còn cần cùng những đám yêu tộc này sớm đánh thật bắt chuyện. Nếu không, rất dễ dàng gây nên yêu tộc phản kích. Nam sa hải vực yêu tộc, mấy năm qua cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn. Cũng còn tốt, loài người trên căn bản xem như là thống nhất lên, nếu không, cũng sẽ bởi vì yêu tộc hỗn loạn mà chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Phu quân, tình báo của chúng ta cơ cấu, khoảng thời gian này, phát hiện một chút ma tu tung tích. Căn cứ chúng ta được tin tốt xem, những này ma tu hẳn là thi âm tông người. Đối phương thật giống là đang nổi lên âm mưu gì. Chỉ là bởi vì chúng ta nơi này có không ít tán tiên, bọn họ mới không có lập tức động thủ. Ngươi xem cần đem tiêu giao tông đệ tử đều triệu tập trở về sao?" Tôn Phượng nói xong Nam Sa Hải vực tình huống ở bên này sao, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, liền vội vàng nói: "Nguyên bản ta cũng là chuẩn bị chiết đều thân đột phá đến kim đan sau, đem các ngươi toàn bộ gọi trở về, thương lượng một ít chuyện. Nếu thi âm tông ma tu lại tới nữa rồi Nam Sa Hải vực, vậy thì sớm đem những vị đệ tử này triệu hoán trở về." Trương Thanh Tiêu đã sớm suy đoán thi âm tông ma tu từ Bắc Hoang rút đi sau, trở về Nam Sa Hải vực, cùng với phụ cận mấy cái vùng biển đối với Tôn Phượng ở Nam Sa Hải vực phát hiện thi âm tông ma tu, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Vừa vặn, có thể thừa dịp cơ hội lần này đem Tiêu Giao Tông ở bên ngoài đệ tử triệu hoán trở về. Nếu như Sở Chính Tiên mọi người đều đồng ý rời đi Nam Sa Hải vực đi đến Chúng Thánh Châu lời nói, vậy hắn liền trực tiếp đem Nam Sa Hải vực những thế lực khác tu sĩ, toàn bộ đổi ra Tiêu Giao Đạo, sau đó mang theo Tiêu Giao Tông đệ tử rời đi. Nếu như Sở Chính Tiên mọi người không muốn rời đi lời nói, hắn liền đem Tiêu Giao Đạo trận pháp quyền khống chế, hoàn toàn giao cho Sở Chính Tiên mọi người. Sau đó, ở tăng mạnh một ít trận pháp phí lực. Như vậy hắn rời đi Nam Sa Hải vực sau, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng Tiêu Giao Tông an nguy. Được, ta này vậy thì sắp xếp Phu quân, ngươi có phải hay không muốn mang theo Tiêu gia tộc rời đi Nam Sa Hải vực, đi đến Trung Thánh Châu. Tôn Vương đã biết Vương tử Yên thân phận, cũng biết Trương Thanh Tiêu gia nhập vào Mị Ma Cung, tự nhiên cũng có thể đoán được Trương Thanh Tiêu tìm tông chủ Sở Chính Tiên muốn thương lượng chuyện gì. Đúng là chuyện này, chỉ là rốt cuộc có muốn hay không đi Trung Thánh Châu, xem hết Tiêu gia tộc đệ tử lựa chọn. Nếu như phần lớn cũng không muốn đi lời nói, vậy ta cũng sẽ không cư cầu. Có điều, ngươi cùng Ngụy Thanh, lữ mộng mấy người khẳng định là muốn theo ta đồng thời đi đến Trung Thánh Châu. Bởi vì, lần này quá khứ, không biết phải chờ tới lúc nào, mới gặp trở về. Trương Thanh Tiêu biết mấy nữ bên trong Liển Tôn Phượng còn có người nhà không thuộc về Tiêu gia tông, rời đi lời nói có thể sẽ có một ít lo lắng. Hắn cũng tôn trọng chính Tôn Phượng lựa chọn, nếu như chính nàng hiện tại không muốn theo cùng đi Trung Thánh Châu Mị Ma cung lời nói, cũng sẽ không cư cầu. Chỉ là, lần này sau khi rời đi, trong thời gian ngắn, hai người khả năng thì sẽ không ở tới mặt. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đem Vân Vân ở lại Nam Sa hải vực, thế nhưng trải qua một phen cân nhắc sau, vẫn là quyết định ở Vân Vân tu luyện đến nguyên anh sau khi, liền đi Lam vận tinh vực. Chỉ có đến cái nải dị thế giới, mới có thể làm cho Vân Vân ở lĩnh ngộ không gian pháp tắc bản nguyên thời điểm, càng thêm hoàn thiện. Phu quân, lo xa rồi. Ta cũng hy vọng có thể đi Trung Thánh Châu tu luyện. Có điều, ta cũng sẽ đem chúng ta rời đi sự tình, cùng gia tộc bên này giải thích. Đến thời điểm, khả năng cần mang mấy cái tôn gia tộc nhân cùng đi. Nếu như phu quân làm khó dễ lời nói, vậy liền đem tôn gia tộc nhân sắp xếp đến Đông Hoàng Châu. Ta cũng nhìn ra, Nam Sa Hải vực bên này sớm một đều sẽ triệt để hỗn loạn. Đến thời điểm, mặc dù tu sĩ nhân tộc đã liên hợp lại, cũng không nhất định có thể phòng ngừa. Tôn vương đã là tán tiên, nếu như vẫn ở lại Nam Sa Hải vực, khẳng định không thích hợp. Dù sao Nam Sa Hải vực mặc kệ là tài nguyên vẫn là các loại bảo vật, đều không thể cùng Trung Thánh Châu lẫn nhau so sánh. Không thành vấn đề. Nếu như Tôn gia đồng ý triệt để hòa vào Tiêu gia tông, ta cho phép Tôn gia mang theo dòng chính cùng khá là thân cận chi thứ, đồng thời đi đến Trung Thánh Châu. Đối với Tôn phượng yêu cầu, Trương Thanh Tiêu tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Ngược lại Tiêu gia tông có nhiều như vậy lệ tử, thêm một cái Tôn gia cũng không tính cái gì. Đả Tạ Phu Quân. Ngày mai ta hãy cùng ông tổ nhà họ Tôn liên hệ, tin tưởng Tôn gia nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác. Tôn vương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như có thể cùng để Tôn gia đồng thời tiến vào Trung Thánh Châu, Đối với Tôn gia tới nói tuyệt đối là một cái chuyện tốt to lớn. Chương 625. Phân thân ngưng tụ không gian bản nguyên kim đan. Chương 625. Phân thân ngưng tụ không gian bản nguyên kim đan. Giữa chúng ta, không cần như vậy. Chờ Tôn vương sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu lại liên hệ Sở Chính Thiên, Vũ Hùng, La Phi, Lâm Ảnh mọi người, để bọn họ trong vòng 7 ngày trở về, có việc trong yếu, cần thương nghị. Nhận được tin tức Sở Chính Thiên, Vũ Hùng, La Phi cùng Lâm Ảnh mọi người không hề do dự chút nào, ở bên ngoài lập tức sắp xếp thủ hạ, sau đó trở về Tiêu gia tông. An bài xong tất cả những thứ này, Trương Thanh Tiêu lại trở về phòng tu luyện, vì làm phân thân đột phá hộ pháp đạo mắt chính là 7 ngày thời gian, phân thân cũng đến đột phá trọng yếu bước ngoặt. Vũ Hùng, Sở Chính Thiên, La Phi, Lâm Ảnh bọn người trở lại Tiêu Dao Tông, chờ đợi Trương Thanh Tiêu triệu hoán. Bọn họ sau khi trở về, liền đi tới Trương Thanh Tiêu động phủ, tuy rằng không có nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bản thân, nhưng cũng nhìn thấy Lý Uyển Thanh mấy nữ, từ các nàng trong miệng đại khái hiểu rõ đến lần này trao đổi sự tình đối với rời đi Nam Sa Hải vực, tất cả mọi người phi thường hưng phấn đặc biệt Sở Chính Thiên, phản phất là đã thấy Tiêu Dao Tông trở thành chân chính tam phỏng, nhị phẩm tông môn. Hắn đối với Trung Thánh Châu tình huống tuy rằng hiểu rõ đến không nhiều, nhưng cũng biết nơi đó linh khí xung tốc, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Lấy Tiêu Dao Tông tình huống bây giờ, cùng với Trương Thanh tiêu thực lực, rất nhanh sẽ có thể đem Tiêu Dao Tông phát triển lên. Chính Tiên sư huynh, Thái thượng trưởng lão lần này cần mang chúng ta đi Trung Thánh Châu, khả năng không cách nào đem sở hữu đệ tử đều mang đi. Chúng ta vẫn là cần sớm chuẩn bị chuẩn bị mới được. Tốt nhất là đem thiên phú tốt, nhỏ tuổi đệ tử đều sàng lọc đi ra. Vũ Hùng theo Sở Chính Tiên đi đến thư phòng sau, lập tức mở miệng nói rằng: nên không cần, Thái thượng trưởng lão nếu để Tôn Phượng lão tổ sắp xếp chúng ta đem Tiêu Dao Tông đệ tử đều triệu tập trở về, hẳn là có năng lực đem chúng ta đồng thời đều mang đi. Có điều, quả thật có một chuyện, cần sớm sắp xếp. Những năm này, Tiêu Dao Tông phát triển quá nhanh, nội bộ có không ít đệ tử đã bị những thế lực khác cho sử dụng. Chúng ta trước lúc ly khai, cần đem những vị đệ tử này toàn bộ đều tìm ra. Sở Chính Tiên hơi hơi do dự một lát sau, mới mở miệng nói rằng: "Những năm này, hắn tuy rằng phần lớn thời gian đều không ở Tiêu Dao Tông, nhưng cũng chuyên môn bổ dưỡng một nhóm trung tâm đệ tử đối với trong tông môn tình huống càng là rõ như lòng bàn tay." Nguyên bản là chuẩn bị chờ Trương Thanh Tiêu sau khi trở về ở xử lý chuyện này. Hiện tại nếu muốn rời khỏi, cũng không cần thiết tiếp tục giữ lại những người này. Hiện tại liền xử lý những vị đệ tử này, có phải là có chút quá sớm. Ta xem vẫn là chờ thái thượng trưởng lão Bế Quan sau khi kết thúc, báo cáo cho hắn gia quyết định sau cho thỏa đáng. Mỗi cái thế lực xếp vào đến chúng ta tiêu giao tông đệ tử cũng không ít. Xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ khiến cho mỗi cái thế lực bất mãn. Vạn nhất lần này cũng sẽ không đem sở hữu tiêu giao tông đệ tử mang đi, đối với lưu lại đệ tử tới nói, không phải là chuyện tốt gì. Vu Hùng còn không biết Trương Thanh Tiêu đã đột phá đến tối hư cảnh. Thực lực vượt xa phổ thông hợp thể cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mặc dù là biết, hắn vẫn là lo lắng lưu lại đệ tử sẽ phải chịu năm sa hải vực mỗi cái thế lực làm có dễ. Dù sao, này vừa đi, tối thiểu cũng đến mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm mới có thể lại lần nữa trở về. Thanh cựu trong vùng biển tu sĩ, đều biết muốn đi vào Trung Thánh Châu nơi như thế này, có bao nhiêu phiền phức đồng thời, cũng biết bọn họ bây giờ cách Trung Thánh Châu có bao xa. Hơn nữa Đông Hoàng Châu vẫn không có trực tiếp có thể truyền tống đến Trung Thánh Châu truyền tống trận, muốn trở về thì càng thêm phiền phức. Trừ phi tu luyện đến hợp thể cảnh trở lên, mới có khả năng an toàn từ Trung Thánh Châu trở về. Mã Thôi tiêu giao tông thực lực bây giờ, muốn để đệ tử tu luyện đến hợp thể cảnh, tối thiểu cũng đến mấy trăm năm. Dù cho là nương nhờ vào tiêu giao tông tu sĩ bên trong, cũng có hóa thần cảnh tu sĩ cùng tán tiên, cũng không thể thời gian ngắn nhất bên trong trở về. "Sư đệ, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù là chúng ta lúc rời đi, thật sự gặp lưu lại một ít đệ tử, Thái thượng trưởng lão cũng sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chắc chắn sẽ không để lưu lại đệ tử bị các thế lực lớn nhòm ngó." Lại nói, Thái thượng trưởng lão đã gia nhập Trung Thánh Châu mị ma cùng, chỉ cần Nam Sa Hải vực những thế lực này không lốc, liền không dám thật sự làm được quá mức. Sở Chính Tiên phi thường tự tin nói rằng, Hắn ở hội nghị đợi thời gian dài như vậy, tự nhiên biết mỗi cái thế lực tình huống. Nếu như bọn họ bị đổi giết, rời đi Nam Sa hải vực, những thế lực này thật là có có thể sẽ nhằm vào, thậm chí tiêu diệt Lưu lại tiêu giao tông đệ tử. Hiện tại biết bọn họ là đi Trung Thánh Châu, hơn nữa còn muốn gia nhập Trung Thánh Châu xếp hạng cao mỹ ma cùng, mặc dù là nhằm vào, cũng không dám làm quá mức đối với một cái tông môn tới nói, nếu như một điểm ngoại tại áp lực đều không có, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Trên thực tế đối với Sở Chính Thiên tới nói, chỉ cần bảo đảm tiêu giao tông chủ lực vẫn còn là được rồi. Lưu lại đệ tử có thể phát triển lên càng tốt hơn, phát triển không đứng lên cũng không đáng kể. Chờ bọn hắn ở Trung Thánh Châu đứng vững gót chân, tùy tiện cho điểm chống đỡ, đều có thể một lần nữa thành lập một cái tân tiêu giao tông phái tông. Sư Minh nói tới cũng có đạo lý, khả năng là ta nghĩ quá nhiều. Vu Hùng hơi hơi suy tư chốc lát, liền rõ ràng trong đó nguyên do, bắt đầu tỉ mỉ thảo luận lên giải quyết tiêu giao tông dân tế, cùng với cần ở lại Nam Sa Hải vực đệ tử sự tình. Một bên khác, Trương Thanh Tiêu phân thân đột phá cũng phi thường thuận lợi ở bản tôn dưới sự giúp đỡ, ứng dụng nưng tụ ra nhất phẩm kim đan. Hơn nữa còn là hiếm thấy không gian bản nguyên kim đan. Này có thể so với bản tôn còn lợi hại hơn. Lúc trước bạn Tôn đang đột phá đến Kim Đan thời điểm, ngưng tụ ra Kim Đan cũng chỉ có điều mới tam phẩm. Sau đó hay là bởi vì tu được các loại cơ duyên, mới để Kim Đan chậm rãi lên cấp đến nhị phẩm Kim Đan, mãi đến tận hắn đột phá nguyên anh trước cải tu cựu tiếp lôi tiên quyết, mới ngưng tụ ra lôi anh. Lúc đó lôi anh còn chưa là do lôi thuộc tính bản nguyên ngưng tụ mà thành, mà là dựa vào lôi kiếp sức mạnh xâm xét. Phân thân nhưng trực tiếp ngưng tụ ra không gian bản nguyên kim đan, trong đó chiến lực có thể tượng tượng được. Có điều, đối lập với bản Tôn tới nói, phân thân thực lực vẫn là chênh lệch một ít. Tuy rằng ngưng tụ ra không gian bản nguyên kim đan, Ở không dùng tới bản tôn lĩnh ngộ bản mệnh thần thông tình huống, thực lực nhiều nhất cũng là cùng Kim Đan cảnh đỉnh cao thiên tài tu sĩ tương đương. Dù sao, Phân Thân không có tu luyện luyện thể công pháp, cũng không có bản mệnh pháp kiếm những bảo vật này. Lúc trước, Trương Thanh Tiêu bản tôn có thể ở Kim Đan cảnh thời điểm, cùng Nguyên Anh cảnh hậu kỳ chiến đấu, chủ yếu vẫn là dựa vào thân thể mạnh mẽ, cùng với mâu xám mạnh vỡ sắc bén, xuất kỳ bất ý bằng không, muốn càng một cảnh giới lớn, cũng không thể dễ dàng như thế. Chúc mừng, chúc mừng. Nhìn thấy Phân Thân mở mắt ra, Trương Thanh Tiêu bản tôn lập tức cười nói, "Cùng vui, cùng vui." Phân Thân đứng dậy chắp tay ôn quần nói, "Ha ha." Ta cũng nên đi ra ngoài. Ngươi tiếp tục bế quan tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nguyên anh cảnh. Tuy rằng phân thân cùng bạn tôn đều là chính hắn, thế nhưng từng người có từng người tư duy, loại này cảm giác liền phi thường kỳ lạ. Ta chuẩn bị ổn định cảnh giới sau, liền đi dị thế giới. Không có gen luyện, chỉ dựa vào đã từng trải qua, đối với chúng ta tu luyện cũng không có quá to lớn trợ giúp." Phân thân chỉnh trọng nói. Chương 626: Thương Nghị Di chuyển Trung Thánh Châu công việc. Chương 626: Thương Nghị Di chuyển Trung Thánh Châu công việc. Như vậy cũng tốt. Cấp độ kia ta cùng La Phi, Lâm Ảnh bọn họ gặp mà sau liền cùng đi dị thế giới đi. Trương Thanh Tiêu bản tôn hơi hơi suy tư một lát sau, mới mở miệng nói rằng, hắn vốn là là dự định chiết đều thân đột phá đến nguyên anh sau, lại đi dị thế giới tu luyện sẽ tốt hơn, căn bản cũng không có nghĩ tới rèn luyện sự tỉnh. Hiện tại phân thân chủ động đưa ra, mới phát hiện mình đối với phân thân con đường tu luyện quá mức quan tâm, mà dẫn đến đã quên tu sĩ cần không ngừng rèn luyện, trải qua các loại kiếp nạn mới gặp càng mạnh mẽ hơn. Nói xong, Trương Thanh Tiêu rời đi phòng tu luyện, khiến người ta đem sợ chính thiên, La Phi mọi người gọi vào động phủ bên trong. Không tới 1 phút, tất cả mọi người đều đi đến phòng tiếp khách. Mọi người cũng có mấy năm không thấy, gặp mặt sau, đầu tiên là Hàn Huyền một fan, Trương Thanh Tiêu mới nói nổi lên chính sự. Thái thượng trưởng lão, chúng ta lần này là toàn bộ đi Trung Thánh Châu, hay là muốn lưu một phần đệ tử ở Nam Sa Hải vực? Chờ Trương Thanh Tiêu nói xong, Sở Chính Tiên trực tiếp mở miệng hỏi. Tiêu giao tông đệ tử, toàn bộ đều đi Trung Thánh Châu. Ta sẽ đem Tiêu giao đạo trực tiếp thu vào không gian trong cơ thể, đợi được Trung Thánh Châu sau, lại thả các ngươi đi ra. Các ngươi có ý kiến gì không? Trương Thanh Tiêu trả lời xong sau khi, lại mở miệng hỏi thêm một câu. Thái thượng trưởng lão, Cá nhân ta cho rằng lưu một ít tiêu giao tông đệ tử ở Nam Sa Hải vực tốt hơn. Đầu tiên, chúng ta đối với Trung Thánh Châu tình huống cũng không biết, nếu như toàn bộ đều đi tới Trung Thánh Châu, vạn nhất muốn gặp phải phiền phức, rất có khả năng gặp toàn quân bị diệt. Hơn nữa, từ Nam Sa Hải vực đến Trung Thánh Châu khoảng cách cũng không gần, trên đường cũng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vu Hùng nhìn sợ chính tiên một ánh mắt, thấy hắn không nói gì, chủ động mở miệng nói rằng: "Không cần lo lắng, tuy rằng chúng ta đều chưa từng đi Trung Thánh Châu, cũng đã an bài xong tất cả. Ta thực lực hiện tại cũng không kém, gặp phải phổ thông tu sĩ cũng không làm gì được chúng ta." Lần này đi tới Trung Thánh Châu, trên căn bản thì sẽ không ở trở về, mặc dù là lưu lại một ít tiêu giao tông đệ tử, đối với chúng ta tới nói cũng vô dụng. Ta biết Vu sư đại ngươi ý nghĩ, thế nhưng, Đông Hoàng Châu bên này lập tức liền muốn hỗn loạn, mặc dù là chúng ta có thể làm kinh sợ một phần tu sĩ, nhưng cũng không thể đè nén hữu tu sĩ, toàn bộ kinh sợ. Thời gian dài, lưu lại bộ phận này đệ tử, vẫn có rất lớn có thể sẽ bị giết hết, còn không bằng để bọn họ toàn bộ theo chúng ta cùng đi Trung Thánh Châu. Tiếp đó, cần các vị mau chóng chuẩn bị, đem chúng ta tiêu giao tông đệ tử toàn bộ triệu tập trở về. Đồng thời thanh lui mỗi cái thế lực ở lại tiêu giao đạo đệ tử. Nếu như có cái kia thế lực dám ngăn cản, trực tiếp để ta những người nô bộc ra tay. Chuyện này nhất định phải trong vòng 1 năm giải quyết. Trương Thanh Tiêu trước cũng từng có phương diện này lo lắng, thế nhưng ở hắn đột phá đến toái hư cảnh 3 tầng sau, đối với phương diện này lo lắng liền nhỏ rất nhiều. Trước tiên không nói chính hắn, chính là Vương Tử Yên cái này hợp thể cảnh 2 tầng tu sĩ, cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc. Thật muốn là gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức, hắn cũng có thể lập tức tiến vào Vương Tử Yên thế giới trong cơ thể, đi đến dị thế giới. Huyền Hoàng đại lục bên này tu sĩ, mặc dù lợi hại đến đâu, Không có đường hầm cung gian, cũng không thể theo bọn họ tiến vào dị thế giới. Nói xong Di truyền đến Trung Thánh Châu sự tình sau, Trương Thanh Tiêu càng làm hắn từ dị thế giới mang về một ít tài nguyên, phân cho Sở Chính Thiên mọi người. Tuy rằng dị thế giới luyện đan trình độ, luyện khí trình độ không bằng Huyền Hoàng đại lục. Thế nhưng, dị thế giới cũng không có thiếu thứ tốt, trong đó có một ít đối với nguyên anh cảnh, kim đan cảnh tu sĩ tới nói, cũng có lớn vô cùng trợ giúp. Phân phát xong đồ vật, Trương Thanh Tiêu liền để Sở Chính Thiên cùng Vu Hùng hai người rời đi, lưu lại La Phi cùng Lâm Ảnh, Sở Minh mọi người, bàn giao bọn họ đi dị thế giới sự tình. La Phi, Lâm Ảnh, Sở Minh Đón lấy một năm này, các ngươi muốn làm hết sức sưu tập các loại khôi phục thương thế, chân nguyên năng lượng, cùng với các loại pháp bảo, pháp khí, phù lục. Ngoài ra, còn cần chuẩn bị nhiều hơn một chút linh mạch cùng linh thạch. Lần này rời đi Nam Sa Hải vực sau, chúng ta thời gian rất lâu, đều không thể tiếp tục từ Huyền Hoàng Đại Lục thu được những thứ đồ này, nhất định phải chuẩn bị xu tốc. Chuẩn bị những thứ đồ này, ngoại trừ muốn đi dị thế giới giao dịch ở ngoài, cũng phải cho tiêu giao tông đệ tử đặt trợ cờ một phần. Từ Nam Sa Hải vực đến Trung Thánh Châu, khả năng cần thời gian 3, 5 năm. Vì lẽ đó trong một năm này, các ngươi có thể làm bao nhiêu tài nguyên, liền làm bao nhiêu tài nguyên đem tiêu giao đạo cho tới trong cơ thể hắn không gian sau, tuy rằng sẽ không thiếu hụt linh khí, thế nhưng khẳng định không cách nào lại thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Dù sao, Trương Thanh Tiêu không thể ở chạy đi thời điểm, giúp bọn họ không ngừng đi kiếm các loại tài nguyên tu luyện ở trên đường làm lỡ thời gian càng dài, đối với bọn họ tới nói càng nguy hiểm. Sư tôn yên tâm, chúng ta hiện tại nắm giữ tài nguyên, hoàn toàn đầy đủ tiêu giao tông đóng cửa tu luyện 10 năm trở lên. Cho tới cùng dị thế giới tu sĩ giao dịch linh thạch, pháp bảo, pháp khí, phù lục cùng đang dự, chúng ta cũng có thể lượng lớn chuẩn bị. Chỉ là linh mạch khả năng không cách nào cho tới quá nhiều. Nam Sa Hải vực bên này tu sĩ so với Bắc Hoang còn nhiều hơn, trên căn bản có linh mạch hoàn đạo, đều có tu sĩ tồn tại, trong tình huống bình thường cũng không ai gặp tiến hành giao dịch. Sở Minh nói đến linh mạch thời điểm, thôi có chút làm có dễ. Những năm này, hắn cũng chuyên môn thu mua quá linh mạch, chỉ là thu mua số lượng phi thường ít đòi. Hơn nữa, thu được linh mạch sau, cũng đã di chuyển đến tiêu giao đạo. Muốn trong vòng 1 năm thu được lượng lớn linh mạch, trên căn bản không thể. Không có chuyện gì, có thể thu bao nhiêu, liền thu bao nhiêu. Người cũng có thể cùng mỗi cái thế lực thả ra tiểu gió. Ta có thể giúp mỗi cái thế lực tu sĩ chuyển tu tán tiền, thế nhưng chỉ có thể dùng trung phẩm cùng thượng phẩm linh mạch tiến hành giao dịch. Thời gian liền định trong vòng 1 năm. Trương Thanh Tiêu cũng biết linh mạch không có như vậy dễ dàng thu mua. Chuyện này đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là phi thường vật quý giá. Cũng chỉ có lấy ra một ít để những thế lực này không cách nào từ chối điều kiện, mới có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thu được lượng lớn linh mạch. Sư tôn, chúng ta muốn làm sao thu phí? Sở Minh sáng mắt lên, liền vội vàng hỏi. Nếu như là dùng những bạo vật khác đến trao đổi linh mạch, đối với tiêu giao tông tới nói, vẫn đúng là không thích hợp cũng chỉ có giúp tu sĩ chống đối tán tiên thế lực mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Trương Thanh Tiêu rời đi những năm này, có không ít thế lực đều đang hỏi thăm tung tích của hắn, muốn đánh đổi khá nhiều để cho hỗ trợ đột tiếp. Vào lúc này thả ra tiếng gió tất nhiên gặp có không ít tu sĩ đồng ý trao đổi. Dù sao, nắm giữ tán tiên thế lực cũng không có tán tiên thế lực so ra, cách biệt rất lớn. Có tán tiên, ở hội nghị bên trong tu được quyền lực cũng hoàn toàn khác nhau. 10 cái trung phẩm linh mạch, 50 điều hạ phẩm linh mạch, đổi một cơ hội. Trương Thanh Tiêu suy tư một lát sau, mở ra một cái dù sao, vẫn tính giá cả thích hợp. Sư tôn, có người mấy hạn chế sao? Sở Minh tiếp tục hỏi. Chương 627. Mọi cái thế lực đến đây đòi thuyết pháp. Chương 627. Mọi cái thế lực đến đây đòi thuyết pháp. Không có, chỉ cần đồng ý đáp ứng ta đưa ra điều kiện, cũng có thể. Thế nhưng, thời gian nhất định phải trong vòng 1 năm. 1 năm sau, ta liền sẽ luyện hóa tiêu giao đạo, mang theo tiêu giao tông đệ tử rời đi Nam Sa Hải vực. Chương thành tiêu lần này trở về sau, bản tôn vẫn không hề tăng lên cảnh giới, này cũng không phải hắn không muốn tăng lên cảnh giới, mà là Nam Sa Hải vực pháp tắc bản nguyên có chướng hụt. Hắn đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ đã đạt đến phi thường thâm cấp độ. Ở lại chỗ này hầu như không có cách nào tiếp tục lĩnh ngộ những này pháp tắc bản nguyên. Hiện tại, hắn mới chính thức rõ ràng tại sao nhiều như vậy tu sĩ tu luyện đến toái hư cảnh hoặc là trở thành tán tiên sau, sẽ chọn rời đi Nam Sa Hải vực, đi đến Đông Hoành Châu. Bởi vì bọn họ đều phi thường rõ ràng, tiếp tục ở lại chỗ này trên căn bản không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới. Mặc dù là tán tiên có thể thông qua lôi kiếp đến tăng lên chính mình đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ, cũng sẽ tăng cường bọn họ vượt qua lôi kiếp độ khó. Tán tiên cũng không phải chỉ có thể thông qua độ kiếp đến tăng lên thực lực và đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ. Bình thường tu luyện thời điểm, cũng có thể tăng lên chỉ là một cái nhân tình huống không giống, tăng lên tốc độ cũng không giống nhau. Trên thực tế, tán tiên phần lớn thời gian đều đang bế quan, thời gian còn lại tìm kiếm trợ giúp chính mình độ kiếp bảo vật, cũng chính là nguyên nhân này đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ càng sâu, vượt qua lôi kiếp hy vọng càng lớn đưa đi La Vi, Lã Bảnh, Sở Minh mọi người sau, Trương Thanh Tiêu lại đơn độc cùng Tôn Phượng thương lượng một phen liên quan với Tôn gia sự tình. Tôn Phượng đã đem Tiêu Giao Tông muốn rời khỏi Nam Sa Hải vực đi đến Trung Thánh Châu sự tình nói cho Tôn gia. Tôn gia phản ứng cũng phi thường nhanh tốc, biết Tiêu Giao Tông muốn rời khỏi, ngay lập tức liền tổ chức gia tộc hội nghị, làm ra quyết định Biết tôn gia đồng ý toàn bộ nhập vào Tiêu giao tông, đồng thời đi đến Trùng Thánh Châu sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có bất kỳ bất ngờ. Có thể đi linh khí, tài nguyên càng xung tốc địa phương, ai cũng không muốn lưu lại nơi này chìm không địa địa phương. Vì có thể ở Trương Thanh Tiêu nơi này lưu lại ẩn trợ tốt, Tôn gia thậm chí chuẩn bị đem bọn họ vị trí Hải Đạo linh mạch cùng với các loại tài nguyên, toàn bộ đều lấy ra, giao cho Tiêu giao tông đồng thời, còn có thể đem những người mang không đi bí cảnh tài nguyên, lấy giá rẻ xử lý cho thế lực của hắn. Tôn gia cách làm cũng nhắc nhở Trương Thanh Tiêu, hắn ở cùng Tôn Phượng thương lượng xong sau khi, lập tức cùng La Phi, Lâm Mạnh, Sở Minh Sở Chính Tiên mọi người truyền tin, để bọn họ đang thu thập tài nguyên thời điểm, không nên quên bán ra tiêu giao tông khống chế bế cảnh, cùng với nắm giữ các loại khoáng sản hải đảo. Những này đều không thể mang đi, hiện tại ra tay còn có thể đổi không ít tài nguyên tu luyện, linh thạch, đan dược, phù lục, pháp bảo trở thứ hữu dụng. An bài xong tất cả, chung thanh tiêu sinh hoạt lại trở nên bình tĩnh lại. Không có chuyện gì, cùng Vương Tử Yên luận bàn một chút, hoặc là chính là dặ dỗ Vân Sơn, Vân Tuyết, Vân Hải tu luyện. Mà ở La Phi, Sở Chính Tiên đem tin tức thả ra ngoài sau, Toàn bộ Nam Sa Hải vực đều sôi trào đặc biệt biết được Tiêu Giao Đạo muốn đem mỗi cái thế lực đệ tử toàn bộ di chuyển ra Tiêu Giao Đạo, để những thế lực này phi thường bất mãn. Lúc trước nhưng là ký quá thỏa thuận, lúc này mới quá bao nhiêu năm, liền muốn thay đổi. Vì đem Tiêu Giao Đạo chế tạo thành tu luyện thánh địa, mỗi cái thế lực nhưng là trả giá cái giá không nhỏ đồng thời, những thế lực này cũng phát hiện đệ tử ở Tiêu Giao Đạo tu luyện chỗ tốt, mặc dù biết Trương Thanh Tiêu phi thường hung hăng, thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không muốn liền như thế đem đệ tử di chuyển đi ra ngoài. Các thế lực lớn rất nhanh sẽ liên hợp lại, đối với Tiêu Giao tổng tạo áp lực thậm chí còn chuẩn bị phái ra một cái hơn 30 người đàm phán đội ngũ, muốn cùng Trương Thanh Tiêu tiến hành đàm phán. Trương Thanh Tiêu cũng biết muốn để những thế lực này đệ tử rời đi tiêu giao đạo không có đơn giản như vậy. Biết được mỗi cái thế lực đã phái tu sĩ lại đây đàm phán, Trương Thanh Tiêu cũng không có ngay lập tức thấy những người này, mà là để Sở Chính Tiên Đơn độc tiến hành sắp xếp, từng cái từng cái đi gặp những thế lực này người. Lần này mỗi cái thế lực đều đem ép đáy hòm lá bài tẩy lấy ra, ba mươi mấy tu sĩ bên trong thì có mười mấy cái tán tiên, còn lại cũng tất cả đều là hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Thậm chí còn có một cái thế lực đem ở bên ngoài toái hư cảnh lão tổ cho mời trở về. Biết được Trương Thanh Tiêu muốn đơn độc thấy mỗi cái thế lực người, biểu hiện phi thường quyết, không có bất luận một hai đồng ý đơn độc gặp mặt. Mặc dù là cùng Trương Thanh Tiêu quan hệ không tệ tiên cương tông, lần này đều không có đứng ở Trương Thanh Tiêu bên này. Sở Chính Tiên biết những thế lực này quyết tâm sau, lập tức đi đến Trương Thanh Tiêu lập phủ. Thái thượng trưởng lão, những thế lực này cũng không muốn đơn độc gặp mặt. Ta phỏng chừng bọn họ là sợ Thái thượng trưởng lão tiêu diệt từng bộ phận, cũng có khả năng là lo lắng Trương Thanh Tiêu có khống chế bọn họ biện pháp, không dám đơn độc gặp mặt. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Căn cứ Lâm Ảnh báo cáo tình huống, Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực cũng đã chuyển động. Nếu như bọn họ thật muốn cá chết lưới rách, đối với chúng ta tiêu giao tông tới nói cũng không phải chuyện tốt. Trước tiên cần phải đem những thế lực này người động viên hạ xuống mới được. Chỉ cần tham một năm, chờ thái thượng trưởng lão đem tiêu giao đạo luyện hóa, thu vào không gian trong cơ thể, bọn họ sẽ không có bất luận biện pháp gì. Sở chính tiên vẫn là không muốn trực tiếp cùng những thế lực này lên xung đột, cho nên mới phải tự mình lại đây thấy Trương Thanh Tiêu, giải thích những thế lực này tình huống. Nếu bọn họ muốn muốn chết, vậy thì tác thành cho bọn hắn. Vẫn đúng là cho rằng ta vắng lặng mấy chục năm, tính khí liền biến được rồi không được. Ngươi đem bọn họ đều triệu tập đến tiêu giao thành, ta sẽ đi gặp bọn họ. Trương Thanh Tiêu vốn là mượn, nếu phải đi cũng không cần thiết làm lớn chuyện. Nhưng mà, những thế lực này cũng không biết tốt xấu, vậy cũng chớ trách hắn trước khi đi còn muốn thu thập những thế lực này một trận, để bọn họ chảy chút máu. Thái thượng trưởng lão, Nam Sa Hải vực nhân tộc thế lực hiện tại phi thường mạnh kết, cũng không có thiếu tán tiên cùng hóa thần cảnh trở lên tu sĩ. Thật muốn làm được quá mức, có thể hay không? Sở Chính Thiên còn không biết Trương Thanh Tiêu hiện tại mạnh như thế nào, cũng không biết Vương Tử Yên cái này mị ma cùng thánh nữ đến cùng đại diện cho cái gì, tự nhiên sẽ đối với Nam Sa Hải vực nhiệm như vậy thế lực đồng thời làm có dễ, cảm thấy lo lắng. Ha ha. Những thế lực này nếu như không muốn tồn tại, vậy ta liền giúp rút bọn họ. Tông chủ, người cũng không cần lo lắng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không cần phải nói Nam Sa Hải vực, chính là phụ cận mấy cái vùng biển nhân tộc tu sĩ, yêu tu tất cả đều lại đây, cũng có thể dẹp sạch. Ta mặc dù mới mới vừa đột phá đến toái hư cảnh ba tầng, thực lực chân chính, nhưng sẽ không so với hợp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ kém. Được rồi, ngươi đi thông báo những thế lực này tu sĩ đi, chúng ta sẽ liền đi qua. Để cho an toàn, Trương Thanh Tiêu vẫn là chuẩn bị đem Vương Tử Yên lôi kéo cùng đi đưa đi sở chính tiên sau. Hắn lập tức đi đến Vương Tử Yên bế quan tu luyện địa phương, đem tình huống nói đơn giản một lần. Vương Tử Yên cũng không nói thêm gì, trực tiếp theo Trương Thành Tiêu đi đến Tiêu Gia Thành. Lúc này, mỗi cái thế lực tu sĩ cũng đều đến Tiêu Gia Thành, chờ đợi Trương Thành Tiêu đến. Chương 628. Hung hăng. Chương 628. Hung hăng. Tiêu Gia Tông, lần này ngươi cũng không thể ở trần trụi. Chúng ta muốn đồng sức đồng lòng, giữ gìn chúng ta nên được lợi ích. Các ngươi thành tựu hội nghị tu lợi nhiều nhất tông môn, nếu như thoái nhượng, tổn thất nhưng cũng là to lớn nhất. Huyết Thần Tông tông chủ tham dò nói rằng, hắn phi thường rõ ràng Trương Thanh Tiêu nếu dám ở vào lúc này đưa ra đem sở Hưu thế lực đệ tử Di chuyển ra tiêu giao đạo, khẳng định là thực lực lại có tăng lên rất nhiều. Những năm này tiêu giao tông phát triển, cũng đều xem ở mỗi cái thế lực trong mắt. Nếu không là rời ra đệ tử, đối với mỗi cái thế lực ảnh hưởng quá lớn, bọn họ chắc chắn sẽ không liên hợp lại đương nhiên, tuy rằng liên hợp lại cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Tán tu liên minh, Thiên Cung tông, Huyết Thần tông càng là diện cùng tâm bất hòa, đều hẳn không thể hố chết đối phương. Từ khi hội nghị thành lập sau, Tán tu liên minh cùng Huyết Thần tông liền bị đè ép một đầu. Nếu như vẫn như thế xuống lời nói, cái kia Thiên Cương Tông tất nhiên sẽ trở thành một cái vượt qua sở hữu thế lực siêu nhiên thế lực. Nay không phải tán tu liên minh cùng Huyết Thần Tông đồng ý nhìn thấy, thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào, Thiên Cương Tông cùng Tiêu Dao Tông đi được so với bọn họ đều gần, thu được chỗ tốt cũng so với bọn họ đều nhiều hơn. Những năm này, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới gây sức mít Tiêu Dao Tông cùng Thiên Cương Tông trong lúc đó có hệ, nhưng mà, hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Chủ yếu vẫn là Tiêu Dao Tông đối với hội nghị sự tình cũng không chút nào để ý, chỉ là tự mình tự tăng cường thực lực, phát triển tương lai. Bọn họ những thế lực này cũng không phải không nghĩ tới từ về buôn bán đi trên phép, nhưng mà, càng là trên phép, tiêu giao tông thương mại phát triển càng nhanh. Còn để bọn họ những thế lực này ở phương diện buôn bán tổn thất nặng nề. Biết ở phương diện này không cách nào đối với tiêu giao tông như thế nào, đã nghĩ dùng ám chiêu đến ám hại tiêu giao tông phụ trách thương mại đệ tử. Nhưng không nghĩ đến, lần này liền chọc vào tổ ong vò vẽ. Tiêu giao tông trực tiếp phát động rồi ba vị tán tiền, suýt chút nữa liền đem cái thế lực này trực tiếp cho đoản diện. Sau đó, liền cũng không còn cái kia thế lực dám đối với tiêu giao tông đệ tử ra tay. Ha <cười> ha. Lợi ích tự nhiên nên tranh thủ. Thế nhưng cũng không muốn coi người khác là thành kẻ ngu si. Chuyện lần này không phải là chúng ta chính Thiên Cương Tông sự tình. Muốn tranh thủ lần này lợi ích, mọi người liền đều muốn chân chính xuất lực. Tiêu Khiếu Thiên đem mấy chữ cuối cùng nói tới đặc biệt nặng, âm thanh cũng không nhỏ. Lần này đến mọi người, tuy rằng chỉ là ở bên Quan Thiên Cương Tông cùng Huyết Thần Tông hai vị tông chủ nói chuyện, nhưng cũng phi thường rõ ràng, bọn họ lần này tới được mục đích là cái gì. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, Trương Thanh Tiêu mang theo Vương Tử Yên đi đến Tiêu Dao Tông ở Tiêu Dao Thành bên này trụ sở. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp a. Trương Thanh Tiêu từng thấy đến mọi người, cười híp mắt nói rằng Hắn lần này lại đây, cũng không có che giấu mình cảnh giới, đồng thời Liền Vương Tử Yên cảnh giới đều không có ẩn giấu. Vừa mới tiến vào phòng khách, tới được những tu sĩ này, nhất thời liền cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ, để bọn họ khiếp sợ không thôi. Lúc này mới bao nhiêu năm, dĩ nhiên thì có loại khí thế này. Bọn họ những tu sĩ này, thực lực mạnh nhất cũng có điều là vượt qua hai lần tán tiên cấp tán tiên, nhiều nhất cũng là cùng tới hư cảnh hậu kỳ hoặc là tới hư cảnh đỉnh cao tu sĩ tương đương. Nhưng mà, ở Trương Thanh Tiêu khí thế mạnh mẽ áp bách xuống, nhưng liền không dám thở mạnh. Chúc mừng Trương đạo hữu thực lực tiến nhanh. Tiêu Khiếu Thiên Tâm Tư nhanh quay ngược trở lại, gắng gượng chống đỡ Trương Thanh Tiêu khí thế mạnh mẽ, tiến lên một bước, khen tặng nói rằng: "Ha ha." Trương Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, thản nhiên nói: "Nghe nói các ngươi lần này tới tìm ta là muốn bức bách chúng ta tiêu giao tông tu hội trước quyết định. Đều có người nào muốn muốn cho các ngươi tông môn đệ tử tiếp tục ở lại tiêu giao đảo, hiện tại có thể đứng ra? Yên tâm, ta vẫn là rất rạng đạo lý. Thật muốn là nói đúng, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi." Nói xong, Trương Thanh Tiêu trực tiếp mang theo Vương Tử Yên đi đến chính giữa đại sảnh ghế tựa ngồi xuống. Bên trong đại sảnh mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng không có một người nói chuyện. Bọn họ đều bị Trương Thanh Tiêu này khí thế mạnh mẽ kiểm chế lại. Lần này đến tu sĩ, thực lực kém cỏi nhất đều là hóa thần cảnh hậu kỳ. Tự nhiên biết có thể tỏa ra loại khí thế này tu sĩ, mạnh mẽ đến đâu. Mặc dù không phải hợp thể cảnh, cũng là toái hư cảnh đỉnh cao. Thần muốn đem bọn họ những người này lưu lại, cũng chính là từng phút giây sự tỉnh. Bọn họ cũng biết Trương Thanh Tiêu tính cách, vậy cũng là một lời không hợp liền thật sự ra tay. Mấy chục năm trước huyết thần tông tao ngộ từng cái hình ảnh, phảng phất xuất hiện lần nữa ở trước mắt của bọn họ. Chỉ có điều, lần này, nhân vật chính biến thành bọn họ. Trương đạo hữu, lúc trước chúng ta nhưng là ký kết thỏa thuận, ngươi cũng không thể nói đổi ý là đổi ý đi. Dựa theo thỏa thuận, ngươi nếu như đổi ý, nhưng là sẽ chịu đến thiên đạo lợi thể phạt vệ. Hơn nữa chúng ta những năm này vì đem Tiêu giao đảo đạo chế tạo thành tu luyện thánh địa, cũng trả giá cái giá rất lớn. Hiện tại Tiêu giao đảo có như thế nhiều linh mạch cùng linh khí. Tiêu Khiếu Thiên thấy những người khác đều không nói lời nào, chỉ có thể nhắm mắt nói rằng: "Suýt chút nữa đã quên nói cho các ngươi, bên cạnh ta vị này chính là Trung Thánh Châu Mị Ma cùng thánh nữ. Khả năng các ngươi đối với Mị Ma cũng không có giải." Ta liền tỉ mỉ với các ngươi nói một chút. Mị Ma cung ở Trung Thánh Châu cũng là bán đấu giá ở bảy vị trí đầu siêu cấp tông môn. Mà ta hiện tại cũng đã là Mị Ma cung đệ tử, lần này cần đem các ngươi những thế lực này đệ tử di chuyển đi ra ngoài, cũng là muốn dẫn Tiêu Giao Đao đạo cùng Tiêu Giao tông đồng thời đi đến Trung Thánh Châu. Nếu như các ngươi không muốn di chuyển, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Lúc trước ký hiệp nghị thời điểm, cũng từng có quyết định, ta Trương Thanh Tiêu tự nhận là vẫn là một cái khá là nặng gữa hai người. Chỉ có điều, đi đến Trung Thánh Châu sự tình, cũng sẽ không làm nữa. Các ngươi những vị đệ tử này, theo chúng ta đồng thời đi đến Trung Thánh Châu. Trên đường có thể hay không xảy ra chuyện gì, ta liền không dám hứa chắc. Trương Thanh Tiêu chỉ chỉ bên người Vương Tử Yên vô cùng tỉ ý nói rằng: "Cái gì? Làm sao có khả năng? Mị Ma cung Thánh nữ, vì sao lại đến chúng ta loại địa phương nhỏ này?" Một cái vượt qua hai lần lôi kiếp tán tiên, rõ ràng là biết liên quan với chúng Thánh Châu Mị Ma cung một ít tin tức, một mặt không tin nói rằng: "Đúng. Ta Mị Ma cung đệ tử, cũng là ngươi có thể hoài nghi. Lại có thêm lần sau, ngươi cũng không cần tiếp tục sống trên cái gọi đời này." Chưa kịp Trương Thanh Tiêu nói chuyện, Vương Tử Yên thân hình lóe lên, liền đi đến cái này tán tiên bên người, giơ tay chính là một cái tác Tán Tiên muốn động, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, đồng thời trong đầu còn ra phát hiện các loại ảo cảnh, nếu như không phải đối phương đúng lúc thu tay lại, hắn ngay lập tức sẽ bị những này ảo cảnh cho mê hoặc, trở thành một nô bộc. "Xin lỗi, ta biết sai rồi, sau đó cũng không dám nữa mạo phạm hai vị đại nhân." Nhị Kiếp Tán Tiên, vội vàng xin lỗi, thái độ muốn nhiều tất kém thì có nhiều tất kém. Có thể sử dụng ra trình độ như thế thuật quyến rũ, cũng chỉ có Trung Thánh Châu mỹ ma cùng, hắn là Nhị Kiếp Tán Tiên, bình thường ảo thuật căn bản là không thể cho hắn tạo thành loại này uy hiếp. Chương 629. Tán Tu Liên Minh minh chủ trực tiếp quỳ chương 629, tám tu liên minh minh chủ trực tiếp ủy. Tình huống thế nào? Ở đây sở hữu thế lực tu sĩ đều có chút háo muộn. Thành Cựu trong bọn họ thực lực mạnh nhất tán tiên, bị sau khi đánh, lại vẫn chủ động xin lỗi đợt này thao tác, thực sự là quá sáo. Bọn họ thành tiểu tán tiên, toái hư cảnh, hóa thần cảnh cường giả, vẫn luôn là cao cao tại thượng tổ đại. Tuy rằng bởi vì Trương Thanh Tiêu khí thế, có sợ hãi, nhưng cũng sẽ không đang bị đánh mặt trái sau khi, còn đem má phải cũng đưa qua đến. Có điều, rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại, vị này nhị kiếp tán tiên Sở Dĩ sẽ chủ động xin lỗi, rất có khả năng đúng là bởi vì đối phương là chúng Thánh Châu thế lực lớn thành nữ. Nghĩ đến bên trong, tất cả mọi người đều đem vừa nãy không nên có tâm tư cho cắt đi. Trúc Đạo Hữu, chúng ta đồng ý đem đệ tử toàn bộ rút khỏi Tiêu giao đảo, thế nhưng trước ở ký kết khế ước thời điểm, cũng đã có nói, nếu như một phương muốn bội ước lời nói, cần đối với chúng ta những thế lực này làm ra bồi thường thỏa đáng. Không biết Trúc Đạo Hữu muốn làm sao bồi thường chúng ta những thế lực này trước ở xây dựng Tiêu giao đảo trả giá. Tá Tu Liên Minh Minh chủ nhắm mắt đứng ra nói rằng, nếu như thật sự cái gì đều không trả giá liền để bọn họ đem thủ hạ tu sĩ toàn bộ rút khỏi tiêu giao đảo, dù cho đối phương thật sự có đại bối cảnh, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Vì xây dựng tiêu giao đảo, bọn họ những thế lực này có thể đều trả giá cái giá rất lớn. Lúc này mới không tới 30 năm, liền muốn để bọn họ đệ lui ra, tổn thất quá to lớn. Hơn nữa Trung Thánh Châu khoảng cách Nam Sa Hải vực phi tường xa, mặc dù là thật sự đối với bọn họ bất mãn, cũng không thể là chuyện nhỏ này làm lớn chuyện. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù Trương Thanh Tiêu thật sự gia nhập vào Trung Thánh Châu mỹ ma cùng, chỉ cần không đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu, thì sẽ không triệt để trở mặt. Rất tốt. Bắt đầu từ bây giờ Ta không còn tiếp thu trợ giúp tán tu liên minh chuyển tu tán tiên giao dịch. Liên quan với lui ra tiêu giao đạo bồi thường, ta có thể lấy ra 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Lúc trước xác thực ký kết thỏa thuận, phải cho ra bồi thường, thế nhưng, cho cái gì bồi thường, cũng không phải các ngươi định đoạt, mà là ta quyết định. Không biết, các ngươi những người khác có còn hay không những khác yêu cầu. Trương Thanh Tiêu chỉ là liếc mắt một cái đứng ra tán tu liên minh minh chủ, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía những thế lực khác tu sĩ. Chúng ta Thiên Cương Tông đồng ý trực tiếp rút khỏi tiêu giao đạo. Tiêu Khiếu Thiên không chút do dự nói rằng, hắn đã nhìn ra, Trương Thanh Tiêu hiện tại là cái gì đánh đổi đều không muốn trả giá. Thật muốn là bước số rụt, đối với Thiên Cương Tông tới nói một điểm chỗ tốt không có. Từ Mị Ma Cung vị này thánh nữ ra tay tình huống đến xem, mặc dù là bọn họ những thế lực này liên hợp lại cũng không cách nào nắm tiêu giao đạo tông như thế nào. Những năm này tiêu giao đạo trận pháp đã tăng mạnh rất nhiều lần. Mà chương thanh tiêu lại hoàn toàn khống chế tiêu giao đạo trận pháp, thực lực bây giờ cũng đã phi thường khủng bố ở hắn sự khống chế, mặc dù là không cách nào đem bọn họ những này liên hợp lại thế lực như thế nào, cũng có đầy đủ sức mạnh chống lại bọn họ những thế lực này tấn công. Tiêu giao đạo còn có thể trực tiếp di động, chờ tiến vào cái khác vùng biển, bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục công kích. Trái lại Còn có thể dẫn tới Trương Thanh Tiêu đại khai san giới. Lấy Trương Thanh Tiêu thực lực bây giờ, thật muốn đơn độc thanh toán bọn họ những người này, trên căn bản không cách nào hóa giải. Trừ phi bọn họ có thể vẫn ở lại cùng nhau. Nhưng đây là căn bản chuyện không thể nào. Bọn họ những thế lực này vốn là không có mặt ngoài như thế đoàn kết. Trương đạo hữu, nếu như chúng ta chúng ta tán tu liên minh không đồng ý, trước ước định ngươi liền không cách nào giải trừ. Dám mạnh mẽ vi phạm ước định, tất nhiên sẽ phải chịu tiên đạo lời thế phạt vệ. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đem sự tình làm như thế tuyệt. Tán tu liên minh minh chủ ngữ khí băng lạnh nói rằng, Không cách nào được Trương Thanh Tiêu trợ giúp, cái tên Tán Tu Liên Minh liền không cách nào tiếp tục tu được tán tiên. Sự tình đã đến mức độ này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cứng rắn xuống, vì là Tán Tu Liên Minh thắng được một ít cơ hội. Ha ha, các ngươi đây, cũng là như thế nghĩ tới sao? Trương Thanh Tiêu không có phản ứng Tán Tu Liên Minh minh chủ, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ vẻ hài hước. Chúng ta Huyết Thần Tông cũng sẽ trực tiếp đem đệ tử toàn bộ rút đi tiêu giao đạo, không có bất kỳ điều kiện. Huyết Thần Tông tông môn cũng đứng ra nói rằng. Nói xong còn nhìn Tán Tu Liên Minh minh chủ một ánh mắt, lộ ra một cái không thể giả sức ánh mắt. Hiện tại chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết nên lựa chọn thế nào. Ngoan ngoãn rời đi, còn có thể cùng Trương Thanh Tiêu giao dịch truyền tu tán tiên tiêu chuẩn, đắc tội rồi Trương Thanh Tiêu, bọn họ không chỉ có không cách nào được tiêu chuẩn, còn có khả năng chết ở chỗ này đơn giản như vậy lựa chọn, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết nên làm như thế nào. Theo huyết thần tông tông chủ tỏ thái độ, những thế lực khác tu sĩ cũng dồn dập đứng ra, biểu thị đồng ý vô điều kiện rút khỏi tiêu giao đạo. Các ngươi, rất tốt." Tán tu liên minh minh chủ nói xong, dậm một tiếng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, "Trương đạo hữu, ta sai rồi, ta không nên đưa ra những điều kiện này, kính xin Trương đạo hữu đại nhân không khí tiểu nhân quá." lại cho chúng ta Tán Tu Liên Minh một cơ hội. Chỉ cần Trương Đạo Hữu đồng ý tha thứ chúng ta Tán Tu Liên Minh, dụ cho để chúng ta nhiều đánh đổi một số thứ, chúng ta cũng đồng ý. Mọi người ở đây, ai cũng không nghĩ tới Tán Tu Liên Minh minh chủ, dĩ nhiên sẽ trực tiếp quỳ xuống xin tha. Lúc này, nhìn về phía Tán Tu Liên Minh minh chủ ánh mắt, tất cả đều trở nên khó mà tin nổi lên. Bất kể nói thế nào Tán Tu Liên Minh minh chủ đều là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là phi thường nổi danh nhân vật, mặc dù là muốn cầu được Trương Thanh tiêu tha thứ, cũng không cần ở trước mặt mọi người trực tiếp quỳ xuống. Làm như thế Tuy rằng có thể ở một mức độ rất lớn đạt được tha thứ, nhưng sau đó nhưng không cách nào ở Nam Sa Hải vực đặt chân đồng thời, cũng không thể đang tiếp tục khống chế Tán Tu Liên Minh. Không sai, có được gián được, cũng coi như là một nhân vật. Vậy ta thu hồi mới vừa lời nói. Trương Thành Tiêu lúc nói chuyện, còn liếc Vương Tử Yên một ánh mắt. Người khác không biết xảy ra chuyện gì, hắn nhưng phi thường rõ ràng, ngay ở Tán Tu Liên Minh minh chủ mới vừa mở miệng nói chuyện thời điểm, Vương Tử Yên trực tiếp ra tay, lợi dụng mị ma thuật, đã khống chế đối phương. Cho nên mới phải có như thế biến hóa lớn. Chỉ là, Vương Tử Yên thực lực quá mạnh, những người khác một điểm nhận biết đều không có đã tặng Trương Đạo Hữu. Vì bù đắp lần này sai lầm, chúng ta Tán Tu Liên Minh đồng ý đem Tán Tu trong liên minh sở hữu linh mạch, đan dược, pháp bảo, linh dược, phù lục loại bảo vật toàn bộ đưa cho Trương Đạo Hữu. Kính xin Trương Đạo Hữu không muốn cái bỏ, có thể cho chúng ta Tán Tu Liên Minh một cái chân thành bổ cũ cơ hội." Tán Tu Liên Minh minh chủ tiếp tục nói, nếu như nói Tán Tu Liên Minh minh chủ trực tiếp quỳ xuống, bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao, có thể vì vị trí thế lực nhiều làm ra một hai tán tiên, cũng có thể đại đại tăng cường thực lực. Thế nhưng, đem tất cả mọi thứ đều đưa đi, nhưng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra Tại sao muốn làm như thế? Trừ phi đầu óc nốc nốc rơi mất mới có thể nói ra câu nói như thế này, làm ra loại này quyết định. Chương 630, Luyện hóa tiêu giao đao. Chương 630, Luyện hóa tiêu giao đao. Nam sa hải vực những thế lực này, phần lớn đều đối với Trung Thánh Châu Mị Ma Cung tình huống không biết. Bọn họ tự nhiên cũng không cách nào biết trước mắt tán tu liên minh minh chủ đã bị khống chế. Dù sao, loại thủ đoạn này quá mức không thể tưởng tượng nổi, đã vượt qua bọn họ nhận thức chỉ có suýt chút nữa bị Vương Tử Yên cho mê hoặc vị này hai cấp tán tu, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do điều này cũng làm cho hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể vô thanh vô tức khống chế một cái hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, đây cũng quá khủng bố. "Đem sở hữu linh mạch, pháp bảo, đan dược, linh dược cùng phụ lục đưa cho ta thì thôi. Ta cũng không kém các ngươi tán tu liên minh chút ít đồ này. Các ngươi đã đều đồng ý đem từng người thế lực tu sĩ đều rút khỏi đi, vậy liền đem phần này thỏa thuận cho ký rồi đi. Cũng đừng nói ta bắt nạt các ngươi. Này hơn 20 năm, các ngươi ở tiêu giao đạo tu được chỗ tốt cũng không nhỏ." Ta đồng ý để cho các ngươi đem những vị đệ tử này rút lui an toàn, đã là cho các ngươi mãn vui. Bằng không, ta cái gì cũng không nói, chờ lúc rời đi, trực tiếp mở ra Tiêu Dao Đạo trận pháp phòng ngự, mang theo các ngươi và những thế lực này bồi dưỡng đệ tử rời đi, các ngươi liền khóc đều không chỗ để khóc. Trương Thanh Tiêu nói, đem đã sớm chuẩn bị ký cảng thoả thuận lấy ra, ném cho mọi người sau, tiếp tục nói, ký rồi thoả thuận sau, trong vòng 1 tháng nhất định phải đem các ngươi từng người thế lực tu sĩ toàn bộ bỏ chạy. Nếu như 1 tháng sau còn có đệ tử ở lại Tiêu Dao Đạo, vậy cũng chớ trách ta không nể tình. Mọi người ở đây hiện tại liền không dám thở mạnh, tự nhiên cũng không dám phản bác Trương Thanh Tiêu lời nói tất cả đều ngoan ngoãn đem thỏa thuận cho ký rồi, đây là Trương Thanh Tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng hồi chiều, tại đây những người này ký rồi thỏa thuận sau, hắn ngay lập tức sẽ cảm giác cả người đều ung dung một chút. Theo cảnh giới tăng lên, Trương Thanh Tiêu cũng có thể cảm giác được rõ rệt thiên đạo lời thể đối với hắn rằng buộc. Thậm chí đã linh cảm đến hắn lần sau độ kiếp, thiên đạo lời thể tất nhiên sẽ trở thành hắn rằng buộc. Dù cho là hắn không ở huyền hoàng thế giới độ kiếp, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nếu như hắn căn cơ cùng thực lực không có như thế biến thái lời nói, chắc chắn sẽ không ở hợp thể cảnh độ kiếp thời điểm, liền xuất hiện tâm kiếp. Nhưng mà, này hai lần độ kiếp, hắn biểu hiện thực sự là quá tiêu căng thực lực tăng trưởng cũng có chút mạnh, mặc kệ là xuất phát từ thiên đạo đối với tu sĩ trên phép, vẫn là xuất phát từ những nhân tố khác, đều sẽ tăng mạnh thiên kiếp ý lực, tăng cường tâm kiếp. Trên thực tế, Trương Thanh Tiêu tu luyện đến hiện tại, đã không thể xem như là bình thường tu tiên giả. Tại đây cái tu tiên giới, đều xem như là một cái khác loại, chịu đến thiên đạo đặc thủ chăm sóc cũng phi thường bình thường. Xử lý xong di chuyển mỗi cái thế lực ở lại tiêu giao đạo đệ tử sự tình sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có cùng những thế lực này tu sĩ tiếp tục nói chuyện phiếm, trực tiếp liền để những tu sĩ này ai về nhà nấy. Thư Nghiên suy nghĩ, lần này đã tạ ngươi ra tay. Cho Sở Hữu Tu sĩ đều sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu mới cười nói, "Theo ta còn khách khí làm gì? Ngày hôm nay cuộc diện này, mặc dù là không có ta, ngươi cũng như thường có thể ung dung giải quyết." "Được rồi, ta muốn trở lại tiếp tục tu luyện, có chuyện gì, ngươi trở lại gọi ta." Vương Tử Yên nói xong, trực tiếp xoay người trở lại Trương Thanh Tiêu cho nàng sắp xếp phòng tu luyện tiếp tục tu luyện. Khoảng thời gian này, nàng tăng lên cũng lớn vô cùng, đặc biệt dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian, làm cho nàng đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ cũng có tân tiến triển. Nàng cũng cần thừa dịp hoàn toàn dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian sau, thu được cơ duyên, mau chóng tu luyện. Trình thụ sớm ngày đột phá đến hợp thể cảnh chu kỳ. Như vậy, các nàng ở trở về Trung Thánh Châu thời điểm mới có thể càng thêm an toàn. Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức trở về, mà là đem Sở Chính Thiên cùng Vu Hùng hai người kêu lại đây, sắp xếp một phen, sau đó mới trở lại phòng tu luyện, bế quan tu luyện, vì là luyện hóa toàn bộ Tiêu giao đạo làm chuẩn bị. Thời gian trôi qua, đọ mắt chính là 1 tháng. Các thế lực lớn tu sĩ phi thường đúng giờ toàn bộ chuyển ra Tiêu giao đạo. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa sắp xếp một phen, liền bắt đầu luyện hóa toàn bộ Tiêu giao đạo. Muốn luyện hóa Tiêu giao đạo, vấn đề khó khăn nhất chính là dùng thần thức bao trùm toàn bộ Tiêu giao đạo cũng chỉ có thần thức bao trùm tiêu giao đạo, hắn mới có thể ở luyện hóa tiêu giao đạo thời điểm không ảnh hưởng tiêu giao đạo trên tu sĩ. Nếu không thì, hắn nhất định phải trước tiên đem tiêu giao đạo trên tu sĩ trước tiên di chuyển đi ra ngoài, sau đó sẽ từng điểm từng điểm luyện hóa. Như vậy, không chỉ có làm lỡ thời gian, hơn nữa còn sẽ làm tiêu giao đạo linh khí tổn thất rất nhiều. Hiện tại nhưng không cần vì là phương diện này lo lắng. Hắn thần thức đang đột phá đến tối hư cảnh sau, đã đạt đến chu vi 300 nàn dặm. Mặc dù là chính xác cha xét, cũng đạt đến chu vi 500 nàn dặm, hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ tiêu giao đạo. Luyện hóa quá trình ngược lại không là rất phức tạp. Hắn có lẽ là trước liền biết luyện hóa phương pháp. Trước vẫn do dự, chủ yếu là bởi vì luyện hóa sau, muốn tiếp tục tăng lên tiêu giao đạo linh khí nhất định phải trả giá càng to lớn hơn đánh đổi đồng thời. Sau khi luyện hóa, trên đạo linh khí nồng độ cũng sẽ hạ thấp một ít đối với tiêu giao tông tu sĩ tôi nói, chỉ có chỗ hỏng không, có chỗ tốt. Còn đối với Trương Thanh Tiêu tôi nói, nhưng có rất nhiều chỗ tốt. Hắn luyện hóa tiêu giao đạo sau, không chỉ có thể coi tiêu giao đạo là thành linh bảo đến sử dụng đồng thời còn có thể hoàn toàn khống chế tiêu giao đạo bên trong tất cả. Giới đi tiêu giao đạo sau, chỉ cần khoảng cách không tính quá xa, hắn đều có thể trực tiếp tuấn di đến, vẫn sẽ không chịu đến bình thường trận pháp cùng quy tắc ảnh hưởng. Mặc dù là có so với hắn lợi hại tu sĩ phong tỏa không gian, hắn cũng có thể trực tiếp tuấn di về tiêu giao đạo. Luyện hóa phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng phương pháp đặc thủ, khống chế tiêu giao đạo hạt nhân liền có thể. Tiêu giao đạo vốn là bị người luyện hóa bảo vật, cùng phổ thông hồn đạo hoàn toàn khác nhau. Theo thời gian trôi đi, La Phi, Sở Minh, Lập Ảnh ba người cũng đều đem ở bên ngoài chuyện làm ăn, toàn bộ ra tay, đổi lấy lượng lớn tài nguyên. Mỗi cái thế lực ở kiến thức đến chương thanh tiêu hung hang sau, thu mua trong tay bọn họ cửa hàng thời điểm, cũng không dám quá mức ép giá. Mà lần này, cũng cơ hồ đem các thế lực lớn trong tay Hiển Hữu Linh Thạch, Khoáng Thạch đang dự, pháp bảo, phù lục quét đi sạch sẽ sạch sanh. Ngoại trừ trên phương diện làm ăn sự tình, tiêu giao tông đệ tử cũng đều bị toàn bộ Triệu Hoàn trở về. Hiện tại chỉ còn giữ lại, hồi đới chuyển tu tán tu tiêu chuẩn sự tình, vẫn không có giải quyết. Nam Sa Hải vực thế lực đều biết Trương Thanh Tiêu muốn rời khỏi Nam Sa Hải vực, lần này cũng là rơi xuống vốn gốc. Gộp lại, tổng cộng có hơn 300 người muốn trở thành tán tiên. Theo thời gian trôi đi, nhân số còn đang không ngừng tăng cường đồng thời, không chỉ là có Nam Sa Hải vực nhân tộc tu sĩ, phủ cận mấy cái vùng biển nhân tộc tu sĩ, cũng tìm tới Sở Minh mọi người, muốn tiêu chuẩn. Ngoài ra, Nam Sa Hải vực một ít cùng Sở Minh quan hệ không tệ yêu tộc, cũng muốn tiêu chuẩn. Chỉ là chuyện này Sở Minh mấy người cũng không dám làm ra, chỉ có thể chờ đợi Trương Thanh tiêu suất con sau, ra quyết định sau. Trương Thanh tiêu vốn cho là mình có thể ở trong vòng 3 tháng luyện hóa tiêu giao đạo, nhưng không nghĩ đến đã qua thời gian nửa năm, đều vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Dựa theo hiện tại tiến độ, muốn hoàn toàn luyện hóa, ít nhất còn phải thời gian nửa năm. Hắn cũng muốn tăng nhanh tốc độ luyện hóa, làm sao tiêu giao đạo hạt nhân cấm chế triển khai quá nhiều, muốn hoàn toàn luyện hóa Nhất định phải đem những cấm chế này toàn bộ luyện hóa mới được. Chương 631, Thiếu Hụt Hậu Thiên Linh Bảo Tiêu Giao Đao. Chương 631, Thiếu Hụt Hậu Thiên Linh Bảo Tiêu Giao Đao. Ồ, Hải đao này lại vẫn là một cái cực phẩm hậu thiên linh bảo. Không đúng, Hải đao này thật giống chỉ là một cái hậu thiên linh bảo linh kiện. Thanh Tiêu Sư Đệ cũng thật là số may, lại có thể được loại bảo vật này. Không phải hoàn chỉnh cực phẩm hậu thiên linh bảo, muốn hoàn toàn luyện hóa cũng không có dễ dàng như vậy. Xem ra, còn phải ta ra tay giúp đỡ mới được. Đang lúc Bế Quan Vương Tự Yên, đột nhiên liền phát hiện Tiêu Giao Đao biến hóa thành Dùng thần thức cẩn thận tra xét một phen, rất nhanh sẽ phát hiện tiêu giao đạo bí mật đi đến Trương Thanh Tiêu bế quan địa phương, Vương Tử Yên trực tiếp dùng đặc thủ truyền âm phương thức nói rằng: "Sư đệ, cái này hoàn đạo, không phải phổ thông bảo vật, mà là cực phẩm hậu thiên linh bảo linh quyển. Sử dụng phổ thông phương pháp, không cách nào hoàn toàn luyện hóa món bảo vật này. Ta đến giúp ngươi tiến hành bước đầu luyện hóa. Chờ ngươi bắt đầu sau khi luyện hóa, nếu như có thể phát hiện cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo cái khác linh quyển, ngươi cũng có thể cảm ứng được." Vương Tử Yên nói xong, cũng không có chờ đợi Trương Thanh Tiêu khôi phục, lập tức bắt đầu hỗ trợ luyện hóa lên. Đa Tạ Tử Yên sư thị Trương Thanh Tiêu kỳ thực đã phát hiện không đúng, chỉ là hắn cũng không có nhìn ra tiêu giao đạo chỉ là một cái linh kiện, còn tưởng rằng là tiêu giao đạo khá là đật thủ, cho nên mới phải như thế khó có thể luyện hóa. Có Vương Tử Yên nhắc nhở, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng chính mình luyện hóa trở nguyên nhân từ sự. Biết là cái gì nguyên nhân dẫn đến hắn luyện hóa trở nên chậm chậm sau, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ thay đổi luyện hóa phương hướng, không còn theo đuổi hoàn toàn luyện hóa tiêu giao đạo, chỉ là tiến hành bước đầu luyện hóa. Tại sự giúp đỡ của Vương Tử Yên, chỉ dùng không tới nửa tháng, cũng đã đem tiêu giao đạo luyện hóa, có thể tùy ý điều kiện. Chỉ có điều, lần này cũng chưa hề hoàn toàn luyện hóa tiêu giao đạo không cách nào phát huy ra tiêu giao đạo uy lực thật sự. "Sư đệ, ngươi hiện tại thần thức phản vi lớn bao nhiêu?" Thấy Trương Thanh Tiêu luyện hóa tiêu giao đạo sau, Vương Tử Yên có chút ngạc nhiên hỏi. Dựa theo suy đoán của nàng, mặc dù là có nàng trợ giúp, tối thiểu cũng cần 3 tháng đến thời gian nửa năm mới có thể luyện hóa tiêu giao đạo. Nhưng mà, hiện tại nhưng chỉ dùng không tới nửa tháng. Có thể nhanh như vậy, tất nhiên là bởi vì Trương Thanh Tiêu thần hồn sức mạnh đã vượt qua nàng dự đoán. Chỉ là, lấy nàng hiện tại năng lực, cũng không cách nào tra xét đến Trương Thanh Tiêu thần hồn sức mạnh cụ thể mạnh mẽ đến đâu, mới gặp mở miệng dò hỏi cũng còn tốt, hiện tại có thể tra xét phạm vi gần như có 300 ngàn dặm. Đồng thời ở trong phạm vi 5 vạn dặm tất cả đều có thể hoàn toàn khống chế. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu. Cái gì? Ngươi bây giờ có thể tra xét chủ vi 300 ngàn dặm phạm vi, chính xác tra xét phạm vi cũng có 5 vạn dặm. Vương Tử Yên lại lần nữa bị chấn động đến. Nàng hiện tại đột phá đến hợp thể cảnh 2 tầng, hơn nữa còn nắm giữ thế giới trong cơ thể, thần thức có thể tra xét phạm vi cũng có điều mới 200 ngàn dặm, hoàn toàn khống chế phạm vi chỉ có không tới 2 vạn dặm. Hơn nữa, nàng tình huống như thế đã là phi thường biến thái ở toàn bộ Trung Thánh Châu hợp thể cảnh sơ kỳ tu sĩ bên trong, mặc dù không cách nào trở thành thần thức mạnh nhất tồn tại, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Trương Thanh Tiêu hiện tại có điều là toái hư cảnh ba tầng, tra xét phạm vi cũng đã đạt đến 300 ngàn dặm, hoàn toàn khống chế phạm vi 5 vạn dặm, mặc dù là một ít yêu nghiệt mặc dù hợp thể cảnh đỉnh cao tu sĩ, đều không nhất định so với được với. Nếu như chờ hắn đột phá đến hợp thể cảnh, thần thức có thể tra xét phạm vi, có thể đạt đến mức độ nào. Vương Tử Yên trong lòng cũng không dám tưởng tượng. Nguyên bản nàng cho rằng đột phá đến hợp thể cảnh, dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian sau, có thể rút ngắn một ít cùng Trương Thanh Tiêu sự chênh lệch. Hiện tại mới phát hiện, chênh lệch này không chỉ có không có rút ngắn, trái lại còn càng ngày càng xa. Hừ, quả thật có thể tra xét lớn như vậy phàm y. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, nên như lần trước độ kiếp có quan hệ. Lần trước cuối cùng vài đạo lôi kiếp, tuy rằng không có để ta thần hồn lại lần nữa lổ xác, nhưng cũng để ta thần hồn sức mạnh có một cái tăng lên rất nhiều. Trương Thanh Tiêu cũng muốn biết ở tình huống bình thường, chúng thánh châu các đại tông môn tiên tài tu sĩ thần thức có thể tra xét phạm vi lớn bao nhiêu, lại tiếp tục nói, sư tỷ, trong tình huống bình thường, hấp thể cảnh tu sĩ thần thức có thể tra xét phạm vi lớn bao nhiêu? Độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ, thần hồn có phải là theo chúng ta có sự bất đồng rất lớn. Trung Thánh Châu có hay không thần hồn đặc biệt tu sĩ mạnh mẽ? Từ trong kiếp sợ khôi phục như Cổ Vương Tử Yên, suy nghĩ một chút nói rằng, ở tình huống bình thường, Trung Thánh Châu bên này hợp thể cảnh tu sĩ, mới vừa đột phá đến hợp thể cảnh thời điểm, thần thức tra xét phạm vi đều có thể đạt đến 5 vạn dặm trở lên. Ở tình huống bình thường ở khoảng 10 vạn dặm, đột phá đến hợp thể cảnh trung kỳ, có thể đạt đến 15 vạn bên trong đến 200 ngàn dặm, hợp thể cảnh hậu kỳ lời nói, ở 200 ngàn dặm đến 25 vạn bên trong trong lúc đó. Đương nhiên, đây là ở tình huống bình thường. Kỹ thuật tu sĩ có thể tra xét phạm vi lớn bao nhiêu, ngoại trừ cùng tần hồn có quan hệ, cùng thế giới quy tắc bản nguyên cũng có quan hệ rất lớn. Tỉ như ở Trung Thánh Châu yêu thú hải, thần thức tra xét phạm vi liền sẽ nhỏ hơn một chút, mà ở Trung Thánh Châu đại lục xung quanh tra xét phạm vi liền sẽ lớn một chút. Đến Trung Thánh Châu trung tâm, tra xét phạm vi gặp cấp tốc bị áp bức, chỉ có hiện tại 1 phần 10. Ngoài ra, còn có rất nhiều đặc thù bí cảnh, thần thức có thể tra xét phạm vi cũng sẽ càng nhỏ hơn. Cho tới độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ, tình huống càng là hoàn toàn khác nhau. Có độ kiếp kỳ tu sĩ, thần hồn tra xét phạm vi có thể đạt đến 1 triệu dặm, có chỉ có thể đạt đến 30, 40 vạn dặm. Đại thừa kỳ tu sĩ thần thức có thể tra xét phạm vi bình thường đều ở 1 triệu dặm trở lên, nay muốn xem lại thừa kỳ linh ngộ pháp tắc bản nguyên. Bởi vì linh ngộ pháp tắc bản nguyên không giống, tra xét phạm vi cũng không giống. Tu luyện đến đại thừa kỳ sau, tình huống cùng đại thừa kỳ trước hoàn toàn khác nhau. Kỳ thực, nếu như không phải chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục Tiên Đạo bản nguyên xuất hiện không chọn vẹn, ở tình huống bình thường, đại thừa kỳ tu sĩ tối thiểu cũng có thể tra xét 5 triệu dặm phạm vi, hơn nữa là hoàn toàn khống chế lại 5 triệu dặm phạm vi nhất cử nhất động. Khi thực, cái này cũng là tại sao chúng ta huyền hoàn thế giới tu sĩ rất khó vượt qua thiên kiếp tu luyện đến đại thừa kỳ nguyên nhân. Trung Thánh Châu có thần hồn tu sĩ phi thường mạnh mẽ, bất quá bọn hắn cha xét phạm vi cũng sẽ không quá lớn, hẳn là chịu đến thiên đạo quy tắc hạn chế. Những này thần hồn tu sĩ mạnh mẽ, sử dụng thần hồn công kích thủ đoạn nhiều vô cùng, cũng khó lòng phòng bị. Trong tình huống bình thường, chúng ta những này đại tông môn tu sĩ cũng không muốn đắc tội loại tu sĩ này. Trải qua Vương Tử Yên giới thiệu, Trương Thanh Tiêu đối với Trung Thánh Châu tình huống cũng hiểu chút đỉnh đối với đi đến Trung Thánh Châu cũng có càng nhiều mong đợi hơn. Đa Tạ sư tỷ giải thích nghi hoặc, nếu tiêu giao đạo đã luyện hóa Đó lấy chờ tông chủ mọi người đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền lập tức rời đi Nam Sa Hải vực. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói. Chương 632. Cuối cùng độ Lông Cửu. Chương 632. Cuối cùng độ Lông Cửu. Được, vậy ngươi đi bận việc đi, ta tiếp tục đi tu luyện. Đợi được Đông Hoàng Châu, chúng ta khả năng còn có thể dừng lại một quãng thời gian, để Đông Hoàng Châu thế lực hỗ trợ mở ra cổ truyền tông trận. Ta hiện tại cũng không biết Đông Hoàng Châu bên này thế lực còn có thể sẽ không nghe chúng ta mị ma cùng sắp xếp. Sư đệ, cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Đông Hoàng Châu bên này không cách nào mở ra cổ truyền tống trận, chúng ta cũng chỉ có thể lợi dụng Linh Châu từ yêu thú hải đi đến Trung Thánh Châu, này làm lỡ thời gian, có thể sẽ tảng giải. Vương Tử Yên đã cùng Mị Ma cung liên hệ, nhưng mà được hồi phục lại làm cho nàng có chút thất vọng. Mị Ma cung không cách nào trực tiếp mệnh lệnh Đông Hoàng Châu bên này thế lực đồng thời, còn phải biết Đông Hoàng Châu bên này cổ truyền tống trận thật giống là sẽ ra chút vấn đề. Tạm thời có thể hay không sử dụng, còn không cách nào xác định. Cần nàng đến Đông Hoàng Châu sau khi, đi dò hỏi khống chế cổ truyền tống trận thế lực. Được, ta gặp làm thêm một ít chuẩn bị. Trương Thành Tiêu cũng không có hỏi nhiều, nói xong cũng rời đi phòng tu luyện, đem La Phi mọi người kêu lại đây, tiến hành rồi một phen sắp xếp đồng thời, cũng từ La Phi trong miệng biết rồi lần này muốn chuyển tu tán tiên nhân số. Cho tới bây giờ, muốn chuyển tu tán tiên nhân số đã đạt đến 380 người. Nay còn chỉ là Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực tu sĩ. Ngoài ra, còn có yêu tu cùng Nam Sa Hải vực ở ngoài tu sĩ, không có thống kê đi vào. Nếu như toàn bộ tính cả lời nói, tối thiểu cũng có 500 người. Nam Sa Hải vực những thế lực này, là đem mình gốc gác đều cho làm ra tới sao? Dĩ nhiên có nhiều như vậy thế lực tu sĩ muốn chuyển tu tán tiên, Trương Thành Tiêu hơi kinh ngạc nói rằng, hắn vốn tưởng rằng có thể có bách 80 người là tốt lắm rồi, hiện tại số lượng vượt xa khỏi hắn dự đoán. Hơi hơi suy tư một lát sau, Trương Thành Tiêu tiếp tục nói, cái khắc vùng biển thế lực, muốn tiêu chuẩn cũng được, thế nhưng giá cả còn cao hơn Nam Xá Hải vượt một ít. Hơn nữa muốn hạn định niên số, không thể vượt qua 300. Đợi lần nữa, các ngươi sau khi rời khỏi đây, liền bắt đầu sắp xếp. Đúng rồi, nói cho Sở Hữu muốn đổi lấy tiêu chuẩn thế lực, ngoại trừ linh mạch ở ngoài, cũng có thể dùng năng lượng, linh dược, phù lục, pháp bảo, linh bảo loại bảo vật tiến hành giao dịch. Nam Sa Hải vực bên này hơn 300 tu sĩ là có thể mang đến cho hắn hơn 3000 điệu trung phẩm linh mạch, hạ phẩm linh mạch càng là đạt đến sắp tới 200 điệu. Nếu như thật sự để Nam Sa Hải vực bên này thế lực tiếp tục dùng linh mạch giao dịch, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Sa Hải vực linh khí. Hắn tuy rằng muốn rời khỏi Nam Sa Hải vực, nhưng cũng không thể đem sự tình làm được quá mức. Ngược lại còn có cái khác vùng biển tu sĩ cùng yêu thú, bọn họ cũng không thể toàn bộ dùng năng lực, linh dược, phù lục các thứ đến giao dịch tiêu chuẩn. Vừa vặn Vương tử Yên bên này không cách nào xác định có hay không có thể sử dụng cổ truyền tông trận, vừa vặn có thể lợi dụng những này nhiều làm ra đến tài nguyên. Để đền bù những này không xác định nhân tố. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, nếu như không cần sử dụng cổ truyền tông trận lời nói, bọn họ từ Đông Hoàng Châu đi đến Trung Thánh Châu, tối thiểu cũng cần thời gian 10 năm. Bây giờ chuẩn bị đồ vật tuy rằng sốt súc, thế nhưng hắn dù sao đáp ứng rồi mộ dung phụ, còn muốn cùng gia tộc mộ dung giao dịch. Không thể đem sở hữu tài nguyên đều để cho tiêu giao tông tu sĩ sử dụng. Nam sa hại vực bên này tài nguyên tu luyện chủ yếu vẫn là nhằm vào lực khí, chúc cơ, kim đan cùng muốn anh. Hắn cũng nhất định phải chuẩn bị thêm một ít hóa thân cảnh, phái hư cảnh tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên mới được. Nếu không, đến Trung Thánh Châu Dựa vào này một đám lực khí, chúc cơ, Kim Đan cùng tu sĩ Nguyên Anh, khẳng định không cách nào đặt chân. Con phải dựa vào hắn đến tranh cướp tài nguyên, ngôi tiêu giao tông. Trung Thanh Tiêu hiện tại cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi giúp Tiêu giao tông làm tài nguyên. Nhất định phải để Tiêu giao tông đệ tử thực lực có một cái đại tăng lên, sau đó tự cấp tự túc mới được. Mà hắn cùng Tiêu giao tông đệ tử, đối với Trung Thánh Châu tình huống ở bên này, cũng không tính là quá giải. Trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào ở Trung Thánh Châu thu được quá nhiều tài nguyên tu luyện. Trương Thanh Tiêu cũng không thể đều là dựa vào Vương Tử Yên. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cùng dị thế giới gia tộc Mộ Dung tiến hành giao dịch để đến bù cấp cao tài nguyên tu luyện không đủ vấn đề này. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, hiện tại đều muốn cùng gia tộc Mộ Dung tạo mối quan hệ. Thái thượng trưởng lão, cái khác vùng biển tu sĩ cùng YouTube muốn thêm bao nhiêu linh mạch? La Phi có chút không xác định dò hỏi. Hiện tại Lâm Ảnh cùng Sở Minh đều đang phụ trách hướng về tiêu giao tông mua đang dự, nắm vô dụng tài nguyên đổi lấy linh thạch, giao dịch chuyển tu tán tiên tiêu chuẩn sự tình, chủ yếu chính là do La Phi đang phụ trách. Kỳ thực, chuyện này nguyên bản là Sở Minh đang phụ trách, chỉ là hắn tình huống có chút đột. Lúc này không dám quá nhiều xuất hiện ở Trương Thanh Tiêu trước mặt, cho nên mới phải giao cho La Phi. Thêm 5 phần 10 đi. Đội thành linh mạch, cần 15 điều trung phẩm linh mạch, 75 điều hạ phẩm linh mạch. Trương Thanh Tiêu hơi hơi do dự một lát sau nói rằng, hắn nói cái giá này cũng không phải tùy ý định ra, mà là căn cứ Nam Sa Hải vực tình huống đến lập ra giá cả. Nam Sa Hải vực lần này trả giá lớn như vậy đánh đổi, chuyện tu nhiều như vậy tán tiên, muốn nói đối với những khác vùng biển không có bất kỳ ý nghĩa, vậy khẳng định không thể. Dù sao, lập tức tổn thất nhiều như vậy tài nguyên, chỉ dựa vào Nam Sa Hải vực, rất khó bù đắp lại cũng chỉ có đi cái khác vùng biển mới có thể đột lại. Trương Thanh Tiêu dù sao ở Nam Sa Hải vực bên này đợi thời gian dài như vậy, cùng Thiên Cương Tông trở một ít thế lực quan hệ cũng không sai. Có thể ở thu được đầy đủ lợi ích tình huống, thiên hướng Nam Sa Hải vực bên này tu sĩ một ít tự nhiên là tốt nhất. Được, ta vậy thì đi làm. Thái thượng trưởng lão, hiện tại đã có thế lực để bọn họ muốn chuyển tu tán tiên tu sĩ đi đến tiêu giao đạo, ngài nhìn cái gì thời điểm để bọn họ bắt đầu độ tán tiên cấp thích hợp. La Phi Phi thường rõ ràng những thế lực này đối với chuyển tu tán tiên có bao nhiêu điên cuồng, không cần phải nói chỉ thêm 5 phần 10, chính là thêm gấp đôi giá cả cũng như thưởng có thế lực đồng ý có thể vì là tiêu giao tông thu được càng nhiều chỗ tốt, hắn cũng vui vẻ ở trong đó. Hiện tại là được rồi. Đúng rồi, Sở Minh hiện tại ở nơi nào? Hắn có phải hay không tu luyện cái gì công pháp đặc thù? Ta nhìn hắn tuổi thọ đã không đủ 20 năm. Nhớ tới Sở Minh ở trước mặt hắn chôn chôn chênh chênh, Trương Thanh Tiêu tùy ý hỏi đối với hắn bây giờ tới nói, Sở Minh vấn đề muốn giải quyết cũng vô cùng đơn giản. Nguyên bản là chuẩn bị đợi được Trung Thánh Châu rồi hãy nói chuyện này, đến thời điểm mặc kệ là để Sở Minh chuyển tu tán tiên, vẫn là tìm cái khác biện pháp, giúp Sở Minh đem mất đi tuổi thọ bù đắp lại, đều muốn dễ dàng một chút. Thế nhưng, hiện tại không cách nào xác định đến chúng Thánh Châu thời gian, nhất định phải phải nhanh một chút giải quyết chuyện này. Sở Minh muốn chuyển tu tán tiên. Những chuyện khác, ta cùng Lâm Ảnh đều lập xuống thiên đạo lợi thể, không thể nói. Thái thượng trưởng lão, Sở Minh tiên phú bình thường, rất khó tu luyện đến hóa thần cảnh trở lên, mới bất đắc dĩ làm ra loại này quyết định, tính xin thái thượng trưởng lão không muốn quá mức của trách. La Phi suy tư chốc lát, mới lấy dũng khí nói rằng. Chương 633. Cung Tiễn Trương Thanh Tiêu rời đi Nam Sa Hải vực. Chương 633. Cung Tiễn Trương Thanh Tiêu rời đi Nam Sa Hải vực. Cũng thật là không muốn sống. Chuyện này ngươi liền không cần lo, ta sẽ đích thân tìm Sở Minh. Ngươi đi làm đi, hãy mau đem ta sắp xếp sự tình làm tốt. Đúng rồi, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể sắp xếp 20 tiêu chuẩn, quá nhiều rồi, ta cũng không giúp được. Trương Thanh Tiêu nói xong, quay về La Phi khoát tay áo một cái. Hắn đã đoán được Sở Minh tại sao muốn gặp hắn, trong lòng cũng phi thường rõ ràng Sở Minh tại sao muốn làm như thế đối lập với La Phi. Lâm Ảnh, Sở Chính Tiên, Sở Tình mọi người tới nói, Sở Minh Thiên Phú sắc cực trênh lệch một ít, hơn nữa còn không thể nào yêu thích tu luyện. Vì lẽ đó, mới gặp một lòng nghi chuyện tu tán tiên. Nhưng mà Sở Minh không biết chính là Chuyển tu tán tiên tuy rằng đơn giản, thế nhưng muốn vượt qua 9 lần tán tiên cấp nhưng là vô cùng khó khăn đồng thời, ở thành công chuyển tu tán tiên sau, cũng cần đem phần lớn tinh lực đặt ở tu luyện bên trên. Căn bản cũng không có tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. La Phi hiệu suất làm việc phi thường cao, xế chiều hôm đó, liền sắp xếp 10 người đi đến tiêu giao đảo. Trương Thanh Tiêu đem Phân Phân hô lên, với hắn đồng thời đến giúp đỡ những tu sĩ này chống đối tán tiên cướp. Phân Phân cảnh giới tuy rằng trên lệch một ít, thế nhưng thần hồn sức mạnh nhưng phi thường mạnh mẽ. Thậm chí còn bởi vì thân thể không thể chịu đựng được này mạnh mẽ linh hồn, mà tiến hành phong ấn. Hơn nữa bởi vì phân thân ở bản tôn độ kiếp thời điểm, hấp thu lượng lớn bản nguyên sấm sét, cũng phát sinh đột sắc. Hoàn toàn không sợ chuyển tu tán tiên lôi kiếp. Chuyển tu tán tiên lôi kiếp, cùng độ kiếp kỳ lôi kiếp có khác nhau rất lớn, chủ yếu chính là nhắm vào linh hồn. Sức mạnh của thân thể, cùng với chân nguyên đối với chống đối lôi kiếp trợ giúp cũng không lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trương Thanh Tiêu mới sẽ làm phân thân theo đồng thời trợ giúp muốn chuyển tu tán tiên tu sĩ chống đối lôi kiếp. Chỉ là, những người muốn chuyển tu tán tiên tu sĩ, nhìn thấy phân thân chỉ là cảnh giới kim đan, đều có chút không quá tình nguyện. Mãi đến tận Trương Thanh Tiêu canh giữ ở một bên, để Vân Vân trợ giúp ba cái muốn chuyển tu tán tiên tu sĩ thành công độ kiếp sau, mới triệt để để ý lòng. Có Vân Vân trợ giúp, trợ giúp tu sĩ chuyển tu tán tiên tốc độ cũng sắp rồi rất nhiều. Những tu sĩ này cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần hắn hỗ trợ chống đối lôi kiếp, nhanh lời nói, chỉ cần hai khắc trùng, chậm lời nói cũng là một cái canh giờ. Trương Thanh Tiêu hấp thu những này mới vừa chuyển tu tán tiên lôi kiếp, cũng phi thường ứng dụng, trên căn bản chỉ cần chống lại lôi kiếp, liền có thể lập tức hấp thu, cũng không cần nghĩ ngơi. Liên như vậy, nguyên bản cần 2 3 tháng mới có thể quyết định sự tình, hắn chỉ dùng hơn 1 tháng, liền toàn bộ quyết định. Lần này, chỉ là Nam Sa Hải vực thì có 403 cái tu sĩ chuyển tu tán tiên, mà cái khác vùng biển tu sĩ cũng đạt đến 300 người. Nếu như không phải Trương Thanh Tiêu hạn chế nhân số, muốn tìm hắn hỗ trợ chống đối lôi kiếp tu sĩ gặp càng nhiều. Sau đó 3 tháng, Trương Thanh Tiêu vẫn luôn đang bế quan, mở rộng không gian trong cơ thể pháp vi. Hắn thần hồn sức mạnh có thể tra xét phạm vi đạt đến 300 ngàn dặm, dựa theo tình huống bình thường tới nói, không gian trong cơ thể pháp vi cũng có thể đạt đến lớn như vậy. Trên dưới phải trái, đều có thể đạt đến bán kính 300 ngàn dặm phạm vi. Thế nhưng, muốn để không gian trong cơ thể đạt đến loại này phạm vi, ngoại trừ thần hồn sức mạnh ở ngoài, đồng thời cần tiêu hao lượng lớn không gian bản nguyên đến không ngừng mở rộng không gian. Muốn không ngừng thu lấy không gian bản nguyên, liền cần tiêu hao lượng lớn thần hồn sức mạnh. Thần hồn sức mạnh tốc độ khôi phục vốn là tương đối chậm, hoàn toàn không có cách nào cùng chân nguyên khôi phục lẫn nhau so sánh. Vì lẽ đó hắn cho đến bây giờ, không gian trong cơ thể phạm vi cũng chỉ là so với tiêu giao đạo hơi lớn một chút nhỏ. Vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, Trương Thanh Tiêu vẫn là chuẩn bị tận lực đang khuyết đại một ít không gian phạm vi, sẽ đem tiêu giao đạo bỏ vào không gian trong cơ thể bên trong. Sở Minh, La Phi, Lâm Ảnh mấy tháng này cũng trên căn bản đem nên mua tài nguyên tu luyện, cũng đã toàn bộ mua xong xuôi, vận chuyển đến Tiêu Dao Đảo, ở bên ngoài Tiêu Dao Tông đệ tử cũng đã toàn bộ trở lại Tiêu Dao Đảo, chỉ chờ Trương Thanh Tiêu đem Tiêu Dao Đảo thu vào không gian trong cơ thể. Trương Thanh Tiêu thấy ba người đã hoàn thành rồi nhiệm vụ, đầu tiên là giúp Sở Minh vượt qua tán tiên ấp, sau đó liền để Vương Tử Yên mang theo ba người, cùng với mỗi người bọn họ chọn thủ hạ cùng phân thân, đồng thời tiến vào dị thế giới để bảo đảm Tiêu Dao Tông đệ tử an toàn, Vương Tử Yên còn cố ý theo đồng thời đi vào, nhìn thấy mọi dung phụ sau, giáo phó xong tất cả, mới trở về Tiêu Dao Đảo. Lại quá 2 cái tháng sau thời gian, Trùng Thanh Tiêu rốt cục làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Mở ra tiêu giao đao trận pháp sau, tại sự giúp đỡ của Vương Tử Yên, trực tiếp đem tiêu giao đao bỏ vào không gian trong cơ thể. Sau đó theo Trùng Thanh Tiêu đi đến Đông Hoàng Châu. Tuy rằng hiện tại không cách nào xác định Đông Hoàng Châu cổ truyền tổng trận còn có thể hay không thể sử dụng, bọn họ cũng phải đi một chuyến Đông Hoàng Châu. Bởi vì bọn họ hiện tại vị trí là ở Đông Hoàng Châu mặt phía bắc, mặc dù là không cách nào sử dụng cổ truyền tổng trận, cũng cần lên Đông Hoàng Châu sau khi từ Đông Hoàng Châu phía nam rời đi, đi vòng một khoảng cách, lại hướng về Trùng Thánh Châu phương hướng. Từ Nam Sa Hải vượt đi đến Đông Hoàng Châu Nếu như vẫn điều khiển Linh Châu lời nói, ít nhất cũng cần thời gian 3 năm, đi qua hai cái vùng biển. Ngoài ra, còn có thể lợi dụng truyền tống trận, trước tiên từ Nam Sa Hải vực truyền tống đến một người trong đó vùng biển, sau đó sẽ từ cái này vùng biển truyền tống đến Đông Hoàng Châu phụ cận vùng biển, hoặc là trực tiếp để Đông Hoàng Châu bên này mở ra truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Đông Hoàng Châu bên trong. Chỉ có điều, Đông Hoàng Châu bên này, đối với yếu tố hải bên trong tu sĩ, yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Muốn trực tiếp truyền tống đến Đông Hoàng Châu, nhất định phải có Đông Hoàng Châu đại tông môn đảm bảo mới có thể. Cái này cũng là vì phòng ngừa yếu tố hải bên này yếu tố và là thực lực mạnh mẽ yếu thú lợi dụng truyền tống trận trực tiếp tiến vào Đông Hoàng Châu cảnh nội. Yếu thú hải bên trong yếu tu nhiều vô cùng, cũng có thực lực rất mạnh tồn tại. Nếu như là đối với loài người cửu hận yếu tu tiến vào Đông Hoàng Châu, liền sẽ mang đến lớn vô cùng phiền phức. Vì lẽ đó, Đông Hoàng Châu bên này đối với truyền tống trận quản lý phi thường nghiêm ngặt. Vì có thể trực tiếp truyền tống đến Đông Hoàng Châu bên trong, tận lực thiếu làm lỡ một ít thời gian, Vương Tử Yên đã liên hệ Đông Hoàng Châu bên này tông môn. Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người chỉ cần có thể tìm tới truyền tống đến Đông Hoàng Châu bên trong truyền tống trận, là có thể trực tiếp truyền tống qua. Bị ma cũng ở Trung Thánh Châu cũng là phi thường nhân vật mạnh mẽ, mặc dù đối với Đông Hoàng Châu bên này ảnh hưởng không tính quá lớn, nhưng cũng có nhất định ảnh hưởng. Dù sao, Đông Hoàng Châu cũng có rất nhiều thế lực lớn tu sĩ, tu luyện đến hợp thể cảnh sau đó, cũng sẽ đi đến Trung Thánh Châu tiếp tục tu hành. Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông, tán tu liên minh biết được Trương Thành Tiêu muốn sử dụng khoảng cách dài truyền trống trận, đi đến gần nhất một cái vùng biển, đều biểu hiện phi thường tích cực. Lần này ba người bọn hắn thế lực trên căn bản đều gia tăng rồi hơn 30 vị tán tiên, có thể nói là chưa từng có mạnh mẽ đương nhiên, chả giá cũng đều lớn vô cùng. Chỉ là ở Giả Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên thực lực chân chính sau, cũng không dám đùa cái gì tâm nhãn. Hiện tại chỉ muốn để Trương Thanh Tiêu mang theo Vương Tử Yên cùng Tiêu Giao Tông mau chóng rời khỏi, sau đó làm một vụ lớn, đem trả giá những này đánh đổi cho bù đắp lại. Có Trương Thanh Tiêu ở, bọn họ làm gì đều cảm thấy đến bó tay bó chân, chỉ lo làm ra chuyện gì sẽ làm hắn đại hiểu lầm, sau đó đối với bọn họ những thế lực này ra tay. Chương 634. Lam vận đế quốc các đại gia tộc cao cấpưu tính. Chương 634. Lam vận đế quốc các đại gia tộc cao cấpưu tính. Thông qua truyền tống trận, rời đi Nam Sa Hải bước sau, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên còn cần điều khiển Linh Châu chạy 3 tháng mới có thể đến, có thể chuyển tống đến Đông Hoàng Châu chuyển tống trận. Cái này cũng là tiêu tốn thời gian ngắn nhất phương thức. Giờ đi Nam Sa Hải vực trước, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên cũng đã làm tốt các loại chuẩn bị đi Đông Hoàng Châu con đường tự nhiên cũng tiến hành rồi quy hoạch, lựa chọn một cái nhanh nhất đến Đông Hoàng Châu phương án. Ra chuyển tống trận, Vương Tử Yên trực tiếp lấy ra Linh Châu, không hề ngừng lại rời đi mới vừa chuyển tống đến cái này hải đảo. Thanh Tiêu sư đệ, ngươi tại đây Nam Sa Hải vừa hy vọng là càng ngày càng cao. Vừa mới lên Linh Châu, Vương Tử Yên liền cười trêu gẹo nói, "Ngươi không phải cái gì hy vọng" Chỉ có điều là bởi vì sư tỷ thực lực mạnh, bối cảnh lớn, bọn họ không thể không khuất phục thôi. Chúng ta còn muốn ở điều khiển Linh Châu chạy 3 tháng mới có thể đến có thể truyền tống đến Đông Hoàng Châu truyền tống trận, 3 tháng này, sư tỷ ngươi đến điều khiển Linh Châu đi, ta cần bế quan tu luyện một quãng thời gian, đột phá cảnh giới. Trương Thanh Tiêu biết Vương Tử Yên là đang trêu ghẹo hắn, cũng không có để ý, "Được, vậy ngươi đi tu luyện đi. Dị thế giới sự tình, ta gặp thời khắc quan tâm, ngươi cũng không cần lo lắng." Vương Tử Yên biết Trương Thanh Tiêu đã tu luyện đến tối hư cảnh 3 tầng đỉnh cao, sắp đột phá đến tối hư cảnh 4 tầng, cũng không nói thêm gì. "Được." Trương Thanh Tiêu đáp một tiếng liền đi đến phòng tu luyện bắt đầu tu luyện đối với phân thân tình huống bên kia, Trương Thành Tiêu cũng ở lúc nào cũng quan tâm, tạm thời cũng không có gặp phải phiền phức. Dù sao, lần này là cùng Lam vận tinh vực hoàng thất gia tộc mộ dung giao dịch, chỉ cần gia tộc mộ dung không xuất hiện cái gì tiêu thần, phân thân cùng La Phi bọn họ thì sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là, sự tình thường thường sẽ không dựa theo lúc trước phương hướng phát triển. Lúc này Lam vận tinh vực đế tinh trên, không ít gia tộc cao cấp đều phát hiện phân thân cùng La Phi thân phận của bọn họ bắt đầu bí mật tiếp xúc. Nhưng mà những này gia tộc cao cấp, đối với kết quả cũng không hài lòng. La Phi Lâm ảnh cùng sở minh mọi người tuy rằng đồng ý cùng những này gia tộc cao cấp làm giao dịch, giá cả nhưng phải vượt xa gia tộc Mộ Dung. Nay cũng không phải bọn họ cố ý như vậy, mà là ở cùng gia tộc Mộ Dung giao dịch thời điểm, cũng đã ký xuống thỏa thuận, bất đắc dĩ đồng dạng giá cả cùng những thế lực khác tiến hành giao dịch. Nếu như muốn cùng những gia tộc khác tiến hành giao dịch, giá cả nhất định phải tăng cao 50%. Một ít cần gấp vật tư, càng là muốn tăng cao 100% mới được. Theo ma tộc xâm lấn, gia tộc Mộ Dung đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở tấn công ma tộc chuyện này trên, Lam vận tinh vực các đại gia tộc cao cấp tất cả đều dục dịch ngóc đầu dậy. Thank you tu sĩ gia tộc, cũng không muốn vẫn bị những gia tộc khác giằng buộc. Những này gia tộc cao cấp đối với chuyện này cũng đã mưu tính thời gian rất dài, nếu không là gia tộc mộ dung thực lực quá mạnh, Liều mạng người nói, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, bọn họ đã sớm động thủ. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Tại đây chút gia tộc cao cấp xem ra, Lam vận tinh vực đã bị gia tộc mộ dung thống trị hơn 5 năm, cũng là thời điểm nên kết thúc đối phương thống trị. Vừa vặn, đợt tới ma tộc xâm lấn, đối với bọn họ tới nói cũng là một cái vô cùng cơ hội hiếm có, có thể để cho bọn họ trả giá càng ít đánh đổi, liền có thể hoàn thành chuyện này. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực nhưng là tàn cốc. Gia tộc Mộ Dung đang đối kháng với ma tộc thời điểm, mới vừa rơi vào thế yếu, liền nên đón khả năng chuyển biến tốt. Trong thời gian rất ngắn, ngay ở tấn công ma tộc thời điểm, thắng được một hồi đại thắng. Cũng chính bởi vì lần này đại thắng, mới để những này gia tộc cao cấp biết rồi sở minh, La Phi cùng Lâm Ảnh mọi người tin tức. Bọn họ là không tra không biết, một tra giật mình. Không nghĩ đến mấy cái liền hóa long cảnh đều không có đạt đến tu sĩ, dĩ nhiên là dị thế giới người, đồng thời còn cùng gia tộc Mộ Dung giao dịch lượng lớn năng dược, pháp bảo, phù lục. Gia tộc Mộ Dung lần này đại thắng, cũng làm cho thủ hạ tu sĩ càng thêm trung thành cùng Dũng Mãnh không sợ chết, ở đem ma tộc triệt để đánh bại sau, thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nếu như vẫn mặc cho kỳ tiếp tục phát triển, vậy bọn họ kế hoạch nhất định sẽ mất cản đã bị gia tộc mộ dung thống trị hơn và năm, hơn nữa những này gia tộc cao cấp đã mưu tính nhiều năm như vậy, cũng không thể liền bởi vì chuyện nhỏ này mà từ bỏ. Trải qua một phen bí mật trao đổi sau khi, những này gia tộc cao cấp quyết định trước tiên thăm dò thăm dò, nhìn có thể hay không cùng La Phi, Sở Minh lập ảnh mọi người cải đặt quan hệ, tiến hành giao dịch. Chỉ cần La Phi mọi người đồng ý, Vậy bọn họ liền trong bóng tối tiến hành giao dịch, làm hết sức giảm thiểu gia tộc Mộ Dung thu được vật tư, nhưng không nghĩ đến gia tộc Mộ Dung sớm đã có phòng bị. Những này tham dò tu sĩ, trở lại mỗi cái gia tộc đem tình huống giải thích sau khi, mấy cái gia tộc cao cấp lại trong bóng tối tụ tập cùng một chỗ thương thảo lên. Rất nhanh, những này gia tộc cao cấp liền đạt thành rồi nhất trí, chuẩn bị đối với La Phi mấy người âm thầm ra tay. Nếu không cách nào ngăn cản gia tộc Mộ Dung cùng La Phi bọn họ giao dịch, vậy liền đem giao dịch tu sĩ toàn bộ diệt trừ chấm dứt hậu hoạn đương nhiên, những gia tộc này cũng ôm một cái khác mục đích, muốn từ La Phi mọi người trong tay vật tư toàn bộ cướp đi. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, Bọn họ đã hiểu rõ đến La Phi mọi người cùng gia tộc mộ dung giao dịch sau, cũng chưa hề đem giao dịch thu được vật tư cấp đi, mà là chuẩn bị dựa vào những này sở giao dịch đến vật tư ở Lam Vận Tinh vực phát triển. Thiết lập sáng kế hay sao, những này gia tộc cao cấp lập tức bắt đầu hành động. Mà La Phi, Lâm Ảnh, Sở Minh mọi người đối với này nhưng không biết gì cả. Lúc này, ba người chính đang đồng thời thương lượng ở Lam Vận Tinh vực Đế Tinh phát triển sự tình. Lâm Ảnh, chúng ta muốn phát triển thương mại, tình báo phi thường trọng yếu. Ngươi nhất định phải hãy mau đem tình báo của chúng ta tổ chức phát triển lên mới được. Thương lượng xong phát triển chi tiết nhỏ sau khi, La Phi hết sức trịnh trọng nói rằng, La hội trưởng, ngươi cho rằng chúng ta còn ở huyền hoàng thế giới đây? Muốn ở chỗ này đem tổ chức tình báo phát triển lên, cũng không có như vậy dễ dàng. Có điều, ta có thể bảo đảm, trong vòng 3 năm, khẳng định để ta tổ chức tình báo trải rộng toàn bộ đế tinh. Những tinh vực khác, nhưng là khó mà nói, hiện tại chúng ta đối với Lam vận tinh vực đến cùng lớn bao nhiêu cũng không biết. Hơn nữa tình huống của nơi này cũng cùng huyền hoàng đại lục có khác nhau rất lớn. Lâm ảnh vô cùng khó khăn nói, hắn cũng muốn mau sớm ở Lam vận tinh vực đem tổ chức tình báo phát triển lên. Thế nhưng, nơi này dù sao cũng là dị thế giới, hắn mang tới nhân thủ cũng thiếu nghiêm trọng. Muốn phát triển cũng không có như vậy dễ dàng. Được, vậy thì 3 năm. Hiện tại ngươi trước tiên đem đế đô tình huống của nơi này tìm hiểu rõ ràng. Đặc biệt những này muốn theo chúng ta giao dịch gia tộc tình huống, nhất định phải mau chóng tìm hiểu ra bọn họ tỉ mỉ tình báo. Ta tổng cảm giác những người này lai dạ bất thiện, tuy rằng chúng ta có gia tộc mộ dung che chở, nhưng cũng không thể không phòng thủ. La Phi cùng Lâm Ảnh ở chung nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Lâm Ảnh tính cách, cũng không có tiếp tục đi thảo luận thành lập tổ chức tình báo sự tình, mà là đem mình một ít lo lắng nói ra. Ngay ở hắn tiếng nói còn chưa hạ xuống thời điểm, Lâm Ảnh một cái thủ hạ liền vội vội vàng vàng chạy vào. Nhìn thấy cái này thủ hạ biểu cảm trên gương mặt, ba người nhất thời cảm thấy không lạnh. Chương 635. Gia tộc Mộ Dung cũng có tính toán. Chương 635. Gia tộc Mộ Dung cũng có tính toán. Trưởng lão, ta có khẩn cấp tình báo. Thỉnh cầu mở ra trận pháp, che đậy sở hữu chắt sét. Lâm Ảnh thủ hạ đi đến mấy người bên cạnh, lập tức một mặt nghiêm túc nói: "Ngươi nói đi, nơi này che đậy trận pháp đã mở ra." Sở Minh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không có làm viễn, ngay lập tức sẽ đem che đậy trận pháp toàn lực mở ra. Trận pháp này là bọn họ tới được thời điểm, Trương Thanh Tiêu cố ý lấy ra đưa cho bọn họ không chỉ có thể che đậy thần thức cha xét, đồng thời cũng có rất mạnh sức phòng ngự. Tối điều cũng có thể chống lại hợp thể cảnh đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực. Hơn nữa, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung cấp là có thể vẫn duy trì trận pháp vận chuyển. Đệ tử trong lúc vô tình cha xét đến muốn theo chúng ta giao dịch mấy cái gia tộc cao cấp có khả năng liên hợp lại trong bóng tối ra tay với chúng ta. Ở ta tới được thời điểm, này mấy nhà gia tộc cao cấp đã có hành động. Chỉ là, tình huống cụ thể, chúng ta tạm thời còn không cách nào dò thăm. Làm vấn đề tinh trên này mấy nhà gia tộc cao cấp thực lực phi thường mạnh mẽ, liên hợp lại thậm chí không thua gì gia tộc mộ dung. Hiện tại gia tộc Mộ Dung chủ lực đều đi tới tiền tuyến chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng, ở lại Đế Tinh gia tộc Mộ Dung tu sĩ, rất có khả năng không cách nào bận tâm đến chúng ta tiêu giao tông tu sĩ. Kính xin mấy vị trưởng lão mau chóng quyết đoán, đón lấy nên làm gì hành động. Lâm Ảnh thủi hạ, nhanh chóng đem hắn dò tham tin tức nói ra. La Phi, Sở Minh, Lâm Ảnh ba người sau khi nghe xong, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ lần này lại đây mang thủ hạ cảnh giới cũng không tính là cao. Mạnh nhất cũng có điều là Kim đang đỉnh cao mà thôi, nếu như không có gia tộc Mộ Dung che chở, lấy thực lực của bọn họ, căn bản là không thể chống đỡ được những này gia tộc cao cấp tấn công. Sở Minh tuy rằng vượt qua tán tiên cấp, thế nhưng thực lực của hắn cũng là tương đương với tối hư cảnh một tầng. Nay hay là bởi vì hắn ở chuyển tu tán tu trước, sử dụng lượng lớn tiên tài địa bảo, tăng lên thần hồn cùng nguyên anh. Thật muốn đánh lên lời nói, gần như cũng là cùng mới vừa đột phá đến tiên đại cảnh tu sĩ tương đương. Mà Lam vận đế tinh trên những này gia tộc cao cấp, tuy tiện một cái đều có thể điều động tiên đại cảnh bà tầng tu sĩ, này đã tương đương với hợp thể cảnh tu sĩ. Lập tức thông báo Sở Hữu tiêu giao tông đệ tử về trụ sở, ta vậy thì cùng sư tôn báo cáo tình huống của nơi này thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể trở về viện Hoàng Đại Lục, chờ Mộ Dung gia giải quyết ma tộc, lại trở về. Sở Minh rất nhanh sẽ có quyết đoán, quay về Lâm Ảnh thủ hạ phân phó nói: "Cũng chỉ có thể như thế làm, Sở Minh trưởng lão, ngươi trước tiên đi tìm Thái thượng trưởng lão, những chuyện khác do ta cùng La Phi đến sắp xếp." Lâm Ảnh khẽ gật đầu, chờ thủ hạ tu sĩ sau khi rời đi, vừa nhìn về phía La Phi cùng Sở Minh hỏi: "Chuyện này chúng ta cần cùng gia tộc Mộ Dung nói trước một tiếng sao?" Tuy rằng gia tộc Mộ Dung phần lớn cao thủ cũng đã rời đi Lam vận đế tình, nhưng bọn họ khẳng định cũng sẽ lưu lại một số cao thủ, để người vận nhất Lam Vận Đế Quốc những này gia tộc cao cấp, mặc dù là thật muốn ra tay với chúng ta, có gia tộc mộ dung tu sĩ bảo vệ, bọn họ cũng không dám rong trống khiêu chiến độc thủ. La Phi phi thường tán thành Lâm Ảnh đề nghị, khẽ gật đầu nói, vậy ta đi thông báo mộ dung phụ, để hắn cũng sớm có chút chuẩn bị. Lam Vận Đế Quốc những này gia tộc cao cấp, nên không chỉ là nhắm vào chúng ta Tiêu Gia Tông. Bọn họ mục đích cuối cùng, vẫn là gia tộc mộ dung. Lần này ra tay với chúng ta, rất có khả năng cũng chỉ là đang thăm dò gia tộc mộ dung thái độ. La Phi ở cùng những này gia tộc cao cấp tu sĩ tiếp xúc thời điểm, cũng đã cảm giác được bọn họ mục đích không đơn thuần. Nếu như chỉ là muốn với bọn hắn giao dịch, hoàn toàn không cần thiết khiến cho thần bí như vậy. Thậm chí hoàn toàn có thể tìm gia tộc Mộ Dung giao dịch vật tư. Những gia tộc này trong lòng nếu như không quỷ lợi nói, tin tưởng vào lúc này, cùng gia tộc Mộ Dung trực tiếp giao dịch, cũng sẽ không tăng cao quá nhiều giá cả. Hơn nữa gia tộc Mộ Dung với bọn hắn giao dịch lúc đưa ra điều kiện, cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối, rõ ràng là đối với Lam vận đế tinh những này gia tộc cao cấp không tiến nhiệm. Theo La Phi, những này gia tộc cao cấp ngờ ám, rất có khả năng đã bị gia tộc Mộ Dung biết được. Thật muốn là tình huống như thế, vậy bọn họ trên căn bản không cần lo lắng. Mấy người an bài xong từng người sự tình sau, La Phi trực tiếp liền đi tới mộ Dung Phục vương phủ, mà Sở Minh nhưng là đi đến Trương Thanh Tiêu phân thân bế quan địa phương. Trương Thanh Tiêu phân thân từ khi đi đến Lam vận đế tinh liền vẫn đang bế quan đồng thời, vì có thể tăng cường tốc độ tu luyện, còn cố ý ở bên trong tòa phủ đệ bố trí tụ linh trận, lấy ra 3 cái trung phẩm linh mạch, 1 cái thượng phẩm linh mạch, đặt ở phủ đệ lòng đất để trong này linh khí, trên căn bản đạt đến tiêu giao tông nồng độ ở dị thế giới tu luyện mấy tháng này, giới tăng lên cực kỳ nhanh, hiện tại đã đột phá đến kim đan cảnh 6 tầng đỉnh cao, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đột phá đến kim đan cảnh 7 tầng. Có thể nhanh như vậy tăng lên vài cái cảnh giới nhỏ, chủ yếu hay là bởi vì phân thân thiên phú mạnh mẽ, lực lượng linh hồn mạnh mẽ, đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ cũng đã đến rất sâu cấp độ. Nếu không là lo lắng tăng lên quá nhanh, có thể sẽ đối với căn cơ tạo thành ảnh hưởng, lấy hắn tình huống, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh cao, vì là đột phá nguyên anh làm chuẩn bị. Nhìn thấy Sở Minh lại đây, Trương Thanh Tiêu phân thân ngay lập tức sẽ biết bên ngoài khả năng là xảy ra vấn đề, vội vã đình chỉ tu luyện, từ phòng tu luyện đi ra, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Sở Minh vội vã đem tin tức mới vừa nhận được nói rồi một lần. "Không cần lo lắng, gia tộc mộ dung tự có sắp xếp. Những gia tộc này tu sĩ thật muốn dám đến chúng ta trụ sở, chính là đang tìm cái chết. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần đem những này gia tộc cao cấp để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi cùng La Phi, lâm ảnh khoảng thời gian này liền ở lại trụ sở khỏe mạnh tu luyện đi. Cái này dị thế giới theo chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục tình huống có rất nhiều không giống, thiên đạo bản nguyên càng thêm hoàn thiện, an tâm tu luyện một quãng thời gian, đối với các ngươi tới nói cũng có chỗ tốt không nhỏ. Đặc biệt ngươi, mới vừa chuyển tu tán tiên, càng nên phải cố gắng vững chắc vững chắc cảnh giới, là thứ nhất thứ tán tiên cấp làm chuẩn bị. Trương Thanh Tiêu phân thân mang theo tiêu giao tông những người này tới được thời điểm, cũng đã cùng gia tộc Mộ Dung trong bóng tối trao đổi qua, tự nhiên biết Lam Vận Đế Tinh tình huống. Lần này gia tộc Mộ Dung không chỉ là muốn đem ma tộc đánh ra Lam Vận Tinh vực, đồng thời còn muốn thanh lý Lam Vận bên trong đế quốc một ít mập họa. Cho nên mới phải cố ý điều đi phần lớn Lam Vận Đế Tinh bên này cao thủ đi tới tiền tuyến. Chính là chờ những này không có ý tốt gia tộc chủ động để ra, thật tận diệt. Vi phong ngựa Trương Thanh Tiêu phân thân bên này xảy ra vấn đề, gia tộc Mộ Dung sớm cũng đã an bài xong tất cả. Tối thiểu vấn đề an toàn, không cần lo lắng. Ngươi lai, like, gia tộc Mộ Dung đã sớm an bài xong tất cả. Vậy ta biết đón lấy nên làm như thế nào? Sở Minh tự phao nhẹ nhõm, cũng tính thi lên một cái, bước nhanh rời đi Trương Thanh Tiêu trụ khu nhà nhỏ này, đầu tiên là đem La Phi tiêu trở về, sau đó càng làm tình huống tỉ mỉ cùng La Phi cùng Lâm Ảnh nói rồi một lần. Chương 636. Pháp tiên tượng địa thần thông. Chương 636. Pháp tiên tượng địa thần thông. Chúng ta không thể xem bình thường như thế. Nghe xong Sở Minh lời nói, Lâm Ảnh lập tức nói rằng, chúng ta muốn sốt sáng lên, chỉ có như vậy mới sẽ không có vẻ lụt lụt, mới có thể làm cho con cá càng tốt hơn mắc câu. Nếu chúng ta đã cùng gia tộc Mộ Dung hợp tác, vậy thì giúp gia tộc Mộ Dung một tay, để gia tộc Mộ Dung càng nhanh hơn thanh lý đi những gia tộc này. Làm như vậy, đối với chúng ta tới nói cũng có chỗ tốt không nhỏ. Thanh lý những gia tộc này, chúng ta ở Lam Vận Đế Tinh cũng càng dễ dàng đứng vững gót chân. Đây là một cái song thắng sự tình. Sở Minh cùng La Phi cũng cảm thấy Lâm Ảnh lời nói có đạo lý, tất cả đều đồng ý đề nghị của hắn, sau đó bắt đầu thương lượng lên cụ thể chi tiết nhỏ. Thương lượng xong sau khi, La Phi vẫn là như thường lệ đi tới Mộ Dung phục vương phủ, bí mật trao đổi một phen, trở lại tiêu giao tông chủ sở sau, hãy cùng Lâm Ảnh, Sở Minh đồng thời tu luyện lên Bọn họ đi đến dị thế giới sau, vẫn đang bận sự tình tắc loại, vẫn đúng là không có khỏe mạnh tu lên qua. Thừa dịp cơ hội lần này, vừa vặn có thể cố gắng tu luyện một phen, tăng lên tăng cao thực lực. Mà ở mấy người bắt đầu tu luyện thời điểm, Lam vận đế tinh trên các gia tộc lớn cũng bắt đầu hành động. Bọn họ cũng không có trực tiếp đối với Tiêu giao tông chủ sở động thủ, mà là trước tiên phái người trong bóng tối lẻ vào, tìm hiểu tình báo. Tiêu giao tông chủ sở bên trong, cũng không chỉ là có Tiêu giao tông đệ tử, đồng thời cũng có gia tộc mộ dung vì bọn họ sắp xếp hạ nhân cùng nhà hoạn. Cái này cũng là gia tộc mộ dung đặc biệt vì những này gia tộc cao cấp mà hố cũng đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị đương nhiên, những ngày gia tộc cao cấp nưu tính thời gian dài như vậy, cũng không đốc, bọn họ phái người thay tiêu giao tông chủ sở bên trong hạ nhân nha hoàn sau, cũng không có ngay đầu tiền động thủ, mà là ẩn núp ở tiêu giao tông chủ sở, chờ đợi thời cơ thích hợp. Thời cơ này, ngay ở gia tộc mộ dung cùng ma tộc đại chiến thời gian. Lam vận đế quốc những này gia tộc cao cấp, có thể không chỉ là sắp xếp người tiến vào tiêu giao tông chủ sở, đồng thời cũng ở tiền tuyến sắp xếp một chút thủ đoạn. Mặc dù ma tộc thật sự không thể chống đỡ được gia tộc mộ dung tấn công, có bọn họ những này sắp xếp, cũng có thể để gia tộc mộ dung nguyên khí đại thương. Thời gian trôi qua, Đã mất chính là 3 tháng. Vương Tử Yên điều khiển Linh Châu, đã đến có thể truyền tống đến Đông Hoàng Châu truyền tống trận phụ cận. Có điều, đang nhìn đến Trương Thanh Tiêu tiến vào đột phá thời khắc mấu chốt, nàng cũng không hề rời đi tiến vào hải đảo, mà là đem Linh Châu đứng ở yêu thú hải, chờ đợi Trương Thanh Tiêu đột phá. Từ toái hư cảnh 3 tầng, đột phá đến toái hư cảnh 4 tầng, cũng không có gặp phải quá to lớn sóng lớn. Nếu không là Trương Thanh Tiêu cần để cho cảnh giới luyện thể cùng pháp tu cảnh giới đạt đến nhất trí, hắn căn bản là dùng không được 3 tháng đến hiện tại vẫn không có đột phá, cũng có điều là bởi vì cảnh giới luyện thể vẫn không có đạt đến pháp tướng cảnh 3 tầng cực hạn. Hắn gần nhất khoảng thời gian này vẫn đang tu luyện luyện thể công pháp, rèn luyện thân thể. Vương Tử Yên này nhất đẳng, chính là thời gian 1 tháng. Một ngày này, nàng chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được một khí thế khổng lồ từ Trương Thanh Tiêu bên trong gian phòng truyền đến. Vương Tử Yên lập tức mở hai mắt ra, đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu vị trí gian phòng, lẩm bẩm nói: "Thanh Tiêu sư đệ, lần này lại có đại đột phá a. Xem ra, ta sau đó là không thể đánh qua Thanh Tiêu sư đệ." Ngay ở Vương Tử Yên tự lẩm bẩm thời điểm, Trương Thanh Tiêu từ trong phòng tu luyện đi ra, giơ đi linh châu, đi đến yêu thú hải, đồng thời hắn thân thể cũng không ngừng bành trướng chỉ là mấy hơi thở, liên biến thành một cái cao ngàn mét người khổng lồ. Theo thân thể không ngừng lớn lên, chúng thanh tiêu khí thế cũng lớn lên càng thêm mạnh mẽ. Ầm. Thân thể dài đến 4000 mét sau, liền ngừng lại, chúng thanh tiêu một quyền đấm ra, nhất thời truyền đến một trận tiếng nổ vang. Cảm nhận được trong cơ thể mình sức mạnh, theo thân thể mạnh trưởng, mà lớn lên càng to lớn hơn, chúng thanh tiêu trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ vẹ vui mừng. Hắn đã sớm tu luyện đến pháp tướng cảnh, nhưng này vẫn là hắn lần thứ nhất triển lộ cơ thể chính mình thần thông, pháp thiên tốc điện. Uy lực muốn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Biến thành 4000 mét người khổng lồ sau, sức mạnh của thân thể cũng theo tăng lên 40 lần. Dựa theo hắn hiện tại sức mạnh thân thể, dù cho là toái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể đỡ lấy hắn một quyền. Chỉ là triển khai pháp tướng tiên địa, đối với thân thể gánh nặng cũng lớn vô cùng. Lấy hắn tình huống bây giờ, toàn lực triển khai, nhiều nhất cũng là có thể duy trì 1 phút. Có điều, này đã phi thường lợi hại, dù sao thuần túy sức mạnh thân thể là có thể đạt đến mức độ này, còn có thể không nhìn vãi hư cảnh tu sĩ lĩnh vực, vận đúng là không có mấy cái luyện thể cảnh tu sĩ có thể làm được. Chúc mừng sư đệ đột phá cảnh giới, thực lực tăng mạnh. Vương Tử Yên cũng đi đến linh châu đầu thuyền. Trương Thanh Tiêu biến hóa thành bình thường to nhỏ sau, cười chúc mừng nói: "Chỉ là tiểu đột phá, đệ tử yên sư tỷ cười chơi rồi. Khoảng thời gian này, còn cần cảm ơn Tử Yên sư tỷ làm hộ pháp cho ta." Trương Thanh Tiêu bay đến linh trên thuyền, khiêm tốn nói rằng: "Lần này đột phá, hắn thu hoạch sát thực rất lớn. Không chỉ là tu luyện ra thân thể thần hùng, pháp thiên tượng địa, đồng thời thân thể bản mệnh pháp khí cũng tăng lên tới ngày muất thượng phẩm linh bảo cấp bậc, để hắn sức phòng ngự cũng là đại đại tăng cường. Ngoài ra, pháp tu cảnh giới cũng tăng lên tới tối hư cảnh 4 tầng. Chỉ có điều, pháp tu cảnh giới tăng lên, cũng không có để hắn thực lực có quá to lớn tăng trưởng." Dù sao, ngoại trừ thân thể ở ngoài, các mọi mặt cũng đã đạt đến cực hạn, muốn mức độ lớn tăng trưởng thực lực cũng không có như vậy dễ dàng. Hiện tại muốn tiếp tục tăng lên trên diện rộng thực lực, cũng chỉ có thể từ thân thể ra tay. Thanh thiếu sư đệ, ngươi quá khách khí, lấy thực lực của ngươi bây giờ, loại này cảnh giới nhỏ đột phá, có hay không ta đến hộ pháp đều giống nhau. Chúng ta đã đến nơi rồi, ngươi cần ở vững chắc vững chắc cảnh giới, ở đi Đông Hoàng Châu, vẫn là hiện tại liền đi qua. Vương Tử Yên khoát tay áo một cái hỏi, trực tiếp đi Đông Hoàng Châu đi. Đúng rồi, sư tỷ, đến Đông Hoàng Châu sau, chúng ta khả năng còn muốn làm lỡ một ít thời gian. Ta coi cái bằng hữu, ở ta bế quan tu luyện thời điểm, cho ta phát ra truyền âm, đã ở Đông Hoàng Châu chờ ta. Chúng ta cần trước tiên đi ta người bạn này tông môn một chuyến, mới có thể tiếp tục chạy đi đi đến Trung Thánh Châu. Trương Thanh Tiêu bế quan thời điểm, Đinh Minh Dương cho hắn phát ra truyền âm, biết được hắn lập tức liền muốn đến Đông Hoàng Châu, liền lập tức đối với Trương Thanh Tiêu tiến hành rồi xin mời đồng thời, tự mình đến đây nên tiếp, hắn nếu như không đi lời nói, cũng không thích hợp. Hơn nữa, hắn vốn là có dự định, đến Đông Hoàng Châu sau, đi xem xem Đinh Minh Dương, đem hắn hai cái hộ đạo giả tự mình đưa trở về. Hiện tại phổ thông một kiếp tán tiên, Đối với Trương Thanh Tiêu tới nói đã không có quá to lớn trởút. Những năm này hắn cũng có càng nhiều tán tiền, hóa thần cảnh thủ hạ. Có chuyện gì, hoàn toàn có thể để cho những người này đi làm. Không thành vấn đề, đều nghe Thanh Tiêu sư đệ sắp xếp. Vừa vặn còn có thể thừa dịp khoảng thời gian này, nhìn Đông Hoàng Châu bên này có thể hay không khởi động cuộc truyền thống trận. Vương Tử Yên không đáng kể nói rằng, lần này nhờ số trời run rủi, đi đến Đông Hoàng Châu yêu thú hải, thu hoạch lớn vô cùng đối với nàng mà nói, sớm một chút về Trung Thánh Châu, chậm một chút về Trung Thánh Châu đều không có cái gì ảnh hưởng. Chương 637. Đến Đông Hoàng Châu Chương 637: Đến Đông Hoàng Châu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Trương Thanh Tiêu nói xong chủ động điều khiển Linh Châu hướng về có thể nắm giữ trực tiếp truyền tống đến Đông Hoàng Châu Hải Đảo phương hướng đi đến. Chỉ dùng không tới 2 cái canh giờ, hai người liền đi đến Hải Đảo. Cái này Hải Đảo diện tích lớn vô cùng, mặc dù là lấy Trương Thanh Tiêu thần thức, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm toàn bộ Hải Đảo. Mặt trên có không ít thành trì cùng tu sĩ. Hơn nữa nơi này tu sĩ thực lực rõ ràng muốn so với Nam Sa Hải vực mặt trên tu sĩ mạnh mẽ. Kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh tu sĩ, hầu như là tùy ý có thể thấy được. Hóa Thần cảnh tu sĩ tuy rằng muốn ít đi rất nhiều, thế nhưng mỗi cái trong thành trì cũng có mười mấy cái. Gộp lại số lượng, thậm chí không so với Trương Thanh Tiêu mới vừa đi Nam Sa Hải vực thời điểm nhìn thấy Hóa Thần cảnh tu sĩ thiếu. Quả nhiên là linh khí càng sung túc, thế giới bản nguyên càng hoàn thiện địa phương, thực lực mạnh mẽ tu sĩ càng nhiều. Từ Yên sư tỷ, ngươi có biết truyền tống trận ở cái kia trong thành trì? Truyền tống trận sự tình, vẫn luôn là Vương Tử Yên ở liên hệ, Trương Thanh Tiêu chỉ biết truyền tống trận tại đây cái chứ nào, nhưng cũng không biết cụ thể ở vị trí nào. Mới vừa dùng thần thức tra xét thời điểm, cũng không có tìm được cái này truyền tống trận truyền tống trận vị trí cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Chúng ta trước tiên tìm cái đại điểm thành trì, đi hỏi một chút nơi này tu sĩ." Vương Tử Yên lắc đầu nói. Nàng cũng chỉ là nghe Đông Hoàng Châu tu sĩ nói truyền tống trận tại đây cái chiến đạo, nhưng không có nói cho nàng truyền tống trận là do cái kia thế lực khống chế, cũng không có nói vị trí cụ thể. Cũng được, vậy chúng ta liền tiến vào thành trì đi hỏi một chút tình huống." Trương Thanh Tiêu điều khiển Linh Châu đi đến một thành trì bầu trời, sau đó mang theo Vương Tử Yên từ Linh Châu sau khi xuống tới, thẳng đến trung tâm thành một nơi động phủ ở ngoài. Nơi này có một vị hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Đang lúc Bế Quan tu luyện đột nhiên cảm nhận được hai cỗ khí tức mạnh mẽ truyền đến, lập tức đình chỉ bế quan, đi ra chỗ tu luyện, cùng tính nói: "Không biết hai vị tiền bối giá lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi." Không biết hai vị tiền bối đến đây vì chuyện gì? Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên đối diện một ánh mắt sau, cười nói: "Đạo hữu không cần căng thẳng. Chúng ta lại đây, không có những chuyện khác, chính là muốn hỏi thăm một chút truyền tống trận sự tình. Không biết vị đạo hữu này có biết trên cái đảo này có thể truyền tống đến Đông Hoàng Châu truyền tống trận ở nơi nào?" Vị này hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ nghe được Trương Thanh Tiêu nói là vì truyền tống trận mà đến, Tâm tình sốt sáng hơi hơi đã thả lỏng một chút, cung kính nói, truyền tống trận ở Ngự Thú Lũng chính là do vãn bối gia tộc khống chế, không biết hai vị tiền bối có thể có đi đến Đông Hoàng Châu giấy thông hành, nếu như không có, ta cũng không cách nào mở ra trận pháp." Vương Tử Yên thản nhiên nói, nơi nơi này lẽ ra có thể liên lạc với Đông Hoàng Châu tu sĩ chứ? Ta Tiên Vương Tử Yên, trung thánh châu mị ma cùng thánh nữ, đem ta thân phận nói cho bọn họ biết, dĩ nhiên là gặp mở ra truyền tống trận." Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh ngạc, liền vội vàng nói, nguyên lai tiền bối chính là mị ma cùng thánh nữ, ta đã chiếm được Đông Hoàng Châu tri tín. Vậy thì tự mình mang theo hai vị đi đến Ngự Tung Lũng mở ra truyền tống trận. Hán phụ trách trưởng quản truyền tống trận, vì lẽ đó ở mấy tháng trước cũng đã thu được tin tức. Chỉ là bởi vì Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên ngụ mật một quãng thời gian, hắn còn tưởng rằng hai người sẽ không sử dụng nữa nơi này truyền tống trận, mới không nghĩ tới thân phận của hai người. Được, vậy thì dẫn chúng ta qua đi thôi." Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ đáp một tiếng, liền bay lên trời, mang theo Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người hướng về truyền tống trận phương hướng mà đi. Chỉ dùng không tới nửa cái cách giờ, liền đi đến ngoài thành một nơi tung lũng. Mới vừa đến nơi này, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện bên trong Tung Lũng này bố trí ẩn nấp trận pháp cùng trận pháp phòng ngự. Hai vị tiền bối truyền tống trận ngay ở bên trong Tung Lũng. Vì phòng ngự có người phá hoại truyền tống trận, chúng ta cố ý xin mời Đông Hoàng Châu trận pháp tông sư bố trí ẩn nấp trận pháp cùng trận pháp phòng ngự. Đến lối vào Tung Lũng, Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ lấy ra một cái trận khí, mở ra ẩn nấp trận pháp cùng trận pháp phòng ngự, sau đó mới mang theo Trương Thanh Tiêu hai người tiến vào bên trong sơn cốc. Đây chính là có thể truyền tống đến Đông Hoàng Châu siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Mỗi một lần truyền tống đều cần 10 vạn viên hạ phẩm linh ngọc. Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ nói tới chỗ này, hơi hơi dừng lại chốc lát. Mới có chút ngượng ngùng nói, hai vị tiền bối, này hạ phẩm linh ngọc, đối với chúng ta yêu thú hải tu sĩ tới nói, phi thường hi hữu. Nguyên bản Đông Hoàng Châu tiền bối là muốn cho ta đưa hai vị tiền bối trực tiếp đi Đông Hoàng Châu, nhưng trên người ta hạ phẩm linh ngọc số lượng không đủ, kính xin hai vị tiền bối thứ lỗi. Vương Tử Yên trực tiếp lấy ra một cái túi lượng đồ, ném cho vị này hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, sau đó mới nói rằng, nơi này có 10 vạn hạ phẩm linh ngọc, ngươi đến khởi động truyền tống trận đi. Truyền tống sau khi, những này linh ngọc liền quy ngươi. Đối với Vương Tử Yên tới nói, 10 vạn hạ phẩm linh ngọc căn bản là không tính là cái gì. Đa Tạ tiền bối ban thưởng. Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng mở ra truyền tống trận cần 10 vạn hạ phẩm linh ngọc, thế nhưng cũng sẽ không đem này 10 vạn hạ phẩm linh ngọc toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. sẽ. Tối thiểu cũng có thể còn lại một phần 10 hạ phẩm linh ngọc, còn có thể tiếp tục sử dụng. Một vạn lần phẩm linh ngọc, đối với hắn cái này Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ tới nói đã là một món của cải không nhỏ. Nói xong, hắn lập tức bắt đầu đem những này hạ phẩm linh ngọc đặt đến truyền tống trận bên trong, bắt đầu điều chỉnh thử truyền tống trận truyền tống vị trí. Gần như dùng hai khắc trung thời gian, mới điệu xong xuôi, cũng kính quay về trường Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người nói rằng Hai vị tiền bối, truyền tống trận đã điều được rồi. Hiện tại là có thể lập tức khởi động, không biết hai vị tiền bối là bây giờ rời đi vẫn là. Thanh Tiêu sư đệ, chúng ta đi thôi." Vương Tử Yên mang theo Trương Thanh Tiêu trực tiếp tiến vào truyền tống trận, sau đó quay về Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ nói rằng, "Hiện tại liền khởi động truyền tống trận đi." Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ cũng không dám chế lại, vội vã đáp một tiếng, "Khởi động rồi truyền tống trận." Chỉ thấy truyền tống trận bốn phía sáng lên từng đạo từng đạo hào quang màu trắng, sau đó Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên thân hình liền biến mất ở bên trong truyền tống trận. Làm hai người lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Bọn họ đã đi đến một cái khác truyền tống trận lối ra, mở miệng. Nơi này chính là Đông Hoàng Châu sao? Quả nhiên cùng yêu thú hải có khác nhau rất lớn. Trương Thanh Tiêu mới từ truyền tống trận đi ra, liền cảm nhận được Đông Hoàng Châu khác với tất cả mọi người. Nơi này không chỉ có linh khí nồng nặc, hơn nữa thiên đạo pháp tắc cũng càng thêm hoàn thiện, cũng không có trên hải đảo loại kia nhàn nhạt hai mươi thanh. Hai vị nhưng là mỹ ma cung tiên bối. Nhìn thấy truyền tống trận mở ra, một vị hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, vội vã đi tới, cùng kính cẩn hỏi: "Ta là Vương Tử Yên, mỹ ma cung thánh nữ, ngươi là thiên tinh cùng đệ tử chứ?" Vương Tử Yên khẽ gật đầu sau hỏi: Chương 638, Không gian chật pháp. Chương 638, Không gian chật pháp. Cung nên thánh nữ điện hạ đến, ta là tiên tinh cung đệ tử Ngụy Hàn, cố ý chờ đợi ở đây thánh nữ điện hạ đến. Thánh nữ điện hạ, ta đã sắp xếp cho ngài được rồi nơi ở, kính xin theo ta đến đây. Xác định thân phận, Ngụy Hàn vội vã cung kính nói. "Hảo." Vương tử Yên khẽ gật đầu, sau đó mang theo Trương Thanh Tiêu theo đồng thời hướng chính giữa thành chỉ mà đi. Rất nhanh, mấy người liền đến một tòa lớn vô cùng trang viên ở ngoài. Lúc này nơi này đã có không ít người đang chờ đợi. Những người này cảnh giới đều không thấp, kém gọi nhất cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ cảnh giới cao thậm chí đạt đến hợp thể cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người lại đây, vị này hợp thể cảnh sơ kỳ tu sĩ lập tức tiến lên đón, cung kính thi lễ một cái nói: "Ta là Thiên Tinh Cung đương nhiệm tông chủ Hầu Nhạc Thánh, mang theo Thiên Tinh Cung các vị trưởng lão, cùng nên thánh nữ điện hạ." Thiên Tinh Cung hiện tại đã độc lập đi ra, không tính là chúng ta Mị Ma Cung thuộc hạ tông môn, ngươi cũng không cần đa lễ như vậy. Vương Tử Yên nhìn lướt qua Thiên Tinh Cung mọi người, thản nhiên nói: "Mị Ma Cung lần này gặp liên hệ Thiên Tinh Cung tu sĩ, chính là bởi vì Thiên Tinh Cung đã từng là Mị Ma Cung thuộc hạ tông môn." Chỉ có điều ở những năm trước đây, bởi vì Mị Ma Cung chống đỡ Thiên Tinh Tông cung một vị lão tổ tọa hóa, vì lẽ đó liền đem Thiên Tinh Tông độc lập đi ra ngoài, để cho ở Đông Hoàng Châu tự sinh tự diệt. Thánh nữ Điện Hạ nói giỡn, chúng ta Thiên Tinh Cung vẫn luôn lấy Mị Ma Cung làm chủ. Nếu như không có Mị Ma Cung, sẽ không có chúng ta hiện tại Thiên Tinh Cung. Thiên Tinh Cung tông chủ tiếp tục cung kính nói, tùy các ngươi đi. Vương Tử Yên theo Thiên Tinh Cung tông chủ tiến vào Thiên Tinh Cung trụ sở. Trụ sở từ bên ngoài xem, diện tích cũng đã có vẻ lớn vô cùng. Thế nhưng chân chính tiến vào trụ sở sau khi, lại phát hiện nơi này hoàn toàn chính là một cái khác thiên địa. Trương Thanh Tiêu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này có thể đem thế giới trong cơ thể trực tiếp cùng trận pháp liên kết tình huống, không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Thanh Tiêu sư đệ, này cũng không phải thật sự là thế giới trong cơ thể, chỉ là một loại đặc thù không gian trận pháp mà thôi, không cần kinh ngạc như vậy. Bằng Hưu của ngươi lúc nào lại đây? Chờ hắn tới được thời điểm, chúng ta liền rời khỏi nơi này. Ta cảm giác tình huống của nơi này thật giống có chút không đúng lắm. Vương Tử Yên đột nhiên truyền âm nói rằng, Bằng Hưu ta đã đi đến tòa thành trì này, bất cứ lúc nào có thể qua thứ. Trương Thanh Tiêu cũng không có phát hiện tiên tình cũng có chỗ nào không đúng lắm. Thiên Tinh cung tu sĩ từ đầu tới đuôi, đều phi thường cung kính. Hơn nữa loại này cung kính, cũng không phải cố ý làm được dáng vẻ. Hắn có chút không biết rõ, Vương Tử Yên nói không đúng là xảy ra chuyện gì. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng không nói thêm gì, đối với Đông Hoàng Châu tình huống hắn giải đến cũng không nhiều, vẫn là cẩn thận một chút một ít cho thỏa đáng. "Được, cấp độ kia ta đuổi rồi Thiên Tinh cung tu sĩ sau, liền cùng đi." Vương Tử Yên không chút biến sắc truyền âm sau khi bay về Thiên Tinh cung tông chủ nói rằng: "Hầu tông chủ, ta cần mau chóng trở về Trung Thánh Châu, không biết Đông Hoàng Châu bên này cổ truyền tông trận, lúc nào đều có thể sử dụng." Hầu Nhạc Thánh có chút bất đắc dĩ nói, "Thánh nữ điện hạ, cổ truyền tống trận xuất hiện vấn đề, chính đang sắp xếp không gian trận pháp tông sư tiến hành chữa trị, cụ thể lúc nào có thể sử dụng, ta cũng không cách nào xác định." Đúng vào lúc này, Thiên Tinh cung một vị hóa thần cảnh tu sĩ, đột nhiên vội vội vàng vàng chạy đến Hầu Nhạc Thánh bên người, nhỏ giọng nói rồi vài câu. Nghe được thủi hạ báo cáo sau, Hầu Nhạc Thánh sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi lên. Sau đó, ngẩng đầu nhìn hướng về Vương Tử Yên, muốn nói cái gì, nhưng thật giống như lại không biết nên mở miệng như thế nào. "Hầu tông chủ nếu còn có những chuyện khác, vậy trước tiên đi làm." Vừa vặn ta cũng có chuyện cần xử lý, ngươi cũng không cần ở lại chỗ này buổi tiếp ta." Vương Tử Yên không đợi Tiên Tinh Cung tông chủ mở miệng, liền giành nói trước. Vừa nãy Tiên Tinh Cung vị này hóa thần cảnh đệ tử báo cáo nội dung, nàng cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Cũng rõ ràng Tiên Tinh Cung những tu sĩ này, vì sao lại đối với nàng khách khí như vậy. Tiên Tinh Cung rõ ràng chính là muốn lợi dụng thân phận của nàng, để giải quyết lần này gặp phải phiền phức đối với Đông Hoàng Châu tình huống ở bên này, Vương Tử Yên hiểu rõ đến cũng không phải là rất nhiều, đang không có hiểu rõ rõ ràng tình huống trước, đương nhiên sẽ không tùy tiện tham dự vào. "Thánh nữ điện hạ, ta chờ triều đại không chu toàn, xin hãy tha lỗi." Hầu Nhạc Thánh đã rõ ràng Vương Tử Yên ý tứ, cũng không nói thêm gì. Bây giờ đối với với Thiên Tinh cung tới nói, còn chưa tới xấu nhất mức độ. Mặc dù là thật muốn lợi dụng Vương Tử Yên thân phận, cũng không nhất thời vội vã. Vậy thì không quấy rầy Hầu tông chủ. Vừa vặn ta muốn bồi sư đệ đi gặp hắn một chút bằng hữu, liền không ở Thiên Tinh cung nghỉ ngơi. Vương Tử Yên nói xong, mang theo Trương Thanh Tiêu xoay người liền hướng đi ra ngoài. Tông chủ, mỹ ma cung. Nhìn Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu rời đi bóng lưng, Thiên Tinh cung một vị toái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, không nhịn được mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Hầu Nhạc Thánh ánh mắt cắt đứt. Thánh nữ điện hạ sự tình, Không phải chúng ta có thể thảo luận. Đều đi làm đi, chuyện thế tiếp ta sẽ xử lý tốt." Hầu Nhạc thành quay về mọi người nói xong, sau đó không chút do dự rời đi Thiên Tinh Cung tại đây cái thành trì chủ sở. Thiên Tinh Cung những người khác, thấy tông chủ đều nói như vậy, tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa, cũng theo cùng rời đi. Chỉ để lại mấy cái nguyên bản liền đóng quân ở đây Thiên Tinh Cung đệ tử. Từ Yên suy nghĩ, xem ra Thiên Tinh Cung là gặp phải phiền toái không nhỏ a. Lần này thật không chuẩn bị ra tay giúp một cái sao? "Rời đi Thiên Tinh Cung chủ sở." Trương Thanh Tiêu mới thăm dò nói rằng, "Mới vừa, Thiên Tinh Cung hóa thần cảnh tu sĩ cùng Thiên Tinh Cung tông chủ báo cáo nội dung, Hắn cũng toàn bộ cũng nghe được, tự nhiên biết Thiên Tinh Cung chuyện gì xảy ra. Thậm chí, hắn đã đoán được, Thiên Tinh Cung cái này hóa thần cảnh tu sĩ, lựa chọn vào lúc này lại đây báo cáo chuyện này, đều là Thiên Tinh Cung tông chủ cố ý sắp xếp, lấy này tới thăm dò Vương Tử Yên thái độ. "Sư đệ, ngươi nói người bạn kia ở nơi nào? Chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn, thấy xong ngươi người bạn này, chúng ta nên rời đi." Đông Hoàng Châu sự tình, chúng ta vẫn là không muốn tham dự cho thỏa đáng. Vương Tử Yên tuy rằng vẫn không có biết rõ, Đông Hoàng Châu đến cùng xuất hiện biến cố gì, thế nhưng lấy Thiên Tinh Cung thực lực, đều cần nàng đứng ra hỗ trợ, vậy khẳng định sẽ không đơn giản. Nếu như thật muốn tham dự vào, trong thời gian ngắn, khả năng liền không cách nào rời đi đối với Vương Tử Yên tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem Trương Thanh Tiêu mang về Mị Ma Cung, để Trương Thanh Tiêu chính thức gia nhập Mị Ma Cung, không muốn ngại càng rắc rối. Toàn nghe Tử Yên sư tỉ sắp xếp, Trương Thanh Tiêu đã hoàn toàn rõ ràng Vương Tử Yên tâm tư, cũng không có tiếp tục thăm dò, tìm đúng phương hướng, mang theo Vương Tử Yên liền hướng Đinh Minh Dương vị trí mà đi. Hắn ở mới vừa truyền tống đến Đông Hoàng Châu tòa thành trì này thời điểm, cũng đã cùng Đinh Minh Dương tiến hành rồi liên hệ, hẹn cẩn thận gặp mặt địa phương. Chương 639. Gặp lại Đinh Minh Dương Chương 639, gặp lại Đinh Minh Dương. Hai người nhanh chóng ở trên đường phố ngang qua, không tới một chén trà thời gian, liền đi đến một cái không quá bắt mắt tử lâu. Tử lâu hầu bàn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người đi vào, liền vội vàng tiến lên cung kính dò hỏi, hai vị khách quan là nghị trọ vẫn là ở trọ. "Tím ngươi, một vị họ Đinh Đạo Hữu, mời chúng ta lại đây." Trương Thanh Tiêu trực tiếp mở miệng nói rằng, "Nguyên lai like hai vị khách quan là đinh công tử khách mời, mời đi theo ta." Hầu bàn nụ cười trên mặt càng thêm linh lợi, vội vã mang theo hai người hướng về hậu viện đi đến. Rất nhanh, liền đi đến một cái đặc thù trong không gian. Hóa ra là có động thiên khác, này Đông Hoàng Châu tình huống, cùng Yêu thú Hải cũng thật là không giống nhau. Mới vừa tiến vào hậu viện, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện nơi này dĩ nhiên cùng Tiên Tinh cung trụ sở có chút tương tự, bên ngoài nhìn qua cũng không đáng chú ý, thế nhưng bên trong nhưng lại có động thiên khác. Có thể nói Đông Hoàng Châu nơi này đã đem không gian trận pháp quả thực vận dụng đến lô hỏa thuần thanh đồng thời, này cùng nhau đi tới, Trương Thanh Tiêu cảm giác Đông Hoàng Châu tình huống, với hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Trong thành trì, cũng có lượng lớn người bình thường cùng tu sĩ cấp thấp, cũng chưa từng xuất hiện tu sĩ bắt nạt người bình thường tình huống xuất hiện. Dù sao Muốn so với yếu tố hải hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều đương nhiên, nơi này hóa thần cảnh, toái hư cảnh tu sĩ cũng phải so với hắn tưởng tượng càng nhiều. Chỉ là này một thành trì, hắn phát hiện toái hư cảnh tu sĩ, liền không xuống 30 người điểm này, cũng với hắn hiểu rõ tình huống có chút sai lệch. Hắn không biết, là bởi vì cái thành trì này tương đối trọng yếu nguyên nhân, vẫn là cái khác nguyên nhân. Thanh Tiêu sư huynh, đã lâu không gặp. Chính đang trương Thanh Tiêu nghĩ Đông Hoàng Châu bên này nghe thấy thời điểm, Đinh Minh Dương nhanh chóng từ trong một cái viện đi ra, hưng phấn nói: "Đã lâu không gặp, xem ra ngươi sau khi trở về, sống đến mức cũng không tệ lắm." Trương Thanh Tiêu trên dưới đánh giá Đinh Minh Dương một phen, thấy hắn sắc mặt hường hào, một mặt sắc mặt vui mừng, cũng cười nói: "Nay còn phải cảm tạ Thanh Tiêu sư huynh ở yêu thú hải đối với ta chăm sóc." Đinh Minh Dương nói được nửa câu, liền ngừng lại, có chút không quá chắc chắn nhìn Trương Thanh Tiêu, hô hấp dồn dập nói rằng: "Thanh Tiêu sư huynh, ngươi đã đột phá hóa thần cảnh." "Hừ, ta đến trước đột phá đến phái hư cảnh." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào bên người Vương Tử Yên nói rằng: "Ta giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là ta sư tỷ Vương Tử Yên, chúng thánh châu mỹ ma cùng thánh nữ, hấp thể cảnh sơ kỳ tu sĩ." Lần này lại đây, cũng là bởi vì muốn theo sư tỷ đồng thời về Trung Thánh Châu Mị Ma Cung. Giới thiệu xong Vương tử Yên Tân phần sau, Trương Thanh Tiêu đem Đinh Minh Dương thân phận một lần nữa giới thiệu một lần. Nhìn thấy xưa, Thánh nữ Điện Hạ. Đinh Minh Dương vốn là muốn, muốn xưng hô sư tỷ, lại cảm giác không quá thích hợp, suy nghĩ một chút, vẫn là xưng hô Thánh nữ Điện Hạ cho thỏa đáng. Lúc này, trong lòng hắn là hết sức chấn động. Hắn rời đi Nam Sa Hải vực có điều thời gian 23 năm mà thôi, Trương Thanh Tiêu không chỉ có đột phá đến tối hư cảnh, còn gia nhập vào Trung Thánh Châu Mị Ma Cung. Huyền Nguyệt Cung tuy rằng ở Đông Hoàng Châu cũng không tính quá mức mạnh mẽ, nhưng cùng đúng Trung Thánh Châu một ít tình huống hiểu rõ vô cùng. Biết Mị Ma cung ở Trung Thánh Châu thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nguyên bản vẫn muốn nghĩ kéo Trương Thanh Tiêu gia nhập Huyền Nguyệt cung, hiện tại là một tia hy vọng đều không có. Huyền Nguyệt cung liền Thiên Tinh cung cũng không sánh nổi, càng không cần phải nói Mị Ma cung loại này Trung Thánh Châu thế lực lớn. Nếu không phải là bởi vì Huyền Nguyệt cung ra một vị độ kiếp cảnh đỉnh cao lão tổ, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Châu những này đại tông môn pháp nhãn đều vào không được. Nghĩ đến chính mình cùng Trương Thanh Tiêu trong lúc đó quan hệ, Đinh Minh Dương trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ khó có thể nhận biết thất lạc. Ngươi là Thanh Tiêu sư đệ bằng hữu, không cần như vậy câu nệ. Sau đó xưng hô ta nói bạn bè liền có thể Vương Tử Yên khẽ gật đầu sau nói rằng, nàng tuy nhiên đã là hợp thể cảnh tu sĩ, nhưng không có xem cái khác hợp thể cảnh tu sĩ như vậy, biểu hiện cao cao tại thượng đương nhiên, điều này cũng cùng với nàng công pháp tu luyện có quan hệ rất lớn. Kỳ thực, ở Mị Ma Cung tu luyện thuật quyển vũ tu sĩ, đều làm cho người ta một loại phi thường thân cận cảm giác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, các nàng đang sử dụng mị ma thuật thời điểm, mới gặp càng thêm thuận buồm xuôi gió đơn giản chào hỏi sau, Đinh Minh Dương liền đem Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người mang đến hắn ở đây bao xuống sân. Sau đó ở Trương Thanh Tiêu dò hỏi dưới, nói tới Đông Hoàng Châu gần nhất khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, Trong đó cũng bao quát Thiên Tinh cung gần nhất gặp phải phiến phức. Thiên Tinh cung ở Đông Hoàng Châu thực lực chỉ có thể coi là trung thượng dư. Liên môi vị trí đầu đều không xếp hạng tới, nếu như không phải là bởi vì gốc gác hùng hậu, hơn nữa sau lưng còn có Trung Thánh Châu mị ma cùng chống đỡ, sớm đã bị những tông môn khác cho tiêu diệt ở Đông Hoàng Châu, mỗi ngày đều có lượng lớn thế lực bị diệt đi tương tự cũng có lượng lớn thế lực đang không ngừng quật khởi. Mà lần này một lần Thiên Tinh cung chính là gặp phải một cái tân quật khởi thế lực. Cái thế lực này chính là cùng Trương Thanh Tiêu có một ít quan hệ Minh Vương Điện. Minh Vương Điện xuất hiện thời gian cũng không lâu lắm, cũng là ở gần nhất này mấy trăm năm mới chậm rãi bộc lộ tài năng. Thế nhưng, cái thế lực này vô cùng thần bí, cũng không ai biết Minh Vương Điện thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, cũng không biết Minh Vương Điện điện chủ đến cùng là cái gì thực lực. Nhưng mà, chỉ cần là bị cái thế lực này nhìn chằm chằm, trên căn bản liền đại diện cho dị vong. Nguyên bản Minh Vương Điện chỉ là nhắm vào một ít phổ thông nhị lưu, tam lưu thế lực, cũng không có gây nên các đại đỉnh cấp tông môn chú ý thế nhưng, không biết tại sao, gần nhất này mấy chục năm, Minh Vương Điện đột nhiên liền nhìn chằm chằm một chút nhất lưu thế lực ở vài cái tông môn bị diệt đi sau rốt cục gây nên Đông Hoàng Châu các thế lực lớn chú ý nhưng mà, làm các đại tông môn ý thức được cái thế lực này có chút không đúng lắm thời điểm, cũng đã không cách nào áp chế Minh Vương Điện. Phát triển, có thực lực tông môn, không cách nào tìm tới Minh Vương Điện chủ sở, mặc dù là nắm lấy Minh Vương Điện tu sĩ, cũng không cách nào dò hỏi ra bất kỳ cái gì liên quan với Minh Vương Điện tin tức. Không có thực lực tông môn, càng là liền trêu chọc cũng không dám trêu chọc Minh Vương Điện. Minh Dương sư đệ, ngươi có biết Minh Vương Điện cùng Thiên Tinh cũng có cái gì ân oán? Nghe xong đinh Minh Dương giảng giải sau, Trương Thanh Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe nói Thiên Tinh Cung cùng Minh Vương Điện đồng thời phát hiện một cái bí cảnh. Lúc đó hai bên vì tranh cướp cái này bí cảnh, phát sinh không nhỏ xung đột, tử thương nặng nề, cho nên mới kết xuống thù hận. Đinh Minh Dương hơi hơi suy tư chốc lát, mới mở miệng nói rằng: "Bí cảnh? Minh Dương sư đệ, ở Đông Hoàng Châu có thể có chuyên môn bán ra tình báo thế lực." Trương Thanh Tiêu cảm giác nguyên nhân này có chút không quá đáng tin, có điều hắn cũng biết Đinh Minh Dương vị trí tông môn hiện tại chỉ là tân phẩm, liên đỉnh cấp thế lực cũng không tính, cũng không muốn Thiên Tinh Cung cùng Minh Vương Điện sử tỉnh, bị bị liên lụy tới, cũng không nghĩ để Đinh Minh Dương giúp hắn đi tìm hiểu phương diện này tin tức. Chương 640 Thần bí mạnh mẽ tứ hải thương hội. Chương 640, thần bí mạnh mẽ tứ hải thương hội. Đông Hoàng Châu có không ít bán gia tình báo thế lực, trong đó danh tiếng tốt nhất nên thuộc về tứ hải thương hội. Cái này thương hội cũng vô cùng thần bí, lui tới với các đại lục, không chỉ có bán ra các loại tình báo, đồng thời còn bán ra các loại cái khác trên đại lục mới có bảo vật. Đinh Minh Dương cũng không muốn để cho Huyền Nguyệt cung tham dự đến Minh Vương điện sự tình bên trong đi, cũng không có chủ động yêu cầu đi giúp Trường Thanh Tiêu tìm hiểu những tin tức này. Tứ Hải Thương Hội Cái này thương hội danh tiếng xác thực rất tốt, cũng quả thật có thực lực, ở Trung Thánh Châu, mặc dù là chúng ta mị ma cùng cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Nghe được Tứ Hải Thương hội, Vương Tử Yên cũng không nhịn được mở miệng nói rằng: "Tứ Hải Thương hội thực lực như thế cường." Trương Thanh Tiêu có chút bất ngờ nhìn Vương Tử Yên hỏi: "Hắn ở yêu thú hải thời điểm, liên thường thường cùng Tứ Hải Thương hội giao thiệp với, vốn cho là Tứ Hải Thương hội chỉ là ở Đông Hoàng Châu có chút tiếng tăm, hoàn toàn không nghĩ đến cái này thương hội dĩ nhiên ở Trung Thánh Châu cũng có như thế cường thực lực." "Hừ, Tứ Hải Thương hội thực lực xác thực rất mạnh." không chỉ là chúng ta mị ma cung không muốn trêu chọc, liền ngay cả chúng thánh châu thế lực mạnh mẽ nhất cũng cùng Tứ Hải Thương hội quan hệ rất tốt. Cái thế lực này đã tồn tại thời gian rất lâu, có người nói ở thời kỳ việt cổ cũng đã có cái này thương hội. Vương Tử Yên đơn giản đem nàng bản thân biết liên quan với Tứ Hải Thương hội một ít tin tức nói rồi một lần. Thời kỳ việt cổ cũng thật là cửu viễn. Phòng trưng cái thế lực này, không chỉ là huyền hoàng trên đại lục thế lực. Nếu nơi này có Tứ Hải Thương hội, vậy chúng ta liền đi Tứ Hải Thương hội nhìn. Trương Thanh Tiêu nói tới chỗ này, đột nhiên nhớ tới Đinh Minh Dương lần này đến tìm hắn. Khả năng còn có những chuyện khác, lại quay đầu hỏi, Minh Dương sư đệ, ngươi lần này lại đây thấy ta, hẳn là có những chuyện khác chứ. Chúng ta là nhiều năm bạn tốt, có chuyện gì, nói thẳng ra được rồi. Nếu như có thể giúp bọn đệ, ta khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đúng rồi, ngươi cái kia hai cái hộ đạo giả, ta cũng dẫn theo trở về, ta vậy thì để bọn họ đi ra. Trương Thanh Tiêu nói xong, liền từ không gian trong cơ thể, đem Linh Minh Dương hai cái hộ đạo giả cho mang ra ngoài. Hai người sau khi ra ngoài, đầu tiên là cùng Trương Thanh Tiêu, Vương Tử Yên thi lễ một cái, cảm tạ một phen sau khi mới trở lại Đinh Minh Dương bên người. Nhìn thấy chính mình hai cái hộ đạo giả cũng đã vượt qua một lần tán tiên cước, tỏa ra khí thế, cũng phải so với ở yêu thú hải thời điểm mạnh mẽ hơn rất nhiều, Đinh Minh Dương trên mặt cũng lại lần nữa lộ ra nụ cười. Ta chỗ này quả thật có chút sự tình cần phiền phất Thanh Tiêu sư huynh. Huyền Nguyệt cung khoảng thời gian này, vẫn ở đánh đông dẹp tây, mở rộng tông môn phạm vi thế lực, trong lúc cũng không có thiếu hóa thần cảnh, toái hư cảnh tu sĩ mất đi thân thể. Trong đó có một phần không chuẩn bị đoạn xác sống lại, mà là muốn chuyển tu tán tiên. Mà thôi những tu sĩ này tình huống, muốn dựa vào chính mình vượt qua tán tiên cước, tỉ lệ nhỏ vô cùng, vì lẽ đó ta muốn để Thanh Tiêu sư huynh hỗ trợ. Đinh Minh Dương nói xong lời cuối cùng, đều có chút bắt đầu ngãi ngủ. Hắn lần này có thể không chỉ là để mấy cái tu sĩ chuyển tu tán tiên, mà là có tới hai mươi mấy tu sĩ. Trong đó Hóa Thần cảnh tu sĩ có 23 người, Vãi Hư cảnh tu sĩ có 2 người. Hắn đã cùng những này mất đi thân thể tu sĩ, đạt thành rồi nhất trí, chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ thành công chuyển tu thành tán tiên, những tu sĩ này liền sẽ chống đỡ hắn trở thành đời tiếp theo Huyền Nguyệt cung công chủ, trở thành hắn trung thành nhất người ủng hộ. Trải qua này hơn 20 năm minh tranh ám đấu, Viên nguyệt cung mấy vị tiểu cung chủ tranh đấu cũng đã đến mức độ kịch liệt đinh minh dương tuy rằng không phải biểu hiện tốt nhất một vị, nhưng cũng không phải biểu hiện kém cỏi nhất một vị, vẫn nằm ở trung gian phạm vi đương nhiên, cái này cũng là đinh minh dương cố ý giấu giốt, không muốn ngay đầu tiên ra mặt môn nhân. Bằng không, lấy ra tộc khác sức mạnh, thêm vào hắn những năm này chuẩn bị, mặc dù là không cách nào trở thành biểu hiện tốt nhất một cái, cũng sẽ không giống hiện tại như thế bình thường. Không thành vấn đề, có bao nhiêu tu sĩ cần chuyển tu tán tiên? Trương Thanh Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như chỉ là mấy cái tu sĩ muốn chuyển tu tán tu lời nói, đinh minh dương tuyệt đối sẽ không biểu hiện như thế làm có dễ. Rõ ràng chính là nhân số có chút nhiều, mới sẽ làm hắn có chút thật không tiện. 25 người, trong đó Hóa Thần cảnh tu sĩ có 23 người, Toái Hư cảnh tu sĩ có 2 người. Thanh Tiêu sư huynh, nếu như ngươi không cách nào chống đối Toái Hư cảnh tu sĩ chuyển tu tán tiên tán tiên cước, vậy trước tiên để này 23 cái Hóa Thần cảnh tu sĩ chuyển tu tán tiên. Tuy rằng hắn không cách nào nhìn ra Trương Thanh Tiêu cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn nhưng phi thường rõ ràng, giúp Toái Hư cảnh tu sĩ chống đối chuyển tu tán tiên lôi kiếp, muốn khác nhau xa so với trợ giúp Hóa Thần cảnh tu sĩ chống đối chuyển tu tán tu lôi kiếp muôn khó rất nhiều. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nói những tu sĩ này chuẩn bị sẵn sàng, ta chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể. Hiện tại phủ Thông Hoa thần cảnh tu sĩ chuyển tu tán tiên lôi kiếp, đối với ta đã không có quá to lớn trợ giúp, vừa vặn thử xem cái hư cảnh tu sĩ chuyển tu tán tiên lôi kiếp. Minh Dương sư đệ cũng không cần lo lắng cho ta. Bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù là trợ giúp hợp thể cảnh tu sĩ chuyển tu tán tiên đều không có vấn đề quá lớn. Trương Thanh Tiêu cười nói, hai mươi mấy người, đối với hắn mà nói, vẫn đúng là không tính cái gì. Lấy hắn tình huống bây giờ, nhiều nhất 2 đến 3 ngày thời gian là có thể toàn bộ giải quyết. Đa Tạ sư huynh, Ta vậy thì đi sắp xếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay thì có thể làm cho phần lớn hóa thần cảnh tu sĩ lại đây. Vì phong ngự Huyền Nguyệt cung những này hóa thần cảnh tu sĩ chuyển tu tán tiên sự tình, tiết lộ ra ngoài, chúng ta cần phải đi một cái hơi có chút hẻo lánh địa phương, đến thời điểm còn cần xin mời thành tiêu sư huynh đi theo ta một chuyến, làm lỡ một quãng thời gian. Đinh Minh Dương lúc này tâm tình phi thường kích động đột nhiên thêm ra hai mươi mấy vị tán tiên, đối với Huyền Nguyệt cung tới nói thực sự là quá mức trọng yếu không chỉ có thể để Đinh Minh Dương không có chút hồi hộp nào trở thành đời tiếp theo cung chủ, đồng thời cũng có thể để Huyền Nguyệt cung trong khoảng thời gian ngắn giải quyết phạm vi thế lực bên trong các loại phế phức, tiếp tục mở rộng Huyền Nguyệt cung thực lực. Gần nhất khoảng thời gian này, không ít thế lực cũng bắt đầu dục già dục dịch, Đông Hoàng Châu cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Huyền Nguyệt cung có những tán tiên này, cũng có thể càng tốt hơn vượt qua lần này hỗn loạn. Có thể, ta cùng Tử Yên sư tỷ nên còn có thể ở Đông Hoàng Châu dừng lại một quãng thời gian. Trương Thanh Tiêu đầu tiên là liếc mắt nhìn Vương Tử Yên, thấy nàng cũng không có ý kiến, mới cười nói: Nói xong chuyện này, Linh Minh Dương cũng không tiếp tục nói liên quan với Huyền Nguyệt cung sự tình đơn giản bản giao vài câu, liền mang theo Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người đi đến Tứ Hải Thương hội. Tứ Hải Thương hội ở vào thành thị phồn hoa nhất khu vực, toàn bộ thương hội đều bị xây dựng đến khí thế bằng bạc. Lui tới tu sĩ, càng làn đối liền không dữ. Mới vừa tiến vào Tứ Hải Thương hội thì có bồi bản tới đón chờ. Biết được Trương Thanh Tiêu mấy người mục đích sau, trực tiếp liền đem bọn họ mang đến lầu 6 một cái phòng đặc quý. Chương 641. 9 thân phận lệnh bài. Chương 641. 9 thân phận lệnh bài. Tứ Hải Thương hội biết được có một vị hợp thể cảnh tu sĩ lại đây, cũng phi thường coi trọng, trực tiếp đến một vị phó hội trưởng, tiến hành tiếp đón đơn giản khách sáo một phen, Tứ Hải Thương hội phó hội trưởng liền cười hỏi, không biết mấy vị đạo hữu muốn hỏi tham phương diện nào tin tức? Liên quan với Thiên Tinh cung cùng Minh Vương Điện ân oán tin tức, cùng với cổ truyền thống trận tin tức. Vương Tử Yên cũng không có vàng ngô, trực tiếp mở miệng nói rằng, Thiên Tinh cung cùng Minh Vương Điện ân oán. Vương đạo hữu, ngươi xác định chỉ là tìm hiểu giữa bọn họ ân oán tin tức sao? Nếu như chỉ là đơn thuần tìm hiểu hai phe thế lực trong lúc đó ân oán, ta có thể đem tin tức này miễn phí đưa cho Vương đạo hữu. Tư Hải Thương hội phó hội trưởng có chút không xác định hỏi: "Ngươi trước tiên nói cho ta một chút hai người này thế lực trong lúc đó ân oán, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Cho tôi có muốn hay không tìm hiểu cái khác tin tức, chờ ta xác định hai người này thế lực trong lúc đó ân oán sau suy nghĩ thêm." Vương Tử Yên phi thường khẳng định nói: "Căn cứ ngoại giới luận đại, hai người này thế lực là bởi vì tranh cướp một cái bí cảnh. Thuyết pháp này cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ có điều, cái này bí cảnh có chút đặc thù, là một cái chính đang hướng về tiểu thế giới chuyển hóa bí cảnh. Thiên Tinh cũng lúc trước tìm kiếm cái này bí cảnh, tiêu tốn cái giá không nhỏ." Nhưng không nghĩ đến cái này, Bí cảnh cũng sớm đã bị Minh Vương Điện tu sĩ nhìn chằm chằm. Sau đó hai bên liền bởi vì cái này Bí cảnh sự tình, ra tay đánh nhau. Đến trước mắt vị trí, Minh Vương Điện đã chết rồi một vị toái hư cảnh đỉnh cao tu sĩ, hai vị toái hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Thiên Tinh cung nhưng là chết rồi một vị hợp thể cảnh một tầng tu sĩ cùng một vị toái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có thể nói, hiện tại hai cái thế lực trên căn bản đã đến không chết không tối mức độ. Dựa theo dị vãng thông lệ, Minh Vương Điện hẳn là sẽ không buông tha Thiên Tinh cung. Nếu như Thiên Tinh cung không có những thế lực lớn khác chống đỡ, Diệt Tông chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tư Hải Thương hội hội trưởng đã biết rồi Vương Tử Yên thân phận, tự nhiên cũng tra được Tiên Tinh cung cùng, cùng Mị Ma cung trong lúc đó có quan hệ. Nói đến Minh Vương điện có khả năng tiêu diệt Tiên Tinh cung thời điểm, còn cố ý nhấn mạnh, chính là muốn nhìn một chút Vương Tử Yên phản ứng. Nhưng mà, để hắn có chút thất vọng chính là, Vương Tử Yên cũng không có phản ứng chút nào, phản phất chuyện này cùng với nàng cũng không có quan hệ gì như thế. Cái này chính đang chuyển hóa thành tiểu thế giới bí cảnh, hẳn là không ngươi nói như thế đơn giản chứ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Minh Vương điện cùng Tiên Tinh cung chân chính muốn hẳn là cái này bí cảnh bên trong tồn tại thế giới bản nguyên. Xem ra Không chỉ là Minh Vương Điện cùng Tiên Tinh Cung nhìn chằm chằm cái này bí cảnh, Đông Hoàng Châu cái khác thế lực nên cũng đã nhìn chằm chằm cái thế lực này. Vương Tử Yên trong lòng đã rõ ràng xảy ra chuyện gì, nàng cũng không nghĩ đến vận may của chính mình tốt như vậy, ở Yêu Thú Hải mới vừa dung hợp một cái hoàn chỉnh thế giới, hiện tại lại gặp phải một cái chính đang chuyển hóa tiểu thế giới đối lập với hoàn chỉnh tiểu thế giới tới nói, chính đang chuyển hóa tiểu thế giới đối với nàng cùng Trương Thanh Tiêu tới nói càng thêm có sức hấp dẫn. Nếu như nàng có thể đưa cái này chính đang chuyển hóa tiểu thế giới dung nhập vào chính mình thế giới trong cơ thể, không chỉ có thể làm cho nàng có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ các loại pháp tắc bản nguyên, đồng thời còn có thể làm cho nàng thế giới trong cơ thể càng thêm vững chắc. Nếu như là Trương Thanh tiêu thu lấy tiểu thế giới này, vậy thì có thể trực tiếp bắt đầu diễn biến chính hắn tiểu thế giới đồng thời, vẫn sẽ không có bất kỳ quyết điểm, diễn biến sau khi thành công, tiểu thế giới tính dẻo cũng càng cao hơn. Tiểu thế giới cũng phân là đẳng cấp cùng cấp bậc, cấp bậc càng cao, hạn mức tối đa càng cao. Tiểu thế giới cấp bậc, thấp nhất vì là hoàng giai hạ phẩm, cao nhất vì là thiên giai thượng phẩm. Mà đến thiên giai thượng phẩm, nếu như có thể sáng tạo ra thiên đạo Để tiểu thế giới có thể tự mình diễn biến, liền có thể trở thành là đại thiên thế giới đương nhiên, bước đi này phi thường khó. Mặc dù là tu luyện đến tiên đế cảnh giới, đều không nhất định có thể làm cho thế giới trong cơ thể chân chính diễn biến thành đại thiên thế giới ở tình huống bình thường, hợp thể cảnh tu sĩ biến hóa ra tiểu thế giới, đều chỉ có thể coi là hoàng giai hạ phẩm tiểu thế giới. Theo tiểu thế giới quy tắc không ngừng hoàn thiện, đẳng cấp cũng sẽ không ngừng tăng lên. Vương Tử Yên bởi vì dung hợp hoàn chỉnh tiểu thế giới, đẳng cấp đã đạt đến hoàng giai thượng phẩm. Nếu như dựa vào nàng lời của mình, trước khi phi thăng, Hoặc là nói ở trở thành tiên nhân trước, trên căn bản không thể đem tiểu thế giới cấp bậc tăng lên tới huyền giai. Thế nhưng, nàng nhưng có thể tiếp tục chôn vệ thế giới bản nguyên, hoặc là cái khác tiểu thế giới đến tăng lên tiểu thế giới cấp bậc. Có điều, vương tử yên thế giới trong cơ thể, cao nhất cũng là có thể tăng lên tới huyền giai thưa phẩm. Cái này cũng là nàng dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian mang đến thiếu hụt. Vương đạo hữu, cái khác tình báo, Tứ Hải thương hội là cần tu phí. Căn cứ không giống tình báo đẳng cấp, thu lấy chi phí cũng không giống. Ngoài ra, còn cần chúng ta Tứ Hải thương hội tương ứng thân phận lệnh bài mới có thể thu được không giống tình báo. Nếu như Vương Đạo Hữu muốn liên quan với bí cảnh, cùng với Minh Vương Điện, Thiên Tinh Cung hai người này thế lực sở hữu tình báo, nhất định phải nắm giữ chúng ta Tứ Hải Thương Hội năm thân phận lợi bài. Tứ Hải Thương Hội Phó hội trưởng đối với Vương Tử Yên phân tích cũng không có cảm thấy bất ngờ. Trước hắn cố ý để lộ ra một ít tin tức, chính là vì cái mục đích này, cũng chỉ có như vậy, Tứ Hải Thương Hội mới có thể càng tốt hơn bán ra tình báo, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Tứ Hải Thương Hội chưa bao giờ gặp tham dự bất kỳ thế lực tranh đấu bên trong đi, cũng sẽ không vì những bảo vật này cùng các thế lực lớn xản sinh mâu thuẫn. Bọn họ chính là làm ăn, hết thảy đều lấy làm ăn làm chủ. Đem Tứ Hải Thương Hội biết đến tình báo đều nói cho ta đi. Nói vậy thân phận này lễ bài nên đầy đủ. Vương Tử Yên lấy ra một cái lễ bài, trực tiếp ném cho Tứ Hải Thương hội phó hội trưởng. Chín lễ bài. Thật sự thật không tiện, ta không biết ngài là chín lễ bài quý khách. Lấy thân phận của ngài, ta tới đón chờ đã không thích hợp. Ta vậy thì thông báo Tứ Hải Thương hội Đông Hoàng Châu tổng hội trưởng đến đây tiếp đón Vương đạo hữu. Tứ Hải Thương hội phó hội trưởng nhìn thấy Vương Tử Yên lấy ra lễ bài, nhất thời liền há hốc mồm. Toàn bộ Huyền Hoàng đại lục, thả ra ngoài chín lễ bài, cũng không đủ 10 viên đồng thời, mỗi một cái chín lễ bài chủ nhân, đều đối với Tứ Hải Thương hội từng làm cống hiến rất lớn hoặc là trợ giúp Tứ Hải Thương hội vượt qua sinh tử cửa ải khó. Mỗi một cái nắm giữ chín lệnh bài người, đối với Tứ Hải Thương hội cũng không có so với trọng yếu. Bất kể là ai nhìn thấy cầm trong tay chín lệnh bài người, đều phải muốn biểu hiện đầy đủ tôn kính. Nếu như gây nên chín lệnh bài chủ nhân bất mãn, nhẹ nhất trừng phạt đều là lấy chết tạ tội. Không cần như thế phiền phức. Ngươi lưu lại tiếp tục nói với ta là được. Ta cần hiểu rõ cặn kẽ nhất tin tức. Vương Tử Yên hoàn toàn không nghĩ đến Tứ Hải Thương hội cái này phó hội trưởng, dĩ nhiên gặp có phản ứng lớn như vậy. Nàng tuy rằng cầm chín thân phận lệnh bài, nhưng cũng không biết lệnh bài này đại diện cho cái gì hàm nghĩa trước cũng không có sử dụng tới thân phận này lệnh bài. Chương 642, Mạnh mẽ Minh Vương Điện. Chương 642, Mạnh mẽ Minh Vương Điện. Xin mời Vương đạo Hưu yên tâm, ta sẽ không có bất kỳ ẩn dấu. Nếu như Vương đạo Hưu muốn càng nhiều tình báo, chúng ta cũng sẽ lập tức sắp xếp nhân thủ đi tìm hiểu. Tứ Hải Thương hội phó hội trưởng hít sâu một hơi, sau đó mới trấn với bí cảnh, Thiên Tinh cung cùng Minh Vương Điện tình báo tỉ mỉ nói ra. Lần này Thiên Tinh cung cùng Minh Vương Điện phát hiện bí cảnh là một cái vượt qua 8 lần tán tiên cấp không gian trong cơ thể biến hình. Vị này vượt qua 8 lần tán tiên cấp tán tiên, nguyên bản cũng đã đem không gian trong cơ thể thiên đạo quy tắc cho sáng tạo ra đến, chỉ cần vượt qua lần thứ 9 tán tiên cấp, liền có thể hóa thành chân chính thế giới trong cơ thể. Làm sao? Ở độ lần thứ 9 tán tiên cấp thời điểm, chưa thành công, ở thời khắc xuống còn, vị này tán tiên đem không gian trong cơ thể cho chọc ra đi ra ngoài. Nếu như chỉ là phổ thông không gian trong cơ thể, chắc chắn sẽ không tự động diễn biến, nhưng mà cái này tán tiên bởi vì chỉ kém cuối cùng một đạo lôi kiếp, liền có thể vượt qua tán tiên cước, mà ở chống lại phía trước vài đạo lôi kiếp thời điểm, đem thiên đạo lực lượng bản nguyên toàn bộ truyền vào không gian trong cơ thể bên trong để hắn không gian trong cơ thể, đạt đến một cái ngưng tụ tiểu thiên thế giới điểm giới hạn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới để cái này tán tiên không gian trong cơ thể ở vô số năm, không ngừng hấp thu thế giới lực lượng bản nguyên. Nếu như không phải là bị tiên tinh cùng cùng minh vương điện phát hiện, nhiều nhất không già trăm năm, liền sẽ hình thành một cái chân chính tiểu thiên thế giới. Nguyên bản tiên tinh cùng cùng minh vương điện ở phát hiện bên trong không gian này có thế giới bản nguyên thời điểm, là chuẩn bị trực tiếp đem thế giới bản nguyên lấy đi. Kết quả nhưng bởi vì hai bên không có đảm luận thật lợi ích phân phối phương án, ra tay lẫn nhau. Trái lại dẫn đến bên trong không gian này có thế giới bản nguyên bí mật cho tiết lộ đi ra ngoài. Hiện tại Đông Hoàng Châu thực lực cao nhất thế lực, trên căn bản cũng đã bắt đầu kín đáo chuẩn bị đồng thời, có mấy cái đại tông môn đã trao đổi được rồi hợp tác phương án, chỉ chờ Thiên Tinh cung cùng Minh Vương Điện lưỡng bại câu thương sau, liền sẽ chủ động ra tay. Có điều, Minh Vương Điện cũng sớm đã phát hiện Đông Hoàng Châu những này thế lực lớn trong bóng tối mờ ám, cũng đang làm các loại chuẩn bị đối lập với những thế lực khác tới nói, Minh Vương Điện cũng không chỉ là muốn đem bí cảnh bên trong thế giới bản nguyên lấy đi, mà là muốn để cái này bí cảnh hóa thành chân chính tiểu thế giới, sau đó chiếm để bản thân sử dụng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc trước mới không có cùng Thiên Tinh cung đàm luật xong. Nghe xong tứ Hải Thương hội phó hội trưởng đối với bí cảnh tình huống giới triệu, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên đều rơi vào đến trầm tư. Bí cảnh tình huống so với bọn họ tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Muốn đem bí cảnh bên trong thế giới bản nguyên chiếm được, so với lúc trước Nưu Tính Nhân ngư tộc đất tổ không gian còn muốn khó khăn rất nhiều. Kỳ thực, điều này cũng phi thường bình thường. Lúc trước Thi Âm tông đang nưu độ nhân ngư tộc đất tổ không gian thời điểm, nhưng là dùng hơn 100 năm thời gian, thậm chí còn từ bỏ ở Đông Hoàng Châu tông môn. Kết quả lại bị Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người ở nhờ số trời dồn dủi, đoạt tiên cơ. Nếu như lúc đó Đông Hoàng Châu bên này thế lực biết nhân ngư tộc đất tổ bên trong không gian có lượng lớn thế giới bản nguyên, hơn nữa còn có thể bị điều khiển, chắc chắn sẽ không tùy ý thi âm tông đơn độc lưu tính, cuối cùng cũng rất khó để Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu hai người thu được nhân ngư tộc đất tổ không gian. Tiếp tục theo chúng ta nói một chút cổ truyền thống trận sự tình đi. Trương Thanh Tiêu cũng không tiếp tục dò hỏi liên quan với bí cảnh sự tình, mà là hỏi thăm tới cổ truyền thống trận. Hiện tại cái này cái thời điểm, cũng không thích hợp đảm luận, có muốn hay không tham dự đến tranh cấp thế giới bản nguyên trong chuyện này đi? Trên thực tế, Trương Thanh Tiêu bây giờ đối với thế giới bản nguyên, cũng không có như vậy khát vọng cũng không phải rất muốn đi mạo hiểm. Dù sao, nơi này không phải Yêu thú Hải, mà là Đông Hoàng Châu ở Yêu thú Hải, dù cho là Thi Âm Tông, nhiều nhất cũng là chỉ là phát động rồi hợp thể cảnh ma tu mà thôi, Đông Hoàng Châu bên này, tùy tiện một cái tam phẩm tông môn, đều có thể điều động vài vị hợp thể cảnh tu sĩ. Nhị phẩm tông môn, càng là có độ kiếp kỳ tu sĩ cùng vượt qua 6 lần trở lên tán tiên cấp tán tiên. Hơn nữa nơi này cũng không có thiếu tông môn đều có mạnh mẽ hậu thiên linh bảo. Mặc dù Trương Thanh Tiêu hiện tại đã là toái hư cảnh 4 tầng, thực lực so với ở Bắc Hoang vùng biên thời điểm, có chất tăng lên, đang đối mặt Đông Hoàng Châu những này hợp thể cảnh, độ kiếp kỳ tu sĩ thời điểm cũng không, có quá nhiều chống đối lực lượng. Đông Hoàng Châu nơi này cổ truyền tông trận là bị Minh Vương Điện phá hoại. Bí mật này tạm thời chỉ có chúng ta Tứ Hải Thương hội biết. Hy vọng mấy vị đại hữu không muốn đem chuyện này truyền đi, nếu không sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức không tất yếu. Minh Vương Điện thực lực mạnh phi thường, thậm chí càng vượt qua Đông Hoàng Châu mạnh nhất tông môn. Theo chúng ta Tứ Hải Thương hội được tin tức, Minh Vương Điện độ kiếp kỳ tu sĩ có ít nhất 10 vị. Hơn nữa còn có hai vị đại thừa kỳ tu sĩ cùng một vị tám cấp tán tiên. Tứ Hải Thương hội phó hội trưởng nói xong cổ truyền tông trận tình huống sau, lại mở miệng nhắc nhở: "Còn có thể chữa trị sao?" Minh Vương điện tại sao phải làm như vậy?" Trương Thanh Tiêu tiếp tục dò hỏi. Lấy Đông Hoàng Châu bên này không gian trận pháp sư trình độ, trên căn bản không cách nào chữa trị. Kỳ thực, Minh Vương điện không chỉ là đem Đông Hoàng Châu trên cổ truyền tông trận làm hỏng, liền yêu thú hải bên trong không ít cổ truyền tông trận cũng phá hoại. Hiện tại muốn từ Đông Hoàng Châu đi cái khác mê châu, ít nhất cũng đến tiêu tốn 30, 50 năm thời gian. Mặc dù là chúng ta Tứ Hải Thương hội, có thể nắm giữ qua lại không gian hậu thiên linh bảo, muốn lại đây, cũng cần 10 năm trở lên thời gian. Tứ Hải Thương hội Phó hội trưởng biết Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu là muốn về Trung Thánh Châu, liền cố ý nhắc nhở hai câu. "Cái gì?" Minh Vương Điện đây là muốn làm cái gì? Không có cổ truyền tông trận, mặc dù là hợp thể cảnh hộ kỳ tu sĩ, muốn từ Đông Hoàng Châu đi đến Trung Thánh Châu đều sẽ có rất lớn nguy hiểm. Chẳng lẽ Minh Vương Điện là muốn nưu tính toàn bộ Đông Hoàng Châu, vì lẽ đó không muốn để cho cái khác mấy châu thế lực lại đây trợ giúp." Vương Tử Yên hơi kinh ngạc nói rằng. Nàng khi nghe đến Tứ Hải Thương hội phó hội trưởng nói Minh Vương Điện có 10 vị độ kiếp kỳ, hai vị lại thừa, một vị tám cấp tán tiên thời điểm, cũng đã bị khiếp sợ đến. Thực lực cường đại như vậy, đã hoàn toàn không kém gì Trung Thánh Châu xếp hạng thứ 10 tông môn thế lực. Nếu như Minh Vương Điện lại có thêm một hai chiếc mạnh mẽ hậu thiên linh bảo, thực lực thậm chí sẽ không so với các nàng mỹ ma cùng kém. Loại này thế lực mạnh mẽ, thật muốn muốn ở Đông Hoàng Châu làm một ít chuyện, Đông Hoàng Châu những thế lực này vẫn đúng là không nhất định có thể chịu đựng được. Tình huống cụ thể, chúng ta Tứ Hải Thương hội cũng không rõ ràng. Minh Vương Điện vô cùng thần bí, nếu như không phải là bởi vì theo chúng ta Tứ Hải Thương hội có lượng lớn giao dịch, tiếp xúc cũng tương đối nhiều, chúng ta liền những tin tức này đều không thể tra xét đến. Tứ Hải Thương hội phó hội trưởng nói đến một nữa, đột nhiên thu được tổng hội trưởng tin tức, vội vàng hướng Vương Tử Yên nói rằng, "Vương đạo hữu, chúng ta Tứ Hải Thương hội Đông Hoàng Châu tổng hội trưởng lại đây, muốn xin mời ngài qua khứ." Không biết Vương đạo hữu có hay không có thời gian, hội trưởng chủ động xin mời, há có không đi lý lẽ, dẫn chúng ta qua đi thôi." Vương Tử Yên cười nói. "Vừa vặn nàng cũng có chuyện, cần xin mời Tứ Hải Thương hội hỗ trợ." Chương 643. Vương Tử Yên dự định. Chương 643. Vương Tử Yên dự định. Tứ Hải Thương hội Đông Hoàng Châu tổng hội trưởng đã ở phòng tiếp khách bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy phó hội trưởng mang theo Vương Tử Yên, Trương Thanh Tiêu, Đinh Minh Dương ba người lại đây, liền vội vàng nghênh đón. Trải qua một phen giới thiệu, Vương Tử Yên ba người cũng biết Tứ Hải Thương hội Đông Hoàng Châu tổng hội trưởng tên gọi là Tứ Hải, hấp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bởi vì Vương Tử Yên mấy người trên căn bản đã đem muốn biết tin tức, toàn bộ hỏi thăm đi ra, hai bên cũng không có lại tiếp tục thảo luận bí cảnh cùng cổ truyền thống trận sự tình ở chuyện phiếm thời điểm. Vương Tử Yên cũng thăm dò đã nói, muốn Đệ Tứ Hải Thương hội hỗ trợ sự tình, đáng tiếc lại bị La Tứ Hải cho huyện chuyện từ chối. Ngược lại không là Tứ Hải Thương hội không muốn giúp bọn điệu, mà là bởi vì Tứ Hải Thương hội không thể phá hoại quy củ. Mặc dù không cách nào trợ giúp Vương Tử Yên cùng Trương Thành tiêu đi tranh cấp bí cảnh, nhưng cũng có thể vì đó tìm hiểu liên quan với Đông Hoàng Châu các gia tộc lớn, cùng với Minh Vương điện tin tức đương nhiên, Vương Tử Yên cần thành toán tìm hiểu tình báo chi phí. Chỉ có như vậy mới sẽ không phá hoại Tứ Hải Thương hội quy củ. Dù sao, chỉ cần dùng tiền, Tứ Hải Thương hội có thể đem tình báo bán cho bất kỳ Tứ Hải Thương hội khác mời. Vương Tử Yên đã sớm biết Tứ Hải Thương hội quy củ, đưa ra để Tứ Hải Thương hội hỗ trợ, vốn là đánh có táo không táo đánh ba xào tự ý nghĩ, cũng không có bợ̣ vì đối phương không cách nào hỗ trợ, mà có bất kỳ bất mãn. La hội trưởng, Tứ Hải Thương hội Đông Hoàng Châu bên này đối buôn, gần đây có đi chúng Thánh Châu dự định sao? Đông Hoàng Châu bên này cổ truyền trống trận, cùng với quanh thân cổ truyền trống trận, cũng đã bị phá hỏng, chỉ có Tứ Hải Thương hội còn có có thể khoảng cách xa truyền trống thủ đoạn. Nếu như có thể theo tứ Hải Thương hội đội buôn cùng đi lời nói, nhất định sẽ càng nhanh hơn một ít, đồng thời cũng sẽ càng thêm an toàn. Dù sao, có khoảng cách xa truyền tống thủ đoạn, liền không cần đi nhiều đường xa như vậy. Từ Đông Hoàng Châu đến Trung Thánh Châu không có cổ truyền tống trận tình huống, sở dĩ cần tiêu tốn thời gian lâu như vậy, chủ yếu hay là bởi vì ở trở lại trong vùng biển, có vài chỗ chỗ là tủ, vô cùng nguy hiểm. Dù cho là độ kiếp kỳ, thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ, tiến vào này mấy nơi, đều có rất lớn nguy hiểm, chỉ có thể ly vòng. Tạm thời không có loại này dự định, chúng ta Đông Hoàng Châu bên này đội buôn, 3 năm trước mới vừa trở về Trung Thánh Châu. Hiện tại còn ở trên đường. Phòng trưng từ Trung Thánh Châu trở lại, tối thiểu cũng cần mười mấy thời gian 20 năm. La Thứ Hải có chút thém náy nói rằng, nguyên bản Thứ Hải thương hội, mỗi 1, 2 năm đều sẽ có đội buôn qua lại Trung Thánh Châu cùng Đông Hoàng Châu trong lúc đó. Thế nhưng hiện tại không có cổ truyền tống trận, mặc dù bọn họ có siêu xa khoảng cách truyền tống bạo vận, qua lại một chuyến cũng phi thường phiến phức, tiêu tốn thời gian, càng là so với Dĩ vãng muốn giải ra gấp 2, 3 lần. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tạm thời giảm thiểu qua lại Trung Thánh Châu cùng Đông Hoàng Châu đội buôn. Không có thì thôi. La hội trưởng, ta cùng sư đệ còn có một ít chuyện cần xử lý, liền không nhiều làm phiền. Sự tình đã đảm luận đến gần như, Vương Tử Yên cũng không chuẩn bị tiếp tục ở Tứ Hải Thương hội lưu lại. Được, Hoàng Nêm Vương đạo hữu thường thường lại đây làm khách, có nhu cầu gì cũng có thể trực tiếp liên hệ ta, chỉ cần Tứ Hải Thương hội có thể làm được, chúng ta Tứ Hải Thương hội chắc chắn sẽ không từ tử. La Tứ Hải cũng không có tiếp tục giữ lại, khách khí nói đưa đi Vương Tử Yên, Trương Thanh Tiêu mấy người sau, La Tứ Hải lập tức để thủ hạ người, đi tra xét liên quan với Vương Tử Yên, cùng với cái này chín thân phận lệnh bài sự tình. Tứ Hải Thương hội những năm này, phát ra ngoài chín thân phận lệnh bài, tổng cộng không tới 10 viên, mà mỗi một cái đối với Tứ Hải Thương hội đều phi thường trọng yếu. Hắn nhất định phải làm rõ Vương Tử Yên trên người này một viên thân phận lệnh bài tình huống. Nếu như chỉ là trong lúc vô tình bị Vương Tử Yên được, đôi kia trở Vương Tử Yên thái độ, liền muốn phát sinh một ít biến hóa. Nếu như lệnh bài chủ nhân cũ cùng Vương Tử Yên có rất sâu quan hệ. Thanh Tiêu sư huynh, tiếp đó, các ngươi còn có tính toán gì? Giờ đi tứ hải thương hội sau, Đinh Minh Dương không xác định dò hỏi. Trước về nơi ở nói sau đi. Minh Dương sư đệ, ngươi người lúc nào có thể chuẩn bị ký cảng? Trương Thanh Tiêu liếc mắt nhìn Vương Tử Yên, mới mở miệng nói rằng, bất cứ lúc nào có thể. Đinh Minh Dương đã sớm an bài xong tất cả. Hiện tại sẽ chờ Trương Thanh Tiêu hết bận chuyện của chính mình là có thể trực tiếp đi qua. Sư tỷ, không bằng chúng ta hiện tại liền theo Minh Dương sư đệ qua phủ. Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút nói rằng, "Được." Vương Tử Yên gật gật đầu. Căn cứ từ Tứ Hải Thương hội nơi này được tin tức bí cảnh sự tình, trong thời gian ngắn cũng không khả năng sẽ có kết quả gì. Tạm thời cũng không vội vã đi tìm Thiên Tinh Cung tu sĩ. Biết Đông Hoàng Châu tình huống ở bên này, cùng với Minh Vương điện thực lực chân chính sau, Vương Tử Yên trong lòng cũng đã có dự định. Muốn từ các thế lực lớn trong tay cướp giật lần này cơ duyên, nhất định phải Thiên Tinh Cung ra tay toàn lực hỗ trợ. Thế nhưng, làm sao để Thiên Tinh cung cam tâm tình nguyện hỗ trợ, còn cần suy nghĩ thật kỹ. Dù sao, thế giới bản nguyên đối với bất luận là một tu sĩ nào cùng thế lực tới nói, đều là phi thường vật quý giá. Nếu như không lấy ra một ít thanh ý, đánh đổi một số thứ, chỉ bằng vào nàng Mị Ma cung thánh nữ thân phận, khẳng định không cách nào để cho Thiên Tinh cung ra tay toàn lực đinh minh dương trong lòng vui vẻ, vội vã đưa tới mấy tên thủ hạ, sắp xếp một phen, sau đó lấy ra một chiếc linh châu, mang theo Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên, rời đi tỏa thành trì này. Thanh Tiêu sư huynh, thánh nữ điện hạ, chúng ta đại khái cần cỡi linh châu phi hành thời gian một ngày, mới có thể tới mục đích. Các ngươi có thể nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, có chuyện gì cũng có thể bất cứ lúc nào gọi ta." Lên Linh Châu sau, Đinh Minh Dương cung kính nói, "Hừ, ngươi đi làm đi, không cần phải để ý đến chúng ta." Bí cảnh sự tình, các ngươi Huyền Nguyệt cung liền không muốn tham dự vào. Tứ Hải Thương hội cho tin báo, liên quan với bí cảnh có thể với các ngươi Huyền Nguyệt cung tông chủ nói, liên quan với Minh Vương điện tin báo, liền không cần nói, để tránh khỏi cho Huyền Nguyệt cung mang đến phiền phức." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói, "Huyền Nguyệt cung thực lực vẫn là hơi hơi chênh lệch một ít, mặc dù là tham dự vào, cũng không giúp được gấp cái gì, còn có thể cho Huyền Nguyệt cung mang đến phiền phức." Thanh Tiêu sư minh nghiêm tâm, ta có chừng mực. Đinh Minh Dương gật đầu liên tục, hắn cũng không muốn cho Huyền Nguyệt cung mang đến phiền phức, tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói đương nhiên, nên nhắc nhở tông môn lão tổ một cái chuyện, vẫn là cần nhắc nhở. Bằng không trong tông môn tu sĩ vạn nhất nếu như trêu chọc đến Minh Dương điện, liền không tốt. Từ Yên sư tỷ, bí cảnh sự tình, ngươi là chuẩn bị tham dự vào sao? Chờ Đinh Minh Dương sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu mới mở miệng hỏi. Thế giới bản nguyên đối với ngươi ta đều phi thường trọng yếu, nếu như có khả năng lời nói, chúng ta vẫn là tận lựcưu tính một phen. Có thể hay không được, liền xem tiến ý ta chuẩn bị để Thiên Tinh cung hỗ trợ, chỉ là còn chưa nghĩ ra nên làm gì với bọn hắn đảm luận chuyện này. Không biết sư đệ ngươi có hay không tốt đề nghị." Vương Tử Yên khẽ gật đầu nói. Chương 644. Thời khắc nguy cơ lại giã tay. Chương 644. Thời khắc nguy cơ lại giã tay. Sư tỷ, trong lòng nên đã có ý nghĩ đi. Muốn lợi dụng Thiên Tinh cung, ký thực cũng không có phiền phức như vậy. Chỉ cần chúng ta biểu hiện ra đủ thực lực, sau đó sẽ lấy ra một ít lợi ích, tiến hành trao đổi liền có thể. Chuyện này, ta cho rằng vẫn là cùng hội bao trước cho Mị Ma cung cho thỏa đáng. Bằng không, bằng vào chúng ta thực lực của hai người, rất khó làm kinh sợ Thiên Tinh cung. Trương Thanh Tiêu mặc dù đối với thế giới bản nguyên cũng có ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng, Vương Tử Yên mặc dù là mị ma cung thánh nữ, thế nhưng nơi này dù sao cũng là Đông Hoàn Châu. Thiên Tinh cung mặc dù là kiêng kỵ Vương Tử Yên thân phận, thế nhưng ở không đem chuyện này báo cáo cho mị ma cung điều kiện tiên quyết, Thiên Tinh cung mặc dù là thu rồi chỗ tốt, cũng có khả năng gặp Dương Thịnh Em Suy đã như vậy, còn không bằng để Vương Tử Yên đem chuyện này báo cáo cho mị ma cung, sau đó mượn mị ma cung sức mạnh đến kinh sợ Thiên Tinh cung. Ta rõ ràng sư đệ ý tứ." Vương Tử Yên khẽ gật đầu, cũng không có tiếp tục dò hỏi. Suy tư một lát sau, vẫn là quyết định như thực chất đem tình huống của nơi này báo cáo cho Mị Ma cung. Có ý nghĩ, ngay trước mặt Trương Thanh Tiêu, liền lấy ra siêu xa khoảng cách truyền âm pháp bảo, cùng Mị Ma cung tiến hành liên hệ đầu tiên là đem thế giới bản nguyên sự tình nói đơn giản một lần, sau đó càng làm Tiên Tinh cung, cùng với Đông Hoàng Châu tình huống ở bên này, có thể cùng tông môn tự thuật một lần. Rất nhanh, Vương Tử Yên phải đến tông môn hồi phục. Mị Ma cung sẽ ở thích hợp thời điểm cùng Tiên Tinh cung tu sĩ liên hệ, sau đó vận dụng ẩn dấu ở Đông Hoàng Châu bên này trong bóng tối sức mạnh, toàn lực phụ trợ Vương Tử Yên đi cướp đoạt thế giới bản nguyên đồng thời cũng sẽ lập tức sắp xếp đệ tử, đi tìm hiểu Minh Vương Điện tình huống. Minh Vương Điện có thể không chỉ là ở Đông Hoàng Châu hoạt động, Trung Thánh Châu bên trong cũng có Minh Vương Điện tu sĩ. Hơn nữa, xuất hiện thời gian so với Đông Hoàng Châu còn muộn sớm. Chỉ có điều, Minh Vương Điện vẫn luôn vô cùng thần bí, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt nhân vật mạnh mẽ, vì lẽ đó Trung Thánh Châu bên này các đại tông môn thế lực cũng không có quá mức quan tâm. Thế nhưng Vương Tử Yên ở Đem Minh Vương Điện ở Đông Hoàng Châu bên này việc làm nói rồi một lần sau, liền gây nên Mị Ma cung chú ý đặc biệt biết được đi đến Đông Hoàng Châu các đại cổ truyền thống trận, đều là bị Minh Vương Điện hủy diệt tin tức sau, càng là tăng cao không mị ma cùng cảnh giác. Một ngày thời gian thoáng qua liền qua, Đinh Minh Dương mang theo Trương Thanh Tiêu mọi người, rất nhanh sẽ đi đến một cái hẻo lánh thung lũng đến nơi này thời điểm, Đinh Minh Dương sắp xếp người, cũng sớm đã chờ đợi ở đây. Trương Thanh Tiêu cũng không có làm việc, trực tiếp để Đinh Minh Dương đem chuẩn bị truyền tu tán tiên người cho an bài xong, trợ giúp bọn họ đồng thời truyền tu tán tiên. Bởi vì Đinh Minh Dương tạm thời còn chưa muốn cho trong tông môn những phái hệ khác người biết hắn bên này lập tức thêm ra tới đây sao nhiều tán tu. Vì lẽ đó, sắp xếp những tán tu này cũng không có một lần toàn bộ lại đây. 20 mấy người, chia làm 3 đợt lại đây, hơn nữa mỗi một phê đều khoảng cách 10 mấy ngày. Tiêu tốn hơn 1 tháng thời gian, mới để những tu sĩ này toàn bộ chuyển tu tán tiên. Tuy rằng, Đinh Minh Dương mang đến tu sĩ có năm cái toái hư cảnh tu sĩ, hơn nữa phần lớn đều là tuổi thọ sắp tới tu sĩ, thế nhưng lấy Trương Thanh Tiêu thực lực, vẫn là ung dung giúp những tu sĩ này chống lại rồi tán tiên cướp. Nguyên bản Đinh Minh Dương chỉ chuẩn bị để cho bên trong hai cái toái hư cảnh tu sĩ chuyển tu tán tiên. Thế nhưng, đang nhìn đến Trương Thanh Tiêu phi thường ung dung liền giúp hai người này toái hư cảnh tán tiên vượt qua chuyển tu tán tiên tán tiên cước, lại mạnh dày, gia tăng rồi 3 cái tuổi thọ sắp tới toái hư cảnh tu sĩ đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng không có ý kiến gì, trợ giúp những tu sĩ này chống đối chuyển tu tán tiên lôi kiếp, đối với hắn cũng có một chút chỗ tốt. Thuộc về hai mươi mấy chuyển tu tán tiên tán tiên lôi kiếp, Trương Thanh Tiêu cảm giác thần hồn sức mạnh tăng trưởng một kia, đối với tịch diệt thần lôi bản nguyên, cũng có càng nhiều lĩnh ngộ. Mà tại đây hơn 1 tháng thời gian trong Vương Tử Yên cũng cùng Mị Ma cung ẩn dấu ở Đông Hoàng Châu bên này tu sĩ, đạt được liên hệ. Mị Ma cung mặc dù đối với Đông Hoàng Châu cũng không coi trọng, nhưng cũng sắp xếp hai cái hợp thể cảnh tu sĩ, cùng với mười mấy toái hư cảnh tu sĩ đương nhiên, những này toái hư cảnh tu sĩ, trên căn bản đều là ở Đông Hoàng Châu bồi dưỡng được đến, cũng không phải từ Trung Thánh Châu bên kia sắp xếp lại đây. Dù sao, toái hư cảnh tu sĩ từ Trung Thánh Châu lại đây, vẫn có nhất định nguy hiểm. Vạn nhất ở trên đường ra xuống, phải không thương mất. Từ Đông Hoàng Châu chọn một ít hóa thần cảnh, hoặc là nguyên anh cảnh tán tu tiến hành bồi dưỡng, liền muốn đơn giản rất nhiều. Lấy Mị Ma cung thực lực, những tán tu này gia nhập sau khi cũng không dám phản bội. Có người mình, Vương Tử Yên đối với Đông Hoàng Châu các thế lực lớn động tác cũng càng thêm hiểu rõ. Nay hơn 1 tháng, Minh Vương Điện phảng phất là cảm nhận được Đông Hoàng Châu các thế lực lớn mờ ám, cùng Tiên Tinh Cung tranh đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Tiên Tinh Cung tông chủ đã liên lạc qua Vương Tử Yên mấy lần, muốn để Vương Tử Yên tự mình đứng ra, cùng Minh Vương Điện tu sĩ tiến hành đàm phán. Chỉ có điều, đều bị Vương Tử Yên lấy các loại lý do cho từ chối. Tiên Tinh Cung hiện tại cũng không có chân chính đến nguy cơ sống còn bất mãn, hiện tại giúp Tiên Tinh Cung cũng không thể hoàn toàn thu phục. Huân nữa Vương Tử Yên thông qua các loại con đường, cũng hiểu rõ đến không ít tin tức, biết Minh Vương Điện cùng Tiên Tinh Cung chiến đấu, cũng không phải thật muốn vào lúc này tiêu diệt Tiên Tinh Cung, mà là có kế hoạch khác, nhắm vào Đông Hoàng Châu các thế lực lớn kế hoạch. Theo Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu hiểu rõ đến tin tức càng ngày càng nhiều, bọn họ thậm chí đối với Minh Vương Điện chân chính động cơ sản sinh hoài nghi. Theo như bình thường tình huống mà nói, Tiên Tinh Cung phát hiện cái này bí cảnh không gian, mặc dù không tệ, nhưng cũng không đến nỗi để Minh Vương Điện vì cái này bí cảnh hao phí khổ tâm như vậy, cũng không có cần thiết, cần phải cho tới hoàn chỉnh bí cảnh không gian. Bởi vì Minh Vương Điện không chỉ nắm giữ một cái tiểu thế giới Căn tứ tứ hải thương hội cho tin tức, cùng với mị ma cùng tu sĩ cha xét đến tin tức xem, Minh Vương điện bên trong, tối thiểu có 3 cái tương đương với nhân ngư tộc đất tổ không gian tiểu thế giới. Hơn nữa Minh Vương điện khống chế này ba cái tiểu thế giới linh khí đều phi thường xung tốc, quy tắc cũng phi thường hoàn thiện. Hoàn toàn không có cần thiết lãng phí nhiều như vậy tinh lực đi kiếm một cái vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tiểu thế giới bí cảnh không gian. Vì lẽ đó Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người đều cảm thấy đến Minh Vương điện lạ có mùi đồ khác. Chỉ có điều, Minh Vương điện cụ thể có mục đích gì hai người cũng không rõ ràng đương nhiên, Minh Vương điện trọng tâm không phải bí cảnh Đối với Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người tới nói, cũng coi như là một tin tức tốt. Bọn họ thu được cái này bí cảnh trong không gian thế giới bản nguyên cơ hội đã gia tăng rồi rất nhiều đương nhiên, mặc dù là Minh Vương Điện trọng tâm không phải bí cảnh, chỉ dựa vào Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người thực lực bây giờ, muốn thu được thế giới bản nguyên, cũng còn kém rất nhiều, nhất định phải mượn Thiên Tinh Cung sức mạnh mới càng thêm một thỏa. Vì trả giá càng ít đánh đổi, tốt nhất chính là để Thiên Tinh Cung chân chính rơi vào tuyệt cảnh sau khi, Vương Tử Yên lại lấy Mị Ma Cung Thánh Nữ thân phận ra tay, mới có thể lấy cái giá thấp nhất để Thiên Tinh Cung ra tay toàn lực giúp đỡ. Chương 645 Gia tộc Mộ Dung một đòn sấm sét. Chương 645, gia tộc Mộ Dung một đòn sấm sét ở chương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên chờ đợi Minh Vương điện tiến một bước động tác thời điểm, dị thế giới bên này cũng bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Trải qua mấy tháng nuôi tính, Lam vận đế quốc các gia tộc lớn tu sĩ, ở hoàng thất cùng ma tộc tu sĩ quyết chiến thời gian, rốt cục không nhịn được, lựa chọn động thủ. Mộ Dung gia đã sớm chuẩn bị, ở các gia tộc lớn động thủ thời điểm, ngay lập tức sẽ tiến hành rồi phản kích. Phi thường ung dung liền đem đế đô bên này các gia tộc lớn tu sĩ cho đã khống chế lên đồng thời, còn thông qua các loại thủ đoạn đem các gia tộc lớn xếp vào ở gia tộc Mộ Dung trong quân đội gian tế toàn bộ đều tìm được đang chuẩn bị ở gia tộc Mộ Dung cùng ma tộc động thủ thời điểm, quay giáo các gia tộc lớn tu sĩ, nhất thời liền há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới gia tộc Mộ Dung ẩn giấu đến sâu như vậy. Gia tộc Mộ Dung không chỉ là có đại thánh cấp bậc tu sĩ, lại vẫn ẩn giấu đi chuẩn đế cấp tu sĩ khác. Can bản cũng không có cho những gia tộc này bất kỳ cơ hội nào đến lúc này, bọn họ mới chính thức rõ ràng gia tộc Mộ Dung bình thường tại sao, ta cũng quản bọn họ ngầm ở ám. Nay cũng không phải gia tộc Mộ Dung xa suốt không cách nào quản, mà là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng mà, được làm vua thua làm địch. Bọn họ lúc này mặc dù là biết rồi, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể trách chính mình quá ngốc, vị gia tộc Mộ Dung biểu hiện ra giả tạo cho che đậy. Giải quyết các người của đại gia tộc sau, Mộ Dung phụ ngay lập tức liền đi đến Trương Thanh Tiêu phủ để đầu tiên là vì là các gia tộc lớn đánh chết Trương Thanh Tiêu mang tới thủ hạ, biểu đạt cái nấy, sau đó mới bắt đầu tiếp tục nói đến chuyện làm ăn. Lần này, gia tộc Mộ Dung tuy rằng một lần thanh lý muốn nhưu phản các gia tộc lớn, nhưng cũng là nguyên khí đại thương đặc biệt tiền tuyến chiến trường, đột nhiên ít đi một phần năm tu sĩ, càng trở nên gian nan lên. Ma tộc cũng không có gia tộc Mộ Dung tưởng tượng như vậy được. Lần này từ dị giới tới được ma tộc, không chỉ có đại thánh cảnh ma tộc, còn có chuẩn đế cảnh đỉnh cao ma tộc đồng thời, thánh vương cảnh, thánh nhân cảnh ma tộc cũng không ít. Mặc dù gia tộc Mộ Dung thực lực so với từ dị giới tới được ma tộc mạnh hơn một ít, muốn triệt để đem ma tộc đánh đuổi, cũng cần trả giá cái giá không nhỏ. Mà muốn giảm thiểu cái giá như thế này, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Trương Thanh Tiêu trên người. Thanh Tiêu đạo hữu, nói vậy, ngươi cũng hiểu rõ Lam vạn đế quốc tình huống bây giờ, không biết có thể không nói thêm cùng một ít cao cấp trợ bản. Mộ Dung phụ phải đến thời điểm, phải đến mệnh lệnh của phụ thân, dũng hết khả năng mua càng nhiều cao cấp trợ bản cùng với có thể khắc chế ma tộc lôi thuộc tính phụ lục. Bọn họ ở cùng ma tộc đại chiến thời điểm, phát hiện trận bản cùng lôi thuộc tính phụ lục phát huy được hiệu quả lớn vô cùng. Một cái phổ thông nhị giai lôi thuộc tính phụ lục là có thể giải quyết đi mười mấy cái phổ thông ma binh, mà tam giai cùng tứ giai phù bảo, nhưng lại có thể ứng dụng giải quyết ma sĩ cùng ma tướng. Trận bản nhưng là có thể để cho Lam vận binh lính của đế quốc giảm thiểu thương vong, tăng cường thực lực đặc biệt cấp cao trận bản, lợi dụng được, thậm chí có thể để mấy cái phổ thông thánh nhân cảnh tu sĩ, chém giết tương đương với đại thánh cảnh ma vương. Làm sao Trương Thanh Tiêu cung cấp cấp cao trận bản thực sự có ít, tổng cộng liền cho 3 cái chỉ có thể ở nguy cấp nhất thời điểm sử dụng trận bản, giảm thiểu Lam vận binh lính đế quốc thương vong. Mộ Dung đạo hữu, không phải ta không muốn giao dịch, là cao cấp trận bản đối với chúng ta tới nói cũng phi thường hi hữu. Trong thời gian ngắn, khả năng không cách nào lấy ra quá nhiều cao cấp trận bản. Trương Thanh Tiêu ngược lại không là cầm không ra càng nhiều cao cấp trận bản, chỉ là hắn không muốn dễ dàng như vậy đem loại này cấp bậc thứ tốt cho Mộ Dung phục đương nhiên, hắn cũng không có nói láo, cao cấp trận bản ở Huyền Hoàng đại lục, xác thực không tường thấy. Nếu không là những năm này, La Phi, Lâm Ảnh cùng Sở Minh từ Nam Sa Hải vực cướp đoạt phần lớn bảo vật, vẫn đúng là cầm không ra đến Thanh Tiêu đạo hữu, ngươi hiện tại có bao nhiêu cao cấp trận bản? Ngoại trừ cao cấp trận bản ở ngoài, cấp cao lôi thuộc tính phụ lục, chúng ta cũng cần lượng lớn tiến hành giao dịch. Nếu như có ngũ giai hoặc là lục giai lôi thuộc tính phụ lục, tốt nhất. Mộ Dung Phục nghe ra Trương Thanh Tiêu nghĩa bóng, thế nhưng hắn cũng không có lập tức tỏ thái độ. Hắn ở đến thời điểm, cũng đã biết như thế tất nhiên gặp trả giá cái giá không nhỏ. Cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng, ở trả giá thật lớn đồng thời, cũng muốn làm hết sức thu được chỗ tốt lớn nhất. Cao cấp trận bản, chúng ta hiện tại còn có thể lấy ra tám bộ, đồng thời phẩm chất so với trước cho các ngươi cái kia ba bộ, còn tốt hơn cho tới cấp cao lôi thuộc tính phụ lục, liền muốn xem mộ dung đạo hữu muốn bao nhiêu. Lục giai trở xuống lôi thuộc tính phụ lục, ta có thể vô hạn cung cấp. Lục giai thất giai phụ lục, cũng có thể dự định. Cấp cao trận bản tuy rằng không tốt làm, thế nhưng cấp cao phụ lục, liền muốn đơn giản rất nhiều đặc biệt tứ giai ngũ giai phụ lục, lần này mang tới thì có mấy triệu trượng, đều là từ Nam Sa Hải vực trước khi rời đi mua. Tuy rằng này mấy triệu trượng vốn, năm giai phụ lục bên trong, chỉ có một phần nhỏ là lôi thuộc tính phụ lục, nhưng cũng đầy đủ gia tộc mộ dung sử dụng đương nhiên, tiền đề là gia tộc mộ dung có thể mua được. Cho tới lục giai thất giai phụ lục, độ khó luyện chế khá lớn còn nữa cần thiết vật liệu cũng càng thêm hi hữu, về số lượng liền ít đi rất nhiều. Có điều, lấy Trương Thanh Tiêu bản tôn thực lực bây giờ, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, hắn là có thể lượng lớn luận chế. Nay tám bộ cấp cao chuẩn bản, chúng ta muốn hết còn lôi thuật tính phụ lục, tứ giai chúng ta muốn 10 và tấm, ngũ giai 2 và tấm, lục giai 5000 tấm, thất giai 1000 tấm, nếu như có bắt giai lời nói, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu, cho tới giá cả, tuyệt đối để Thanh Tiêu đạo hưu thỏa mãn. Mộ Dung Phục nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói sau, hô hấp đều có chút gấp gáp, suy tư một lát sau, tham dò nói ra hắn cho rằng có thể bắt số lượng ngoại trừ bát giai lôi thuộc tính phù lục ở ngoài, cái khác cũng có thể trong vòng 1 tháng cho mộ dung đạo hưu chuẩn bị kỹ càng. Không biết mộ dung đạo hưu nói để ta giá vừa ý là cái gì. Trương Thanh Tiêu hơi có chút thất vọng, gia tộc mộ dung số lượng cần dưới cái nhìn của hắn, có chút thiếu. Tứ giai lôi thuộc tính phù lục, lần này mang đến gần như 30 và chương, ngũ giai lôi thuộc tính phù lục cũng có 10 mấy và chương. Lần này từ Nam Sa Hải vực trước khi rời đi thu được các loại vật tư, ngoại trừ tu luyện vật tư ở ngoài, xem phù lục, pháp khí những này, trên căn bản đều mang đến dị thế giới. Chính là chuẩn bị dùng những thứ đồ này đổi lấy đến lượng lớn tu luyện vật tư, bảo đảm tiêu giao tông này 20, 30 năm tu luyện, ba cây tiên dược, cộng thêm 20 cây thánh dược. Mộ Dung Phục đem đã sớm thương lượng kỹ càng rồi giá cả nói ra. Ha ha. Mộ Dung đạo hữu, ngươi khả năng đối với chúng ta trước giao dịch có hiểu nhầm. Lam vận đế quốc tiên dược cùng thánh dược, đối với chúng ta tới nói cũng không có trọng yếu như vậy. Nếu như có thể, ta càng hy vọng Mộ Dung đạo hữu có thể sử dụng một ít phổ thông tài nguyên tu luyện đến tiến hành giao dịch. Thì như tương tự với Mộc Linh quả, địa vết đằng, tiên dược cùng thánh dược, đối với hắn bây giờ tới nói cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng. Hoàn toàn không, có cần thiết, dùng lớn như vậy đánh đổi, đem đổi lấy. Chương 646, Thiên Tinh Cung bí mật, 1. Chương 646, Thiên Tinh Cung bí mật, thượng. Cũng tốt. Mộ Dung Phục hơi hơi suy tư chốc lát, liền rõ ràng Chương Thanh Tiêu không muốn tiên dược cùng thánh dược môn nhân. Không có cưỡng cầu, mà là tiếp tục nói đến dùng phổ thông tu luyện vật tư giao phó giá cả. Bởi vì Chương Thanh Tiêu hiện tại chiếm chủ động, đối với giá cả hầu như là một bước cũng không lường. Trao đổi một lần rơi vào đến bế tắc. Mộ Dung Phục cũng là trải qua nhiều lần xin chỉ thị sau, mới làm ra quyết định. Chương đạo hữu Trong thời gian ngắn có thể hay không đang làm một ít cấp cao trận bản lại đây. Tốt nhất là loại này có thể phối hợp lẫn nhau cấp cao trận bản. Đàm luận xong vừa nãy những món đồ kia giá cả sao, Mộ Dung Phục có chút không cam lòng hỏi. Cấp cao trận bản tác dụng, kỳ thực muốn so với phụ lục càng to lớn hơn. Phụ lục mặc dù tốt xứ, nhưng dù sao cũng là một lần tiêu hao vật phẩm. Ma ma tộc lại là quần quẫn không ngừng hướng về Lam Vận Tinh vực mà đến, nếu như không thể đem đầu nguồn giải quyết, dù cho là lấy Mộ Dung gia gốc gác cũng không gánh vác được. Chỉ có cấp cao trận bản mới có thể làm cho bọn họ giảm thiểu tiêu hao, thu được lợi ích lớn nhất. Kỳ thực, chém giết ma tộc sau cũng có thể từ ma tộc trên người thu được không ít tu luyện vật tư. Lần này ma tộc xâm lấn, không chỉ là có ma tộc còn có lượng lớn ma thú. Những ma thú này xương thú, thú huyết, thú đan đều là rất tốt vật liệu. Cái này ta cũng không cách nào bảo đảm, chỉ có thể tận lực từ ta thế giới đang ở đi thu thập. Cấp cao trận pháp sư, sánh vai giai chế phù sư muốn giảm rất nhiều, ngưỡng cửa cũng càng cao hơn. Trương Thanh Tiêu tự nhiên cũng có thể nhìn ra gia tộc mộ dung mục đích, cũng không muốn gia tộc mộ dung quá nhanh kết thúc cùng ma tộc chiến tranh. Mặc dù thật sự có càng nhiều cấp cao trận bản, hắn cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Trương đạo hữu, một 2 tam giai phù lục, đang được Phắc khí, có thể hay không dùng ma tộc vật liệu tiến hành trao đổi? Nói thật, chúng ta gia tộc Mộ Dung lần này cùng ma tộc đại chiến, cũng là tiêu hao rất lớn. Nếu như vẫn dùng lam vận tinh vực tài nguyên tu luyện giao dịch, cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Mộ Dung Phục biết cấp cao trận bản sự tình, không thể làm cho quá gấp, chỉ có thể đem câu chuyện rời đi. Thấp kém vật tư trao đổi, ngươi cùng Sở Minh ba người trao đổi liền có thể. Nếu như ma tộc tài nguyên tu luyện, đối với chúng ta hữu dụng, chúng ta tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Trương Thanh Tiêu cũng chưa từng thấy gia tộc Mộ Dung từ ma tộc thu được vật liệu, cũng không cách nào xác định những tài liệu này đối với bọn họ có hay không hữu dụng. Nếu như hữu dụng lời nói, cái kia giao dịch tự nhiên không có vấn đề. Vô dụng lời nói, hắn cũng sẽ không mạnh mẽ giao dịch. Mộ Dung Phục còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, đàm luận xong xuôi giao dịch, rõ ràng Trương Thanh Tiêu ý tứ sau, cũng không có tiếp tục dừng lại. Sau khi rời đi, lập tức sắp xếp gia tộc, đem ma tộc tài nguyên tu luyện dẫn theo lại đây, sắp xếp thủ hạ đưa đến Trương Thanh Tiêu phủ đệ. Sở Minh, La Phi cùng Lâm Ảnh cũng được Trương Thanh Tiêu thu ý, xác định ma tộc tài nguyên tu luyện có thể sử dụng, sẽ đồng ý dùng những này ma tu vật phẩm tiến hành giao dịch. Trương Thanh Tiêu bản tôn, cùng phân thân tuy rằng không có ở một cái thế giới, nhưng cũng có thể làm được tâm ý tương thông ở phân thân bên này cùng Mộ Dung Phục đàm luận xong sau, rất nhanh, liền biết rồi tình huống ở bên này. Thấy Đinh Minh Dương chuyện bên này đã xử lý xong, liền mang theo Vương Tử Yên lại lần nữa đi đến Tứ Hải Thương hội, mua gia tộc Mộ Dung cần thiết các loại vật tư đồng thời, để Vương Tử Yên đem phân thân từ gia tộc Mộ Dung trao đổi các loại vật tư, mang về Huyền Hoàn thế giới. Tứ Hải Thương hội tổng hội trưởng biết được Vương Tử Yên lại đây, tự nhiên vẫn là tự mình tiếp đón. Nguyên bản còn tưởng rằng Vương Tử Yên lại đây, vẫn là vì tình báo, không nghi đến Nhưng là một cái để hắn đều cảm thấy khiếp sợ, giao dịch điều này cũng làm cho Tổng hội trưởng đối với Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu hai người càng thêm nhiệt tình. Thông qua lần này giao dịch, Trương Thanh Tiêu cũng là có thu hoạch lớn. Tối thiểu có thể để cho Tiêu Dao tông đệ tử ở trong vòng 30 năm, không cần vì là tài nguyên tu luyện phát sầu đảm luận xong chuyện làm ăn, Vương Tử Yên cũng thuận tiện từ Tứ Hải Thương hội hỏi thăm một chút liên quan với Minh Vương Điện cùng với Đông Hoàng Châu các thế lực lớn hướng đi. Kết hợp mị ma cung thủ hạ, dò thăm tin tức, cơ bản đã xác định, Minh Vương Điện mục đích thực sự không phải bí cảnh thế giới, mà là Đông Hoàng Châu các gia tộc lớn. Hai người mới từ Tứ Hải Thương hội đi ra, Liên nhìn thấy trợ ở tứ hải thương hội trời bên ngoài Thiên Tinh Cung tu sĩ. Thánh nữ Điện Hạ, Trương đạo hữu, tông chủ đã chờ đợi đã lâu, chẳng biết có được không đi một chuyến Thiên Tinh Cung. Thiên Tinh Cung Toái Hư cảnh đỉnh cao tu sĩ, thấy hai người đi ra, liền vội vàng lên đón, cung kính nói: "Được." Vương Tử Yên cũng không có từ chối, nàng đã lượng Thiên Tinh Cung tông chủ một quãng thời gian, hiện tại Thiên Tinh Cung tình huống cũng biến thành tràn ngập nguy cơ, không cần tiếp tục lượng. Hai người, theo Thiên Tinh Cung tu sĩ, rất nhanh sẽ đi đến Thiên Tinh Cung. Lần này lại đây, rõ ràng có thể cảm giác được Thiên Tinh Cung Toái Hư cảnh tu sĩ, ít đi không ít. Thậm chí ngay cả hợp thể cảnh tu sĩ Đều ít đi hai vị. Tân Cư Mị Ma cung đệ tử dò thăm tin tức, Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu biết, Thiên Tinh cung quang thời gian trước, ở Cùng Minh Vương điện đại chiến thời điểm, tổn thất nặng nề. Có không ít toái hư cảnh tu sĩ, đều vào lần này đại chiến bên trong mất đi thân thể. Lần này tìm Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên lại đây, ngoại trừ muốn mượn Vương Tử Yên thân phận, cũng muốn để Trương Thanh Tiêu trợ giúp những này mất đi thân thể toái hư cảnh tu sĩ chuyển tu tán tiên. Thiên Tinh cung đã dò thăm Trương Thanh Tiêu tình huống, biết hắn ở Nam Sa Hải vực một ít chuyện đồng thời, định minh dương để Trương Thanh Tiêu hỗ trợ chống đối tán tiên cấp sự tình cũng đã bị Tiên Tinh Cung Tu sĩ tìm hiểu đi ra điều này cũng làm cho Tiên Tinh Cung Tu sĩ, đối với Trương Thanh Tiêu càng tăng thêm coi lên, có thể trợ giúp tu sĩ chuyển tán tiên, chống đối tán tiên cướp, đối với bất luận cái nào tông môn tới nói đều phi thường trọng yếu. Phần lớn tông môn tu sĩ, ở mất đi thân thể sau, hoặc là tuổi thọ sắp tới thời điểm, không muốn chuyển tu tán tiên. Cũng không phải là bởi vì bọn họ thật sự không muốn chuyển tu tán tiên, mà là bởi vì chuyển tu tán tiên nguy hiểm quá lớn, tỷ lệ thành công cũng phi thường thấp. Trên căn bản là cựu tử nhất sinh, cho nên mới không có chuyển tu tán tiên. Mà Trương Thanh Tiêu nhưng có thể 100% chống lại chuyển tu tán tiên tán tiên cấp để chuyển tu tán tiên tỷ lệ thành công đại đại tăng lên, không muốn chuyển tu tán tiên tu sĩ, dĩ nhiên là gặp Động Tâm. Thiên Tinh Cung tông chủ ở đem Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người mang tới lớn điện sau khi, ngay lập tức sẽ bắt đầu biểu trung tâm, bày tỏ lòng trung thành, lại bắt đầu tố khổ. Thông qua Thiên Tinh Cung tông chủ lời nói, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên cũng đúng Thiên Tinh Cung tình huống bây giờ, có càng thêm thâm hiểu rõ. Chỉ có điều, Vương Tử Yên cũng không có bợ vì Thiên Tinh Cung tông chủ thái độ, mà có bất kỳ biểu hiện gì điều này cũng làm cho Thiên Tinh Cung tông chủ nội tâm vô cùng khó chịu. Thiên Tinh Cung hiện tại là thật sự đến sống còn thời khắc. Nếu như không thể thu được đến Mị Ma Cung chống đỡ, lần sau ở cùng Minh Vương Điện đại chiến thời điểm, tất nhiên sẽ bị dị tông. Trải qua này mấy lần cứng đối cứng, Thiên Tinh Cung tông chủ cũng chân chính hiểu rõ đến Minh Vương Điện cùng bố. Có thể nói, chỉ cần Minh Vương Điện đồng ý, có thể bất cứ lúc nào tiêu diệt Thiên Tinh Cung. Chương 647. Thiên Tinh Cung bí mật 2. Chương 647. Thiên Tinh Cung bí mật hạ. Thánh nữ Điện hạ, ta Thiên Tinh Cung đồng ý hoàn toàn nghe theo ngài sắp xếp, hy vọng Thánh nữ Điện hạ có thể ra tay giúp giúp chúng ta Thiên Tinh Cung. Thiên Tinh Cung tông chủ biết vào lúc này, không lựa quyết định, liền thật sự muốn cho Tiên Tinh Cung rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, chỉ có thể được an cả ngã về không đem Tiên Tinh Cung đệ lên. Thanh Tiêu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Vương Tử Yên không có lập tức trả lời Tiên Tinh Cung tông chủ, mà là cho Trương Thanh Tiêu truyền âm dò hỏi, có thể đáp ứng, thế nhưng đến để Tiên Tinh Cung tông chủ lập xuống thiên đạo lợi thể. Trương Thanh Tiêu cũng có chút bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến Tiên Tinh Cung tông chủ gặp như vậy cấp bách điều này cũng làm cho hắn nhận ra được một tia không đúng. Có điều, cơ hội này cũng phi thường hiếm thấy, nếu như vào lúc này có thể thu phục Tiên Tinh Cung, vậy thì đối với bọn họ tới nói, cũng có chỗ tốt không nhỏ. Vương Tử Yên suy tư chốc lát, mới đúng Thiên Tinh Cung tông chủ đưa ra yêu cầu của nàng. Nàng có thể tiếp thu Thiên Tinh Cung quy hàng, thế nhưng Thiên Tinh Cung toái hư cảnh trở lên tu sĩ, nhất định phải lập xuống thiên đạo lời thề đồng thời, đang trợ giúp Thiên Tinh Cung vượt qua lần này cửa ải khó sau khi, Thiên Tinh Cung nhất định phải vô điều kiện trợ giúp nàng cướp đoạt bí cảnh thế giới đối với này, Thiên Tinh Cung tông chủ không có bất kỳ ý kiến. Hắn đã sớm rõ ràng, muốn có được Vương Tử Yên che chở, cần trả cái giá lớn đến đâu. Chờ Thiên Tinh Cung tông chủ, cùng với Thiên Tinh Cung sở hữu ở đây toái hư cảnh trở lên tu sĩ, đều lập xuống thiên đạo lời thề sau, Vương Tử Yên mới triệt để yên tâm lại. Hỏi thăm tới Thiên Tinh Cung tông chủ, Thiên Tinh Cung đến cùng là gặp phải khó khăn gì? Thánh nữ điện hạ, ta đã chiếm được tin tức xác thực, Minh Vương điện sắp sửa thả ra phong ấn tại Đông Hoàng Châu một cái hết sức kẻ gian đã vật. Đông Hoàng Châu các thế lực lớn cũng tại vì thế mà chuẩn bị. Chỉ là, căn cứ ta hiểu rõ tình huống đến xem, các thế lực lớn đã không cách nào ngăn cản Minh Vương điện. Mà cái này kẻ gian đã vật, phong ấn vị trí, ngay ở chúng ta Thiên Tinh Cung phát hiện bí cảnh thế giới vị trí. Thiên Tinh Cung tông chủ đã lập xuống thiên đạo lợi thể, đối với hắn hiểu biết đến tình huống cũng không chút nào dấu giếm. Trên thực tế, Minh Vương điện hiện tại đột nhiên ra tay đối phó Thiên Tinh Cung. Cũng chính bởi vì Thiên Tinh Cung nắm giữ mở ra cái này phong ấn Thiên Chốt đồ vật, mà món bảo vật này lại quan hệ Thiên Tinh Cung bí mật lớn nhất, căn bản là không thể giao cho Minh Vương Điện. Vì lẽ đó, mới sẽ làm Thiên Tinh Cung tông chủ như vậy cấp bách muốn mị ma cùng che chở. Cái gì? Bảy Diệu Thiên Tinh ở các ngươi trong tay? Các ngươi Thiên Tinh Cung cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Nếu như không phải là bị Minh Vương Điện nhìn chằm chằm, các ngươi ở thu được thế giới bản nguyên sau, có phải là, là có thể hoàn toàn mở ra Bảy Diệu Thiên Tinh, trở thành Đông Hoàng Châu thực lực mạnh nhất tông môn, thực sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Vương Tử Yên nghe Thiên Tinh Cung tông chủ nói xong, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Nàng lúc này rốt cuộc biết Thiên Tinh Cung vì sao lại như vậy bị Minh Vương Điện nhằm vào. Nếu như Minh Vương Điện thật sự cùng người kia có quan hệ, cái kia nàng tu phụ Thiên Tinh Cung hoàn toàn chính là ở cho mỹ ma cung gây phiền phức. 10 vạn năm trước, có một cái vô cùng mạnh mẽ tông môn, tên gọi Bảy Diệu Thiên Tinh Tông. Lúc đó, Bảy Diệu Thiên Tinh Tông thực lực hầu như có thể thống trị toàn bộ huyền hoàng thế giới. Nhưng mà, ngay ở Bảy Diệu Thiên Tinh Tông chuẩn bị thống trị toàn bộ huyền hoàng thế giới thời điểm, gặp phải một cái thiên phú tu sĩ vô cùng mạnh mẽ. Tu sĩ này, chỉ dùng trăm năm liên tự luyện khí tu luyện đến đại thừa, hơn nữa thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Thế nhưng, hắn cũng không có lựa chọn phi thăng, mà là tiếp tục ở lại Huyền Hoàng thế giới, chuẩn bị tu luyện đến kim tiên, lại phi thăng. Vừa vận động tới Bảy Diệu Thiên Tinh Tông muốn thống trị toàn bộ Huyền Hoàng thế giới. Nguyên bản lấy vị này tu sĩ thực lực, căn bản là không có cách chống lại Bảy Diệu Thiên Tinh Tông công kích. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ đến, vị này tu sĩ ở vượt qua thiên kiếp, trở thành đại thừa cảnh tu sĩ sau, chỉ dùng 30 năm, liền đột phá đến tiên tiên cảnh. Miễn cưỡng chống lại rồi Bảy Diệu Thiên Tinh Tông tấn công. Sau đó, Bảy Diệu Thiên Tinh Tông chỉ có thể điều động bảy rượu thiên tinh cái này ngài muốt cực phẩm linh bảo đến trấn áp. Vị này đột phá đến tiên tiên cảnh tu sĩ, cũng không có ngồi chờ chết, ở bảy rượu thiên tinh tông mang theo bảy rượu thiên tinh tới được thời điểm, dĩ nhiên lại lần nữa đột phá trở thành kim tiên cảnh cường giả. Tuy là như vậy, nhưng vẫn là không địch lại bảy rượu thiên tinh, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể bại lộ hắn bí mật lớn nhất. Vị này thiên phú tu sĩ mạnh mẽ, mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá đến kim tiên cảnh, cũng không phải thiên phú của hắn thật sự có như thế cao, mà là bởi vì Hắn bị Minh giới tu la đoạt, sát, thôn phệ lượng lớn tu sĩ tinh huyết, tự khí mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến kim tiên. Nói cách khác, huyền hoàng đại lục chết tu sĩ càng nhiều, cảnh giới của hắn đột phá càng nhanh. Trên thực tế, nếu như không có hắn nhưu tính, bảy rượu thiên tinh tông muốn thống trị toàn bộ huyền hoàng thế giới, nguồn ủng dung rất nhiều. Dù sao, bảy rượu thiên tinh tông vừa mới bắt đầu cũng không có tác dụng cái gì quá mức kịch liệt thủ đoạn, chỉ là muốn để những người khác tông môn cùng thế lực tuân thủ bọn họ định ra một ít quy củ, cũng chưa hề nghĩ tới muốn đem những thế lực này tan rã. Nhưng mà, tại đây cái tu sĩ nhưu tính dưới, nhưng dẫn tới các thế lực lớn không ngừng cùng bảy rượu thiên tinh tông liều mạng, dẫn đến bảy rượu thiên tinh tông chết rồi rất nhiều đệ tử, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ tiêu diệt lượng lớn thế lực cùng tông môn. Lần này, bảy rượu thiên tinh tông tuy rằng cầm bảy rượu thiên tinh, nhưng lại lần nữa tính sai ở cùng cái này tu la thời điểm chiến đấu, tử thương nặng nề. Cuối cùng, chỉ có thể lấy bảy rượu thiên tinh để đánh đổi, đưa cái này tu la phong lớn. Trận chiến này cũng trực tiếp dẫn đến bảy rượu thiên tinh tông thực lực tổn thất lớn, cuối cùng bị các thế lực lớn cho táng dã, biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Không nghĩ tới 10 vạn năm, vị này tu la lại vẫn không có chết, bảy rượu thiên tinh cũng một lần nữa xuất thế đồng thời. Vương Tử Yên cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước Thiên Tinh cung tại sao muốn tới Đông Hoàng Châu phát triển? Bởi vì nơi này có bảy giệu Thiên Tinh, cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo, không chỉ là có thể công kích, đồng thời còn có bảy giệu Thiên Tinh truyền thừa. Thiên Tinh cung được cái này truyền thừa sau, chỉ cần có đầy đủ thời gian, không chỉ là có thể trở thành là Đông Hoàng Châu thực lực mạnh nhất tông môn, thậm chí có khả năng thống trị toàn bộ Huyền Hoàng thế giới. Thánh nữ điện hạ, bảy giệu Thiên Tinh ngay ở bí cảnh bên trong, tạm thời còn không cách nào lấy ra đến. Nếu như bị Minh Vương điện cắt đứt, cái kia không ngừng chúng ta Thiên Tinh cung gặp nguy diện, thậm chí có khả năng lan đến toàn bộ Huyền Hoàng đại lục. Tịnh xin thánh nữ điện hạ ra tay, ngăn cản Minh Vương điện hành động. Thiên Tinh cung tông chủ đã đem trong tông môn bí mật lớn nhất làm bại lộ đi ra, cũng không tiên rẻ gì, hiện tại chỉ muốn ngăn cản Minh Vương điện cướp đoạt bảy giảo Thiên Tinh. Chuyện này, ta cần bẩm báo đến Mị Ma cung. Cụ thể xử lý như thế nào, chờ ta cùng cung chủ thương lượng xong nói sau đi. Ngươi có còn hay không những chuyện khác à ta? Nếu như có, tốt nhất một lần nói xong, nếu không, mặc dù là ta ra tay cũng không nhất định có thể hộ Thiên Tinh cung chu toàn. Vương tử Yên chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Tinh cung tông chủ nói rằng. Chương 648. Minh Vương điện lưu tính. Chương 648. Minh Vương điện nhu tính. Không có, chúng ta Thiên Tinh Cung cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện Bảy Giệu Thiên Tinh, cũng không phải ở đến Đông Hoàng Châu thời điểm cũng đã biết. Hơn nữa chúng ta vẫn không có khống chế Bảy Giệu Thiên Tinh. Thiên Tinh Cung tông chủ biết Vương Tử Yên đối với hắn xản sinh hiểu lầm, vội vã giải thích. Hừ, tốt nhất là như vậy. Bảy Giệu Thiên Tinh, liền không nên nghĩ, này không phải các ngươi có thể động. Nếu như người kia thật sự còn sống sót, thật muốn là bị tú ra, đôi kia toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục tới nói, đều là một cái tai nạn. Chuyện này, đã không phải chúng ta mị ma cùng, hoặc là Thiên Tinh Cung mình có thể xử lý, nhất định phải liên hợp sở hữu thế lực. Nói tới chỗ này, Vương Tử Yên đột nhiên ngừng lại. Lúc này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Minh Vương Điện phá hoại cổ truyền tông trận nguyên nhân thực sự Đông Hoàng Châu bên này tông môn thực lực cùng Trung Thánh Châu hoàn toàn không có cách nào lẫn nhau so sánh. Dù cho là lợi hại nhất tông môn, đều không thể cùng Trung Thánh Châu xếp hạng thứ 10 tông môn lẫn nhau so sánh. Thậm chí có thể nói bên này mạnh nhất tông môn ở Trung Thánh Châu cũng chỉ có thể coi là nhất lưu tông môn. Cái khác mấy châu tu sĩ, không cách nào lại đây, cấp nàng còn có thể ngăn cản Minh Vương Điện cướp đoạt bảy giọt tiên tinh, đem cái kia tà ác tu sĩ thả ra sao? Vương Tử Yên không dám xác định, từ tứ Hải Thương hội cùng Mị Ma Cung thu được tình báo đến xem, nên rất khó ở bề ngoài Minh Vương Điện thì có một vị vượt qua 8 cấp tán tiên, trong bóng tối có còn hay không cũng không ai biết. Ngoài ra, Minh Vương Điện còn có vượt qua Thiên Kiếp đại thừa kỳ tu sĩ. Nếu như Minh Vương Điện thật sự cùng vị kia có quan hệ, cũng không ai dám bảo đảm hai người này vượt qua Thiên Kiếp đại thừa kỳ tu sĩ, cảnh giới bây giờ còn chỉ là đại thừa kỳ. Vạn nhất Minh Vương Điện hai người này đại thừa kỳ tu sĩ đã tu luyện đến Thiên Tiên hoặc là Kim Tiên cảnh, vậy bọn họ chỉ có chờ chết phần. Nghĩ đến bên trong, Vương Tử Yên thậm chí đã bắt đầu rút lui có trật tự. Thánh nữ điện hạ, bảy giảo tiên tinh sự tình không thể bộc lộ ra đi. Bằng không, không cần chờ Minh Vương Điện tu sĩ ra tay, Đông Hoàng Châu khả năng chính mình liền rối loạn. Hơn nữa, những châu khác tu sĩ lại đây, cũng không nhất định gặp đoạn kết lên, hiện tại không phải là mười vạn năm trước. Rất nhiều tu sĩ cũng đã đã quên lúc trước cái kia tu la lợi hại. Tiên Tinh Cung Tông chủ nghe được Vương Tử Yên muốn đem bảy giảo tiên tinh sự tình công khai, vội vã mở miệng quên ngủ. Hắn còn không biết Minh Vương Điện đã đem đi về Đông Hoàng Châu cổ truyền tông trận tất cả đều phá hoại. Ha ha. Vương Tử Yên cười lạnh một tiếng nói, ngươi đối với Minh Vương Điện hiểu rõ không? Biết Minh Vương Điện thực lực mạnh bao nhiêu sao? Thật sự cho rằng dựa vào chúng ta những tu sĩ này liền có thể ngăn cản Minh Vương Điện. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Minh Vương Điện thực lực muốn vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Nếu như không thể đem Sở Hữu thế lực liên hợp lại, cái kia Minh Vương Điện tất nhiên có thể được bẩy rượu thiên tinh, đem cái kia tà ác tu sĩ thả ra. Hiện tại đi về Đông Hoàng Châu cổ truyền tông trận đã bị phá hỏng, mặc dù những châu khác tu sĩ muốn tới đây, ít nhất cũng đến 10 mấy năm. Ngươi lập tức đi liên hệ Đông Hoàng Châu các đại tông môn tu sĩ, liền nói ta muốn thấy bọn họ lão tổ, lấy mỹ ma cùng danh nghĩa. Vương Tử Yên nói xong, trực tiếp mang theo Trương Thanh Tiêu rời đi tiên đình cùng, triển khai thuần gì, nhanh chóng hướng về tứ hải thương hội đều sẽ mà tới. Trên đường, nàng tỷ mị đem 10 vạn năm trước chuyện đã xảy ra nói một lần đồng thời, cũng đem nàng chân chính lo lắng sự tình nói ra. "Sư tỷ, chuyện này, chúng ta không thể tiếp tục tham dự." Thế giới bản nguyên mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải nhất định phải. Nếu như đúng như ngươi suy đoán như vậy, vậy chúng ta hiện tại phải rời đi. Bằng không, khả năng muốn đi đều đi không được. Minh Vương Điện Nhu tính lâu như vậy, tất nhiên đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị. Sở dĩ đến hiện tại vẫn không có ra tay, rất có khả năng là có càng to lớn hơn như tính. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vương Tử Yên tuy rằng chỉ là suy đoán, thế nhưng Trương Thanh Tiêu cũng đã hoàn toàn khẳng định, Minh Vương Điện tất nhiên đã mưu tính rất lâu. Thậm chí, Minh Vương Điện gần đây trăm năm đột nhiên ở Đông Hoàng Châu trắng trợn hoạt động, chính là vì bẫy rượu Thi Tinh. Sư đệ, người đem chuyện này nghi đến quá đơn giản. Minh Vương Điện một khi đem người kia thả ra, không cần phải nói về Trung Thánh Châu, chính là rời đi thế giới này, chúng ta đều không nhất định an toàn. 10 vạn năm trước tu sĩ này, thì có mở ra những thế giới khác đường hầm không gian năng lực. Tuy rằng này 10 vạn năm, vẫn bị Bảy Diệu Thiên Tinh phong ấn, thế nhưng chúng ta cũng không ai dám bảo đảm, thực lực của hắn sẽ không có tăng trưởng. Sư đệ, Minh Vương Điện lưu tính lâu như vậy, vẫn không có động thủ, ta cho rằng chỉ có một khả năng. Minh Vương Điện chuẩn bị tế hiến toàn bộ Đông Hoàng Châu tu sĩ, đến giúp đỡ cái kia tu La Tà tu luyện hóa Bảy Diệu Thiên Tinh. Vương Tử Yên cũng vẫn đang suy nghĩ chuyện này, nguyên bản còn có chút không nghĩ rõ ràng. Thế nhưng, khi nghe đến Trương Thanh Tiếu nói, Minh Vương Điện có khả năng còn có càng to lớn hơn lưu tính thời điểm, đột nhiên đã nghĩ đến 10 vạn năm trước Bảy Diệu Thiên Tinh tông lợi dụng Bảy Diệu Thiên Tinh phong ấn tu La Tà tu ghi chép. Lúc trước Bảy Diệu Thiên Tinh tông tuy rằng phong ấn Tu La Tà Tu, thế nhưng là trả giá cái giá cực lớn, thậm chí còn lưu lại một chút đôn đại, vậy thì là, nếu như Bảy Diệu Thiên Tinh không thể triệt để tiêu diệt Tu La Tà Tu, vậy thì có khả năng bị Tu La Tà sửa song toàn liên hóa. Vậy chúng ta càng không thể ở lại Đông Hoàng Châu. Mặc dù Minh Vương Điện có thể đem Tu La Tà Tu cứu ra, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hơn nữa Tu La Tà Tu đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, mặc dù là đi ra, khẳng định cũng sẽ phi thường suy yếu. Trong thời gian ngắn, khẳng định cũng sẽ không đi đến Trung Thánh Châu. Lại nói, lấy thực lực của chúng ta Mặc dù là ở lại Đông Hoàng Châu cũng không được tác dụng gì. Tư Tỷ lưu đến Đông sân ở, không sợ không tối đốt. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn ở lại chỗ này chịu chết. Hắn hiện tại đã xác định Minh Vương Điện muốn làm gì. Chính như Vương Tử Yên từng nói, Minh Vương Điện rõ ràng là muốn đem toàn bộ Đông Hoàng Châu tu sĩ huyết tế, trợ giúp tu La Tà tu luyện hóa bảy giảo thiên tinh đối phương chuẩn bị lâu như vậy, hơn nữa thực lực vẫn như thế mạnh, làm sao có khả năng sẽ làm bọn họ phá hoại kế hoạch. Chúng ta trước tiên đi Tứ Hải Thương hội, để Tứ Hải Thương hội đưa cái này tin tức lan truyền ra ngoài. Hiện tại toàn bộ Đông Hoàng Châu cũng chỉ có Tứ Hải Thương hội có năng lực trong khoảng thời gian ngắn, mang theo những châu khác tu sĩ lại đây. Nếu như Tứ Hải Thương hội không muốn ra tay lời nói, vậy chúng ta liền lập tức rời đi." Vương Tử Yên hơi hơi suy tư một lát sau nói rằng: "Được, vậy trước tiên đi Tứ Hải Thương hội." Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục ở Huyền, nếu như có thể để Đông Hoàng Châu bên này tu sĩ chân chính liên hợp lại, ở lại đây một ít những châu khác cao thủ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng ngăn cản Minh Vương Điện. Chỉ có điều, khả năng này rất thấp. Dù sao Minh Vương Điện có thể ẩn nấp lâu như vậy mới đột nhiên ra tay, khẳng định là làm tốt các loại chuẩn bị. Hiện tại đi Tứ Hải Thương hội cũng chỉ có điều là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Chương 649. Gặp lại Tứ Hải Thương hội hội trưởng. Chương 649. Gặp lại Tứ Hải Thương hội hội trưởng. Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Hiên rất nhanh sẽ đi đến Tứ Hải Thương hội Đông Hoàng Châu đều sẽ. Bọn họ mới rời khỏi không đến bao lâu, liền lại lần nữa trở về, để Tứ Hải Thương hội Đông Hoàng Châu tổng hội trưởng La Tứ Hải đều có chút bất ngờ. Vương đạo hữu, Trương đạo hữu, các ngươi lần này lại đây là? La Tứ Hải tuy rằng không biết hai người tới được mục đích là cái gì, nhưng vẫn là nhiệt tình chiêu đãi. Dù sao, mới vừa hắn mới cùng Trương Thanh Tiêu nói chuyện một bút siêu cấp món làm ăn lớn, kiếm bộn rồi một bút. "La hội trưởng, ngươi cũng biết Bảy rượu thiên tinh." Vương Tử Yên cũng không có vàng ngô, độc thân lao thẳng vào hỏi. "Bảy rượu thiên tinh?" Vương đạo Hựu nói, "Nhưng là 10 vạn năm trước Bảy rượu thiên tinh tông Bảy rượu thiên tinh linh bảo." La Tứ Hải trong lòng rất là giật mình, hắn tự nhiên nghe nói qua Bảy rượu thiên tinh. Chỉ là, Bảy rượu thiên tinh đã biến mất rồi 10 vạn năm, dù cho là bọn họ Tứ Hải thương hội cũng không có một chút nào manh mối, hiện tại đột nhiên bị nhắc tới, nhấc lên, khẳng định là có Bảy rượu thiên tinh manh mối. Nghĩ đến đây, La Tứ Hải hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Nếu như đúng là bảy rượu thiên tinh xuất thế, vậy bọn họ Tứ Hải Thương hội cũng đến hảo hảo mưu tính lưu tính. Chính là 10 vạn năm trước bảy rượu thiên tinh tông bảy rượu thiên tinh linh bảo. Vương Tử Yên cũng không có ẩn dấu, nhanh chóng đem nàng từ Thiên Tinh cung tông chủ trong miệng được liên quan với bảy rượu thiên tinh tin tức, cùng với đối với Minh Vương điện suy đoán nói ra. Vương đạo hữu, chuyện này không có khả năng lắm đi. Mặc dù Minh Vương điện thật sự có mưu tính, đã qua 10 vạn năm, cái kia tu La tà tu cũng không thể còn sống sót. Vùng thế giới này, tuyệt đối không cho phép có tu sĩ có thể sống thời gian dài như vậy. Có điều, sắp thực không thể để cho Minh Vương điện được bảy rượu thiên tinh. Không biết Vương đạo Hưu muốn chúng ta Tứ Hải Thương hội làm thế nào. Chúng ta Tứ Hải Thương hội dù sao chỉ là một cái thương hội, trong tình huống bình thường là sẽ không tham dự đến mỗi cái thế lực trong lúc đó chiến đấu. La Tứ Hải sau khi nghe xong, suy tư chốc lát, mới mở miệng nói rằng: Hắn ngược lại không là không tin tưởng Vương tự yên, chỉ là một người có thể ở huyền hoàng thế giới hoạt mọi vài năm, hắn cho rằng không có khả năng lắm. Hơn nữa, căn cứ Tứ Hải Thương hội đối với 10 vạn năm trước ghi chép đến xem, lúc trước bảy rượu thiên tinh tông đã lợi dụng bảy rượu thiên tinh, hủy diệt rồi tu La Tà tu thân thể. Nguy hiểm hiển rõ hắn thần hồn ở tình huống như vậy, dù cho tu La Tà tu mặc dù là thật sự tránh thoát bảy rượu thiên tinh phong ấn, cũng chỉ có thể đoạn xác sống lại, hoặc là chuyển tu tán tiên. Nếu như là đoạn xác trùng tu lời nói, đã sớm phi thăng tu La giới, hoặc là tiên giới. Mà chuyển tu tán tiên lời nói, đã sớm vượt qua lần thứ 9 tán tiên cước, không thể ở lại huyền hoàng thế giới. Ngoại trừ tình huống như thế, cái kia Minh Vương Điện lưu tính nhiều như vậy, chỉ có một khả năng, chính là Minh Vương Điện cũng có một vị tu luyện lúc trước loại kia tà ác công pháp đại thừa kỳ tu sĩ. Muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, lấy này đến triệt để luyện hóa bảy rượu thiên tinh. Mặc cần cứ tứ hải thương hội đi chép, muốn thông qua loại này ta ác công pháp đến đột phá, nhất định phải muốn hấp thu lượng lớn từ khí cùng tinh huyết. Nếu như đúng là như vậy, cái kia lấy tứ hải thương hội thực lực, liên hợp Đông Hoàng Châu các đại tông môn, vẫn có rất lớn hy vọng ngăn cản Minh Vương Điện kế hoạch. Dù sao, Minh Vương Điện có một cái kim tiên thực lực cường giả, cùng chỉ có đại thừa kỳ cùng một cái tám cấp tán tiên là hoàn toàn khác nhau. La hội trưởng, ai nói tu La Tà tu liền nhất định là huyền hoàng thế giới người đâu? Nếu như hắn vốn là tu La giới tu La, mở ra đi ngược chiều đường nối đi đến huyền hoàng thế giới đây, có thể đột phá đến kim tiên, tuổi thọ tối thiểu cũng có trăm năm năm. Huân nữa cái này tu la, còn chưa chắc chắn chỉ là kim tiên cảnh giới, có rất lớn khả năng là thái ất kim tiên, thậm chí đại la kim tiên cảnh giới. Bởi vì mạnh mẽ mở ra đi ngược chiều đường lối, cảnh giới mới gặp rơi xuống. Hiện tại cũng không phải tứ hải thương hội có muốn hay không tham dự đến mỗi cái thế lực trong lúc đó chiến đấu, mà là nhất định phải liên hợp thế lực khắp nơi, ngăn cản Minh Vương điện kế hoạch. Mị Ma cung tồn tại thời gian đầy đủ trường, cũng đúng 10 vạn năm trước sự tình, từng có suy đoán cũng chính là nguyên nhân này, nàng mới gặp suy đoán là vị này Tu La Tà tu muốn luyện hóa bảy rượu thiên tình, một lần nữa xuất thế đem xấu nhất tình huống sau khi nói xong, Vương Tử Yên càng làm nàng muốn để Tứ Hải Thương hội việc làm, nói rồi một lần, "Cho tới Tứ Hải Thương hội có nguyện ý hay không đi làm, liền không phải nàng có thể quyết định." "Vương Đạo Hữu, ngươi nói sự tình, ta không cách nào làm chủ, cần bẩm báo đến Tứ Hải Thương hội Trung Thánh Châu đều sẽ." Hơn nữa, sự tình khả năng cũng không có Vương Đạo Hữu nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Nếu như Minh Vương Điện thật sự có khả năng uy hiếp đến toàn bộ viễn hoàng thế giới, vậy chúng ta Tứ Hải Thương hội cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất kể nói thế nào, Chúng ta Tứ Hải Thương hội đều là huyền hoàng thế giới một phần tử. Lã Tứ Hải đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được trả lời. Có điều, hắn cũng xác thực cần đem chuyện này báo, chờ đợi đều sẽ bên này hồi phục. Tứ Hải Thương hội tuy rằng có truyền thống linh bảo, nhưng cũng không muốn để cho những thế lực khác không công sử dụng. Nếu như có khả năng lợi nói, hắn càng muốn trực tiếp mang theo Tứ Hải Thương hội đi đem Bảy rượu thiên tinh đoạt lại. Bảy rượu thiên tinh không phải là phổ thông ngải muốt cực phẩm linh bảo đây là một cái phi thường đặc thù bảo vật, ngoại trừ có thể dùng để công kích, phòng ngự ở ngoài, còn có phụ trợ tu luyện công năng, nếu như có thể được, đối với Tứ Hải Thương hội cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không nhiều làm phiền. La hội trưởng, nếu như Tứ Hải Thương hội đồng ý ra tay, có thể liên lạc với ta." Vương Tử Yên nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Sư tỷ hơi hơi vân vân. Trương Thanh Tiêu gọi lại Vương Tử Yên, sau đó nhìn La Tứ Hải nói rằng: "La hội trưởng, Minh Vương Điện tình báo, ngươi khẳng định so với chúng ta hiểu rõ đến càng nhiều. Cũng có khả năng gặp bởi vì nguyên nhân này, nhưng ngươi rơi vào đến một ít nộ khu bên trong. Ta cùng sư tỷ lần này lại đây, cũng không có bất kỳ tư tâm, hoàn toàn chính là Đông Hoàng Châu cùng với Huyền Hoàng thế giới tu sĩ cần nhắc." Dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, xuất hiện sư tỷ nói tình huống, đối với toàn bộ Huyền Hoàng thế giới tới nói, đều là hạ kiếp. Tứ Hải Thương hội tuy rằng chủ yếu là làm ăn, thế nhưng Tu La Tà Tu cũng sẽ không đi quản những thứ này. Đến đây là hết lời, cụ thể phải như thế nào đi làm, đều nhờ Tứ Hải Thương hội tự làm quyết định. Trương Thanh Tiêu nói xong, liền mang theo Vương Tử Yên rời đi Tứ Hải Thương hội. Hắn ở La Tứ Hải nói chuyện với Vương Tử Yên thời điểm, cũng đã nhìn ra La Tứ Hải ý nghĩ. Tứ Hải Thương hội có thể làm được lớn như vậy, làm sao có khả năng không tham dự bất kỳ tranh đấu. Cái con này có điều lạ đối ngoại hình tượng mà thôi nó không biết bội dưỡng bao nhiêu thế lực, hướng về bọn họ đi làm một ít không vẻ vang sự tình. Lần này không có sáng tỏ biểu thị ra tay, cũng không phải là bởi vì Tứ Hải Thương hội không tin tưởng Vương Tử Yên lời nói, mà là muốn đem bảy rượu thiên tinh chiếm làm của riêng. Lúc rời đi, cố ý chỉ ra, lại mở miệng nhắc nhở, có điều chính là để Tứ Hải Thương hội có thể càng tăng thêm coi một ít, không muốn nên chết quá nhanh mà thôi. Hắn cũng không nhận ra chính mình chỉ nói là mấy câu nói, liền có thể thay đổi la tứ Hải ý nghĩ. Chương 650. Xin mời Đông Hoàng Châu các thế lực lớn. Chương 650. Xin mời Đông Hoàng Châu các thế lực lớn. Giờ đi Tứ Hải Thương hội. Vương Tử Yên một đường trầm mặc, mãi đến tận sắp trở lại Thiên Tinh cung thời điểm, mới mở miệng nói rằng: "Thanh Tiêu sư đệ, ta có cảm giác lần này Minh Vương Điện lưu tính khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nếu như không ngăn cản lại nói, rất có khả năng gặp dẫn đến toàn bộ huyền hoàng thế giới đều biến thành Tu La địa ngục." Vương Tử Yên cũng không phải bắn tên công đích, bị trong ma cung có liên quan với 10 vạn năm trước Tu La tà tu rất nhiều tin tức. Lúc trước, nếu như không phải bảy rượu Thiên Tinh tông phong ấn Tu La tà tu, cái kia toàn bộ huyền hoàng thế giới đều sẽ bị đối phương tê hiến, lấy này đến tăng lên thực lực đối lập với ma đã tu rồi nói, Tu La tà tu càng thêm đáng sợ. Nếu như Minh Vương Điện thật sự cùng Tu La Tà Tu có quan hệ hệ lời nói, vậy bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Có điều, Vương Tử Yên trong lòng cũng rõ ràng, lấy nàng cùng Trương Thanh Tiêu thực lực, dù cho là thuyết phục mị ma cùng, muốn ngăn cản cũng phi thường khó khăn. Hiện tại dù sao không phải 10 vạn năm trước, các thế lực lớn liên hợp lại đối phó Minh Vương Điện độ khả thi nhỏ vô cùng đặc biệt còn có bãi rượu Thiên Tinh món bảo vật này, càng là khó có thể để các thế lực lớn liên hợp, điểm này là Tứ Hải nói một điểm không có sai. Tư nghĩ, chơi dập có cao cái đẩy. Chúng ta chỉ có điều muối bỏ biển thôi, hà tất vì chuyện này phát sâu? Bây giờ đối với cho chúng ta tới nói, quan trọng nhất chính là mau chóng rời khỏi đất thị phi này, mau chóng tăng cao thực lực. Nếu như chúng ta có nghiên ép Minh Vương điện thực lực, nơi nào còn có thể như vậy lo lắng. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn tiếp tục ở lại Đông Hoàng Châu, hắn so với Vương Tử Yên xem càng thêm thấu triệt, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết, nhất định phải mau chóng rời khỏi. Cho tới nói đến thăng thực lực sau khi trở lại đối phó Minh Vương điện, cũng chỉ có điều là chối từ mà thôi. Nếu như tu Lạc Tả tu ra thế sau, thực lực lại lần nữa khôi phục lại kim tiên cảnh, dù cho bọn họ cũng đột phá đến kiếm tiên, cũng không nhất định là đối thủ Có công phu nghĩ làm sao đối phó Tu La Tatu, còn không bằng trực tiếp phi thăng thiên giới. Nếu như Tu La giới thật sự có cái gì mưu tính, vậy hay để cho tiên giới đại năng đi xử lý. Trương Thanh Tiêu làm như thế, ngược lại không là thật sự hoàn toàn không thèm để ý Huyền Hoàng Thế Giới tu sĩ sứ tử. Chỉ là năng lực có hạn, mặc dù là lưu ý cũng vô dụng. Sư đệ nói tới cũng có đạo lý. Thế nhưng, ta vẫn là muốn thử nghiệm thử nghiệm. Nếu như có thể đem Đông Hoàng Châu bên này các thế lực lớn liên hợp lại, dù cho không cách nào ngăn cản Minh Vương điện cứu gia Tu La Tatu, tối thiểu cũng có thể kéo dài một quãng thời gian. Sư đệ, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Vương Tử Yên cũng biết Trương Thanh Tiêu nói chính là sự thực, thế nhưng liền để nàng như thế rời đi, nàng cũng không cam lòng điều này cũng có khả năng trở thành nàng đột phá đến độ kiếp kỳ, khi độ kiếp hậu tâm ma, tu luyện nhất định phải làm được không thẹn với lương tâm, tâm tư thông suốt. Trương Thanh Tiêu không thèm để ý, là bởi vì hắn vốn là chưa hề nghĩ tới muốn đi làm những chuyện này. Hắn rất muốn chính là tự thân tiêu dao, chỉ cần chuyện này không dính đến hắn, vạn sự đại cát. Nói trắng ra, hắn vốn là một cái tư tưởng lý kỳ người, chính là mọi người thường nói vì tư lợi. Thế nhưng, tại đây cái tu tiên thế giới, nếu như không lợi nói như vậy, cũng rất khó sống tiếp. Hắn cùng Vương Tử Yên nhưng bắt đầu, Vương Tử Yên là đại tông môn đệ tử, từ tu tiên bắt đầu, liền phi thường thông tuận. Tài nguyên tu luyện, trên căn bản không cần nàng cần nhắc, cũng không cần cùng bên ngoài tu sĩ ngươi lừa ta gạt, chỉ cần một lòng tu luyện, lúc này mới gặp có hiện tại tâm thái. Được, ta đồng ý trợ giúp sư tỷ đồng thời thuyết phục Đông Hoàng Châu các đại tông môn tu sĩ. Thế nhưng, chuyện này làm xong, chúng ta nhất định phải muốn rời khỏi. Trương Thanh Tiêu không chút do dự đáp đồng ý, hắn muốn đi Trung Thành Châu, còn phải dựa vào Vương Tử Yên. Hơn nữa trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng, muốn cho Đông Hoàng Châu những thế lực này liên hợp lại, cơ bản chính là chuyện không thể nào. Thật cảm tạ sư đệ. Hai người nói chuyện công phu cũng đã trở lại Thiên Tinh Cung. Lúc này Thiên Tinh Cung tông chủ đã dựa theo Vương Tử Yên dặn dò, bắt đầu liên hệ Đông Hoàng Châu các đại đỉnh cấp thế lực tu sĩ đồng thời, cũng sắp xếp Thiên Tinh Cung đệ tử, tử thủ bí cảnh thế giới. Thiên Tinh Cung tông chủ cũng phi thường rõ ràng, nếu như hiện tại liền để Minh Vương Điện đem bí cảnh thế giới cho bắt, ngày đó Tinh Cung khẳng định là cái thứ nhất bị diệt. Hiện tại Minh Vương Điện không có đội tận quyết tuyệt, không phải là không có năng lực, chỉ là muốn lấy Thiên Tinh Cung đến hấp dẫn những thế lực khác Đông Hoàng Châu các thế lực lớn, lúc này đối với Minh Vương Điệnưu tính còn không rõ ràng lắm, cũng không biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Thu được Thiên Tinh Cung xin mời, cũng đều không có quá mức lưu ý nếu không là Vương Tử Yên cái này mị ma cung thánh nữ còn có chút phân lượng, những thế lực này thậm chí đều chẳng muốn phái người lại đây ở xin mời các đại tông môn tu sĩ thời điểm, Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ thừa dịp các đại tông môn thế lực còn chưa từng có đến thời điểm, đem tứ hải thương hội mua được vật tư, toàn bộ chuyển đến dị thế giới. Sau đó, càng làm phân thân từ dị thế giới được vật tư, mang về Huyền Hoàng Đại Lục đương nhiên, Tiêu Dao Tông có thể đủ đến tu luyện vật tư, nhưng là toàn bộ ở lại Trương Thanh Tiêu không gian trong cơ thể. 1 tháng sau, các thế lực lớn sắp xếp tu sĩ, đi đến Thiên Tinh Cung. Lần này đến thế lực ngược lại cũng đầy đủ hết. Chỉ là những thế lực này phần lớn chỉ là phái trong tông môn ngoại sự trưởng lão, hoặc là bên trong gia tộc không cái gì phân lượng tộc nhân lại đây. Bọn họ hiện tại cũng đã biết rồi bí cảnh thế giới bên trong có thế giới bản nguyên, toàn bộ đều tại vì thế mà lưu tính. Ai có công pháp, tiêu tốn tinh lực phản ứng mị ma cùng thánh nữ. Mị ma cùng lại không phải Đông Hoàng Châu môn phái, có thể phái người lại đây, cũng đã xem như là cho đủ mặt mũi. Vương Tử Yên đang nhìn đến các thế lực lớn phái tới được những tu sĩ này sau khi, cũng đã biết rồi những thế lực này thái độ. Nàng cũng không có quá mức lưu ý hiện tại cái này chút thế lực không thèm để ý là bởi vì các nàng còn không biết Minh Vương Điện Nưu Tính, không biết Bảy Giệu Tiên Tinh món bảo vật này sắp xuất thế. Biết sau đó, thái độ tất nhiên gặp chuyển biến. Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên khoảng thời gian này, cũng vẫn đang thương lượng chuyện này đã có một cái khá là chặt chẽ kế hoạch, cho tới có thể hay không đem Đông Hoàng Châu những thế lực này liên hợp lại, liền xem những thế lực này sự lựa chọn của chính mình. Nhìn thấy các thế lực lớn tu sĩ sau, Vương Tử Yên cũng không có làm phiền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem Bảy Giệu Tiên Tinh sự tình nói ra. Nàng cũng không có nói thẳng Minh Vương Điện Nưu Tính, cùng với tu Lạc Tả tu khả năng còn sống sót sự tình. Vào lúc này Đưa cái này tin tức nói ra, không chỉ có sẽ không để cho những thế lực này liên hợp lại, thậm chí còn có khả năng sẽ làm những thế lực này hoài nghi rằng có mưu đồ khác. Muốn để mỗi cái thế lực liên hợp lại, nhất định phải muốn cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ, mà cái này nguy cơ, nhưng là đến từ chính Minh Vương Điện. Lần này công nhiên nói ra bảy rượu thiên tinh, ngoại trừ phải nói cho Đông Hoàng Châu các thế lực lớn ở ngoài, cũng chính là để Minh Vương Điện biết bọn họ đã biết bảy rượu thiên tinh sự tình. Vương Tử Yên tuy rằng không biết đến những tu sĩ này bên trong có hay không Minh Vương Điện gián đế. Thế. thế nhưng, lớn như vậy Trương Kỳ Cổ đem bảy rượu thiên tinh sự tình nói ra, tin tức khẳng định không che giấu nổi. Minh Vương Điện đã mưu tính thời gian dài như vậy, tuyệt đối không thể cho phép các thế lực lớn phá hoại kế hoạch của bọn họ. Chương 651. Minh Vương Điện tu sĩ đến. Chương 651. Minh Vương Điện tu sĩ đến. Thánh nữ Điện hạ, ngươi xác định bảy rượu Thiên Tinh ngay ở bí cảnh bên trong thế giới. Tại sao muốn đem tin tức này nói cho chúng ta? Nghe xong Vương Tử Yên để lộ ra đến tin tức sau, Đông Hoàng Châu một cái đỉnh cấp gia tộc lớn tu sĩ, nghi ngờ hỏi. Ha ha, muốn biết nguyên nhân, liền để các ngươi từng người thế lực có trọng lượng tu sĩ lại đây. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng biết. Vương Tử Yên cười lạnh một tiếng, không hề khách khí nói. Thánh nữ điện hạ, ta là Tử Tiêu cung phó tông chủ, không biết có thể không biết nguyên nhân." Thứ Tiêu cung một vị phó tông chủ đứng ra hỏi. Vương Tử Yên là mỹ ma cung thánh nữ, có như thế cao tư thái, bọn họ không chút nào cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa lần này còn để lộ ra như thế chấn động tin tức. Bọn họ lần này đến người, quả thật có chút không quá đúng quy cách. Người cho là thế nào? Ta chỉ chờ 3 ngày, nếu như sau 3 ngày, mỗi cái thế lực chân chính có thể làm chủ tu sĩ có đến đây, lần này sự tình liền như vậy coi như thôi." Vương Tử Yên nói xong, xoay người liền rời đi đại điện. Nhìn nàng rời đi, một đám tu sĩ đều có chút há hốc mồm. Bọn họ lại đây, được một cái kinh thiên tin tức, sau đó sẽ không có sau đó điều này làm cho các thế lực lớn tu sĩ đều có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng, những thế lực này tu sĩ, nhưng phi thường rõ ràng, bảy rượu thiên tinh đối với mỗi cái thế lực trọng yếu bao nhiêu. Nếu như có thể được món bảo vật này, vậy tuyệt đối có thể để bọn họ trở thành chân chính siêu cấp thế lực, thậm chí không thua gì trung thánh châu siêu cấp thế lực. Lần này, Vương Tử Yên đệ thiên tinh cung tông chủ xin mời đều là đông hoàng châu xếp hạng cao nhất thế lực. Tự nhiên nơi 10 vạn năm bảy vị trí đầu rượu thiên tinh tông sự tình có ghi chép. Các thế lực lớn tu sĩ thấy Vương Tử Yên rời đi, Không thể chờ đợi được nữa liền đem tin tức này truyền về mỗi cái thế lực. Nguyên bản chính đang chuẩn bị mưu tính bí cảnh thế giới bên trong thế giới bản nguyên cấp thế lực lớn, khi biết tin tức này sau, ngay lập tức sẽ phái ra thế lực bên trong tối có trọng lượng tu sĩ, dồn dập tới rồi Tiên Tinh Cung. Còn chưa tới ngày thứ 3, bị xin mời những thế lực này tông chủ hoặc là gia chủ, thậm chí có tông môn thế lực, liền chân chính lão tổ đều đi đến Tiên Tinh Cung. Sư đệ, xem ra vẫn là phương pháp của ngươi hữu dụng a. Lúc này mới 2 ngày thời gian, các thế lực lớn chân chính chủ nhân liền toàn bộ lại đây. Nói vậy Minh Vương Điện cũng được hiểu rõ tin tức, không biết bọn họ sẽ làm ra phản ứng gì. Căn cứ ta chiếm được tin tức, Minh Vương Điện hai ngày này cũng là sống động nhiều lần, chỉ là động tác của bọn họ để ta có chút nhìn không thấu. Vương Tử Yên ở Thiên Tinh Cung một tòa bên trong biệt viện, cười nói với Trương Thanh Thiếu: "Sư tỷ, cũng không muốn quá lạc quan, các gia tộc lớn chủ nhân tuy rằng lại đây, thế nhưng khi chiếm được tin tức sau, cũng không nhất định sẽ chọn liên hợp lại. Những thế lực này vẫn luôn là cao cao tại thượng, không đem bất kỳ thế lực để ở trong mắt. Chỉ sợ chúng ta nói cho bọn họ biết Minh Vương Điện lợi hại bao nhiêu, bọn họ cũng không nhất định gặp tín tưởng. Hơn nữa, ta có một loại dự cảm không tốt. Minh Vương Điện ngày mai rất có khả năng cũng sẽ ngày nữa tinh cùng." Nếu như đúng là lời nói như vậy, vậy chúng ta khả năng liền sẽ có nguy hiểm. Trương Thành Tiêu trong mắt lóe ra một vẻ vẻ lo âu đối với Minh Vương Điện tình huống, hắn cũng hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Vương Tử Yên không có thấy rõ, là bởi vì nàng hãm sâu trong đó, mà hắn nhưng không có bị chuyện lần này ảnh hưởng. Lần này Vương Tử Yên đem các đại đỉnh cấp thế lực chủ nhân đều tụ tập lên, rất có khả năng vừa vặn tắc thành Minh Vương Điện. Thế nhưng, không làm như vậy, chờ Minh Vương Điện hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, cái kia Đông Hoàng Châu tu sĩ thì càng thêm nguy hiểm. Hiện tại tuy rằng có khả năng đem Minh Vương Điện sớm dẫn ra, nhưng cũng xem như là quấy rầy Minh Vương Điện kế hoạch. Sư đệ không cần lo lắng, thật muốn gặp phải nguy hiểm, chúng ta chứ hết trốn đến dị thế giới. Ta chắc chắn sẽ không để sư đệ bồi tiếp đồng thời mạo hiểm. Vương tử Yên nghe Trương Thanh Tiêu vừa nói như thế, nhất thời đã nghĩ rõ ràng Minh Vương Điện nhìn như không quy luật hoạt động là đang làm gì, hết sức chăm chú nói rằng: "Sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng tốt." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Ngày mai, các thế lực lớn chủ nhân, sáng sớm liền đi đến Thiên Tinh cung đại điện, chờ Vương tử Yên lại đây. Mà Vương tử Yên cũng không có để bọn họ đợi lâu đi đến đại điện sau, vẫn là như lần trước như thế, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần này nàng cũng không có ở ẩn dấu Minh Vương Điện khả năng lưu tính sự tình đồng thời, cũng đem Tu La Tà có tu khả năng phục sinh sự tình nói một lần. Các thế lực lớn chủ nhân đang nghe xong Vương Tử Yên lời nói sau, tất cả đều tất cả số sao. Mọi người đầu tiên là không tin, sau đó lại cảm thấy Vương Tử Yên là ở chuyện lớn gần. Những thế lực này thực lực ở toàn bộ Đông Hoàng Châu đều là đỉnh cấp, hơn nữa đều có phi thường mạnh mẽ ngành tình báo. Tự nhiên biết Minh Vương Điện tình huống. Dưới cái nhìn của bọn họ, Minh Vương Điện thực lực mặc dù không tệ, nhưng nhiều nhất với bọn hắn từng người thế lực thực lực cách biệt không có mấy. Mặc dù là sớm lưu tính cũng không thể một mình đối mặt bọn họ sở hữu thế lực. Rất nhanh, thì có một cái tên là Vạn Đạo Tông tu sĩ mở miệng nói rằng, mỹ ma cung thánh nữ, ngươi có phải hay không quá mức chuyện giật gần. Ta thừa nhận Minh Vương điện thực lực quả thật không tệ, thế nhưng, thật muốn cùng toàn bộ Đông Hoàng Châu đối nghịch, vẫn còn có chút không tự lượng sức. Nếu như thánh nữ đồng ý đem bảy rượu tiên tinh luyện hóa phương pháp nói cho chúng ta, cái kia bí cảnh thế giới thế giới bản nguyên, chúng ta Vạn Đạo Tông đồng ý chắp tay mừng cho. Ha ha. Tu sĩ này lời nói vẫn chưa nói hết, thì có một cái khác hợp thể cảnh đỉnh cao tu sĩ, cười lạnh một tiếng, đứng ra phản bác, Vạn Đạo Tông tông chủ khẩu khí thật là lớn. Dường như hiện tại bí cảnh bên trong thế giới bản nguyên cũng đã là cấp ngươi như thế. Nếu Thiên Tinh cung cùng bảy rượu Thiên Tinh có quan hệ, lại đồng ý đưa cái này bí mật nói ra, khẳng định là có sở cầu. Thánh nữ có thể hay không trực tiếp đem ngươi yêu cầu nói ra, nếu như chúng ta có thể làm được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho tới Minh Vương điện muốn phục sinh cái gì Tu La Tà tu lời nói, liền không cần đem ra hù dọa chúng ta. Tu La Tà tu dù cho là lợi hại đến đâu, vậy cũng là 10 vạn năm trước sự tình. Những tông môn khác tu sĩ cũng theo phụ hòa lên. Bọn họ nhất trí cho rằng Vương Tử Yên nói cái gì Minh Vương điện muốn phục sinh Tu La Tà tu, đều là đang hù dọa bọn họ. Mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, muốn thu được càng nhiều chỗ tốt đem bọn họ gọi vào một chỗ, cũng chính là để bọn họ nội bộ tranh đấu, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dù sao, vị ma công thực lực vẫn là phi thường mạnh mẽ. Nếu như thật chờ bọn hắn đánh đến một mất một còn thời điểm, đột nhiên phò một chân vào, bọn họ vẫn đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Các vị đạo hữu, nói tới phi thường có đạo lý. Chúng ta Minh Vương Điện cũng không có thực lực như vậy đến đối kháng Đông Hoàng Châu Sở Hưu thế lực. Chỉ có điều là muốn bí cảnh thế giới mà tôi. Nếu như các vị đạo hữu đồng ý nhường ra bí cảnh thế giới, Ta Minh Vương điện đồng ý đem chúng ta nắm giữ bảy giảo thiên tinh bí mật chia sẻ đi ra. Chưa kịp Vương Tử Yên nói xong, đại điện ở ngoài đột nhiên đi ra một cái chúng khí mười phần âm thanh. Nghe đến lời này, trong đại điện sở hữu tu sĩ tất cả đều xoay người, đưa ánh mắt nhìn về phía người này. Chương 652: Minh Vương điện Cao Minh Viễn. Chương 652: Minh Vương điện Cao Minh Viễn. Nhìn người tới, Trương Thanh Tiêu trực tiếp sử sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến người đến với hắn vẫn là người quen. Người này chính là lúc trước Cao Minh Viễn. Trương Thanh Tiêu ở Nam Sa Hải vực thời điểm, Còn tưởng rằng Minh Vương Điện cùng U Minh giới có quan hệ, còn tự Hà ngẫm ngẫm trong miệng hiểu được đến lại vị thế giới, trung vị thế giới, thượng vị thế giới. Mà cho đến bây giờ, Trương Thanh tiêu đối với mỗi cái thế giới có càng sâu hiểu rõ. Huyền Hoàng thế giới cùng U Minh giới, căn bản là không phải một cấp bậc. U Minh giới cùng Tu La giới là cùng tiên giới ngang nhau tồn tại. Mà Minh Vương Điện cũng không phải hắn lúc trước hiểu rõ như vậy, là U Minh giới tới được tu sĩ. Từ Tứ Hải Thương hội cùng với Mị Ma cung tìm hiểu tin tức xem, Minh Vương Điện rất có khả năng cùng Tu La giới có quan hệ đương nhiên, cũng không phải nói Minh Vương Điện hay cùng U Minh giới không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc trước Cao Minh Viễn sử dụng U Minh Phiên khẳng định là U Minh giới bảo vật, này chắc chắn sẽ không có lỗi. Ha ha, không nghĩ đến sư điệt, ngươi cũng ở nơi đây. Cao Minh Viễn đi vào đại điện sau, nhìn các đại tông môn tu sĩ, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ khinh thường. Khi hắn nhìn thấy ngồi ở bên trong cung điện Trương Thanh Tiêu sau, cũng không có ẩn giấu quan hệ của hai người, trực tiếp chào hỏi nói: "Sư, sư tổ." Cũng thật là xạo. Trương Thanh Tiêu cảm giác thấy hơi lung tung, nhưng đối phương trước đúng là Tiêu gia tông người, cũng là hạ ngự mộng sư tổ, hắn cũng phản bác không được. Nghe được hai người đối thoại, trong đại điện các thế lực lớn tu sĩ Bao quát Vương Ngự Yên đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Cao Minh Viện trước đây là tiêu giao tông tu sĩ, sau đó ra ngoài rèn luyện, không biết làm sao liền gia nhập vào Minh Vương điện. Trước ở Nam Sa Hải vực nhìn thấy hắn mấy lần. Trương Thành Tiêu lo lắng Vương tử Yên hiểu lầm, vội vã truyền âm giải thích. "Sư điện, lúc trước đưa cho ngươi yêu thú trứng, tập yêu thú còn ở." Cao Minh Viện căn bản cũng không có kiêng kỵ bên trong cung điện tu sĩ, cười đối với Trương Thành Tiêu hỏi, "Vẫn còn ở đó. Không biết sư tổ lần này lại đây là vì sao sự?" Nếu không là Cao Minh Viện nhắc lên, Trương Thành Tiêu đều muốn đem Cao Minh Viện lúc trước cho yêu thú trứng quên đi. Hắn này mấy chục năm cảnh giới tăng lên rất nhanh, mà lúc trước tu được yêu thú, đối với hắn cũng không có cái gì trởút, liền trực tiếp đặt ở tiêu giao tông bên trong. Trải qua những năm này bồi dưỡng, con yêu thú này thực lực cũng có điều mới miễn cưỡng có thể cùng hóa thần cảnh tu sĩ lẫn nhau so sánh. Còn ở là tốt rồi. Sư Điệt, ngươi này tăng lên tốc độ cũng là không chậm a, lúc này mới thời gian bao lâu, cũng đã là toế hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Rất tốt, không biết Sư Điệt có bằng lòng hay không gia nhập Minh Vương điện. Cao Minh Viễn trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Gia nhập Minh Vương điện thì tôi, ta vẫn tương đối yêu thích tự do tự tại. Trương Thành Tiêu lúc này mới phát hiện, hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn ra Cao Minh Viễn cảnh giới điều này, làm cho hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mặc dù mới toái hư cảnh bốn tầng, thế nhưng thần hồn nhưng cùng hợp thể cảnh đỉnh cao không hề khác gì nhau. Dù cho là độ kiếp cảnh tu sĩ, ở trước mặt hắn cũng không cách nào che giấu hơi thở, mà đang dò xét Cao Minh Viễn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chịu đến sâu không lường được. Nghĩ đến mấy chục năm trước, Cao Minh Viễn đa tải nhất hóa thần, thời gian ngắn như vậy, cũng đã đạt đến loại độ cao này. Chuyện này quả thật chính là thỏa thỏa nhân vật chính vương sáng. Sư đệ phải cẩn thận ngươi cái sư tổ. Hắn đã vượt qua thiên kiếp, hẳn là đại thừa kỳ hoặc là phàm tiên. Chúng ta những người này cộng lại, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Minh Vương điện so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ngay ở Trương Thanh Tiêu mới vừa từ chối Cao Minh Viễn xin mời, bên hai liền vang lên vương tử yên truyền âm. Nếu sư điệt không muốn, vậy coi như hảo hảo bồi dưỡng con yêu thú kia. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi liền không muốn tham dự. Cao Minh Viễn sâu sắc liếc mắt nhìn Trương Thanh Tiêu, sau đó xoay người nhìn về phía trong đại điện những tu sĩ khác, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất, "Mới vừa đề nghị của ta, không biết các vị cảm thấy đến làm sao?" "Hừ, vị đạo hữu này" có phải là quá không đem chúng ta những người này để ở trong mắt? Thật sự coi chúng ta cái gì cũng không biết sao? Muốn thu được Bảy Diệu Tiên Tinh, nhất định phải muốn trước tiên khống chế bí cảnh thế giới. Ngươi dùng một cái luyện hóa Bảy Diệu Tiên Tinh bí mật liền muốn đem Bảy Diệu Tiên Tinh chiếm làm của riêng, quả thực là nói chuyện viển vông. Vạn đạo tông tu sĩ hừ lạnh một tiếng, không kiêng dè chút nào quát lớn nói. Những đạo hữu khác cũng lạ như thế nghĩ tới sao? Ha ha. Các ngươi nhưng là hiểu lầm chúng ta Minh Vân Điện. Cao Minh Viện trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, thế nhưng cái nụ cười này, nhưng có chút quỷ dị, khiến người ta không rét mà run. Tư Tỷ, chúng ta đi. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được một luồng vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Hắn từ khi đi đến Huyền Hoàng thế giới, còn lần thứ nhất có loại này cảm giác. Phản phất, sau một khắc liền muốn thân tử đạo tiêu. Hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi Thiên Tinh Cung, rời đi Đông Hoàn Châu. Sư đệ. Vương Tử Yên nhìn thấy Trương Thanh Tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, mà lại nói nói ngữ khí cũng không thể nghi ngờ, nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì, đến miệng một bên lại nuốt trở vào, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy, liền muốn theo Trương Thanh Tiêu rời đi Thiên Tinh Cung tông môn đại điện. Sư tổ, ta cùng sư tỷ còn có chút sự tình cần xử lý, liền không kế dậy. Sau đó có cơ hội, ta ở hảo hảo chiêu đãi sư tổ." Trương Thanh Tiêu nói xong, lôi kéo Vương Tử Yên, trong nháy mắt biến mất ở Thiên Tinh Cung đại điện bên trong. "Ha ha, gặp có cơ hội." Cao Minh Viễn cũng không có ngăn cản Trương Thanh Tiêu rời đi, chỉ là nhìn Trương Thanh Tiêu phương hướng ly khai, lại lần nữa lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Trương Thanh Tiêu mang theo Vương Tử Yên rời đi tình cảnh này, không chỉ có để Thiên Tinh Cung tu sĩ há hốc mồm, liền ngay cả Đông Hoàng Châu các thế lực lớn tu sĩ đều há hốc mồm. Bọn họ lại đây, có thể đều là bị Vương Tử Yên xin mời. Nhưng mà, hiện tại chính sự vẫn không có đảm lượt xong, chính chủ liền rời đi, này đều chuyện gì? Mấy cái thực lực hơi hơi cường điểm tu sĩ, nhìn thấy tình huống như thế, vẫn muốn nghĩ ngăn cản. Lại phát hiện, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người, chỉ dùng một hai hô hấp, cũng đã rời đi bọn họ thần thức tra xét phạm vi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nếu Vương Tử Yên đi rồi, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đưa ánh mắt toàn bộ đặt ở Minh Vương Điện tu sĩ này trên người. Minh Vương Điện vị đạo hữu này, chúng ta hy vọng ngươi có thể đem bậy rượu tiên tinh tình huống, nói cho chúng ta. Bằng không, chúng ta không lại liên hợp lại. Một lát sau, bên trong cung điện một cái khác thế lực tu sĩ, đứng ra uy hiếp nói: "Rất tốt, ta, ta sẽ chờ các ngươi liên hợp lại đây." Nguyên bản còn muốn cho các ngươi một cơ hội, làm sao các ngươi nhưng không quý trọng a. Ha ha, con phải cảm tạ sư điệt, đem các ngươi đều tụ tập lên, nếu không ta muốn để cho các ngươi tụ tập cùng một chỗ vẫn đúng là không dễ dàng. Cao Minh viễn lời còn chưa dứt, toàn bộ Thiên Tinh cung liền trực tiếp bị bao phủ ở một trận trong xương ngủ đồng thời, Thiên Tinh trong cung trận pháp cũng bị khởi động. Chính đang Thiên Tinh cung tông chủ, không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn phó tông chủ, đột nhiên đọc lên một đoạn hết sức kỳ quái thần chú. Thiên Tinh cung tông chủ, khi nghe đến cái này thần chú sau, ánh mắt đột nhiên liền trở nên không giống nhau. Chương 653 Huyết tế các thế lực lớn tu sĩ. Chương 653, huyết tế các thế lực lớn tu sĩ. Thì ra là như vậy. Thiên Tinh cung tông chủ khí tức nhất thời liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà cảnh giới của hắn cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Chỉ là mấy hơi thở, liền từ hợp thể cảnh đỉnh cao, đạt đến phàm tiên cảnh đỉnh cao. Không sai, chính là phàm tiên cảnh đỉnh cao. Nhìn thấy sự biến hóa này, Thiên Tinh cung bên trong cung điện sở hữu thế lực tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên biết Thiên Tinh cung hiện tại mở ra đại trận, đại diện cho cái gì. Tuy rằng bọn họ không cho là Minh Vương Điện thật sự dám đem bọn họ những này các đại tông môn tu sĩ, toàn bộ chiếm giết. Thế nhưng, cũng bị Minh Vương Điện vây ở chỗ này, hoặc là bị bắt đi, cũng sẽ gây nên bọn họ các thế lực lớn trở nên hỗn loạn không thể tả. Có không ít tu sĩ đều nghĩ tới điểm này. Các thế lực lớn rối loạn, Minh Vương Điện cũng là có cơ hội. Cho tới là bọn họ những thế lực này có thể hay không liên hợp lại, đối phó Minh Vương Điện. Dưới cái nhìn của bọn họ, có nhất định khả năng, thế nhưng độ khả thi cũng không lớn. Nhiều nhất cũng chính là mấy cái nguyên bản quan hệ liền không sai thế lực gặp liên hợp lại. Càng muốn bị vây ở bên trong cung điện tu sĩ, sắc mặt càng là khó coi. Vương có thể độ thủ. Có những tu sĩ này thể hiện vượng bản tôn, tất nhiên có thể tránh thoát bảy rượu tiên tinh rằng buộc. Đúng vào lúc này, cảnh giới đạt đến phàm tiên đỉnh cao tiên tinh công tông chủ, đột nhiên cung kính quay về Cao Minh Viện nói rằng: "Vậy thì động thủ đi." Cao Minh Viện cũng lười lại cùng những thế lực này tu sĩ nói thêm cái gì, phất phắt tay, lư khí lạnh lùng nói rằng: "Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Minh Vương Điện cũng không nên sầm bậy, dù cho các ngươi thật đem chúng ta giết, cũng sẽ đụng phải chúng ta những thế lực này liên hợp chết ép. Hơn nữa là không chết không thôi chết ép. Đến thời điểm, các ngươi Minh Vương Điện dù cho thực lực mạnh đến đâu, cũng sẽ bị chúng ta những thế lực này diệt." Vạn đạo tông tông chủ lớn tiếng quát lớn nói: "Nhưng mà, Cao Minh Viện nhưng không có ở phản ứng những người này. Vẫn là tự mình tự chỉ huy Minh Vương điện mọi người, bố trí trấn pháp." Nhìn thấy tình huống như thế, các thế lực lớn tu sĩ cũng không ngồi yên được nữa, dồn dập ra tay, muốn trốn khỏi Thiên Tinh Cung. Nhưng mà, lúc này đang muốn trốn, lại vì lúc đã mượn. Trẫm ở vô dụng Cao Minh Viện ra tay, Thiên Tinh Cung tông chủ liền đem tất cả mọi người trấn áp. Lần này đến các thế lực lớn tu sĩ, cũng không có mấy cái tán tiên, thực lực mạnh nhất cũng có điều mới độ kiếp đỉnh cao ở phàm tiên cảnh đỉnh cao Thiên Tinh Cung tông chủ trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng đến vào lúc này. Các thế lực lớn tu sĩ mới chính thức rõ ràng Minh Vương Điện thực lực mạnh như thế nào đông hoàng châu đỉnh cấp thế lực, tuy rằng có không ít đều có lục giai trở lên tán tiên. Thế nhưng, lục giai tán tiên trong tình huống bình thường đều sẽ không dễ dàng ra tay, trừ phi là đến tông môn sống còn thời điểm mới có khả năng sẽ xuất thủ. Các thế lực lớn tu sĩ biết mình không phải Minh Vương Điện đối thủ, liền muốn liên hệ từng người tông môn. Nhưng mà, Minh Vương Điện sớm đã có chuẩn bị, ở tới được thời điểm cũng đã khởi động rồi che đậy lan truyền tin tức chặt pháp. Hiện tại toàn bộ thiên tinh cùng, ngoại trừ cao minh viễn ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đem tin tức lan truyền ra ngoài. Động thủ đi. Ta còn cần cầm tinh huyết của bọn họ, thần hồn đi bí cảnh thế giới, tỉnh lại bà tôn." Cao Minh Viễn nói xong, Thiên Tinh Cung trận pháp khởi động, ở Thiên Tinh Cung tông chủ dưới sự phối hợp, trong đại điện tu sĩ chỉ là dãy rũ mấy hơi thở, toàn bộ tinh huyết liền bị một nguồn sức mạnh vô hình cho rút ra ở mất đi thân thể thời điểm, thần hồn cũng bị sức mạnh vô hình củng cố, đưa đến một cái không biết tên linh bảo bên trong. Bởi vì những tu sĩ này cũng không có chân chính chết đi, vì lẽ đó Thiên Tinh Cung chuyện bên này, trong thời gian ngắn cũng không có truyền đến mỗi cái tông môn. Trương Thanh Tiêu mang theo Vương Tử Yên rời đi Thiên Tinh Cung sau, mới cảm giác loại kia cực kỳ nguy hiểm cảm giác hơi hơi giảm bớt một chút. Sư lệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ đi Thiên Tinh Cung, thuần lý đi ra ngoài 1 triệu dặm, Vương Tử Yên mới mở miệng hỏi. Sư tỷ, Minh Vương Điện muốn giết chết sở hữu thế lực tu sĩ. Nếu như chúng ta mới vừa không rời đi, phòng trường liền không cách nào rời đi. Cũng còn tốt, ta đối với nguy hiểm có rất mãnh liệt năng lực tiên tri. Trương Thanh Tiêu lúc này vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn lúc rời đi, ở Thiên Tinh Cung ở ngoài lưu lại giám thị pháp khí, đối với Thiên Tinh Cung tình huống rõ như lòng bàn tay. Ngay ở bọn họ rời đi không tới thời gian một nén nhang, toàn bộ Thiên Tinh Cung liền phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, những người ở lại Thiên Tinh cung tu sĩ cũng đã chết ở Thiên Tinh cung. Không đến mấy hôm, toàn bộ Đông Hoàng Châu đều sẽ đại loạn. Hiện tại nhất định phải lập tức rời đi Đông Hoàng Châu, mới có thể bảo vệ tự thân chu toàn. Cái gì? Làm sao có khả năng? Minh Vương Điện vào lúc này lập tổ, vậy bọn họ trước như tính, không tất cả đều. Vương Tử Yên lời còn chưa nói hết, liền lập tức rõ ràng Minh Vương Điện làm như vậy mục đích là cái gì, nhất thời sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Có thể nói, Minh Vương Điện lần này có thể thuận lợi như thế, hoàn toàn là lợi dụng nàng đem những thế lực này tu sĩ mời đi theo. Tư nghĩ Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù chúng ta không đem Đông Hoàng Châu các đại tu sĩ mời đi theo, đối phương khẳng định cũng có khác biệt biện pháp, đem Đông Hoàng Châu các đại hàng đầu tu sĩ toàn bộ tụ tập lên. Hơn nữa, Thiên Tinh Cung rất có khả năng đã sớm cùng Minh Vương Điện cùng một ruột. Cao Minh Viễn tới được thời điểm, ta liền phát hiện Thiên Tinh Cung tông chủ khí tức có chút biến hóa. Chuyện này đã không phải chúng ta có thể tham dự. Hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi Đông Hoàng Châu, trở lại Trung Thánh Châu. Nếu như thật sự như chúng ta suy đoán như vậy, Minh Vương Điện tuyệt đối không thể chỉ đối với Đông Hoàng Châu tu sĩ ra tay chúng ta nhất định phải mau chóng trở lại Trung Thánh Châu, đồng thời cũng phải thông báo Mị Ma Cung nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng." Trương Thanh Tiêu hết sức nghiêm túc nói rằng, Minh Vương Điện so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn Đông Hoàng Châu khả năng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, liền sẽ hoàn toàn bị Minh Vương Điện cho luân hãm. "Hừ, ta vậy thì đem tin tức lan truyền trở lại." Vương Tử Yên trong lòng phi thường rõ ràng, mặc dù hắn đem Minh Vương Điện sự tình nói cho Mị Ma Cung, cũng sẽ không để Mị Ma Cung quá mức coi trọng. Dù sao, Đông Hoàng Châu các đại đỉnh cấp thế lực thực lực, hoàn toàn không có cách nào cùng Trung Thánh Châu những này siêu cấp thế lực lẫn nhau so sánh. Nếu như Trung Thánh Châu những này siêu cấp thế lực đồng ý lời nói, tôi hơi mưu tính một phen, bất luận cái nào xếp hạng thứ 10 thế lực, đều có thể ung dung khống chế toàn bộ Đông Hoàng Châu. Thế nhưng, chuyện này đối với Trung Thánh Châu siêu cấp thế lực tới nói cũng không có quá to lớn ý nghĩa đối lập với Trung Thánh Châu tới nói, Đông Hoàng Châu mặc kệ là tài nguyên, vẫn là thiên đạo pháp tắc, đều phải kém rất nhiều. Những này siêu cấp thế lực hoàn toàn không có cần thiết bỏ gần cầu xa. Trên thực tế Trung Thánh Châu các thế lực lớn thái độ cùng Đông Hoàng Châu những này đỉnh cấp thế lực cũng không có quá to lớn khác nhau, thậm chí còn có qua mà hoàn toàn cùng. Sư đệ, chúng ta hiện tại liền rời đi Đông Hoàng Châu đem tin tức truyền về Mị Ma cung, lại cho ở lại Đông Hoàng Châu Mị Ma cung đệ tử giải thích Minh Vương điện tình huống, sắp xếp bọn họ triệt mao chóng rút đi sau, Vương Tử Yên có chút không xác định dò hỏi. Chương 654: Rời đi Đông Hoàng Châu. Chương 654: Rời đi Đông Hoàng Châu. "Đúng, hiện tại ngay lập tức sẽ rời đi. Đông Hoàng Châu quyết không thể ở đợi. Tứ Minh Vương điện lần hành động này đến xem, bọn họ nên muốn ra tay toả lực, càn sát Đông Hoàng Châu tu sĩ. Chúng ta ở lại chỗ này, nhất định sẽ bị liên lụy." Trương Thanh Tiêu ngữ khí kiên định nói rằng. Hắn tuy rằng không biết Cao Minh Viễn tại sao muốn thả hắn rời đi, Thế nhưng chuyện như vậy có một lần nhưng không thể có hai lần. Thật muốn là lại gặp đến Cao Minh Viễn, đối phương không nhất định còn có thể ở cho hắn cơ hội. Trước ở cùng Cao Minh Viễn tiếp xúc thời điểm, hắn liền phát hiện Cao Minh Viễn khí tức có chút không đúng. Tuy rằng không biết đến cùng là cái gì không đúng chỗ sức lực, nhưng cũng để hắn cảnh giác lên đồng thời, Cao Minh Viễn đưa hắn con yêu thú kia, cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua con yêu thú này, ngoại trừ thiên phú tốt một ít, có cái đặc thù bản mệnh thần thông ở ngoài, cũng không có cái khác dị thường, điều này cũng làm cho hắn không biết con nên hay không đem con yêu thú này tiếp tục giữ ở bên người. Có điều, Trương Thanh Tiêu có thể nhận ra Cao Minh Viễn đối với con yêu thú này phi thường lưu ý nếu như không ở lại bên người, lần sau lại gặp đến Cao Minh Viễn, khả năng thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu vẫn là chuẩn bị đem con yêu thú này ở lại Tiêu Gia Tông. Vương Tử Yên cũng không nói thêm gì nữa, lại lần nữa liên hệ mị ma cùng ở Đông Hoàng Châu đệ tử sau, liền theo Trương Thanh Tiêu cùng rời đi Đông Hoàng Châu, Đông Hoàng Châu diện tích lớn vô cùng, hai người dù cho là lợi dụng truyền tống trận, cũng dùng sắp tới 3 tháng, vừa mới đến Đông Hoàng Châu phía tây yêu thú hải. Mà tại đây mấy tháng, Trương Thanh Tiêu cũng không có nhà rỗi, hắn đầu tiên là chế tác một chút lục giai đến bát giai lôi thuộc tính phụ lục. Sau đó lại đi tới một chuyến dị thế giới, cùng mộ dung phục trao đổi một phen đem những chuyện này làm xong, mới triệt để yên tâm lại. Giờ đi thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng thông báo Đinh Minh Hình Dương, đem Minh Vương điện sự tỉnh, tỉ mỉ nói với hắn một lần. Cũng nhắc nhở qua Đinh Minh Dương để hắn mang theo Huyền Nguyệt cung rời đi Đông Hoàng Châu, đi đến Trung Thánh Châu. Chỉ có điều, Đinh Minh Dương với hắn tình huống bất đồng, không cách nào giống như hắn có thể trực tiếp mang theo Huyền Nguyệt cung cấp đệ tử rời đi. Khi chiếm được tin tức về hắn sau, chỉ là mang theo một phần nhỏ Huyền Nguyệt cung đệ tử, rời đi Huyền Nguyệt cung. Hơn nữa Đinh Minh Dương tốc độ, cũng không cách nào cùng Trương Thanh Tiêu lẫn nhau so sánh. 3 tháng cũng chỉ có điều đi rồi không tới 1 phần 3 lộ trình. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, mặc dù chỉ là dẫn theo một phần nhỏ Huyền Nguyệt cung đệ tử, cũng có sắp tới 3000 tu sĩ. Mà những tu sĩ này thực lực, phần lớn đều là nguyên anh cảnh trở lên. Hóa thần cảnh cùng vãi hư cảnh tu sĩ, gộp lại có 3, 400 người đồng thời còn có chừng 30 vị đại tiên. Nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, căn bản là không cách nào vẫn ở lại phổ thông không gian linh bảo hoặc là không gian trong cơ thể. Bởi vì phải đem nhiều tu sĩ như vậy thu vào không gian trong cơ thể, ngoại trừ cần đủ lớn không gian ở ngoài, còn cần đầy đủ linh khí. Bọn họ có thể không giống Trương Thanh Tiêu như thế, có thể đem trong cơ thể không gian cho tới lớn như vậy, hơn nữa còn có nhất định quy tắc. Con luyện hóa tiêu giao đạo loại bảo vật này. Trên thực tế, Trương Thanh Tiêu nếu như không luyện hóa tiêu giao đạo, cũng chỉ có thể đem tiêu giao đạo đặt ở vương tử yên thế giới trong cơ thể. Bởi vì không luyện hóa lời nói, hắn ở đem tiêu giao đạo thu vào không gian trong cơ thể thời điểm, cũng cần tiêu tốn rất nhiều chân nguyên đến duy trì không gian trong cơ thể vận chuyển. 3 tháng này, Minh Vương Điện không có gì bất ngờ xảy ra đối với Đông Hoàng Châu các thế lực lớn ra tay rồi. Chỉ là quá trình cũng không có Trương Thanh Tiêu nghĩ đến kịch liệt như vậy. Trái lại là Đông Hoàng Châu các thế lực lớn nội bộ bắt đầu đại loạn đồng thời, mỗi cái thế lực trong lúc đó cũng biến thành càng ngày càng dương cung bạn kiếm điểm này là Trương Thanh Tiêu không nghĩ tới. Hắn cho rằng Minh Vương Điện sẽ trực tiếp ra tay đối phó các thế lực lớn, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Minh Vương Điện chính mình căn bản là không ra mặt, chỉ là trong bóng tối gây sức mít các thế lực lớn. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới Đông Hoàng Châu những thế lực này gặp dễ dàng như vậy liền bị lừa. Có điều, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Trương Thanh Tiêu. Hắn đã rời đi Đông Hoàng Châu, hơn nữa sau đó phòng trường cũng sẽ không trở về đến chúng thánh châu sau, hoặc là phi thăng thành tiên, hoặc là đi dị thế giới. Lại quá nửa năm, Trương Thanh Tiêu lấy ra từ Tứ Hải Thương hội mua bản đồ, trên mặt lộ ra một vẹt vẻ vẻ rõ dự. "Sư tỷ, này có 3 cái đường, chúng ta đi cái nào một con đường?" Trương Thanh Tiêu tìm tới Vương Tử Yên, thương lượng nói. "Sư đệ, vẫn là đi nải đều xa nhất đường đi, chúng ta thực lực mặc dù không tệ, hơn nữa cũng có thể bất cứ lúc nào tiến vào dị thế giới. Thế nhưng, hai cái gần đường vẫn còn có chút quá nguy hiểm. Vạn nhất có cầm cố không gian hiểm địa, dù cho ta có bản mệnh thế giới, cũng tiến vào không được." Vương Tử Yên hơi hơi suy tư trong lát, mới nói rằng: "Khi biết Minh Vương Điện tu sĩ, thật sự đem nàng mời đi theo sở hữu thế lực tu sĩ." Toàn bộ huyết tế sau cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nàng tuy rằng có thế giới trong cơ thể, thế nhưng cũng không cho là có thể tự phàm tiên đỉnh cao tiên nhân trong tay đạo cậu. Tu sĩ đột phá đến đại thừa kỳ, cũng đã có thể miễn cưỡng đánh vỡ hư không. Mà một khi đột phá đến phàm tiên, vậy tại hạ giới là tất nhiên có thể đánh vỡ hư không. Hắn này thế giới trong cơ thể, mặc dù là hạn mức tối đa muốn so với huyền hoàng thế giới, thế nhưng hiện tại cũng chỉ là mới vừa bị hắn dung hợp không lâu. Các loại pháp tắc đều vẫn còn chưa hoàn thiện, chỉ là một cái phi thường phổ thông thế giới trong cơ thể mà thôi. Càn Tiêm không cách nào chống đối Phàm Tiên tấn công, nàng nếu như thật sự dám tiến vào thế giới trong cơ thể, Phàm Tiên tuyệt đối có thể lập tức truy đi vào. Nếu như đối phương nếu như coi trọng nàng thế giới trong cơ thể, thậm chí có thể trực tiếp đem nàng thế giới trong cơ thể chộp ra. Hơn nữa Đông Hoàng Châu các thế lực lớn chưa kịp minh vương điện ra tay, chính mình liền bắt đầu rối loạn điều này cũng làm cho Triệt đệ tử bỏ trợ giúp Đông Hoàng Châu ý nghĩ Đông Hoàng Châu tuy rằng thực lực tổng hợp không bằng Trung Thánh Châu, nhưng cũng không phải kém đến quá bất hợp lý. Vượt qua 8 lần tán tiên cấp tán tiên cũng không phải là không có. Mà loại cảnh giới này tán tiên, dù cho không sánh được Kim Tiên, cũng không kém nhiều. Thật muốn ra tay lời nói, dù cho Minh Vương Điện cũng có loại này tồn tại, cũng sẽ phi thường khó chịu. Nhưng mà, nàng thông qua các loại con đường hiểu rõ đến tin tức nhưng là, Đông Hoàng Châu căn bản cũng không có loại cường giả cấp bậc này ra tay tìm Minh Vương Điện phi thức. Thậm chí, ở Minh Vương Điện đem những này siêu cấp thế lực chủ nhân vết máu sau, đều không có cái kia thế lực phi thường tích cực đi tìm Minh Vương Điện báo thù Đông Hoàng Châu các thế lực lớn tao thao túng tác quả thực là vượt qua Vương Tử Yên nhận thức, cũng làm cho nàng tạm quan chịu đến sự đả kích không nhỏ. Trương Thanh Tiêu tuy rằng cũng có chút bất ngờ, thế nhưng hắn lại có thể nghĩ rõ ràng Đông Hoàng Châu những thế lực này vì sao lại làm như thế. Nói chẳng ra chính là chỉ vì chính mình suy nghĩ, vì tư lợi mà thôi. Có điều, nay ở tu tiên giới cũng phi thường bình thường. Không vì tư lợi, ở tu tiên giới cũng sống không dài. Được, vậy chúng ta liển tuyển xa nhất con đường này." Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát, sẽ đồng ý Vương Tử Yên đề nghị. Hắn tuy rằng rất muốn đến gần đường, mau chóng đến Trung Thanh Châu, thế nhưng cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Chương 655. Cao Minh Viện tặng lễ vật. Chương 655. Cao Minh Viện tặng lễ vật. Xa nhất con đường, muốn so với gần đường chậm 10 năm. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu chờ đợi Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Vải hư cảnh tu sĩ, có mấy ngàn năm tu tập, mà hắn hiện tại có điều mới hơn 100 tuổi mà thôi. Thời gian lâu như vậy, đột phá đến Hợp Thể, độ kiếp hoàn toàn không có vấn đề. Những năm này nắm giữ thuộc tính bảng điều khiển giá trị, thiên phú của hắn đã sớm đạt đến chân chính siêu cấp thiên tài cấp bậc. Dù cho là Vương Tử Yên, ở thiên phú trên, đều không nhất định có thể so với được với hắn. Hơn nữa, hắn cũng không thiếu phổ thông tài nguyên tu luyện. Mỗi ngày còn có thể sử dụng các loại phẩm cấp cao đang rược, linh vật đến tiến hành tu luyện. Tuy mặc dù là không bằng hấp thu thế giới bản nguyên tới cũng nhanh, nhưng cũng không tính quá chậm. Dựa theo hiện tại tu luyện tiến độ, đến trung thánh châu thời điểm, tối thiểu cũng có thể tu luyện đến tối hư cảnh 5 tầng. Chọn lựa đường tốt tiến sau, Trương Thanh Tiêu lập tức điều khiển linh châu, bay nhanh. Lấy hắn cùng Vương Tử Yên thực lực bây giờ, căn bản là không cần lo lắng phổ thông yêu thú, hoặc là hải tặc đánh cướp. Mà ở bản Tôn chạy đi thời điểm, Trương Thanh Tiêu phân thân, cũng rời đi Lam vận tinh vực đế tinh, bắt đầu rèn luyện. Phân thân trải qua khoảng thời gian này tu luyện, đã đột phá đến nguyên anh cảnh đồng thời, không hề dao động ngưng tụ ra nhất phẩm nguyên anh. Nắm giữ bản Tôn kinh nghiệm tu luyện, cùng với mạnh mẽ thuần hồn, cũng không thiếu hộ tài nguyên tu luyện, phân thân tốc độ tu luyện cũng là phi thường nhanh. Hơn nữa, tứ gia tộc mộ dung được một vốn có thể trực tiếp tu luyện đến đại đế cảnh cũng chính là kim tiên cảnh tu luyện công pháp sau. Trương Thanh Tiêu còn kiêm tu Lam vận tinh vực hệ thống tu luyện. Lúc này, hắn đã tu luyện đến tứ cực cảnh cảnh giới cuối cùng, này tốc độ tu luyện đối với Lam vận tinh vực tu sĩ tới nói, quả thực cũng chỉ có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Thế nhưng, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, nhưng chỉ có thể coi là bình thường. Bởi vì thực lực của hắn vốn là mạnh phi thường. Mà Lam vận tinh vực tu luyện công pháp, tuy rằng cùng huyền hoàng thế giới tu luyện công pháp có chút không giống, nhưng cũng là đại khái giống nhau, trên thực tế Lam vận tinh vực công pháp, tiền kỳ càng thêm chú trọng liên hệ Hắn có pháp tu cơ sở, xác thực muốn dễ dàng rất nhiều. Gen luyện thời gian, trải qua cực kỳ nhanh mắt, chính là 10 năm. Trải qua 10 năm này thời gian, Trương Thanh Tiêu cảnh giới cũng đột phá đến Nguyên Anh cảnh hậu kỳ. Hầu như là một năm vừa đột phá đồng thời, Lam Ngôi Sao vực hệ thống tu luyện cũng tu luyện đến Hóa Long cảnh. Nếu như không phải là bởi vì hắn có thể áp chế, Lam Vận Tinh vực cảnh giới đều có thể trực tiếp đột phá đến Tiên đại cảnh. Từ một điểm này, Trương Thanh Tiêu phát hiện thiên phú của hắn thật giống càng thêm thích hợp tu luyện Lam Vận Tinh vực công pháp. Phần thân tuy rằng cảnh giới đột phá rất nhanh, thế nhưng mà tồn liền không xong rồi. 10 năm này Bản tôn cảnh giới tuy rằng cũng có đột phá, nhưng phải chậm rất nhiều, hiện tại còn dừng lại ở toái hư cảnh bốn tầng. Chỉ là đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ có càng sâu lý giải để hắn tu luyện lôi thuộc tính thần thông, uy lực cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Liên tục ở trên biển chạy 10 năm, Trương Thanh Tiêu cũng muốn tìm cái hải đảo nghỉ ngơi. Cùng Vương Tử Yên thương lượng một phen, sau đó liền điều khiển Linh Châu chạy gần nhất một cái nắm giữ tu sĩ hải đảo mà đi. Sau 3 ngày, bọn họ đến cái này hải đảo. Nơi này đã là hoàn toàn rời đi Đông Hoàng Châu phàm vi. Tiểu kiến trúc cùng với thành thị hệ thống, cùng Đông Hoàng Châu cũng có sự bất đồng rất lớn. Có chút tương tự Trương Thanh Tiêu xuyên về trước, phương cây kiến trúc phong cách đồng thời, nơi này Tu sĩ ăn mặc cũng cùng Đông Hoàng Châu không giống nhau lắm. Trên căn bản không có ai để tóc dài, phần lớn đều là tóc búi core, thậm chí còn có một ít trực tiếp lưu đầu trọng. Trương Thanh Tiêu vẫn là lần thứ nhất ở tu tiên giới, nhìn thấy loại phong cách này, cảm giác phản phất là trở lại xuyên về trước. Hai người ở tòa này trên đạo đợi mấy ngày, hỏi thăm được một chút tin tức. Sau đó, lại mua một ít đặc thù vật tư. Một ngày này, ngay ở Trương Thanh Tiêu trở lại nơi ở, lúc nghỉ ngơi, hắn phòng ngủ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến. "Trương đại nhân, ta là được điện chủ nhờ vả." cho đại nhân tặng đồ, tính xin không nên hiểu lầm. Người đến thấy Trương Thanh Tiêu một mặt cảnh giác, vội vã mở miệng giải thích. Minh Vương Điện Phó Điện chủ, ngươi nói, nhưng là Cao Minh Viễn sư tổ. Trương Thanh Tiêu cũng là chỉ nhận thức Minh Vương Điện Cao Minh Viễn, chỉ là hắn có chút không biết rõ, Cao Minh Viễn tại sao muốn phái người chạy xa như vậy cho hắn tặng đồ. Đúng là cao điện chủ. Người đến đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Trương Thanh Tiêu, tiếp theo sau đó nói rằng, Trương đại nhân, cao điện chủ còn để ta truyền cáo ngươi một câu nói. Mau chóng tu luyện, trong vòng trăm năm, tốt nhất là tu luyện đến độ kiếp. Còn có, cao điện chủ đưa yêu thú, phải cố gắng ngồi dưỡng. Nói xong người này trực tiếp liền biến mất ở trường thanh tiêu nơi ở, không gian bản nguyên linh mộ so với ta còn muốn thâm. Không đúng, hắn không chỉ là đối với không gian bản nguyên linh mộ thâm, còn có thể trực tiếp qua lại không gian, hẳn là tu luyện phương diện này thần thông. Cũng không biết Cao Minh Viễn gặp đưa tới cho ta cái gì. Chính đang trường thanh tiêu chuẩn bị mở ra Cao Minh Viễn đưa tới nhận không gian, Vương Tử Yên đột nhiên liền xông đến hắn gian phòng. "Sư đệ, mới vừa tình huống thế nào, ngươi có bị thương không?" Vương Tử Yên đang tu luyện, đột nhiên cảm giác chịu đến một luồng mạnh mẽ không gian rung động. Nàng ngay lập tức sẽ đình chỉ tu luyện, muốn đi vào trường thanh tiêu gian phòng lại phát hiện Trương Thanh Tiêu gian phòng đã bị một luồng mạnh mẽ pháp tắc không gian cho phong tỏa. Dù cho nàng cái này hợp thể cảnh tu sĩ, cũng không thể làm sao, chính đang nàng chuẩn bị lợi dụng thế giới trong cơ thể mạnh mẽ xung kích thời điểm, đối phương nhưng trực tiếp rời đi. Lo lắng Trương Thanh Tiêu xảy ra chuyện, Vương Tử Yên ngay lập tức sẽ vọt tới Trương Thanh Tiêu gian phòng. "Ta không có chuyện gì. Vừa nãy đến chính là Minh Vương điện người. Nói là thế cao Minh Viễn đưa một món đồ cho ta. Ta vẫn không có mở ra, nhận không gian kiểm tra, còn không biết hắn rốt cuộc muốn đưa ta món đồ gì. Nếu sư tỷ đến rồi, vậy chúng ta liền đồng thời nhìn." Trương Thanh Tiêu lắc đầu nói. Minh Vương điện tu sĩ Thanh Tiêu Sư đệ, ngươi có biết đối phương là cái gì cái giới? Ta vừa nãy cảm nhận được mạnh mẽ pháp tắc không gian gợn sóng, liền muốn đi vào, lại phát hiện đối phương ở không gian bản nguyên linh mộ trên vượt xa cho ta. Bằng vào ta thực lực, thậm chí ngay cả hắn bố trí không gian cấm chế đều không thể lấn vỡ. Vương Tử Yên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ta cũng nhìn không ra, có điều người này đối với không gian bản nguyên linh mộ sắc thực phi thường thâm, dù cho là ta đều hoàn toàn không có cách nào lẫn nhau so sánh. Quên đi, chuyện này, chúng ta liền không cần cân nhắc." Trương Thanh Tiêu nói, liền mở ra nhận không gian. Nhưng mà, đồ vật bên trong lại làm cho hắn trực tiếp sử sốt. Thế giới bản nguyên. Vương Tử Yên nhìn thấy trong không gian giới chỉ đồ vật sau, cũng há hốc mồm. Như vậy vật quý giá, tại sao muốn tặng cho ta? Có vẻ như quan hệ của chúng ta cũng không có tốt như vậy đi. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ ra, Cao Minh Viễn đây là ý gì đột nhiên nghĩ đến đưa những người nói, trong lòng hắn có một ít suy đoán. Sư đệ, ngươi sẽ không là gia nhập vào Minh Vương điện chứ? Vương Tử Yên thực sự là không nghĩ ra, đối phương vì sao lại đem như vậy vật quý giá đưa tới? Hơn nữa, số lượng còn như vậy khổng lồ. Thậm chí, so với nàng từ nhân ngư tộc đất tổ không gian được thế giới bản nguyên còn nhiều hơn. Chương 656. Toái hư cảnh đỉnh cao. Chương 656, Toái hư cảnh đỉnh cao. Ta muốn là gia nhập Minh Vương Điện, còn cho tới chạy chỗ sao? Nói thật, ta cũng không biết Cao Minh Viễn đến cùng muốn làm gì. Hắn đưa những thế giới này bản nguyên, đầy đủ ta tu luyện đến toái hư cảnh đỉnh cao, thậm chí có thể đột phá đến hợp thể cảnh. Lập tức cho cái lễ lớn như thế vật, cũng không biết là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Trương Thanh Tiêu biết Vương Tử Yên là đang nói đùa, có điều, hắn vẫn là giải thích một câu. Cho tới trong lòng suy đoán, hắn cũng không xác định, cũng không có nói ra. Sư đệ, những thế giới này bản nguyên, ngươi tốt nhất hiện tại liền sử dụng Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta liền muốn rơi vào cực kỳ nguy hiểm. Vương Tử Yên cũng không còn đùa giỡn, vô cùng nói thật, "Hừ, chúng ta hiện tại liền rời đi. Kính xin sư tỷ giúp ta hộ pháp." Trương Thanh Tiêu cũng nghĩ đến điểm này, tuy rằng hắn cảm thấy đến Minh Vương Điện đưa cái này tin tức tiết lộ ra ngoài độ khả thi cũng không lớn, nhưng cũng không thể không phòng thủ. Hai người nói xong, lập tức rời đi cái này hải đảo. Tiến vào yêu thú hải sau khi, cũng không có trực tiếp hướng về Trung Thánh Châu phương hướng mà đi, mà là trước tiên đi vòng một đoạn đường, xác định không có tu sĩ theo, mới đổi phương hướng, tiếp tục hướng về Trung Thánh Châu phương hướng chạy. Từ bọn họ hiện tại vị trí đến Trung Thanh Châu, trên căn bản không có truyền tống trận. Sau đó mấy năm, đều cần điều khiển linh châu. Trung Thanh Tiêu vì có thể mau chóng tăng cao thực lực, cũng chỉ có thể để Vương Tử Yên điều khiển linh châu, mà hắn nhưng là trực tiếp tiến vào Vương Tử Yên thế giới trong cơ thể bắt đầu tu luyện. Có thế giới bản nguyên, hắn đối với các loại pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ đều sắp rất nhiều. Mà theo hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, cảnh giới cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Phân thân khi chiếm được bản tôn bế quan tu luyện tin tức sau, không còn tiếp tục rèn luyện tương tự tìm cái ẩn ngấp địa phương, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, đọ mắt chính là 7 năm. Tại đây trong nơi nằm, Trương Thanh Tiêu cảnh giới cũng là tăng nhanh như gió, trực tiếp từ toái hư cảnh 4 tầng đột phá đến toái hư cảnh đỉnh cao đồng thời, cảnh giới luyện thể cũng đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh cao, hắn pháp tướng đã tu luyện đến cực hạn, cao nhất có thể đạt đến 10 và mét. Hiện tại chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, là có thể ứng dụng bộc chết hợp thể cảnh sơ kỳ tu sĩ. Bởi vì Trương Thanh Tiêu đột phá chủ yếu là dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên, vì lẽ đó hắn pháp tu thực lực cũng có một cái tăng lên rất nhiều. Hiện tại mặc dù là không bằng độ kiếp trung kỳ tu sĩ, cũng xê xích không nhiều. Nếu như phối hợp sức mạnh của thân thể, dù cho là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể va vào đồng thời. Hắn cảnh giới bây giờ đã đạt đến tối hư cảnh cùng pháp thể cảnh cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Chỉ là bởi vì không có tìm được thích hợp độ kiếp địa phương, mới không có lập tức độ kiếp. Lần này, Trương Thanh Tiêu cũng không chuẩn bị đi dị thế giới độ kiếp. Lần trước độ kiếp, đã để hắn đã được kiến thức dị thế giới lôi kiếp mạnh mẽ. Nếu như tiếp tục đi dị thế giới độ kiếp, rất có khả năng gặp nạn xuống. Bởi vì, hắn có một loại rất mạnh linh cảm, lần này độ kiếp, gặp có lòng cướp. Cửu kiếp lôi tiên quyết, cùng phụ thông công pháp có khác nhau rất lớn, thực lực càng mạnh, đưa tới lôi kiếp uy lực càng lớn. Mà đến hắn hiện tại cái này cái cảnh giới, phụ thông lôi kiếp đã không cách nào đối với hắn tạo thành tồn thương gì, cũng chỉ có lôi kiếp thêm tâm kiếp mới có thể lại lần nữa tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huyễn Hoàng thế giới Thiên Đạo bản nguyên tuy rằng không đầy đủ, nhưng cũng sẽ không cho phép hắn như vậy tu sĩ, như vậy ung dung trở nên mạnh mẽ. Lần này tuy rằng bế quan tu luyện 7 năm, thế nhưng cao minh viện đưa cho thế giới của hắn bản nguyên cũng không có tiêu hao hết. Cho đến bây giờ, còn sót lại sắp tới 2 phần 3. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu hay là bởi vì hắn hiện tại thần hồn mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa cùng các loại thuộc tính bản nguyên đều có rất mạnh lực tương tác ở thế giới bản nguyên dưới sự giúp đỡ, linh ngộ bản nguyên cũng càng thêm ung dung. Dựa theo hắn tình huống bây giờ, nếu như đem những thế giới này Bản Nguyên toàn bộ dùng để tu luyện, nên có thể để hắn trực tiếp đột phá đến Hợp Thể trung kỳ, thậm chí Hợp Thể hậu kỳ. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng không chuẩn bị toàn bộ dùng những thế giới này Bản Nguyên đến tiến hành tu luyện, mà là chuẩn bị đem những thế giới này Bản Nguyên toàn bộ dùng để diễn biến hắn thế giới trong cơ thể. Như vậy, ở hắn độ lôi kiếp thời điểm, thế giới trong cơ thể cũng có thể thu được càng nhiều pháp tắc, trực tiếp trưởng thành đến Huyền giai chúng phẩm, thậm chí Huyền giai thượng phẩm tiểu thế giới. Chờ hắn từ Hợp Thể cảnh đột phá đến độ kiếp kỳ thời điểm, tiểu thế giới còn có thể tiếp tục trưởng thành đến đại thượng kỳ thời điểm. Trên căn bản là có thể đạt đến địa giai tiểu thế giới. Có thế giới nhỏ như thế này, dù cho là đụng tới lục tiếp tán tiên hoặc là thiên tiên, hắn đều không cần sợ. Chỉ cần đem những này lục tiếp tán tiên hoặc là thiên tiên làm tiến vào tiểu thế giới, tuyệt đối có thể trực tiếp giết chết đối phương địa giai tiểu thế giới pháp tắc, đã phi thường mạnh mẽ và hoàn thiện. Chỉ là, hắn muốn chuyển hóa trong cơ thể tiểu thế giới, nhất định phải đem tiêu giao đạo cho làm ra đến. Nếu không, tiêu giao đạo sau đó liền cũng không còn cách nào rời đi tiểu thế giới. Mà tiêu giao tông đệ tử cũng sẽ biến thành hắn tiểu thế giới này nhóm đầu tiên nhân bản điệp. Chuyện này đối với tiêu giao tông đệ tử tới nói Có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là, theo trường thanh tiêu thế giới trong cơ thể cấp bậc càng ngày càng cao, bọn họ tu luyện gặp càng ngày càng dễ dàng đồng thời, ở trường thanh tiêu đem không gian trong cũng cơ thể chuyển hóa thành thế giới trong cũng cơ thể thời điểm, bọn họ cũng có thể càng thêm ung dung nhận biết được pháp tắc bản nguyên. Thực lực đầy đủ lời nói, thậm chí có thể trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Chỗ hỏng là, bọn họ sau đó không cách nào rời đi trường thanh tiêu thế giới trong cơ thể. Nếu không thì, liền sẽ chịu đến những thế giới khác bài xích, tu luyện sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Trường thanh tiêu thế giới trong cơ thể, cùng huyền hoàng thế giới còn chưa như thế. Bởi vì thế giới này Hoàn toàn được Trương Thanh Tiêu khống chế, đối với bên trong tu sĩ ảnh hưởng cũng sẽ càng to lớn hơn. Chuyện này, Trương Thanh Tiêu không tốt mình làm chủ, chỉ có thể dò hỏi Tiêu Dao tông đệ tử. Nếu như Tiêu Dao tông đệ tử không muốn ở lại trong cơ thể hắn không gian, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Trong lòng có ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ dùng thần thức liên hệ Sở Chính Thiên mọi người, đem hắn ý nghĩ nói ra. Thái thượng trưởng lão, ngài có thể tỉ mỉ đem không gian trong cơ thể chuyển hóa thành thế giới trong cơ thể tình huống theo chúng ta nói một chút sao? Nay dù sao không phải việc nhỏ, chỉ có để mọi người có tỉ mỉ hiểu rõ, mới dễ làm quyết định. Sở Chính Thiên nghe xong Trương Thanh Tiêu giảng giải sau, Chậm trễ chút lát, mới mở miệng nói rằng: "Đương nhiên không có vấn đề. Bất kể như thế nào, cũng không thể ép buộc Tiêu Giao Tông đệ tử mạnh mẽ làm lựa chọn. Đồng ý lưu lại, ta sẽ nghĩ biện pháp, đang làm một cái đảo nhỏ tiến vào trong cơ thể ta không gian, để ở lại người, có thể càng tốt hơn tu luyện. Nếu như không muốn lưu lại, trước hết tiến vào sư tỷ vương tử yên thế giới trong cơ thể." Trương Thanh Tiêu nói xong, liền bắt đầu tỉ mỉ giảng giải lên không gian trong cơ thể chuyển hóa thế giới trong cơ thể tỉ mỉ trải qua, cùng với đối với Tiêu Giao Tông đệ tử chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Thì ra là như vậy, nếu như là như vậy, Nói vậy mọi người đều đồng ý ở lại thái thượng trưởng lao không gian trong cơ thể. Nghe được Trương Thanh Tiêu không gian trong cơ thể nếu như trực tiếp chuyển hóa thành huyền giai thượng phẩm thế giới trong cơ thể, còn có thể tăng lên đại gia thiên phú cùng tốc độ tu luyện, Sở Chính Thiên trong nháy mắt đã nghĩ đến Tiêu Giao Tông những vị đệ tử này gặp lựa chọn như thế nào. Chương 657. Minh Vương Điện dị thường hành vi. Chương 657. Minh Vương Điện dị thường hành vi. Chính Thiên, đại gia có thể hay không ở lại ta thế giới trong cơ thể, vẫn là cần từng cái từng cái dò hỏi. Chuyện này với bọn họ phi thường trọng yếu. Dù sao, ở lại ta thế giới trong cơ thể Sau đó trên căn bản liền không cách nào rời đi. Nếu như ta ở đem thế giới trong cơ thể phẩm chất tăng lên tới địa giai trở lên chút chết rồi, cái kia lưu lại đệ tử, không chỉ có rất khó đang tu luyện đến độ kiếp, phi thăng tiên giới, thậm chí còn có khả năng gặp theo ta cùng chết." Trương Thanh Tiêu phi thường trịnh trọng nói. Hắn nói tình huống như thế, chỉ là xấu nhất tình huống. Trên thực tế, mặc dù là hắn thật sự chết rồi, chỉ cần lại đến thời điểm chết, chủ động chọc ra hắn cùng thế giới trong cơ thể liên hệ. Cái kia thế giới trong cơ thể cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn." Thái thượng trưởng lão yên tâm, ta sẽ đem tình huống tỉ mỉ cùng mỗi cái tiêu giao tông đệ tử giải thích. Đại gia lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ không khiến người ta tiến hành can thiệp. Sở Chính Thiên biểu hiện cũng biến thành hết sức nghiêm túc lên. Như vậy cũng tốt. Cảnh giới của ta đã đến toái hư cảnh cực hạ, lập tức liền muốn đột phá, ngươi này vốn cũng phải nhanh một chút sắp xếp chuyện này. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, đối với Sở Chính Thiên hắn vẫn là phi thường yên tâm, trên căn bản bản giao sự tình, đều không có để hắn thất vọng quá. Nói với Sở Chính Thiên xong, hắn lại tìm tới Vương Tử Yên, đem hắn muốn chuyển hóa không gian trong cơ thể, chuẩn bị độ kiếp sự tình nói rồi một lần. Vương Tử Yên vẫn đang chăm chú Trương Thanh Tiêu tu luyện, cũng biết hắn đã tu luyện đến toái hư cảnh cực hạ. Có điều biết được hắn muốn chuyển hóa không gian trong cơ thể, vẫn còn có chút nghi lặng. Nếu như là bình thường chuyển hóa cũng có tốt, thế nhưng, Chương Thanh Tiêu là chuẩn bị mượn thế giới bản nguyên cùng độ kiếp đến chuyển hóa, thì có mạo hiểm đến thời điểm, vạn nhất không cách nào thành công, thế giới kia bản nguyên là có thể bị hoàn toàn lãng phí. Sau đó muốn tiếp tục tìm được nhiều như vậy thế giới bản nguyên, nhưng là không thể dễ dàng như thế. "Sư đệ, ngươi có thể cân nhắc được rồi." Vương Tử Yên có chút lo lắng hỏi. "Ta đã cân nhắc được rồi. Không làm như vậy, không gian trong cơ thể chuyển hóa thành tiểu thế giới, rất khó để tiểu thế giới phẩm chất trực tiếp đạt đến huyền giai thượng phẩm." Trương Thanh Tiêu Phi thường kiên định nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền tìm một cái không người đảo nhỏ. Trước tiên dừng lại một quãng thời gian. Vương Tử Yên cũng không có có nhiều, cơ hội này đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, xác thực phi thường hiếm thấy. Bỏ qua, sau đó lại nghĩ tăng lên tiểu thế giới phong chất, liền muốn phiền phức rất nhiều. Nói xong chuyện này, Vương Tử Yên càng làm Đông Hoàng Châu sự tình, cùng Trương Thanh Tiêu nói rồi nói, nàng vẫn đang chăm chú Minh Vương Điện cùng Đông Hoàng Châu tình huống. Căn cứ Mị Ma Cung còn ở lại Đông Hoàng Châu đệ tử được tình báo, lúc này Đông Hoàng Châu đã hoàn toàn lộn xộn. Thế lực khắp nơi vì tranh cướp bảy giọt thiên tinh, đã bắt đầu tranh đấu lẫn nhau nhưng mà Minh Vương điện nhưng không có trực tiếp đối với Đông Hoàng Châu những này tông môn ra tay. Ngược lại là bắt đầu đối phó Đông Hoàng Châu quanh thân yêu tộc, điều này làm cho nàng có xem không hiểu. Ngoài ra, nàng còn đem Đinh Minh Dương tin tức nói đơn giản nói Đinh Minh Dương vận khí không tệ, mang theo mười mấy tán tiên cùng bọn họ đinh ra phần lớn tu sĩ, đã rời đi Đông Hoàng Châu, ở khoảng cách Đông Hoàng Châu mấy triệu dặm ở ngoài vùng biển, tìm một cái linh khí xung tốc địa phương đặt chân. Hẳn là sẽ không tiếp tục đi đến Trung Thánh Châu. Dù sao từ Đông Hoàng Châu đến Trung Thánh Châu khoảng cách quá xa, Đinh Minh Dương cũng không có trương thanh tiêu lớn như vậy không gian trong cơ thể, thật muốn là đi đến Trung Thánh Châu nhất định sẽ chết không ít tu sĩ đối với Đinh Minh Vương Dương lựa chọn, Trương Thanh Tiêu cũng không có cảm thấy bất ngờ đúng là khi nghe đến Minh Vương điện động tắc sau, trong lòng có một ít suy đoán. Minh Vương điện đối với yêu tộc động thủ, rất có khả năng là ở sưu tập các đại yêu tộc tinh huyết đối lập với tu sĩ nhân tộc tới nói, yêu tộc tinh huyết càng thêm quý giá đặc biệt có phản tổ huyết thống yêu thú, nếu như dùng để luyện thể, hiệu quả kia là tương đối tốt, chỉ có điều tu sĩ bình thường sử dụng sau, gặp có nhất định di chứng về sau. Nếu không, Trương Thanh Tiêu đều muốn chém giết một ít nắm giữ phản tổ huyết thống yêu thú đến tăng lên hắn pháp tướng. Tư nghĩ Có thể hay không dò thăm Minh Vương Điện chém giết yêu tộc cụ thể là cái gì nguyên nhân? Trương Thanh Tiêu đột nhiên nghĩ đến Cao Minh Viễn đưa cho hắn yêu thú, cùng với lần trước Minh Vương Điện tu sĩ kia lúc rời đi nói với hắn lời nói. Lúc đó hắn cũng không hề để ý, thế nhưng liên hợp Minh Vương Điện hiện tại hành động, liền không thể không cảnh giác lên. Nếu như thật sự cùng Cao Minh Viễn đưa hắn yêu thú có quan hệ, cái kia Minh Vương Điện đối phó yêu tộc hành vi, thì có rất lớn khả năng cũng không phải hắn suy đoán như vậy. Ta thử một chút xem sao. Mỹ Ma cũng ở lại Đông Hoàng Châu tu sĩ đã không nhiều. Đúng là tứ hải thương hội, vẫn không có rút đi Đông Hoàng Châu. Ta có bọn họ chín thân phận lệnh bài, nên có thể từ bọn họ nơi đó được một ít tin tức. Vương Tử Yên cũng không có dò hỏi Trương Thanh Tiêu hỏi thăm Minh Vương Điện chém giết yêu tộc nguyên nhân, nói hay dùng Tứ Hải Thương hội chín lệnh bài cùng Tứ Hải Thương hội người liên hệ tới. Chức năng này, cũng là hắn tự la Tứ Hải trong miệng biết được. Chỉ cần cầm chín lệnh bài, chỉ cần còn ở Huyền Hoàng Đại Lục, mặc kệ là ở bất kỳ địa phương, cũng có thể cùng Tứ Hải Thương hội người liên hệ. Đa tạ sư tỷ. Trương Thanh Tiêu cảm tạ một câu sau, liền bắt đầu lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Theo ta còn khách khí làm gì? Sư đệ, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, lại có thêm mười mấy năm liền có thể trở lại trung thánh châu. Ta đã đem tình huống của ngươi toàn bộ báo cáo cho Mị Ma cung lão tổ. Nàng đối với ngươi gia nhập cũng phi thường lưu ý, đồng ý đơn độc vì ngươi thành lập một cung, không biết ngươi đối với này có ý kiến gì không? Chờ đợi Tứ Hải thương hội tin tức thời điểm, Vương Tử Yên đem nàng cùng Mị Ma cung lão tổ liên hệ sự tình nói rồi một lần. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nên cũng có thể chống đỡ lên một cung, nếu lão tổ coi trọng như thế, vậy ta cũng sẽ không phát hắn mặt mũi. Vậy thì thành lập cái tiêu giao cung đi." Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư một lát sau, mới nói rằng Nếu như có thể chính mình thành lập một cung, đối với Tiêu Dao Tông không muốn ở lại trong cơ thể hắn không gian đệ tử tới nói, cũng là một chuyện tốt. Sau khi có quyết định, Trương Thanh Tiêu lập tức dùng thần thức cho Sở Chính Thiên truyền âm, đem chuyện này nói đơn giản một lần. Nguyên bản chính đang sắp xếp đệ tử thống kê đồng ý ở lại Trương Thanh Tiêu không gian trong cơ thể Sở Chính Thiên, nghe được tin tức này, cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Có điều, hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Trương Thanh Tiêu hiện tại không phải là phổ thông phái hư cảnh tu sĩ, mà là lập tức liền muốn đột phá đến hợp thể cảnh nắm giữ thế giới trong cơ thể cường giả. Hơn nữa Trương Thanh Tiêu thời gian tu luyện cũng không lâu lắm. Hiện tại tuổi tác cũng có điều hơn 100 tuổi. Trẻ tuổi như vậy, lại như thế có tiềm lực tu sĩ, mặc dù là Mị Ma Cung, cũng e rằng so với coi trọng. Có thêm một lựa chọn, đối với Tiêu Dao Tông cùng Tiêu Dao Tông đệ tử tới nói, cũng là một cái phi thưởng có lợi sự tình. Sở Chính Thiên cũng không có làm việc, ngay lập tức sẽ đưa cái này tin tức nói cho Tiêu Dao Tông đệ tử. Nguyên bản đã làm ra lựa chọn đệ tử, khi chiếm được tin tức này sau, có không ít đều thay đổi lựa chọn. Được, nếu sư đệ ngươi không có ý kiến, vậy ta liền để Mị Ma Cung sớm bắt đầu chuẩn bị. Vương Tử Yên thấy Trương Thanh Tiêu đáp ứng, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 658, Vũ Minh Ma Thú. Chương 658, Vũ Minh Ma Thú. Chuyện này không cần phải gấp. Chúng ta tối thiểu còn có 10 mấy năm mới có thể trở về đến Trung Thánh Châu. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là độ kiếp, tìm hiểu Minh Vương Điện tin tức. Không nghe ngóng Minh Vương Điện mục đích, trong lòng ta vô cùng bất an. Trương Thanh Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy đến Minh Vương Điện mục đích với hắn thu phục yêu thú có quan hệ. Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Mặc dù là biết làm như vậy, cũng không cách nào cùng Minh Vương Điện chống đỡ được. Thế nhưng thực lực mạnh tóm lại là so với thực lực yếu, nhiều hơn một chút cơ hội. Sư đệ, yên tâm, ta cùng lão tổ liên hệ cũng sẽ nói tới chuyện này. Tuy rằng mị ma cung đệ tử phần lớn đều từ Đông Hoàng Châu bỏ chạy, nhưng mị ma cung còn trong bóng tối nương đỡ một chút tông môn thế lực. Vương Tử Yên cũng cảm giác được Trương Thanh Tiêu bất an, ngay lập tức sẽ trở nên trở nên nghiêm túc. Nàng cùng Trương Thanh Tiêu đã ở chung thời gian dài như vậy, ngoại trừ lần trước ở Thiên Tinh cung từng thấy loại này vẻ bất an, cũng chỉ có lần này. Nói xong, trực tiếp cùng mị ma cung công chủ cùng mị ma cung lão tổ liên hệ tới đúng vào lúc này, Tứ Hải Thương hội tin tức cũng truyền trở về. Vương Tử Yên vội vã lấy ra chín thân phận lệnh bài, cùng Trương Thanh Tiêu đồng thời nghe Tứ Hải Thương hội tin tức. Bởi vì Tứ Hải Thương hội cũng không có từ Đông Hoàng Châu giúp đi, vì lẽ đó dò thám tin tức cũng nhiều hơn. Minh Vương điện lần này thanh lý Đông Hoàng Châu phụ cận vùng biển yêu tộc, xác thực như Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên suy nghĩ, là đang thu thập yêu tộc tinh huyết, chuẩn bị phục sinh một con thượng cổ thần thú. Cụ thể là cái gì thần thú, Tứ Hải Thương hội cũng không có tìm hiểu đi ra. Ngoại trừ tin tức này ở ngoài, Tứ Hải Thương hội còn đem bí cảnh không gian tình huống cụ thể nói rồi một lần. Minh Vương điện ở 7 năm trước, cũng đã đem bí cảnh trong không gian thế giới bản nguyên toàn bộ lấy đi, đồng thời còn đem bí cảnh không gian trực tiếp cho nhiều ra. Thả ra tin tức, chỉ cần có thể bắt bí cảnh không gian liền có thể được bảy rượu thiên tinh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Đông Hoàng Châu các thế lực lớn mới gặp triệt để lộ lên, thậm chí đều không có đi tìm Minh Vương Điện báo thủ. Tin tức này lại lần nữa để Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên cảm thấy bất ngờ. Vương Tử Yên tuy rằng cũng dò thăm không ít tin tức, nhưng không có tứ Hải Thương hội cản kẽ như vậy, cũng không biết Minh Vương Điện đã cùng Đông Hoàng Châu các thế lực lớn đạt thành rồi thỏa thuận. Sư đệ, việc này ngươi thấy thế nào? Vương Tử Yên đem Tứ Hải Thương hội cho tình báo sau khi xem xong, dò hỏi: "Chúng ta hiểu rõ tin tức quá ít, còn không cách nào xác định Minh Vương Điện đến cùng muốn làm gì?" Sư tỷ Người có biết 10 vạn năm trước vị kia Tu La Tà tu có thể có thu phục yêu thú nào hoặc là thần thú. Ta suy đoán, Minh Vương Điện làm như vậy mục đích, rất có khả năng vẫn là đang vì phục sinh Tu La Tà tu làm chuẩn bị. Chỉ là, Tu La Tà tu dù sao đã bị phong ấn 10 vạn năm lâu dài, muốn một lần nữa xuất thế, cũng không có đơn giản như vậy. Trương Thanh Tiêu đối với Minh Vương Điện cùng Tu La Tà tu dạy đến cũng không nhiều, thậm chí còn không bằng Vương Tử Yên, tự nhiên không cách nào đưa ra ý kiến gì. Yêu thú, thần thú. Vương Tử Yên rơi vào đến trầm tư, quá một hồi lâu, mới đột nhiên nói rằng, sư đệ, thật là có. Chỉ có điều Đối với phương diện này ghi chép rất ít, hơn nữa căn cứ mị mà cùng ghi chép sách cổ đến xem, đối với chuyện này cũng không có quá nhiều đề cập, mới để ta trong thời gian ngắn không nghĩ lên. Nếu không là ta bình thường liền thích xem những này sách cổ, cũng không cách nào biết. Có người nói lúc đó Tu La Tà Tu ở cùng bảy rượu Thiên Tinh tông tranh đấu thời điểm, Triệu Hoán Quá một con Tu La thánh thú phân thân. Chỉ có điều cái con này Tu La thánh thú phân thân, thực lực cũng không mạnh, cũng là tương đương với phổ thông tám cấp tán tiên, rất nhanh liền bị chấm giết. Chẳng lẽ Minh Vương điện là muốn đem lúc trước cái con này Tu La yêu thú bạn tôn cho cho tới Huyền Hoàng thế giới? Điều này cũng không đúng vậy. Tu La thế giới thánh thú căn bản là không cách nào lại đây. Huyễn Hoàng thế giới thiên đạo dù cho không cho bện cũng sẽ ngăn cản. Trừ phi đối phương có thể trực tiếp đem Huyễn Hoàng thế giới thiên đạo nuốt trừ lấy, thế nhưng làm như vậy, toàn bộ Huyễn Hoàng thế giới cũng sẽ trực tiếp tan vỡ. Vương Tử Yên đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, thế nhưng rất nhanh nàng liền đem cái ý niệm này cho tung đầu óc. Tu La thế giới thánh thú không thể lại đây, cái kia thánh thú đợi sau đây. Nếu như Tu La thế giới thánh thú đem đợi sau phản ứng, sau đó đưa yêu thú trứng đến Huyễn Hoàng thế giới, sau đó sẽ tiến hành ủ dưỡng, có phải là sẽ không có ảnh hưởng. Lấy thánh thú huyết mạch, muốn ủ dưỡng lên cũng sẽ rất nhanh. Đồng thời, Tu La thế giới thánh thú còn có thể ở yêu thú trứng bên trong phong ấn sức mạnh của nó. Trừng Thanh Tiêu lúc trước được chính là yêu thú trứng. Tuy rằng con yêu thú này trứng là cao minh viễn từ bồi đấu dám mua, thế nhưng ai có thể xác định này không phải Minh Vương điện cố ý hành động. Hoặc là nói, Tu La thế giới thánh thú ở đem thánh thú trứng làm tới được thời điểm, ai có thể bảo đảm liền nhất định là tại Minh Vương điện tu sĩ trong tay. Cũng có khả năng làm lại nơi sau, giới rất ở huyền hoàng thế giới các nơi bị các thế lực lớn được, cũng nói không chuẩn. Dù sao thời gian 10 năm, Tu La thánh thú cũng không thể chỉ làm một viên thánh thú trứng lại đây nghĩ đến chính mình nhỏ máu nhận chủ thu phục yêu thú khả năng là tu la thánh thú, Trương Thanh Tiêu liền cảm giác một trận tê cả da đầu. "Sư đệ, ngươi nói khả năng này, không phải là không có, chỉ là bọn hắn làm như vậy mục đích là cái gì đây? Mặc dù tu la thánh thú đời sau có thể trưởng thành, thực lực cũng không thể vượt qua huyền hoàng thế giới hạn chế cực hạn. Chẳng lẽ tu la tà tu còn có thể dựa vào thánh thú chứng phục sinh không được?" Vương Tử Yên tuy rằng cảm thấy đến Trương Thanh Tiêu nói sự tình quả thật có khả năng phát sinh, thế nhưng nàng cũng không có vì thế cảm thấy quá mức lo lắng. "Ha ha, nói không chừng chính là vì để tu la tà chữa trị hoạn" Xem ra cái này tu La Tà tu cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sư tỷ, ngươi xem một chút, ngươi có thể nhận ra đây là yêu thú gì ạ?" Trương Thanh Tiêu nói, liền từ không gian trong cơ thể, đem Cao Minh Viễn đưa cho hắn yêu thú lấy đi ra. "Đây là yêu thú gì? Thần mạnh huyết mạch khí tức." Sư đệ, con yêu thú này có phải là có thể hấp thu tu sĩ thần hồn, tinh huyết, nhanh chóng trưởng thành?" Vương Tử Yên đầu tiên nhìn nhìn thấy Trương Thanh Tiêu làm ra đến con yêu thú này, cũng không có quá to lớn phản ứng, chẳng qua là cảm thấy huyết thống mạnh mẽ, thế nhưng, ở cẩn thận tra xét một phen, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên trở nên nghiêm túc. Quả thật có thể hấp thu tu sĩ thần hồn tinh huyết. Ta yêu thú này không chỉ là có thể hấp thu tu sĩ thần hồn tinh huyết, còn có thể thôn phệ các loại yêu thú, yêu tộc thần hồn tinh huyết. Mà con yêu thú này chính là Cao Minh Viễn lúc trước đưa cho ta. Trương Thanh Tiêu tỉ mỉ đem Cao Minh Viễn đưa cho hắn con yêu thú này sự tình nói rồi một lần. Thanh Tiêu sư đệ, ở Trung Thánh Châu cũng có loại này yêu thú, hơn nữa ta còn không hết một lần nhìn thấy. Người con yêu thú này hiện tại mới ngũ giai đỉnh cao, thực lực cũng không tính cường. Ta gặp được mạnh nhất đã đạt đến độ kiếp đỉnh cao, chỉ có điều độ kiếp thất bại, cuối cùng bị lôi kiếp phách đến liền thất vọng đều không dư thừa. Ở Đông Hoàng Châu, chúng ta đem loại này yêu thú, xưng là U Minh Ma Thú. Bởi vì loại này yêu thú có thể thôn phệ ma khí, thần hồn, tinh huyết, tuân nữa không có bất kỳ cổ bình, chỉ cần vẫn thôn phệ, liền có thể vận trưởng thành. Nếu để cho kỳ không ngừng thôn phệ, chỉ cần mấy năm, liền có thể từ nhất giai yêu thú trưởng thành đến bát giai yêu thú, cũng chính là độ kiếp kỳ yêu thú. Trung Thánh Châu mấy trăm năm trước, cũng bởi vì xuất hiện loại này yêu thú mà hỗn loạn một trận. Sau đó, các thế lực lớn liên thủ mới lắng lại hỗn loạn. Đồng thời, cũng liên hợp truyền đạt phong sát lệnh, không được lại để U Minh Ma Thú thôn phệ loại người thần hồn tinh huyết. Thế nhưng các thế lực lớn chính mình nhưng vẫn ở yếu thú hải trong bóng tối bồi dưỡng ung minh ma thú. Chúng ta mị ma cùng cũng có bồi dưỡng. Chỉ có điều, phát hiện những này ung minh ma thú đều không thể vượt qua thiên kiếp sau, nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến hợp thể cảnh đỉnh cao, sẽ không có như vậy lưu ý. Chẳng lẽ này ung minh ma thú chính là tu la thành thú đời sau? Vương Tử Yên đem tình huống nói xong, trong lòng cũng có chút không quá chắc chắn. Chủ yếu là ung minh ma thú ở trung thánh châu xuất hiện đến quá mức đột nhiên, hơn nữa vừa xuất hiện thì có rất nhiều, làm cho nàng đều không thể không sản sinh hoài nghi. Xem ra, ta suy đoán không có sai. Tư nghĩ có phải là sở hữu đến độ kiếp kỳ u minh ma thú đều biến mất." Trương Thanh Tiêu dò hỏi. "Đúng, chỉ cần độ kiếp, toàn bộ đều sẽ chết ở lôi kiếp dưới." Vương Tử Yên lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy được không đúng, vội vã nói bổ sung, "Không đúng, không phải toàn bộ chết ở lôi kiếp dưới, dường như là những này u minh ma thú chính mình muốn chết." Ta tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt những này u minh ma thú độ kiếp cảnh tượng, nhưng xem qua bọn họ độ kiếp hình ảnh. Nói tới chỗ này, Vương Tử Yên lập tức từ chính mình thế giới trong cơ thể lấy ra một cái hình ảnh pháp khí đưa cho Trương Thanh Tiêu. "Sắp thực như là muốn chết, chúng nó căn bản cũng không có chống lại." "Không đúng." Sư tỷ, ngươi xem cái con này U Minh Ma thú, ở cuối cùng một đạo lôi kiếp dưới, cũng không phải là bị chém thành tro bụi. Lôi kiếp qua đi, U Minh Ma thú nội đan vẫn còn, chỉ có điều ở lôi kiếp tiêu tan thời khắc xuống còn, mới đột nhiên biến mất. Nếu như ta đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ ở thêm một ít, cũng có thể làm được vô thanh vô tức đem nội đan rời đi. Trương Thanh Tiêu xem xong cái này hình ảnh pháp khí, ngay lập tức sẽ nhìn ra không đúng. Mà hắn đều có thể nhìn ra, tại sao những tu sĩ khác không có phát hiện. Sư đệ, ngươi không nói, ta còn thực sự không nghĩ tới. Xem ra, sư đệ ngươi suy đoán là đúng. Những ngày Du Minh Ma thú thật sự cùng Minh Vương Điện cùng tu Lạp Tà tu có quan hệ, ta nhất định phải lập tức nhắc nhở cung chủ cùng lão tổ. Vương Tử Yên nghe được Trương Thanh Tiêu nhắc nhở sau, cũng lại lần nữa thật lòng nhìn một lần, phát hiện không đúng. Chỉ là, nàng trước cũng không có nghĩ tới phương diện này, cho nên mới phải cho rằng Du Minh Ma thú là thật sự bị lôi kiếp đánh chỉ còn dư lại cho bụi. Tư nghĩ, theo như lời ngươi nói Trung Thánh Châu nên có rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy Du Minh Ma thú độ kiếp thất bại cảnh tượng, tại sao bọn họ không cách nào phát hiện điểm này? Trung Thánh Châu độ kiếp, đại thừa thậm chí phàm tiên cảnh tu sĩ đều nên có không ít chứ? Trương Thanh Tiêu đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên, Khả năng là bởi vì chúng ta đều cảm thấy đến không người nào dám ở U Minh Ma Thú độ kiếp thời điểm, ra tay đi. Lôi kiếp đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói, đều phi thường đáng sợ. Vương Tử Yên suy nghĩ một chút nói rằng, thì ra là như vậy, xem ra Minh Vương Điện là bắt bí chết rồi trái tim tất cả mọi người từ, mới dám làm đến như vậy trắng trợn không kiêng dè. Trương Thanh Tiêu sau khi nghe xong, rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. "Sư đệ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái con này U Minh Ma Thú?" Vương Tử Yên lo lắng hỏi. Nếu biết U Minh Ma Thú cùng Minh Vương Điện có quan hệ, cái kia tiếp tục giữ lại nhất định sẽ có không nhỏ nguy hiểm chỉ có thể mau chóng tăng lên U Minh Ma thú thực lực, tốt nhất là ở tiến vào trung thánh châu trước, để cái con này U Minh Ma thú đột phá đến độ kiếp thậm chí đại thừa kỳ. Trương Thanh Tiêu trầm tư chốc lát, nói rằng: "Cái gì? Sư đệ, ngươi nếu biết này có khả năng là tu La thánh thú đời sau, cùng Minh Vương điện có quan hệ, tại sao còn muốn bồi dưỡng?" Vương Tử Yên trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không nghĩ rõ ràng Trương Thanh Tiêu dụng ý, sư tỷ, ta có thể giúp U Minh Ma thú chống đối lôi kiếp. Hơn nữa, ta cho rằng ta cái con này U Minh Ma thú cùng ngươi nhìn thấy cũng không giống nhau. Hơn nữa Cao Minh Viễn bản giao, ta cũng không thể đem cái con này U Minh Ma thú cho từ bỏ. Trường Thành Tiêu đã từng gặp qua Minh Vương Điện thực lực, cũng không muốn vào lúc này cùng Minh Vương Điện yên náo quá cứng. Bùi Giữa U Minh Ma Thú, cũng chỉ là muốn thăm dò Cao Minh Viễn, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. "Sư đệ, ngươi có nắm chắc không? Vạn nhất U Minh Ma Thú đột phá đến độ kiếp hoặc là đại thừa, đối với ngươi tiến hành phản phệ làm sao bây giờ?" Vương Tử Yên vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng, nàng cũng rõ ràng, vào lúc này sát thực không thể giết chết cái con này U Minh Ma Thú. Cao Minh Viễn có thể phái người đưa tới nhiều như vậy thế giới bản nguyên, còn cố ý bản giao muốn chăm nom thật cái con này U Minh Ma Thú, cái kia giải thích đối phương phi thường lưu ý cái con này U Minh Ma Thú. Nếu biết cái con này U Minh Ma Thú có vấn đề, ta tự nhiên chắc chắn phòng ngừa cái con này U Minh Ma Thú phản vệ. Huấn nữa chờ cái con này U Minh Ma Thú đến độ kiếp thời điểm, ta khả năng đã hợp thể cảnh trung kỳ, thậm chí hợp thể cảnh hậu kỳ. Đến thời điểm, dù cho cái con này U Minh Ma Thú thật sự đột phá đến đại thừa kỳ ta cũng không sợ. Trương Thanh Tiêu điểm ấy tự tin vẫn có, hắn không cách nào chống lại Minh Vương Điện, thế nhưng không có nghĩa là không thể khống chế cái con này U Minh Ma Thú. Vậy thì tốt. Vương Tử Yên nghe đến lời này, cũng triệt để yên tâm lại. Hai người đàm luận xong sau, Vương Tử Yên bắt đầu cùng Mị Ma Cung cung chủ cùng với Mị Ma Cung lão tổ liên hệ. Mà Trương Thanh Tiêu nhưng là bắt đầu sắp xếp U Minh Ma Thú thôn vệ phụ cận vùng biển Yêu Thú. Bọn họ hiện tại đã đến Yêu Thú hải nơi sâu xa, phụ cận ngũ giai trở lên yêu thú nhiều vô cùng. Lấy U Minh Ma Thú thực lực, cũng căn bản là không cần hắn bận tâm. Rất nhanh, Sở Chính Tiên liền đem tiêu giao tông đệ tử muốn ở lại trong cơ thể hắn không gian nhân số thống kê đi ra. Mặc dù nhiều một lựa chọn, nhưng vẫn có sắp tới 2/3 đệ tử đồng ý ở lại trong cơ thể hắn không gian. Trương Thanh Tiêu tại đây chút đệ tử trong lòng địa vị phi thường cao. Hơn nữa hắn truyền kỳ trải qua, để những vị đệ tử này cho rằng ở lại trong cơ thể hắn không gian So với trước chúng Thánh Châu Mị Ma cùng chỗ tốt càng nhiều, tự nhiên đồng ý ở lại trong cơ thể hắn không gian. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng không nói thêm gì, lập tức sắp xếp Sở Chính Thiên đem muốn rời khỏi đệ tử tập hợp lên. Sau đó, đem bọn họ chuyển đến Vương Tử Yên bên ngoài cơ thể thế giới. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không chút do dự đem Cao Minh Viễn đưa cho thế giới của hắn bản nguyên, toàn bộ cho tới không gian trong cơ thể bên trong. Bắt đầu diễn biến thế giới trong cơ thể. Mà Vương Tử Yên ở cùng Mị Ma Cung cung chủ cùng Mị Ma Cung lão tổ cầu thông sau, cũng bắt đầu tìm kiếm thích hợp Trương Thanh Tiêu độ kiếp hải đảo. Chương 659 diễn biến tiểu thế giới. Chương 659, diễn biến tiểu thế giới. Trương Thanh Tiêu xem qua Vương Tử Yên diễn biến thế giới, tuy rằng thời khắc sống còn hắn rời đi Vương Tử Yên tiểu thế giới, nhưng cũng đối với diễn biến tiểu thế giới có rất nhiều cảm ngộ. Biết nên làm gì đến càng tốt hơn diễn biến thế giới đầu tiên cần làm chính là dùng thế giới bản nguyên đến ngưng tụ thế giới pháp tắc. Mà đối với tiểu thế giới tới nói, quan trọng nhất pháp tắc chính là ngũ hành pháp tắc, đây là vạn vật cơ sở. Trương Thanh Tiêu vốn là lĩnh ngộ ngũ hành bản nguyên pháp tắc, hơn nữa còn để này ngũ hành bản nguyên pháp tắc hoàn toàn dung hợp làm một thể sinh sôi liên tục. Làm bước đi này thời điểm, muốn so với Vương Tử Yên ung dung rất nhiều chỉ là tiêu hao một phần 10 thế giới bản nguyên, cũng đã đem tiểu thế giới dàn giáo cho đắp lên. Có dàn giáo, đón lấy bổ thêm vào các loại pháp tắc liền muốn lung tung rất nhiều đương nhiên, hắn muốn đem tiểu thế giới hoàn toàn biến hóa ra, không thể chỉ dựa vào hắn chính mình, đồng thời còn cần cho tiểu thế giới chính mình diễn biến không gian. Mà tác dụng của hắn chính là đem tiểu thế giới căn cơ cho vững chắc. Bước đi này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Bởi vì có thế giới bản nguyên trợ giúp, hắn cũng không cần cố ý đi lĩnh ngộ các loại pháp tắc bản nguyên. Chỉ cần dựa theo ý nghĩ của hắn, dùng thế giới bản nguyên đến tiến hành diễn biến. Thời gian trôi qua, đọ mắt chính là 3 năm. Trùng thành tiêu thế giới trong cơ thể cũng đã hoàn toàn đáp được rồi giảng giáo. Sau đó, liền cân dựa vào độ kiếp, sau đó hấp thu huyền hoàng thế giới tiên đạo pháp tắc đến tăng lên tiểu thế giới cấp bậc cùng với căn cơ. Lấy hắn tiểu thế giới, hiện tại căn cơ, mặc dù là tu luyện đến kim tiên, nhiều nhất cũng là có thể tăng lên tới địa giai thượng phẩm. Này hay là bởi vì bản thân hắn lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên liền nhiều, có thể trên nhiều khía cạnh lợi dụng chính mình đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ, đến tăng lên tiểu thế giới những này pháp tắc căn cơ. Thanh tiêu sư đệ, cái này hòn đảo làm sao? Một ngày này Vương Tử Yên đem Linh Châu đứng ở một cái trên hoang đảo diện, đem Trương Thanh Tiêu từ thế giới trong cơ thể cho mang ra ngoài, cười hỏi: "Rất tốt, ta cần trước tiên bày trận, phòng ngừa ta độ kiếp tin tức truyền đi, còn phải phiền pháp sư tỷ hỗ trợ." Trương Thanh Tiêu dùng thần thức đem toàn bộ hòn đảo điều tra xét một lần sau, phi thường hài lòng nói rằng: "Cái này hòn đảo không coi là nhỏ, chu vi cũng không có quá nhiều sinh linh, mặc dù là hắn gây ra đến động tĩnh hơi lớn hơn một chút, cũng sẽ không lập tức gây nên tu tiên cao thủ chú ý, chỉ cần chờ hắn vượt qua tông tiếp, chuyện còn lại cũng không cần lo lắng." "Sự lệ, theo ta hạ tất khách khí như thế." Vương Tử Yên khoát tay nào nói: Ha ha, vậy ta liền không cùng sư tỷ ngươi khách khí, đây là các loại bố trí trận pháp vật liệu, còn cần sư tỷ giúp ta luyện hóa, sau đó phóng tới chỉ điểm vị trí. Trương Thanh Tiêu vốn là trận pháp đại sư, tự nhiên chuẩn bị các loại bố trí trận pháp vật liệu. Hắn lần trước cùng Tứ Hải Thương hội giao dịch, ngoại trừ cần phải tu luyện vật tư ở ngoài, còn lấy không ít thứ tốt. Sư đệ, ngươi đây là thật không khách khí a. Có điều, ta liền yêu thích ngươi này không khách khí dáng vẻ. Vương Tử Yên mở ra khu chuyên cười, liền cầm lấy vật liệu, trợ giúp luyện hóa lên. Sau đó dựa theo Trương Thanh Tiêu yêu cầu, bày ra đến tương ứng vị trí. Có Vương Tử Yên hỗ trợ, Trận pháp bố trí lên cũng cực kỳ nhanh, chỉ dùng không tới 3 tháng, Trương Thanh Tiêu ngay ở trên cái đảo này bố trí ra một cái trận pháp cực kỳ mạnh mẽ đương nhiên, hắn bố trí trận pháp này cũng không phải vì chống đối Lôi Kiếp, mà chính là để ngự và nhất. Hiện tại hắn cũng không biết Minh Vương Điện rốt cuộc là ý gì, đồng thời cũng lo lắng hắn ngoại trừ Lôi Kiếp cùng tâm kiếp ở ngoài, còn có người cướp. Nếu như đúng là lời nói như vậy, cái kia nhất định sẽ có yếu tố hoặc là tu thiên giả đến ngăn cản hắn độ kiếp. Tất cả bố trí thỏa đáng sau, Trương Thanh Tiêu chỉnh trọng nói, "Sư tỷ, đón lấy liền xin nhờ ngươi. Độ kiếp thời điểm, mặc kệ xuất hiện bất kỳ tình huống, cũng không cần sư tỷ ra tay." Chỉ cần sư tỷ nhìn một chút, không nên để cho không quan hệ người lại đây quấy rối liền có thể. Vương Tử Yên cũng biết lần này độ kiếp đối với Trương Thanh Tiêu trọng yếu bao nhiêu, đồng thời cũng rõ ràng Trương Thanh Tiêu lo lắng chính là cái gì. Lần này Trương Thanh Tiêu độ kiếp, không chỉ là đơn thuần độ kiếp, còn muốn diễn biến tiểu thế giới, mà đang diễn hóa tiểu thế giới thời điểm, nhất định sẽ bại lộ thế giới bản nguyên. Thậm chí còn có khả năng gặp từ huyền hoàng thế giới thiên đạo bên trong lấy ra thiên đạo lực lượng cùng thiên đạo bản nguyên. Thế giới bản nguyên, thiên đạo bản nguyên, mặc kệ là đối với yếu thú, vẫn là tu sĩ đều là phi thường vật quý giá. Chỉ cần phát hiện một điểm đầu mối, đều chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của nàng cung phi thường nặng. Cũng còn tốt có Trương Thanh Tiêu bố trí trận pháp, mặc dù là thật sự có tu sĩ hoặc là yêu thú lại đây, nàng cũng có thể ung dung một ít. Sư đệ yên tâm. Vương Tử Yên hít sâu một hơi, hết sức chỉnh trọng nói rằng. Trương Thanh Tiêu cũng là gật đầu lia lịa, sau đó trở về hòn đảo trung tâm, ngồi khoanh chân, nhắm mắt khôi phục tinh khí thần. Khi hắn tinh khí thần đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Trương Thanh Tiêu mới vận chuyển công pháp bắt đầu đột phá. Hắn đầu tiên là tu luyện man thần luyện thể quyết, để thân thể cảnh giới đột phá. Chờ nhục thân cảnh giới đột phá đến thánh vực cảnh một tầng ổn định sau, mới bắt đầu vận chuyển cựu kiếp lôi tiên quyết, bắt đầu cách đột phá tu cảnh giới. Theo nhập thân cảnh giới đột phá, linh hồn của hắn vốn là nằm ở lỗ sắc biên giới, Nguyên Anh cũng vào lúc này đạt đến cực hạn. Theo công pháp vận chuyển, Nguyên Anh trực tiếp hóa thành tinh khiết năng lượng, cùng thân thể bắt đầu dung hợp. Sau đó, thần hồn nhưng là với hắn tịch diệt thần lôi pháp thì lại dung hợp. Hợp thể cảnh cũng bị xưng là hợp đạo cảnh. Không chỉ là muốn cho Nguyên Anh hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, đồng thời cũng phải để thần hồn cùng bản mệnh pháp tắc dung hợp. Trương Thanh Tiêu bản mệnh pháp tắc là tịch diệt thần lôi, dung hợp sau khi mới có thể chân chính phát huy ra tịch diệt thần lôi uy lực thực sự chỉ có điều, cơ thể hắn thực sự là quá mức mạnh mẽ, dù cho nguyên anh là do tịch diệt thần lôi ngưng tụ, cũng vẫn là xuất hiện một chút vấn đề. Vào lúc này, cũng không thể lợi dụng tịch diệt thần lôi đặc tính đi mạnh mẽ dung hợp, nếu không liền sẽ đối với thân thể tạo thành không thể cứu vãn thương thế. Ta còn thực sự là buồn, hấp thể cảnh là tinh khí thần hoàn toàn dung hợp, chỉ dùng lôi anh cùng thân thể dung hợp, tự nhiên sẽ gặp sự cố. Chung Thanh Tiêu thầm mắng chính mình một câu, sau đó cũng không vội vã dụng thần hồn đi dung hợp tịch diệt thần lôi bản nguyên, mà là trực tiếp cùng lôi anh cùng thân thể dung hợp. Lần này liền thuận lợi rất nhiều. Theo Lôi Anh thần hồn toàn bộ cùng thân thể dung hợp, cảnh giới của hắn cũng trực tiếp đột phá đến hợp thể cảnh. Mà đến lúc này, giữa bầu trời cũng xuất hiện khủng lỗ kiếp vân. Không lâu lắm, kiếp vân cũng đã bao trùm toàn bộ đảo nhỏ. Nhìn thấy một màn, Vương Tử Yên không khỏi có chút bận tâm lên. Mạnh mẽ như vậy kiếp vân, quả thực so với hắn xem qua độ kiếp đỉnh cao độ kiếp còn kinh khủng hơn. Trương Thanh Tiêu hiện tại cũng có điều là mới vừa đột phá đến hợp thể cảnh mà thôi. Thực lực mặc dù có thể cùng phổ thông độ kiếp cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh cao lẫn nhau so sánh. Thế nhưng, độ kiếp cảnh đỉnh cao tu sĩ, chân chính có thể vượt qua Lôi kiếp lại có mấy cái lại nói Trương Thanh Tiêu lôi kiếp còn muốn so với độ kiếp cảnh đỉnh cao tu sĩ càng thêm lợi hại, mặc dù Trương Thanh Tiêu đối với bản nguyên thẩm xét linh lộ đã đạt đến mức độ cực cao, cũng vẫn để cho người lo lắng. Chương 660. Tâm kiếp, mục 1. Chương 660, tâm kiếp, ẩm. Ngay ở Vương Tử Yên lo lắng thời điểm, đạo thứ nhất lôi kiếp trập lại. Này một tia chớp, nương theo uy thế vô cùng mạnh mẽ, quét pick ở Trương Thanh Tiêu trên người, mang ra từng đạo từng đạo gợn sóng đảo nhỏ cũng tại đây một đạo lôi kiếp dưới, toàn thể giảm xuống 10m không thôi. Mà Trương Thanh Tiêu vị trí khu vực trung tâm, càng là khói bụi nổi lên bốn phía. Cho những này bụi bặm hạ xuống thời điểm, một cái hơn trăm thứ thâm, chu vi mười mấy giọng hố to xuất hiện ở trước mắt. Trương Thanh Tiêu nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí ngay cả hắn quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ầm, ầm, ầm. Nhưng vào lúc này, mà sau vài đạo lôi kiếp, lại không hề dừng lại chậm lại. "Phá cho ta!" Trương Thanh Tiêu cũng cảm nhận được lần này lôi kiếp không giống bình thường, cũng không có vẫn bị động chịu đòn, mà là trực tiếp đấm ra một quyền, mạnh mẽ chống đỡ nơi đỉnh. Hắn đã đột phá đến hợp thể cảnh, tinh khí thần hoàn toàn dung hợp làm một thể. Cú đấm này, không chỉ là thân thể lực lượng, đồng thời cũng có tịch diệt thần lôi bản nguyên không gian bản nguyên, ngũ hành bản nguyên lực lượng. Sức mạnh to lớn, văng kích ở trong xâm xét, nhất thời thiên địa biến sắc. Pháp thử, mẹ nó, thiên đạo con mẹ nó ngươi cho ta chơi ầm. Liên Trương Thanh Tiêu mới vừa đem này vài đạo lôi kiếp đánh tan, đột nhiên liền nhận ra được không đúng, vừa định muốn thu tay, lại vì lúc đã mượn. Bị đánh tan lôi đỉnh, trực tiếp hóa thành lực lượng pháp tắc, không nhìn hắn phòng ngự, trực tiếp văng kích ở trên người hắn. Mặc dù cơ thể hắn đã đạt đến thánh vực cảnh, nhưng vẫn bị này lực lượng pháp tắc đánh cho ngũ tạng đều nứt, phun ra một ngụm máu tươi cũng còn tốt, hắn hiện tại tinh khí thần dung hợp làm một thể, thân thể vốn là đối với Lôi đỉnh pháp tắc có rất mạnh lực miễn dịch, mới không có trực tiếp bị đánh giết. Nếu không, hắn mặc dù là có thể nhỏ máu xuống lại, cũng sẽ tiêu hao không ít sinh mệnh bản nguyên. Ẩm. Tức giận mắng sau khi, nên tiếp chương Thanh Tiêu lại là vài đạo lôi tiếp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chơi hoa chiêu gì. Thiên đạo rất nhu bức sao? Ta còn thực sự không tin ngươi có thể tùy ý làm vậy. Chương Thanh Tiêu cũng có chút tức giận, hắn lần này hấp thu Lôi đỉnh, phát hiện đối với hắn đã không có tác dụng gì, cũng không cách nào đem những này Lôi đỉnh pháp tắc dẫn tới chính mình thế giới trong cơ thể. Bởi vì những này lôi đình bên trong pháp tắc bản nguyên quá mức bá đạo, muốn thu được thiên đạo bản nguyên, vẫn phải là chờ hắn vượt qua lôi kiếp, sau đó thu được phụng dưỡng thời điểm mới có thể lợi dụng cơ hội này, lấy ra thiên đạo bản nguyên. Nếu như là những tu sĩ khác, tuyệt đối không dám làm như thế. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu nhưng không một chút nào lo lắng. Ngược lại hắn lôi kiếp cũng đã biến thái đến mức này, sau đó phi thăng mặc dù là lại bị thiên đạo nhằm vào, cũng sẽ không mạnh đến chạy đi đâu. Phản chính thiên đạo không thể trực tiếp ra tay với hắn đây là đại đạo quy tắc, dù cho là thiên đạo cũng phải tuân hoàn cái này quy tắc. Mà ngay ở đạo thứ 7 lôi kiếp hạ xuống được thời điểm, Trương Thanh Tiêu nhất thời cảm giác được không đúng. Thiên đạo, ngươi không nói võ được a? Dĩ nhiên, vào lúc này, hay dùng như vậy cực đoan thủ đoạn. Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ tới hắn không có đợi được tâm kiếp, trái lại là đi tới ma kiếp. Vực ngoại thiên ma là vô hình tồn tại, căn bản là không sợ bất kỳ lôi đình công kích. Muốn chống lại vực ngoại thiên ma tấn công, nhất định phải dùng mạnh mẽ thần hồn mạnh bảo kháng, hoặc là lợi dụng thần hồn bí thuật đến chém giết vực ngoại thiên ma. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được vực ngoại thiên ma đối với hắn thần hồn tấn công, đúng là không có quá mức lưu ý hắn thần hồn không biết trải qua mấy lần lỗ xác, căn bản là không phải phổ thông vực ngoại thiên ma có thể lay động. Mặc dù là phàm tiên cấp bậc vực ngoại tiên ma, tiến vào hắn biển ý thức, trong thời gian ngắn cũng đừng muốn ăn mòn hắn thần hồn. Ầm. Ngay ở Trương Thanh Tiêu dụng thần hồn mạnh mẽ chống đỡ vực ngoại tiên ma thời điểm tiến công, quả nhiên như hắn dự liệu, đạo thứ 8 Lôi đỉnh cũng theo chậm lại. Lần này, hắn không có chủ động tấn công, mà là ngưng tụ tịch diện thần lôi, ở quanh thân hình thành từng đạo từng đạo phòng ngự. Thiên đạo, đại gia ngươi, lại vẫn có thể như thế thao tác. Trương Thanh Tiêu vốn cho là chính mình ung dung liền chống lại rồi này một tia chớp, nhưng không nghĩ đến trả lại hắn con bản nó có hậu chiêu. Lôi đỉnh ở bành pích ở trên người hắn thời điểm, nhất thời liền bị vực ngoại tiên ma cho hốt thu gia tăng rồi vực ngoại thiên ma thực lực, khôi phục vực ngoại thiên ma thương thế. Nguyên bản đã sắp cũng bị Trương Thanh Tiêu giết chết vực ngoại thiên ma, lại lần nữa sinh long hỏa hổ. Này thiên đạo chơi phải là thật hoa, người bình thường cũng không nghĩ ra phương pháp này. Không được. Trương Thanh Tiêu Nguyên Bản chỉ là muốn mắng hai câu, đi qua miệng ẩn. Nhưng không nghĩ đến đạo thứ 8 Lôi Kiếp qua đi, Tâm Kiếp ngay lập tức lầu 2. Lúc này, ở ngoài có Lôi Kiếp, bên trong có vực ngoại thiên ma cùng Tâm Kiếp. Nguyên Bản còn cảm thấy đến lần này Lôi Kiếp cũng chỉ đến như thế Trương Thanh Tiêu, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Thằng đến lúc này Hắn mới phát hiện, thiên đạo ở hắn mạnh mẽ ra tay ven kích thời điểm cũng đã bắt đầu tính toán. Chỉ có điều, vẫn bị thiên đạo nắm đi, hơn nữa tâm thần còn chịu đến ảnh hưởng, không, có nhận biết. Theo tâm kết đến, Trương Thanh Tiêu nhất thời tiến vào một cái cực kỳ thế giới chân thực đồng thời, trí nhớ của hắn cũng vào đúng lúc này, thất lạc rất nhiều, căn bản là không nhớ rõ hắn còn ở độ kiếp. Ta đây là trở lại Lâm Tinh. Trước tất cả, đều chỉ là mộng sao? Vì sao lại như thế chân thực? Trương Thanh Tiêu nằm ở trên giường, nhìn đầu giường bày đặt trên điện thoại di động diện vẫn là chính đang chơi trò chơi giao diện, không khỏi sản sinh nghi hoặc. Hắn nhớ được chính mình chơi trò chơi chơi đến chính hăng hái thời điểm, đột nhiên cảm nhận được lực truyền đến một trận đau đớn, sau đó hai mắt tối sầm lại, sẽ không có cũng ý thức. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền đến một cái khác tu tiên thế giới. Sau đó trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện. Xem ra thực sự làm ngộng, quên đi, sau đó vẫn là tận lực thiếu thức đêm. Trương Thanh Tiêu đóng kín trên điện thoại di động trò chơi, xuống giường rửa mặt, nhất thời cảm giác tinh thần rất nhiều. Xuống lầu ăn cái điểm tâm, sau đó đi làm. Tháng ngày ngày qua ngày trôi qua, nhưng mà Trương Thanh Tiêu, nhưng dù sao là cảm giác, có chỗ nào không đúng. Trong đầu cũng thỉnh thoảng gặp lẽ qua một ít hình ảnh. Ta đến tự xem, nhìn đến cũng có phải là thật hay không nằm mơ. Trải qua mấy ngày công tác, rốt cục đến nghỉ ngơi tháng này, Trương Thanh Tiêu quyết định tự xem, trong đầu hắn vô cùng rõ ràng tu tiên công pháp. Nếu như có thể tu luyện cái kia giải thích, trước hắn trải qua sự tình, cũng không phải nằm mơ. Trương Thanh Tiêu cũng không phải kéo dài người, nếu nghĩ đến vậy sẽ phải đi làm. Sáng sớm, sau khi rửa mặt, liền lập tức đi đến trên giường, bắt đầu tu luyện lên. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền căn cứ trong ký ức công pháp tiến hành minh tưởng tu luyện, tìm tới khí cảm. Sau đó, lại cảm nhận được trong thiên địa đủ mọi màu sắc linh khí, chỉ là lam tinh linh khí. Kiểm tra tích tắc hắn trong ngụm thế giới kia. Trải qua mấy tiếng tu luyện, cũng chỉ là hấp thu rất ít linh khí, muốn đột phá đến luyện khí tầng 1, còn cần một cái thời gian dài dằng dặc. Hắn đình chỉ tu luyện sau, bất an trong lòng cũng lại lần nữa kéo tới, chỉ là hắn không rõ ràng này bất an đến cùng đến từ nơi nào, dường như có cái gì trọng yếu ký ức thất lạc. Thiên sứ nó, đến cùng là cái gì sự tình đây? Nếu có thể tu luyện, cái kia giải thích ta thật sự trải qua cái kia tất cả. Thế nhưng, ta vì cái gì gặp trở lại Lam Tinh? Chương 661, tóm tiếp 2. Chương 661, tóm tiếp, chung. Quyên đi Nếu không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ nữa. Có thể ở làm tinh tu luyện, sau đó sẽ rất nhiều thành tựu a. Trương Thanh Tiêu chỉ là một cái phổ thông đến không thể ở bình thường người bình thường, hắn nguyên bản cũng không có quá to lớn theo đuổi. Chỉ muốn tìm cái phổ thông công tác, nhận thức cái phổ thông nữ tử, kết hôn sinh con, bình thường sống hết một đời. Nhưng mà, hiện tại nhưng không giống nhau, hắn thật sự có thể tu luyện, sau đó thậm chí còn có khả năng thành tiên. Ngỉ 2 ngày, Trương Thanh Tiêu trừ ăn cơm đi ngủ, chính là ở nhà tu luyện. Tuy rằng không có trực tiếp đột phá đến luyện khí tầng 1, nhưng cũng để hắn thân thể được một chút cải thiện, sức mạnh gia tăng rồi không biết. Thời gian làm việc, Trương Thanh Tiêu cũng như thường ngày tiến hành công tác. Liên như vậy, thời gian loáng một cái, nửa năm trôi qua. Trải qua nửa năm này tu luyện, Trương Thanh Tiêu rốt cục đột phá đến luyện khí tầng 1, trở thành chân chính tu tiên giả. Mà theo hắn trở thành tu tiên giả, trong đầu ký ức cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn để cho hắn cảm thấy mơ hồ. Chỉ là mặc kệ hắn suy nghĩ như thế nào, đều không thể nhớ tới đến, chậm rãi cũng sẽ không lại đi suy nghĩ. Thực lực tăng lên, cũng đúng Trương Thanh Tiêu tâm cảnh có ảnh hưởng rất lớn. Hắn không nghĩ nữa tiếp tục bình thường, mà là muốn làm ra một phen sự nghiệp, tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn. Trải qua nửa năm này tu luyện, hơn nữa đột phá đến tầng thứ nhất sau khi, đối với trong động ký ức cũng càng thêm rõ ràng. Trương Thanh Tiêu biết muốn đột phá đến chư cơ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải có lượng lớn tài nguyên tu luyện. Mà hắn vừa có thể luyện đan, còn có thể chế bùa, luyện khí, chỉ là thiếu hụt vật liệu. Lam Tinh tuy rằng linh khí mỏng manh, nhưng cũng có không ít tài nguyên tu luyện. Vì có thể càng nhanh hơn thu được tài nguyên, Trương Thanh Tiêu căn cứ ký ức, quản gia để lão rỗng, rốt cục mua được chế bùa cần thiết vật phẩm. Trong đó quý nhất chính là cát vàng, gia thú. Bởi vì phổ thông gia thú không được, nhất định phải manh thú gia thú mới có hiệu quả. Hai thứ đồ này để hắn tiêu tốn to lớn nhất. Cảnh giới của hắn mặc dù mới luyện khí tầng 1, thế nhưng nắm giữ lượng lớn kinh nghiệm, ở mua được những thứ đồ này sau, rất nhanh sẽ luyện chế ra phù lục, bán ra cho người có tiền, đổi lấy đến lượng lớn của cải. Sau đó lại tiếp tục lợi dụng những của cải này tới mua tài liệu luyện đan. Tu luyện rất nhanh sẽ đi tới quý đạo. Có phụ trợ tu luyện đan dược, chương thành tiêu tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ dùng 10 năm, liền tu luyện đến luyện khí tầng 9 đỉnh cao đồng thời, trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhận thức không ít cổ võ giả, biết được càng nhiều làm tình trên liên quan với tu sĩ tin tức. Nguyên lai like lam tình cũng không phải là không có tu tiên giả chỉ là những người tu tiên này đều ở động tiên phúc địa bên trong tu luyện, ngoại trừ tình cờ thu đồ đệ ở ngoài, rất ít trở về trong thế tục. Biết được những tin tức này, Trương Thanh cũng biến thành càng thêm cẩn thận, Kim Đao chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan vật liệu. Phản vật hết thảy đều rất thuận lợi, hắn ở rừng sâu núi thẳm bên trong tìm kiếm dược liệu thời điểm, dĩ nhiên xông vào một cái trong động phủ, thu được so với trúc cơ đan càng thêm thích hợp trúc cơ bảo vẫn. Hơn nữa cái này động phủ linh khí cũng khác nhau xa so với những nơi khác lùng bạc. Ngay ở lời chắc chắn, hắn ở lại cái này động phủ bắt đầu tu luyện. 1 năm sau, đột phá đến trúc cơ. 5 năm sau, đột phá đến kim đan. 300 năm sau, đột phá đến Nguyên Anh. Mà theo thời gian trôi đi, cảnh giới tăng lên, trong lòng cũng trở nên càng ngày càng bất an, đồng thời còn tu được càng thêm tỉ mỉ ký ức. Nguyên Lai, like, ta một đời trước độ kiếp chết ở Lôi Kiếp bên dưới, chân linh một lần nữa chuyển thế đầu thai, đi đến Lam Tinh. Chỉ là, ta làm sao cảm giác cái này ức có chút xa lạ. Mặc dù biết chính mình 39, kiếp trước 39, sở hữu ký ức, thế nhưng bất an trong lòng nhưng không có một chút nào giảm điểu. Hắn hiện tại đã là Nguyên Anh cảnh giới, ở Lam Tinh dù cho còn không cách nào làm được vô địch, nhưng cũng không có mấy người có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Tu luyện này mấy trăm năm, Hắn đã đi qua đại đa số động tiên phúc địa. Những này động tiên phúc địa bên trong tu sĩ, thực lực mạnh nhất cũng có điều là Nguyên Anh, hơn nữa phần lớn cũng đã tuổi thọ đa hết. Căn bản là không muốn lãng phí mấy mấy chân nguyên. Vì thế, hắn còn từ những này động tiên phúc địa được không ít thứ tốt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể ở làm tinh loại này linh khí mỏng manh địa phương, chỉ dùng 300 năm, liền tu luyện đến Nguyên Anh cảnh. Nếu ở Lam Tinh không ai có thể uy hiếp đến hắn, vậy này bất an lại đến từ nơi nào? Theo cảnh giới càng ngày càng cao, Trương Thanh đối với loại này bất an cảm giác càng cảm thấy lo lắng. Dị thế giới Trương Thanh Tiêu phân thân qua lại ở trong động phủ đi dạo, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hắn biết hiện tại bản tôn ở độ kiếp, nguyên bản còn có thể cùng bản tôn tâm ý nghĩ thông suốt, nhưng mà, ngay ở 3 ngày trước, hắn đột nhiên liền không cách nào liên lạc với bản tôn. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có một khả năng, vậy thì là bản tôn tiến vào tâm kiếp bên trong. Nguyên bản, thành tựu phân thân, hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu tế luyện phân thân, dễ, cái phổ thông phân thân, hoàn toàn khác nhau. Phân thân vừa có tự chủ suy nghĩ năng lực, cũng có đơn độc thần hồn. Dù cho bản tôn chết rồi, cũng sẽ không đối với phân thân có ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó, ở bản Tôn rơi vào tâm kiếp thời điểm, Phân thân chỉ là không cách nào cùng bản Tôn liên hệ, mà không có theo đồng thời rơi vào tâm kiếp. Nhưng mà, từ bản Tôn rơi vào tâm kiếp, đến hiện tại đã qua 3 ngày. Như vậy trường thời gian đều không có từ tâm kiếp bên trong đi ra, khẳng định là gặp phải lớn vô cùng phiền phức. Phân thân lúc này ở dị giới, không cách nào trực tiếp trợ giúp bản Tôn. Không được, ta hiện tại nhất định phải về Huyền Hoàng thế giới. Trương Thanh Tiêu Phân thân rất nhanh sẽ có quyết định. Hắn đã đợi 3 ngày, không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Dù cho biết, về Huyền Hoàng thế giới, có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, cũng không thể không làm như thế. Bàng Công, thật sự chờ bản Tôn có chuyện, liền song sôi. Phân thân phi thường rõ ràng, hắn tuy rằng khắp mọi mặt đều không so với bản Tôn kém, thế nhưng không có bản Tôn, sau đó mặc dù là phân thân tiến lên dưới, cũng sẽ có rất lớn thiếu hụt. Có ý nghĩ, phân thân lập tức liên hệ Vương Tử Yên. Mà lúc này Vương Tử Yên cũng ở lo lắng bên trong. Trùng thanh tiêu cuối cùng một đạo lôi kiếp, chậm chạp không có hạ xuống được. Mà từ đạo thứ 8 lôi kiếp đến hiện tại, đã qua 3 ngày, lôi kiếp uy lực, liên năng cái này đã vượt xa hơn ngàn dạng hợp thể cảnh trung kỳ tu sĩ, đều cảm thấy khủng bố. Nếu như tiếp tục nữa, cái kia Trương Thanh Tiêu cho dù có thể vượt qua tâm kiếp, cũng có khả năng sẽ chết ở lôi kiếp bên dưới. Chính đang nàng không biết nên làm gì trợ giúp Trương Thanh Tiêu thời điểm, Trương Thanh Tiêu phân thân đột nhiên bắt đầu cùng với nàng liên hệ. Rõ ràng phân thân ý tứ sau, Vương Tử Yên không chút do dự liền từ chối phân thân yêu cầu. Bản tôn ở độ kiếp trước, còn cố ý đã thông báo, nếu như lần này lôi kiếp xuất hiện vấn đề, quyết không thể để phân thân trở về. Nếu không thì, hắn liền thật sự muốn thân tử đạo tiêu. Mà chỉ cần có phân thân ở, mặc kệ là tâm kiếp, vẫn là lôi kiếp, đều không thể chân chính đem hắn hành hình giết. Phân thân bị Vương Tử Yên từ chối sau khi, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản cũng không có năng lực tự di thế giới trở lại nguyên hoàn thế giới. Chương 662, Tâm kiếp 3. Chương 662, Tâm kiếp, ha. Quên đi, nếu bạn Tôn sớm đã có sắp xếp, khẳng định còn có hậu chiêu, ta cũng không cần quá mức lo lắng. Trương Thanh Tiêu phân thân thở dài một tiếng, tiếp tục bế quan tu luyện. Tâm kiếp thế giới. Lại là 500 năm, Trương Thanh Tiêu lại đột phá tiếp, trở thành hóa thần cảnh tu sĩ. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, Trương Thanh Tiêu đột phá sử dụng thời gian cũng là càng ngày càng dài. Này cũng không phải tiên phú của hắn cũng được, mà là Lam Tinh lam tinh quá mức mỏng manh, thiên địa pháp tắc nhưng vững như Thái Sơn. Trương Thanh tiêu tiêu tốn thời gian rất lâu, kết hợp 39, tiếp trước 39, kinh nghiệm, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ Hỏa thuộc tính bản nguyên. Nhưng mà, đột phá đến Hóa Thần cảnh sau, hắn nhưng không có thức tỉnh bản mệnh thần thông ở Lam Tinh tu luyện thực sự là quá khó khăn, có thể đột phá đến Hóa Thần cảnh đã là cực kỳ hiếm có, căn bản cũng không có nhiều như vậy tinh lực lo lắng bản mệnh thần thông. Vì tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, Trương Thanh tiêu hầu như là đạp khắp toàn bộ Lam Tinh. Rốt cục để hắn ở Côn Luân Sơn, tìm tới đi về một cái khác tiểu thế giới đường nối. Tỷ Mị chuẩn bị trăm năm, Trương Thanh Tiêu mở ra cái này, đường nối đi đến một cái khác tiểu thế giới đối lập với Lam Tinh, tiểu thế giới này linh khí muốn nồng đậm rất nhiều, thậm chí so với 39, tiếp trước 39, thế giới đang ở, linh khí còn muốn sú tốc. Tiểu thế giới này cũng có lượng lớn tu tiên giả, Hóa Thần cảnh, Phá Hư cảnh, Hợp Thể cảnh, Độ Kiếp cảnh, đều là chỗ nào cũng có. Trải qua một phen hiểu rõ, Trương Thanh Tiêu mới biết đây là linh giới, ở linh giới phía dưới còn có hơn trăm cái tiểu tiên thế giới, chỉ có tu luyện đến Hóa Thần cảnh tu sĩ, mới có khả năng phi thăng tới thế giới này. Trương Thanh Tiêu nếu như không phải đã đột phá đến hóa thần cảnh, căn bản là tiến vào không tới nơi này. Mà là gặp tiến vào linh giới phía dưới một cái tiểu thiên thế giới đến linh giới, Trương Thanh Tiêu thiên phú ngay lập tức sẽ hiện ra. Chỉ dùng thời gian 10 năm, liền lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, hơn nữa còn là thiên giai bản mệnh thần thông. Linh ngộ bản mệnh thần thông, hơn nữa linh giới linh khí nồng nặc, bản nguyên tinh khiết, hắn cảnh giới đột phá tốc độ cũng là tăng nhanh như gió. 100 năm, đột phá đến tối hư cảnh, 300 năm đột phá đến hợp thể cảnh, 500 năm đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Mà đến cảnh giới này, Trương Thanh Tiêu cũng không có lại tiếp tục điên cuồng tăng lên bởi vì, linh giới có rất nhiều tu sĩ đều đứng ở cảnh giới này, cũng không phải bởi vì bọn họ muốn nghe, mà là không dám tiếp tục đột phá. Căn tứ chương Thanh Tiêu hiểu biết tình huống, linh giới độ kiếp tu sĩ, 10 cái có 8 cái sẽ chết ở lôi kiếp bên dưới. Chương Thanh Tiêu cũng tận mắt từng tới mới vừa đột phá đến độ kiếp tu sĩ, ở độ kiếp thời điểm, bị lôi đình trực tiếp đánh chết tu sĩ. Hắn tuy rằng thành công vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp tiếp, nhưng cũng là cựu tử nhất sinh, lòng vẫn còn sợ hãi. Linh giới độ kiếp tu sĩ, phần lớn cũng đều chỉ là dừng lại ở độ kiếp sơ kỳ. Thế nhưng, Chương Thanh Tiêu rất không cam tâm chỉ là trở thành một độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Bởi vì độ kiếp tu sĩ, nhiều nhất chỉ có 10000 năm tuổi thọ. Hơn nữa theo tuổi tác càng lúc càng lớn, độ kiếp độ khó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lần thứ nhất lôi kiếp sau, chuẩn bị 500 năm, Trương Thanh Tiêu bắt đầu rồi lần thứ hai thiên kiếp. So với mới vừa đột phá đến độ kiếp kỳ thời điểm thiên kiếp, lần này thiên kiếp uy lực tối thiểu mạnh mẽ gấp 3. Mặc dù Trương Thanh Tiêu chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, vẫn là thiếu một chút sẽ chết ở lôi kiếp bên dưới, điều này cũng làm cho hắn đối với lôi kiếp càng thêm sợ hãi. Lần thứ 3 lôi kiếp cũng là độ kiếp kỳ một lần cuối cùng lôi kiếp. Nếu như có thể vượt qua, vậy hắn là có thể nên tiếp chân chính thành tiên lôi kiếp. Trương Thanh Tiêu lần này đầy đủ chuẩn bị 1.5005 đồng thời còn lĩnh ngộ Lôi thuộc tính bản nguyên cùng thuộc tính không gian bản nguyên. Nay vốn là hắn kiếp trước đã lĩnh ngộ bản nguyên, đối lập với những tu sĩ khác, hắn lĩnh ngộ lên cũng càng thêm ung dung. Có chuẩn bị đầy đủ, Trương Thanh Tiêu lần này độ kiếp, tuy rằng cũng là cựu tử nhất sinh, nhưng cũng miễn cưỡng vượt qua. Một lần cuối cùng là thành tiên cấp, không chỉ là có lôi kiếp, đồng thời còn có tâm kiếp ở linh giới, đi tới độ kiếp đỉnh cao tu sĩ cũng không có thiếu. Thế nhưng, có thể vượt qua thành tiên cấp tu sĩ, nhưng là đạo ít lại càng ít. Một trăm bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có 2, 3 cái thành công. Tu nữa này một phần tu sĩ, phần lớn đều là lĩnh ngộ thiên giai bản mệnh thần thông, diễn biến chính mình tiểu thế giới, chuẩn bị mấy ngàn năm. Nhưng vẫn có nhiều như vậy người thất bại, có thể tưởng tượng được, lần này lôi kiếp đến cùng khủng bố đến mức nào. Trương Thanh Tiêu tuổi thọ đã không đủ 5 ngàn năm. Tuy rằng thành tiên cấp đáng sợ, thế nhưng cũng nhất định phải độ, bằng không cũng sẽ chết già. Trương Thanh Tiêu trong lòng sớm đã có quy hoạch, hắn chuẩn bị 3000 năm sau độ kiếp. 3000 năm đối với phàm tục thế giới tới nói, cũng không biết cần trải qua bao nhiêu triều đại. Nhưng mà, đối với tu sĩ tới nói, cũng chỉ có điều là trong chớp mắt. Nay 3000 năm Trương Thanh Tiêu đi khắp toàn bộ linh giới, tìm kiếm vô số vật liệu, linh bảo, đan dược, thậm chí còn tìm tới thế giới bản nguyên để hắn thực lực được một cái chất tăng lên. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu vẫn không có niềm tin tuyệt đối. Này 3000 năm hắn gặp quá nhiều bởi vì tuổi thọ đã hết, độ kiếp thất bại, độ kiếp đỉnh cao tu sĩ. Trong đó còn có mấy cái lĩnh ngộ chính là tiên giai bản mệnh thần thông. Thậm chí còn có một cái tiểu thế giới cũng đã đạt đến huyền giai trung phẩm. Sau đó, vẫn là chết ở lôi kiếp bên dưới. Trương Thanh Tiêu cũng không cho là chính mình so với bọn họ càng thêm lợi hại. Nhưng mà, hắn chỉ còn dư lại 2000 năm không tới tuổi thọ. Càng là sau này ta Hắn lôi kiếp uy lực liền sẽ tăng mạnh, tâm kiếp cũng khó có thể vượt qua. Mặc dù hiện tại vẫn không có niềm tin tuyệt đối, Trương Thanh Tiêu cũng phải ra sức mà kích. Mà nhưng vào lúc này, trong lòng hắn bất an cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Càng là như vậy, Trương Thanh Tiêu lúc này độ kiếp quyết tâm càng mạnh. Trải qua một phen chuẩn bị, đem một vài vô dụng đồ vật đều truyền thừa tiếp sau, Trương Thanh Tiêu đi đến một nơi trốn không người, bắt đầu rồi hắn thành tiên cước. Trương Thanh Tiêu thực lực bây giờ, muốn so với 3000 năm trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phía trước vài đạo lôi kiếp, hắn phi thường ung dung liền gắng gượng chống đỡ hạ xuống đến đạo thứ 6 lôi kiếp, liền trở nên khó khăn lên. Mặc dù là Trương Thanh Tiêu có rất nhiều chuẩn bị, vẫn là bị thương đạo thứ 7 lôi kiếp, đạo thứ 8 lôi kiếp, càng là trực tiếp để hắn tổn thất hai viên miết bàn đan, mới miễn cưỡng vượt qua. Hai viên miết bàn đan, vẫn là hắn trong lúc vô tình từ một cái tiên phủ bên trong được, vô cùng hiếm thấy. Dùng sau khi, dù cho là chỉ còn giữ lại một tia chân linh đều có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Mạnh mẽ dựa vào hai viên tiên đan, ý tứ nhất sinh vượt qua 8 vị trí đầu đạo lôi kiếp. Nhưng mà, ở đạo thứ 8 lôi kiếp qua đi, hắn sắp tiến vào tâm kiếp thời điểm, thần hồn bên trong đột nhiên linh quang lóe lên. Lượng lớn mất đi ký ức, hoàn toàn khôi phục. Ai cũng nên kết thúc. Thiên đạo lần này đã điều động nhiều như vậy thiên đạo bản nguyên, cũng đủ ta đem tiểu thế giới diễn biến đến huyền giai chúng phẩm, nhiều hơn nữa liền tốt quá hóa giờ. Theo một tiếng thở dài, tâm kiếp diễn biến thế giới này cũng thuận theo tan vỡ. Trương Thanh Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra, thần hồn tỏa ra từng trận kỳ quang, nguyên bản còn đang nuốt chửng hắn thần hồn vực ngoại thiên ma, tại đây đạo kim quang dưới, trực tiếp hóa thành chân linh bản nguyên, bổ dưỡng hắn thần hồn cùng chân linh. Chương 663. Hấp thu thiên đạo bản nguyên, tán tiên đột kích. Chương 663. Hấp thu thiên đạo bản nguyên, tán tiên đột kích. Thiên đạo, còn có thủ đoạn gì nữa, liền một lần triển khai ra đi. Trương Thanh Tiêu nhìn về phía trên trời kích vân, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, sau đó hai tay bấn quyết, mạnh mẽ tịch diệt thần lôi pháp tắc bản nguyên, ở xung quanh không ngừng ngưng tụ. Ầm. Một đạo hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, hội tụ mà ra, trực tiếp đánh về Trương Thanh Tiêu. Lôi đỉnh vẫn chưa hoàn toàn đánh xuống đến, không gian chung quanh liền bị năng sức mạnh to lớn cho vặn vẹo. Trương Thanh Tiêu vị trí hải đảo, cũng tại đây sức mạnh to lớn dưới tan vỡ xuống. "Phá cho ta." Trương Thanh Tiêu thân hình nhanh chóng hướng về Lôi đỉnh mà đi, trong chớp mắt, liền gặp phải Lôi đỉnh. Tại thân thể cùng Lôi đỉnh tiếp xúc trước mắt, trước người của hắn đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố hố hũ đen, trực tiếp bị này mạnh mẽ có thể hủy thiên diệt địa Lôi đỉnh, toàn bộ hút vào trong đó. Mà ngay ở hố đen xuất hiện thời điểm, Trương Thanh Tiêu thế giới trong cơ thể cũng đang phát sinh biến hóa to lớn. Mạnh mẽ vô cùng Lôi đỉnh, tùy ý phá hoại thế giới trong cơ thể phát tác, căn cơ. Nhưng mà Trương Thanh Tiêu nhưng hoàn toàn không hề bị lay động. Hắn thế giới trong cơ thể muốn trực tiếp đột phá đến Huyền giai chúng phẩm hoặc là Huyền giai thượng phẩm, cũng chỉ có thể sử dụng loại này, không phá thì không xây được phương pháp. Trường thành tiêu thế giới trong cơ thể cũng không giống Huyền Hoàng Đại Lục như vậy, chỉ có một cái đại lục, mà là xem dị thế giới như thế, nắm giữ một cái vũ trụ. Mà muốn ở trong vũ trụ sinh ra càng nhiều hành tinh, nhất định phải muốn cho trong tiểu thế giới như vũ trụ khởi nguyên như vậy, đến một hồi vũ nổ lớn. Chỉ dựa vào tiểu thế giới bản thân, muốn làm được điểm này phi thường khó, mà không thể hình thành vũ nổ lớn, một lần nữa diễn biến thế giới quy tắc bản nguyên, liền cần trường thành tiêu từng điểm từng điểm đi diễn biến. Quá trình này sẽ cực kỳ dài lâu. Hiện tại nhưng không cần như vậy, chỉ cần lợi dụng tiên kiếp sức mạnh xâm xét, đem đem sở hữu thế giới bản nguyên, quy tắc toàn bộ tụ tập cùng nhau hình thành vụ nổ lớn, liền có thể nhất lao vĩnh giật đương nhiên cũng tồn tại nhất định nguy hiểm, Trương Thanh Tiêu một khi đùa lớn hơn rồi, tiểu thế giới khả năng liền thật sự chơi xong. Hấp thu xong Lôi đỉnh sau khi, Trương Thanh Tiêu cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp bay đến kiếp vân bên trong, tiếp tục hấp thu kiếp vân lực lượng. Mà này kiếp vân bên trong, ẩn chứa thiên đạo bản nguyên, là tiểu thế giới có thể hay không một lần nữa diễn biến thành công thiên chốt địa phương. Vương Tử Yên nhìn thấy Trương Thanh Tiêu vượt qua tâm kiếp, lại ung dung chống lại rồi lôi kiếp, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Lúc này nhìn thấy Trương Thanh Tiêu hấp thu thiên đạo bản nguyên, cũng biến thành cảnh sắc lên. Hiện tại cái này cái thời điểm Dễ dàng nhất gây nên những tu sĩ khác ra tay đến cướp đoạt ở cuối cùng một đạo lôi kiếp vượt qua sau, Chương Thanh Tiêu lôi kiếp cũng đã xem như là vượt qua. Hiện tại là Chương Thanh Tiêu vượt qua lôi kiếp đạt được lợi ích thời điểm. Bởi vì hắn đem tiên đạo bản nguyên toàn bộ hút vào đến bên trong tiểu thế giới, phần lớn tính lực đều cần đặt ở diễn biến phía trên tiểu thế giới, cũng là cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Rất nhanh, Chương Thanh Tiêu liền hấp thu đầy đủ tiên đạo bản nguyên. Vì không triệt để làm tức giận tiên đạo, hắn cũng không có được voi đòi tiên. Nhìn tiểu thế giới đã hoàn toàn bị phá hoại, sở hữu pháp tắc bản nguyên ở thế giới bản nguyên cùng tiên đạo bản nguyên gia trì dưới, bắt đầu một lần nữa diễn biến. Trúng Thanh Tiêu cũng chỉ có thể mặc cho kỳ tự do phát huy đang không cũng có xảy ra vấn đề thời điểm, hắn cũng sẽ không tùy ý nhúng tay đi can dự đường điền, hắn tuy rằng sẽ không đi can thiệp tiểu thế giới bản thân diễn biến, nhưng cũng cần không ngừng dẫn dắt thiên đạo bản nguyên với hắn tiểu thế giới thế giới bản môn nhanh. Trong dung hợp, chỉ có tiểu thế giới chân chính dung hợp này một tia thiên đạo bản nguyên, mới có thể sinh ra thuộc về tiểu thế giới chính mình thiên đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà ở bên ngoài, cũng tới không ít khách không mời mà đến. Những người này thực lực đại thể cũng đã đến độ kiếp cảnh, thậm chí còn có độ kiếp cảnh đỉnh cao tu sĩ. Ngoài ra, còn có mấy vị vượt qua 6 lần tán tiên cấp tán tiên thực lực của bọn họ mới chính thức để Vương Tử Yên cảm thấy sợ hãi. Lục kiếp tán tiên thực lực đã vượt qua đại thừa kỳ tu sĩ, tuy rằng không sánh được tán tiên, nhưng cũng cách biệt không được quá nhiều. Vương Tử Yên hiện tại chỉ là hợp thể cảnh trung kỳ tu sĩ, mặc dù là diễn biến thế giới trong cơ thể, còn tu luyện chính là mị ma thuật, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là không nên ngăn cản chúng ta cho thỏa đáng. Lần này cơ duyên, đối với chúng ta phi thường trọng yếu, liên quan đến chúng ta có thể thành công hay không vượt qua lần thứ 7 tán tiên cướp. Hơn nữa chúng ta cũng không chuẩn bị đối với độ kiếp vị đạo hữu này hạ sát thủ chỉ là muốn mượn dùng một chút thiên đạo bản nguyên cùng thế giới bản nguyên mà thôi. Một người trong đó vượt qua 6 lần tán tiên cướp tán tu, ánh mắt băng lạnh nhìn Vương Tử Yên nói rằng: "Nếu không là, hắn biết Vương Tử Yên là chúng thánh châu mị ma cùng thánh nữ, đã sớm ra tay. Thực lực của hắn tuy rằng muốn mạnh hơn Vương Tử Yên rất nhiều, nhưng cũng hết sức kiêng kỵ mị ma cung. Các ngươi dám động ta mị người của ma cung, liền không sợ chúng ta mị ma cung đối với các ngươi tiến hành truy sát sao? Mặc dù các vị tiền bối thật sự vượt qua lần thứ 7, 8 tiên cướp, ở chúng ta mị ma cung trước mặt, cũng vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào." Ta có thể ở đây cho các vị tiền bối ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần các vị tiền bối từ bỏ cấp giật thiên đạo bản nguyên, sư đệ ta có thể giúp các ngươi chống đối lần thứ 78 tiên cước. Nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy mới vừa tình huống, bằng vào ta sư đệ tiên giai lôi thuộc tính bản mệnh thần thông, cùng với thân thể mạnh mẽ lực lượng, chỉ cần đột phá đến độ kiếp cảnh đỉnh cao, hoàn toàn có thể giúp được các ngươi. Có Trương Thanh Tiêu bố trí trận pháp, nàng cũng không sợ những này độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng mà đối với này mấy cái lục kiếp tán tiên, nhưng không được không chăm chú đối xử. Mị ma cùng thánh nữ, chỉ cần ngươi đồng ý lập xuống thiên đạo lời thề, bảo đảm hắn gặp giúp ta chống đối lần thứ 78 tiên cước, ta có thể lui ra. Một người trong đó lục kiếp tán tiên, suy tư một lát sau, quyết định lùi một bước. Hắn mới vượt qua lần thứ 6 tán tiên cấp không tới trăm năm, còn có hơn 200 năm mới gặp trải qua lần sau tán tiên cước. Vừa nãy Trương Thanh Tiêu chống đối cuối cùng một đạo lôi kiếp thủ đoạn hắn cũng nhìn thấy. Quả thật có rất lớn khả năng giúp hắn chống lại lần thứ 7 tán tiên cước. Thấy có người làm ra quyết định, còn lại mấy cái lục kiếp tán tiên cũng đều có chút dao động. Chỉ có một cái sắp độ lần thứ 7 tán tiên cấp tán tiên không hề bị lay động. Hắn chỉ còn lại không tới 30 năm, liền muốn độ lần thứ 7 tán tiên cước. Mà ngắn như vậy thời gian, hắn không cho là trước mắt cái này độ kiếp tu sĩ có thể đến giúp hắn. Trương Thanh Tiêu lôi kiếp tuy rằng lợi hại, thậm chí muốn vượt xa lần thứ 6 tán tiên cấp vi lực. Thế nhưng, tán tiên cấp cùng tu sĩ bình thường lôi kiếp cũng không giống nhau. Tán tiên cấp càng nhiều chính là nhằm vào thần hồn, đồng thời còn có mạnh mẽ vực ngoại thiên ma qué dời cùng với tâm kiếp qué dời, mà hỗ trợ tu sĩ, một khi không thể chống đỡ được lôi kiếp, còn có thể tăng cường lôi kiếp vi lực, trái lại là phiền báis. Hắn tới được thời điểm, cũng không nhìn thấy Trương Thanh Tiêu thôn phệ vực ngoại thiên ma cảnh tượng. Nếu không, chắc chắn sẽ không có loại ý nghĩ này. Có thể thôn phệ vực ngoại thiên ma, vậy thì có thể đại đại hạ thấp độ kiếp nguy hiểm. Trên thực tế, rất nhiều tán tiên hậu kỳ không cách nào vượt qua lôi kiếp, cũng không phải đơn thuần là bởi vì lôi kiếp cùng tâm kiếp đến bọn họ loại cảnh giới này, nội tâm đã sớm vô cùng mạnh mẽ, tâm kiếp trên căn bản sẽ không đối với bọn họ có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng, bọn họ nhưng phi thường sợ sệt vực ngoại thiên ma. Chương 664. Giết gà dọa khỉ, giết chết một vị lục kiếp tán tiên. Chương 664. Giết gà dọa khỉ, giết chết một vị lục kiếp tán tiên. Tán tiên vốn là nguyên anh cùng thần hồn biến thành, thuộc về linh thể, đối mặt vực ngoại thiên ma thời điểm, càng thêm khó có thể ai chống đối. Mỹ ma cung thánh nữ, ta chỉ cần 1 phần 10 thiên đạo bản nguyên. Ta lần sau tán tiên cấp, ngay ở 30 năm sau, nếu như không cách nào được thiên đạo bản nguyên, vượt qua độ khả thi không tới 5 phần 10. Ngược lại, không cách nào vượt qua lôi kiếp cũng là chết, ngươi cũng không cần nắm mị ma cùng đến hù dọa ta. Nếu như lại ngăn cản ta, thì đừng trách ta không cho mị ma cùng mật mũi. Sắp độ lần thứ 7 tán tiên cấp lục kiếp tán tiên nói xong, liền muốn xuống vào. Các ngươi ai đồng ý giúp ta ngăn cản, ta có thể ưng thuận thiên đạo lợi thể, để sư đệ giúp các ngươi chống đối độ kiếp kỳ thiên kiếp. Chúng ta đã bố trí kỹ càng trận pháp, chỉ cần các ngươi đồng ý giúp đỡ, ngăn cản một cái lục kiếp tán tiên, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vương Tử Yên lập tức khởi động Trương Thanh Tiêu bố trí trận pháp, sau đó hướng về tới được những này độ kiếp kỳ tu sĩ truyền âm. Ầm. Muốn chết. Lục Kiếp Tán Tiên nghe được Vương Tử Yên truyền âm, trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, hét lớn một tiếng, trực tiếp quay về Trương Thanh Tiêu bố trí trận pháp ra tay. "Thử Yên sư tỷ, thả cái này Lục Kiếp Tán Tiên đến đây đi. Nếu hắn muốn muốn chết, vậy ta sẽ tác thành hắn." Trương Thanh Tiêu tuy rằng phần lớn tinh lực đều đang chăm chú vào nguyên thế giới diễn biến, nhưng cũng để lại một phần tinh lực quan tâm tình huống bên ngoài. Biết lần này lại đây không ít độ kiếp kỳ tu sĩ cùng Tán Tiên. Hắn tiểu thế giới muốn hoàn toàn diễn biến Còn cần một quãng thời gian, trong lúc này, nếu như không thể đem những người này giải quyết, hoặc là không thể kinh sợ đến những người này, mà sau vẫn sẽ có người đến tìm phiền phức đã như vậy, vậy thì đến cái giết gà dọa khỉ. Sư đệ, người bên này không thành vấn đề đi, Lục Kiếp Tán Tiên không phải là dễ dàng đối phó như thế. Vương Tử Yên có chút bận tâm hỏi. Lần này, hắn dùng chính là tâm linh truyền âm, hơn nữa còn là ở trận pháp bên trong, Lục Kiếp Tán Tiên mặc dù là lợi hại đến đâu, cũng không cách nào nghe được. Yên Tâm, trong lòng ta năm chắc, không cho những người này một điểm kinh sợ, bọn họ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trương Thanh Tiêu Phi thường khẳng định truyền âm nói. Được, vậy ta liền thả hắn đi vào. Vương Tử Yên cũng không nói thêm gì nữa. Tuy rằng nàng đã đồng ý thả cái này Tán Tiên đi vào, thế nhưng nàng cũng không có lập tức đem đối phương bỏ vào đến. Mà là chờ Trương Thanh Tiêu bố trí trận pháp sắp không chống đỡ nổi thời điểm, mới đúng cái này Tán Tiên lớn tướng quát, "Tiên bối, ta có thể thả ngươi đi vào. Thế nhưng, ngươi cũng phải tuân thủ hứa hẹn, chỉ lấy 1 phần 10 thiên đạo bản nguyên. Bằng không, chính là liều mạng, tự bạo thế giới trong cơ thể, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận." Vương Tử Yên nói, đem nàng thế giới trong cơ thể biến hóa ra, làm ra một bộ đồng quy vu tận dáng vẻ. Ngu Cảnh Tán Tiên giữ lời nói, chỉ có thể lấy 1 phần 10 Thiên Đạo Bản Nguyên. Ngu Cảnh Tán Tiên cũng không thèm để ý Vương Tử Yên uy hiếp, nói xong, trực tiếp tiến vào trong trận pháp, thẳng đến Trương Thanh Tiêu mà đi. Khi hắn đi đến Trương Thanh Tiêu bên người thời điểm, đưa tay liền muốn từ Trương Thanh Tiêu thế giới trong cơ thể lấy ra Thiên Đạo Bản Nguyên. Nhưng mà, đang lúc này, Trương Thanh Tiêu đột nhiên ở bên người ngưng tụ ra một cái hố đen, ở Ngu Cảnh Tán Tiên vẫn không có phản ứng lại thời điểm, trực tiếp đem hắn hút vào đến không gian trong cơ thể. Ngươi không phải là muốn Thiên Đạo Bản Nguyên à? Ta đều cho ngươi, liền xem ngươi có bản lãnh hay không chiếm lấy. Trương Thanh Tiêu nói trực tiếp làm nổ tiểu thế giới quy tắc bản nguyên. "Không, thả ta đi ra ngoài, người một chết." Lữ Cảnh Tán Tiên hoàn toàn không nghĩ đến Trương Thanh Tiêu gặp điên cổ như thế, tới liền tự bạo tiểu thế giới. Nếu như chỉ là phổ thông tiểu thế giới, hắn cũng không phải như vậy lo lắng. Lấy hắn lục kiếp tán tiên thực lực, nhiều nhất cũng chính là được bị thương. Thế nhưng Trương Thanh Tiêu tiểu thế giới không giống nhau, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn diễn biến, nhưng có lượng lớn thế giới bản nguyên cùng thiên đạo bản nguyên. Tự bạo uy lực, thậm chí có thể đối với hoàn chỉnh tiểu thế giới tự bạo. Không cần phải nói hắn cái này, Lục Kiếp Tán Tiên, chính là bảy cấp tán tiên hoặc là tám cấp tán tiên đều không nhất định có thể gánh vác. Hừ, Thiên Đạo bản nguyên, ta nhưng là cho ngươi, chỉ là ngươi không còn dùng được, bắt không được. Đã như vậy, vậy thì trở thành ta tiểu thế giới chất dinh dưỡng đi. Trương Thanh Tiêu mặc dù là tự tạo tiểu thế giới, nhưng hắn là sau khi phá rồi dựng lại, uy lực tuy rằng rất lớn, lại bị khống chế ở nhất định phạm vi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới cần đem vị này Lục Kiếp Tán Tiên kéo đến bên trong tiểu thế giới. Nếu là chân chính tự tạo, cái kia vốn là không cần phiền toái như vậy. Bên ngoài vẫn nhìn tu sĩ, thấy Lục Kiếp Tán Tiên tiến vào trận pháp hậu, liền trực tiếp không có động tĩnh, tất cả đều có chút há hốc mồm. Nguyên bản bởi vì Vương Tử Yên nhà giam mà có chút dục ra dục dịch tu sĩ, cũng đều từ bỏ đón lấy động tác. Ngự cảnh tán tiên thực lực ở tại bọn hắn bên trong, xem như là cao nhất tồn tại đều có thể vô thanh vô tức biến mất, bọn họ người tuy nhiều, thế nhưng là cũng không được kết. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Vương Tử Yên mới vừa nói sự tình còn hữu hiệu. Lần này mặc dù không cách nào được thiên đạo bản nguyên, có thể có được một cái mạnh mẽ như vậy hệ lôi tu sĩ hỗ trợ chống đối lôi kiếp hứa hẹn cũng không sai. Vương Tử Yên cũng nhìn ra những người này tâm tư, biết bọn họ đã bị Trương Thanh Tiêu thủ đoạn cho làm tin sợ cũng không có quá nhiều bức bách, trước hứa hẹn cũng không có đổi ý chỉ có điều, nàng đã ra tăng rồi điều kiện, không thể để cho Trương Thanh Tiêu không công giúp bọn họ chống đối tán tiên tộc, hoặc là độ kiếp kỳ lôi kiếp đối với Vương Tử Yên phụ ra điều kiện, những tán tiên này cùng độ kiếp kỳ tu sĩ, tự nhiên không có vấn đề. Bọn họ không phải trung thánh châu tu sĩ, cũng không có trung thánh châu tu sĩ tốt như vậy điều kiện. Có thể tìm tới một cái hỗ trợ độ kiếp cũng không dễ dàng, mặc dù là cần đánh đổi khá nhiều, cũng không đáng kể. Không thể vượt qua lôi kiếp hết thảy đều là hư huyễn. Có thể vượt qua lôi kiếp, cái kia trả giá chút ít đồ này cũng không tính cái gì đáng tiếc, bọn họ nghĩ đến, có chút quá tốt rồi, Vương tử Yên có thể không lọt mắt trên người bọn họ đầu nguồn ngang, mà là muốn để bọn họ bán mình hiệu lực. Trương Thanh Tiêu mới vừa đi Trung Thánh Châu, cũng không có mấy cái thực lực mạnh mẽ thủ hạ, vừa vận thu phục những người này, cũng có thể càng tốt hơn ở Trung Thánh Châu đứng vững gót chân. Muốn ở Mị Ma Cung không chế một cái hành cùng, cũng không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù là có lão tổ cùng cung chủ chống đỡ, cũng cần Trương Thanh Tiêu biểu hiện ra đủ thực lực mới được. Trương Thanh Tiêu sử dụng tự bạo thủ đoạn giết chết ngự cảnh tán tiên sau, lại bắt đầu tiếp tục diễn biến vũ trụ thế giới. Lần này, diễn biến lên Liên luôn vùng dung dung rất nhiều. Trước hắn đang diễn hóa thời điểm, xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới sẽ suy xét một lần nữa tụ tập pháp tắc bản nguyên, tự bạo một lần nữa diễn biến. Vừa vặn gặp phải ngự cảnh tán tiên muốn muốn chết, vậy hắn liền trực tiếp hạ quyết tâm. Ngự cảnh tán tiên chết rồi, hắn lĩnh ngộ bản nguyên, cùng với bên trong thân thể tiên khí tung bay ở trong tiểu thế giới, cũng tăng nhanh tiểu thế giới diễn biến tốc độ. Nếu không là, hắn hiện tại ngoại trừ lợi dụng tự bạo tiểu thế giới thủ đoạn, không có cái khác biện pháp đến chém giết lục tiếp tán tiên, vẫn đúng là muốn lại làm mấy cái tán tiên đi vào, giúp hắn càng nhanh hơn diễn biến vũ trụ thế giới. Chương 665 Tiểu thế giới bắt đầu thành hình, hợp thể cảnh ba tầng. Chương 665, tiểu thế giới bắt đầu thành hình, hợp thể cảnh ba tầng. Lần này tự bạo tiểu thế giới sau, diễn biến tốc độ cũng sắp rồi rất nhiều. Không có ai lại đến đây quấy rối, hắn cũng có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở tiểu thế giới diễn biến mà trên. 3 năm sau, tiểu thế giới bắt đầu bị biến hóa ra, mà Chương Thanh cũng ở tiểu thế giới tự mình diễn biến trong quá trình có lĩnh ngộ. Thế giới sinh ra, thiên đạo sản sinh, để Chương Thanh tiêu nhìn thấy thế giới chân chính bản chất. Cũng chính là vào lúc này, Chương Thanh hoàn toàn từ bỏ đối với tiểu thế giới diễn biến can thiệp vì rằng hiện tại tiểu thế giới quy tắc vẫn chưa hoàn toàn diễn biến, thế nhưng Trương Thanh Tiêu nhưng là được g ích lợi không nhỏ, 3 năm nay, trực tiếp từ hợp thể cảnh 1 tầng, trực tiếp đột phá đến hợp thể cảnh 3 tầng đỉnh cao đồng thời, theo tiểu thế giới không ngừng diễn biến, cảnh giới của hắn còn có thể nhanh chóng tăng lên. Mãi đến tận tiểu thế giới cấp bậc đạt đến huyền giai thượng phẩm, quy tắc cơ bản biến hóa ra. Sau đó, muốn tiếp tục tăng lên tiểu thế giới cấp bậc, liền cần mạnh mẽ thiên đạo bản nguyên đương nhiên, mạnh mẽ thiên đạo bản nguyên cũng không phải chuyện mua sớ 1 triệu. Cũng không cách nào lại tiếp tục lấy ra cái khác thiên đạo bản nguyên, bởi vì hắn tiểu thế giới thiên đạo đã vào lần này diễn biến bên trong có ý chí của chính mình. Trưởng thành tính cũng phải vượt xa cái khác tiểu thiên thế giới tiên đạo. Muốn để tiên đạo nhanh chóng trưởng thành, vậy thì nhất định phải để hắn tiểu thế giới không ngừng hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển. Mặc kệ là nắm giữ tu sĩ mạnh mẽ, vẫn là phát triển rất cao khoa học kỹ thuật, diễn sinh ra các loại tộc sinh linh, đều có thể tăng cường tiên đạo bản nguyên. Chuyện này, Trương Thành Tiêu đúng là có thể ra tay can thiệp đương nhiên, tiện đệ là hắn thế giới trong cơ thể ổn định lại. Hiện tại cũng không thể hướng về bên trong tiểu thế giới làm những chủng tộc khác sinh linh, bằng không rất có khả năng gặp cho tiểu thế giới mang đến phi phức. Hiện tại tiểu thế giới quy tắc bất ổn, tiên đạo suy nhược, một khi bị làm tiến vào sinh linh đang tu luyện thời điểm, khống chế thế giới này pháp tắc bản nguyên, sau đó thì có khả năng lợi dụng khống chế pháp tắc bản nguyên đối với tiên đạo tạo thành ý hiệp. Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh đem tiêu giao đạo đơn độc đặt ở tiểu thế giới một góc sau, Trương Thanh tâm thần cũng từ tiểu thế giới bên trong hút ra đi ra. Sư tỷ, ta đã ổn định cảnh giới, tiểu thế giới đã biến hóa ra, có thể rời đi nơi đây. Lần này đã tạ sư tỷ làm hộ pháp cho ta. Nhìn thấy bảo vệ ở bên cạnh mình Vương Tử Yên, Trương Thanh Tiêu vô cùng chân thành nói rằng: "Sư đệ, hơi thở của ngươi lại mạnh mẽ không ít ta, hiện tại nên đã hoàn toàn vượt qua sư tỷ." Xem ra sau này còn phải dựa vào sư đại ngươi." Vương tử Yên tiếp nhận rồi Trương Thanh Tiêu cảm tạ, cười mở ra một câu chuyện cười. "Tự nhiên không thành vấn đề, sau đó do ta tới chăm sóc sư tỷ, ai dám trêu chọc, ta giết kẻ ấy." Trương Thanh Tiêu nghiêm tâm nói. Thực lực bây giờ của hắn sát thực muốn vượt qua Vương tử Yên rất nhiều, tuy rằng vẫn không có động thủ một lần, thế nhưng cùng trước lẫn nhau so sánh, mặc kệ là thần hồn cùng thân thể, vẫn là đối với pháp tắc bản nguyên linh ngộ, đều có một cái tăng lên rất lớn. Nếu như hiện tại cùng trước chính mình chiến đấu, hầu như có thể làm được trong nháy mắt tu sát. Tu tiên cao thủ trong lúc đó chiến đấu Trên thực tế so với tu sĩ cấp thấp càng thêm đơn giản, thường thường, mấy hơi thở liền có thể quyết ra thắng bại, đương nhiên muốn chém giết sẽ không có như vậy dễ dàng, mỗi cái hợp thể cảnh trở lên tu sĩ đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Trừ phi có thể trực tiếp tiêu diệt thần hồn, bằng không đều không thể trực tiếp giết chết. Mà hợp thể cảnh tu sĩ, thần hồn đều trải qua nhiều lần lu sạc, có thể không giống phổ thông hóa thân cảnh, vãi hư cảnh tu sĩ như vậy, nói giết chết liền giết chết. Vậy coi như quyết định như thế, cuối cùng cũng đã không cần tự mình ra tay. Vương Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp, sư đệ, trận pháp bên ngoài còn có mười mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ cùng ba vị lục kiếp tán tiên, muốn tìm sư đệ ngươi hỗ trợ chống đối lôi kiếp. Trước ở sư đệ độ kiếp thời điểm, ta đã ưng thuận hứa hẹn cho sư đệ thiên phiến phúc. Có điều, sư đệ, ngươi cũng có thể đưa ra tương ứng điều kiện. Vừa vận chúng ta trở lại mị ma cung sau, sư đệ cũng phải chuyên môn quản lý một cái hành cung, không bằng liền đem những tu sĩ này thu sạch vào dưới trướng, làm cái tay chân. Nàng mặc dù là đang vì chương thanh tiêu cân nhắc, nhưng vẫn là lộ ra một bộ thâm biểu ấy náy vẻ mặt. Sư tỷ, giữa chúng ta không cần như vậy. Ngươi này cũng làm cho ta có chút thật không tiện, ta biết sư tỷ tâm tư của ngươi. Chúng ta hiện tại liền đi xem xem những người này đi. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút lần này sau khi đả phá, thực lực đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ." Trương Thanh Tiêu nói, trực tiếp đứng dậy, mang theo Vương Tử Yên đi đến trận pháp bên ngoài. Mấy mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ cùng với ba cái lục kiếp tán tiên, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên từ trong trận pháp đi ra, đều dồn dập lên tinh thần. "Phi thường cảm tạ các vị đã hữu, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sư tỷ đáp ứng chuyện của các ngươi, ta đã biết được, chỉ cần các ngươi đồng ý theo ta cùng đi Trung Thánh Châu, gia nhập ta mị ma cùng, độ kiếp sự tình, ta liền đáp lại đến. Hơn nữa có thể bảo đảm" Độ kiếp trung kỳ đến độ kiếp đỉnh cao lui tiếp, cũng có thể giúp các ngươi chống đối. Cho tới tâm kiếp, liền cần chính các ngươi để giải quyết, cái này ta cũng không cách nào can thiệp. Không biết các vị ý như thế nào. Trương Thanh Tiêu quan sát tỉ mỉ mấy mươi cái độ kiếp kỳ tu sĩ một ánh mắt, cười nói: "Tổng cộng có 15 độ kiếp kỳ tu sĩ, trong đó độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có 7 vị, độ kiếp trung kỳ tu sĩ 5 vị, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chỉ có 2 vị, độ kiếp kỳ cùng cái khác cảnh giới không giống, chỉ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh cao. Hơn nữa phân chia là căn cứ vượt qua thiên kiếp đến phân chia. Vượt qua một lần thiên kiếp chính là sơ kỳ, Hai lần là chu kỳ, ba lần là hậu kỳ độ kiếp đỉnh cao, là vượt qua ba lần tiên kiếp, tiếp tục tu luyện, đạt đến độ thành tiên cấp ngưỡng cửa. Muốn độ thành tiên tước, cũng không phải độ kiếp tu sĩ lúc nào muốn độ, liền có thể độ, nhất định phải cảnh giới cùng thực lực đều đạt đến, mới có khả năng xúc động tiên kiếp. Mà thôi Trương Thanh Tiêu thực lực bây giờ, còn không cách nào trợ giúp độ kiếp đỉnh cao tu sĩ để ngăn cản thành tiên tước. Có điều, hắn cũng có lòng tin, ở trong vòng trăm năm, đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, đến thời điểm thì có năng lực hỗ trợ chống đối thành tiên tước. Đạo Hữu, không biết ba người chúng ta, ba vị đại tiên, thấy Trương Thanh Tiêu không có nói tới bọn họ, Một người trong đó ông lão tóc trắng có chút cấp bách hỏi: "So với độ kiếp kỳ tu sĩ, bọn họ tán tiên cấp càng thêm khó có thể chống đối. Lần này, bỏ qua thiên đạo bản nguyên cơ duyên, ở không cách nào được Trương Thành tiêu hứa hẹn, vậy thì thật sự thiệt tỏi lớn hơn rồi. Ba vị tiền bối, nếu như tin tưởng lời nói của ta, cũng có thể theo ta cùng đi Trung Thánh Châu mị ma cùng. Ta hiện tại vẫn không có nắm giúp ba vị tiền bối chống đối lần thứ 78 tiên cướp. Thế nhưng, chỉ cần cho ta trong năm thời gian, ta liền có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, nắm giữ năng lực giúp các vị chống đối lần thứ 78 tiên cướp." Đồng thời, ta không chỉ có thể giúp các vị tiền bối chống đối lôi kiếp, đồng thời cũng có thể giúp các vị tiền bối đối phó thiên ma cướp. Trương Thanh Tiêu không có trực tiếp cùng ba cái lục kiếp tán tiên hứa hẹn, là bởi vì hắn cũng không biết ba người này lúc nào sẽ độ lần thứ 7 tán tiên cướp. Nếu như trong ba người có người là ở trong vòng trăm năm, liền muốn độ lần thứ 7 tán tiên cướp, hắn vẫn đúng là không chắc chắn. Mạnh mẽ hỗ trợ, chỉ có thể hại người hại mình. Chương 666. Tìm lục kiếp tán tiên làm buổi luyện. Chương 666. Tìm lục kiếp tán tiên làm buổi luyện. Có đạo hữu câu nói này, chúng ta liền liên tâm Đi Trung Thánh Châu mị ma cùng, chúng ta tự nhiên không có vấn đề. Ba cái lục kiếp tán tiên đều là sáng mắt lên, bọn họ không nghĩ đến Trương Thanh Tiêu không chỉ có thể giúp bọn họ chống đối lôi kiếp, còn có thể giúp đỡ đối phó thiên ma cướp đối với bọn họ những loại vượt qua năm lần trở lên tán tiên cấp tán tiên tới nói, sợ nhất chính là thiên ma cướp. Vư ngoại thiên ma bất tử bất diệt, bọn họ chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ tu vi gắng gượng chống đỡ. Mà ở mạnh mẽ chống đỡ vư ngoại thiên ma thời điểm, còn muốn đối mặt tâm kiếp cùng lôi kiếp, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới dẫn đến bọn họ càng đến hậu kỳ, độ kiếp tỉ lệ thành công càng thấp. Hiện tại có Trương Thanh Tiêu hỗ trợ đối phó Thiên Ma Cướp, dù cho không giúp đỡ chống đối lôi kiếp, bọn họ tỉ lệ thành công đều sẽ tăng lên rất nhiều. Mấy mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ, thấy ba vị lục kiếp tán tiên đều đồng ý, tự nhiên cũng không hề do dự chút nào. Thực lực của bọn họ cũng đã đạt đến độ kiếp, ở từng người thế lực trong tông môn, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, căn bản cũng không có người có thể quản đến bọn họ. Tuy rằng không ai có thể quản đến bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng nhất định phải trở lại làm tốt sắp xếp, mới có thể theo rời đi. Trương Thanh Tiêu đối với những này độ kiếp tu sĩ tìm cầu, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Một lần có thể có được nhiều như vậy độ kiếp kỳ thủ hạ, Hắn cũng cao hứng phi thường độ kiếp kỳ tu sĩ, ở toàn bộ Trung Thánh Châu mặc dù không tính là cao thủ đỉnh cao nhất, cũng là mỗi cái siêu cấp tông môn chủ cột vững vàng đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn hiện tại còn không biết Minh Vương Điện muốn đối với hắn làm cái gì, cũng cần sớm chuẩn bị cùng Nưu Tính. Có nhiệm như vậy độ kiếp kỳ, tương lai có khả năng là đại thừa kỳ thủ hạng, dù cho Minh Vương Điện thật sự có thiên tiên, huyền tiên, kim tiên cấp bậc cao thủ, cũng có thể vì hắn tranh thủ một ít thời gian cùng cơ hội đặc biệt ba cái lục tiếp tán tiên, mỗi một cái đều tương đương với phàm tiên đỉnh cao, thiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ, càng là có rất mạnh lực ý hiệp. Ha ha, ba vị tiền bối, ta mới vừa đột phá, muốn nghiệm chứng nghiệm chứng thực lực của chính mình, không biết vị tiền bối nào đồng ý theo ta ở ngoài vui đùa một chút." Trương Thanh Tiêu nhìn ba vị tán tiên cười nói. Mặc dù đối với thực lực của chính mình còn chưa là đặc biệt hiểu rõ, nhưng khẳng định vượt qua phổ thông độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không có tìm những loại độ kiếp tu sĩ luyện tập. "Tiểu Hữu, ngươi cũng không cần gọi chúng ta tiền bối, ta chính là Côn Ngô Tán Tiên, hai vị này phân biệt là Dật Quân Tán Tiên cùng Cửu Kiếm Tán Tiên. Nếu Tiểu Hữu muốn thử xem thực lực của chính mình, vậy lão hủ hãy theo Tiểu Hữu vui đùa một chút." Côn Ngô tán tiên nhìn bên người mặc khắc hai cái tán tiên một ánh mắt, đứng ra, cười nói: "Được, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một phen Côn Ngô tiền bối thực lực." Trương Thanh Tiêu cũng không có chút nào không sợ, hắn cùng theo đứng dậy. "Tiểu Hữu, ta lĩnh ngộ chính là hỏa thuộc tính bản nguyên, còn chưa đến mức tạc cùng, nhưng cũng ngưng tụ ra ngọn lửa của chính mình quy tắc. Ta nói thế ra này, có thể hủy diệt tất cả ngọn lửa, cái kia ở ta bên trong lĩnh vực, liền sẽ có hủy diệt tất cả ngọn lửa. Trừ phi, ở ta quy tắc bên trong, có càng mạnh hơn quy tắc." Côn Ngô tán tiên đang khi nói chuyện, chu vi ngàn mét bên trong, đã giấy lên ngọn lửa hùng hực mà ở hắn sử dụng pháp tắc bản nguyên thời điểm, mười mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cùng với mặt khác hai cái tán tiên, đã sớm đến trăm trận quá hơn. Côn Ngô tiền bối hỏa rất tốt, có điều, đối với ta mà nói, vẫn là hơi hơi chênh lệch một ít. Trương Thanh Tiêu bên người ngưng tụ ra một cái tịch diệt thần lôi lĩnh vực, đem Sở Hữu ngọn lửa toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Tịch diệt thần lôi có thể tịch diệt tất cả, bao quát quy tắc. Côn Ngô tán tiên ngọn lửa quy tắc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không cách nào lay động. Dù sao, Trương Thanh Tiêu đối với tịch diệt thần lôi bản nguyên lĩnh ngộ cũng đạt đến cực cao trình độ, hơn nữa hắn cũng không cần xem Côn Ngô tán tiên như thế, đơn độc lĩnh ngộ những quy tắc khác. Tiểu Hữu bản mệnh thần thông quả nhiên lợi hại. Nếu hủy diệt ngọn lửa vô hiệu, cái kia tiểu hữu liền thử xem ta này tâm hỏa. Côn lô tán tiên đang khi nói chuyện, trụ chu vi ngọn lửa toàn bộ biến mất không còn tăng hơi, mà Trương Thanh tiêu sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trở nên trắng bệch. Hắn chỉ cảm thấy cảm thấy khắp toàn thân, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị mạnh mẽ ngọn lửa thiêu đốt. Nếu không là thân thể đã đột phá đến thánh vực cảnh, dù không được mấy hơi thở, phải bị đốt thành tro bụi. Hiện tại tuy rằng cảm nhận được ngọn lửa thiêu đốt, nhưng còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Trong lòng sắc thực vô cùng kinh hãi, hắn tịch diệt thần lôi có thể tiêu diệt tất cả quy tắc côn nô tán tiên lại có thể vô thanh vô tức đối với hắn tiến hành công kích. Quả nhiên, có thể vượt qua 6 lần tán tiên cướp, đều không có đơn giản như vậy. Tiến bộ, nhưng còn có những thủ đoạn khác. Nếu như không có những thủ đoạn khác, ta có thể phải phản kích. Trương Thanh Tiêu tuy rằng cả người đều bị thiêu đến đau đớn không ngớt, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra. Khắp nhau xa so với hiện tại thống khổ sự tình, hắn đều không biết trải qua bao nhiêu lần. Hiện tại thống khổ đối với hắn mà nói vẫn đúng là không tính là cái gì. Kỳ thực, theo thần hồn không ngừng mạnh mẽ, đối với đau đớn nhẫn nại năng lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Tiểu Hữu chỉ cần còn có dư thừa khí lực công kích, ta tự nhiên đồng ý nhìn Tiểu Hữu còn có những người thủ đoạn. Côn Ngô Tam Tiên cũng cảm thấy rất là giận mình. Hắn đối với ngọn lửa bản nguyên linh nộ đã đạt đến một cái phi thường cao trình độ. Không cần phải nói hợp thể cảnh tu sĩ, chính là đại thừa kỳ tu sĩ, ở hắn trình độ như thế này công kích dưới, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Không nghĩ đến Trương Thanh Tiêu lại có thể gắng gượng chống đỡ hạ xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tâm hỏa của chính mình quy tắc đã thành công đối với Trương Thanh Tiêu tạo thành tương tồn. Cũng biết tâm hỏa thiêu đốt có bao nhiêu dần ạn. Dù sao tâm hỏa của hắn không chỉ là thiêu đốt thân thể đồng thời còn có thể thiêu đốt thần hồn, hơn nữa là không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngự, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Được, cái kia côn nô tiền bối cẩn thận rồi. Trương Thanh Tiêu cũng biết côn nô tán tiên vẫn không có xuất toàn lực. Tiếp tục như vậy, hắn cũng không cách nào kiểm tra ra thực lực chân chính, chỉ có thể đổi bị động thành chủ động. Toàn lực điều động Tịch Diệt Thần Lôi bản nguyên, trên không trung nưng tụ ra một đoàn chu vi 10 dặm kiếp vân. Lôi kiếp? Làm sao có khả năng? Côn nô tán tiên cảm nhận được bầu trời hình thành kiếp vân mang đến cho hắn cảm giác lo ngại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như chỉ là lôi kiếp Cái tiêu chương Thanh Tiêu đại ngưng tụ ra kiếp vân, một điểm không so với hắn lần thứ 6 8 tiên cấp kém, thậm chí ở vài phương diện khác còn cường đại hơn một ít. Mặc dù hắn đã là lục kiếp tán tiên, cũng không thể không thật lòng ngưỡng mộ. Lúc này xem trận chiến mọi người, nhìn thấy tình huống như thế, cũng đều có chút há hốc mồm. Bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người làm quá lôi kiếp, so với chân chính lôi kiếp uy lực còn cường đại hơn đặc biệt mười mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ, bọn họ cảm giác Trương Thanh Tiêu làm ra đến lôi kiếp, so với bọn họ vượt qua lôi kiếp mạnh hơn không biết. Sư đệ vẫn còn có loại thủ đoạn này, cũng thật là khiến người ta kinh hỉ. Vương Tử hiện tại đây những người này bên trong cảnh giới thấp nhất, cảm thủ cũng càng thêm rõ ràng. Lấy nàng thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể chống đỡ được này mạnh mẽ lôi tiếp. Ầm. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, Trương Thanh Tiêu trực tiếp khống chế kiếp vân hạ xuống liên miên lôi đỉnh. Chương 667. Khiếp sợ lục kiếp tán tiên. Chương 667. Khiếp sợ lục kiếp tán tiên. Phá. Ngự cảnh tán tiên tay bấm pháp quyết, nương tụ ra từng đạo từng đạo hỏa thuộc tính pháp tắc bản nguyên, hình thành một cái bản nguyên bản tay lớn, một quyền hoành kích ở bổ xuống lôi đỉnh bên trên. Lôi đỉnh cùng bản nguyên bản tay lớn va chạm phát sinh một tiếng nổ vang. Tức lôi đỉnh lôi đỉnh bị oanh kích mà tán đối với Ngự cảnh tán tiên tới nói, Lôi đỉnh uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Nếu như không có vực ngoại thiên ma cùng tâm kết quá dày, sức công kích như thế này, Lôi đỉnh đối với hắn không cách nào tạo thành quá to lớn uy hiếp đem Lôi đỉnh nổ nát, Ngự cảnh tán tiên tiếp tục khống chế bản nguyên bản tay lớn, tiếp tục oanh kích Kiếp Vân, muốn trực tiếp đưa cái này Kiếp Vân giải quyết. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng khống chế vực ngoại thiên ma? Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngự cảnh tán tiên biển ý thức bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái màu vàng vực ngoại thiên ma, này nhưng làm hắn cho sợ hết hồn cũng lại không lo được đi vành kích cái vân, vội vã toàn lực vận chuyển thần hồn, để ngăn cản vực ngoại thiên ma. Rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, này vực ngoại thiên ma thực lực có vẻ như chênh lệch một ít, kém xa Tích Tắc Hán Độ lần thứ 6 thiên tiếp thời điểm gặp phải vực ngoại thiên ma. Chỉ là hắn mới vừa từ bỏ nổ nát cái vân, để kiếp vân lại lần nữa ngưng tụ ra mười mấy đạo Lôi đỉnh, đồng thời hướng về hắn tấn công tới. Tiểu Hữu, chấm dứt ở đây đi, ngươi ở kiên trì, thân thể cùng thần hồn đều sẽ bị hao tổn. Tuy rằng Lôi đỉnh đã vành kích mà đến, thế nhưng ngữ cảnh tán tiên nhưng không sợ hãi chút nào, tiện tay vung lên, thân thể ở ngoài liền ngưng tụ ra từng đạo từng đạo hỏa thuộc tính bản nguyên tâm trắng. Mấy mấy đạo lôi đỉnh ảnh kích ở phía trên, chỉ là tạo nên từng tầng từng tầng gợn sóng. Lục Tiếp Tán Tiên không thẹn là lục tiếp tán tiên, quả nhiên lợi hại. Trương Thanh Tiêu tiện tay tiêu tán khí vân, kính phục nói rằng, tuy rằng hai người đều không có ra tay toàn lực, nhưng Trương Thanh Tiêu cũng đã nhìn ra hắn cùng Lục Tiếp Tán Tiên chiến lệnh. Lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc dù là đem sở hữu thủ đoạn đều triển khai một lần, cũng không thể đánh thắng được Lục Tiếp Tán Tiên đối lập với độ kiếp hoặc là đại thừa kỳ tu sĩ tới nói, độ kiếp kỳ tu sĩ đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ còn cao thâm hơn rất nhiều, thậm chí đã sắp muốn đạt đến cực hạn. Hơn nữa thủ đoạn công kích cũng tầng tầng lớp lớp, quả thực là khó lòng phòng bị. Dù cho Trương Thanh tiêu tích diệt thần lôi bản nguyên lĩnh vực có thể không sợ bản nguyên công kích, thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, cũng có vẻ không đỡ nổi một đòn đương nhiên. Hắn tích diệt thần lôi bản nguyên vẫn là phi thường mạnh mẽ. Ngự cảnh tán tiên có thể không nhìn, là bởi vì hắn trực tiếp lợi dụng đặc thù thần thông trực tiếp tác dụng với Trương Thanh thân thể, không nhìn không gian. Nếu không, muốn dựa vào hỏa thuộc tính quy tắc bản nguyên đến đánh bại Trương Thanh cũng không có như vậy dễ dàng. Tiểu Hữu thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, phổ thông đại thừa kỳ tu sĩ đều không nhất định sẽ là tiểu Hữu đối thủ của ngươi. Ta biết đạo hữu vẫn không có toàn lực chiến hay, bằng không ta cũng không thể thoải mái như vậy. Ngự cảnh tán tiên sắc thực phi thường khâm phục Trương Thanh Tiêu thực lực. Hắn tuy rằng vẫn không có ra tay toàn lực, nhưng cũng triển khai 5 phần 10 thực lực ở tình huống như vậy, Trương Thanh Tiêu có thể với hắn đánh cho có đến có vẻ, sắc thực vượt xa phổ thông hợp thể cảnh tu sĩ. Ha ha, Tiền Bối nói giỡn, ta chút thực lực này còn kém xa lắm. Quay về ngự cảnh tán tiên nói xong, Trương Thanh Tiêu vừa nhìn về phía cái khác đạo tiếp tu sĩ, cùng với hai vị khác tán tiên nói rằng, ta biết các vị đạo hữu khẳng định còn cần trở lại sắp xếp một phen, ta cùng sư tỷ ở đây chờ các vị đạo hữu một năm này. Sau đó Mặc kệ các vị đạo hữu có thể hay không lại đây, đều sẽ lập tức xuất phát đi đến Trung Thành Châu, kính xin các vị đạo hữu có thể mau chóng lại đây. Thấy được Trương Thanh Tiêu thực lực sau, mọi người cũng càng thêm yên tâm lại. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tuy rằng còn không cách nào trợ giúp Lục Kiếp tán tiên chống đối lần thứ 7 tán tiên cướp, thế nhưng giúp bọn họ chống đối độ kiếp kỳ lôi kiếp khẳng định là không có bất kỳ vấn đề gì đưa đi những tu sĩ này sau. Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người lại lần nữa trở lại chư đạo. "Chúc mừng sư đệ thủ hạ nhiều như vậy thủ hạ đắc lực." Vương Tử Yên cười nói. "Đều là sư tỷ công lao." Gần nhất khoảng thời gian này, Đông Hoàng Châu có thể có tin tức gì truyền đến. Trương Thành Tiêu khoát tay áo một cái, hỏi: Lấy hắn cùng Vương Tử Yên trong lúc đó quan hệ, căn bản không có cần thiết vì những chuyện nhỏ nhặt này tính toán. Đông Hoàng Châu cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, vẫn là trước dáng vẻ, chỉ có điều là càng ngày càng hỗn loạn. Đúng là Minh Vương Điện tu sĩ, ở khoé lên Đông Hoàng Châu phụ cận yêu thú hải yêu tộc sau, dĩ nhiên trực tiếp mai danh nhận tích. Hiện tại chỉ có một phần nhỏ Minh Vương Điện tu sĩ còn ở bên ngoài hoạt động, chân chính cao thủ lợi hại, tất cả đều không biết đi tới nơi nào. Dù cho là Tứ Hải Thương hội cùng chúng ta Mị Ma cung sắp xếp thám tử đều không thể dò thăm bất kỳ tin tức ta suy đoán Minh Vương Điện có khả năng là trong bóng tối phục sinh tu La Tà Tu hoặc là ở Bồi Dương tu La Thánh Thú huyết mạch. Vương Tử Yên đơn giản đem tình huống nói với Trương Thanh Tiêu một lần. Bọn họ hiện tại không ở Đông Hoàng Châu, muốn tìm hiểu tin tức cũng khá là phiền toái. Mặc dù có Tứ Hải Thương Hội chín thân phận lệnh bài, đối phương cũng không nhất định sẽ đem tất cả mọi chuyện đều ăn ngay nói thật. Như thế nào đi nữa nói, thân phận lệnh bài cũng chỉ là một thân phận lệnh bài, cũng không có nghĩa là nàng thật sự chạm được Tứ Hải Thương Hội hẳn nhân. Quên đi, tạm thời không đi quan tâm Minh Vương Điện. Vẫn là tăng lên thực lực mình quan trọng. Nếu như ta hiện tại có Kim Tiên đỉnh cao thực lực, còn sợ gì Minh Vương Điện? Ta muốn có thực lực như vậy, đến thời điểm bọn họ cũng phải ẩn nấp ta. Sư tỷ, giúp ta tìm hiểu thế giới Bản Nguyên hoặc là Thiên Đạo Bản Nguyên tin tức. Ta muốn dự vào thế giới Bản Nguyên hoặc là Thiên Đạo Bản Nguyên đến tăng lên ta đối với pháp tắc Bản Nguyên lĩnh ngộ. Trương Thanh Tiêu cũng nghĩ thông suốt, cùng với đi để phòng người khác, còn không bằng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Mặc kệ ở bất kỳ địa phương, thực lực mới là đạo lý quyết định. Chỉ có thực lực không đủ, mới gặp sử dụng âm như quỷ kế. Không thành vấn đề. Có điều, thế giới Bản Nguyên cùng Thiên Đạo Bản Nguyên đều là thế gian hi hữu bảo vật, phòng trường rất khó tìm đến. Ta chỉ có thể tận lực giúp sư đệ tìm kiếm. Vương Tử Yên nói tới chỗ này, hơi hơi dừng lại chốc lát, mới tiếp tục nói, "Sư đệ, kỳ thực muốn làm thế giới bản nguyên cùng thiên đạo bản nguyên, cũng không phải là không, có biện pháp, chỉ là nguy hiểm hơi lớn." "Có điều, một khi làm như vậy rồi," Đôi kia sư đệ tới nói, "Tuyệt đối là chuyện tốt to lớn, không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên bản thân cảnh giới, còn có thể nhanh chóng tăng lên thế giới trong cơ thể cấp bậc." Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, có chút không xác định nói rằng, "Sư tỷ nói chính là đi dị giới thế giới." "Đúng, chỉ cần đem không gian bản nguyên lĩnh ngộ được trình độ nhất định, là có thể nhận biết được dị thế giới tồn tại." Đồng thời, tiến vào không gian loạn lưu bên trong cũng có thể tìm được dị thế giới tung tích. Vương Tử Yên phi thường khẳng định nói rằng, nàng đối với không gian bản nguyên cảm ngộ tuy rằng không bằng Trương Thanh Tiêu, nhưng cũng có thể tiến vào không gian loạn lưu, chỉ là lấy năng lực lực bây giờ tiến vào không gian loạn lưu còn vô cùng nguy hiểm. Tiến vào không gian loạn lưu không chỉ là có thể đi vào dị thế giới, còn có thể trực tiếp vượt qua không gian, tiến hành khoảng cách xa truyền thống. Chương 668. Tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Chương 668. Tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Này ngược lại là một cái biện pháp chờ chúng ta trở lại chúng thánh châu sau, đem sự tình đều xử lý thỏa đáng, đúng là có thể thử nghiệm thử nghiệm. Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát, cảm thấy đến Vương Tử Yên đề nghị này xác thực có thể được. Trên thực tế hắn đã sớm nhận biết được không gian loạn lưu, cũng có thể đi vào không gian loạn lưu. Hắn trước kia học được tuấn di thần thông, chính là lợi dụng không gian loạn lưu đến tiến hành xuyên qua không gian. Chỉ có điều trước đây không có đạt đến loại này cấp bậc, cũng không rõ ràng tuấn di nguyên lý. Hiện tại hắn đang sử dụng tuấn di thời điểm, có thể tuấn di khoảng cách hoàn toàn quyết định bởi cho hắn thần thức có thể tra xét phạm vi đồng thời tiêu hao thần hồn sức mạnh cùng chân nguyên cũng đã nhỏ bé không đáng kể. Nói xong chuyện này, Vương Tử Yên lại cùng Trương Thanh Tiêu nói rồi nói thành lập Tiêu Dao cung sự tình. Hiện tại Mị Ma cung lão tổ cùng Mị Ma cung công chủ đã vì là Tiêu Dao cung chọn xong địa phương, đã phái người đi kiến tạo cung điện. Nhiều nhất 10 năm liền có thể đem Tiêu Dao cung cho hoàn toàn tạo thành đi ra. Sở dĩ cần thời gian dài như vậy, chủ yếu hay là bởi vì bố trí trận pháp, hoàn toàn cùng Mị Ma cung liên thông lên, hơi có chút phiền phức. Nếu không, chỉ là kiến tạo cung điện, nhiều nhất 1 năm liền được rồi đối với Tiêu Dao cung kiến tạo, Trương Thanh Tiêu cũng cho không ra kiến nghị gì, chỉ có thể để Vương Tử Yên nhìn sắp xếp là được. Hắn đối với những thứ lỗi này cũng không phải là rất lưu ý nguyên bản Vương Tử Yên còn có lời muốn nói với Trương Thanh Tiêu, thế nhưng chuyện này quan hệ đến bạn thân nàng, cũng không biết làm sao mà miệng. Mị Ma Cung lão tổ cùng Mị Ma Cung cung chủ đồng ý vì là Trương Thanh Tiêu thành lập tiêu giao cùng, nhưng là có điều kiện. Vậy thì là cần Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu kết làm đạo lữ, đồng thời còn nhất định phải có hài tử. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chân chính để Trương Thanh Tiêu hòa vào Mị Ma Cung. Mị Ma Cung lão tổ cùng Mị Ma Cung cung chủ đối với Vương Tử Yên là 100% yên tâm, thế nhưng đối với Trương Thanh Tiêu nhưng là không có yên tâm như vậy. Dù sao Cấm nàng liền thấy đều chưa từng thấy đừng xem Vương Tử Yên mới vừa cùng Trương Thanh Tiêu gặp mặt thời điểm, vẫn ở mị mải Trương Thanh Tiêu, thế nhưng quyết tâm, nàng thật là có chút đúc nhát, thậm chí có lúc đều đang muốn không muốn cho Trương Thanh Tiêu làm liều dược, sau đó đem gạo nấu thành cơm. Có điều, chuyện như vậy cũng chỉ là ở trong đầu của nàng chợt lóe lên đến các nàng loại cảnh giới này, phổ thông dược căn bản là không có tác dụng, trừ phi là chân long huyết, mới có khả năng khởi động tác dụng. Suy nghĩ, nếu như không có những chuyện khác, ta trước tiên bế quan tu luyện. Hiện tại ta tiểu thế giới đang không ngừng diễn biến, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cho ta mang đến cảm lộ mới. Thừa cơ hội này, Ta chuẩn bị tận lực nói thêm thăng một ít cảnh giới. Trương Thanh Tiêu nhìn Vương Tử Yên sắc mặt một hồi hồng, một hồi bạch, còn thỉnh thoảng nhìn ra hắn một ánh mắt, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, rồi lại nói không được. Trong đầu tuy rằng từng có suy đoán, nhưng cũng không dám xác định. Dù sao hai người quan hệ mặc dù không tệ, nhưng thật giống như cũng không có đạo lữ trong lúc đó loại kia cảm giác. "Được, người sư đệ kia ngươi tu luyện đi, ta ở phụ cận đi dạo." Hòn đảo nhỏ này đã bị Trương Thanh Tiêu bố trí trận pháp, mà Trương Thanh Tiêu hiện tại cũng không phải bế tử quan, hoàn toàn không cần nàng ở lại chỗ này bảo vệ. Vừa tận thừa cơ hội này, ra ngoài xem xem có thể hay không bắt được một cái giao long hoặc là có chứa chân long huyết mạch yếu tố. Vương Tử Yên cũng không phải nhăn nhó người, nàng cũng phi thường rõ ràng, nếu như ở trở lại Mị Ma Cung trước, vẫn không có đem chuyện này làm tốt, cái kia Trương Thanh Tiêu tính cách liền sẽ có chút lúng túng đến thời điểm Mị Ma Cung đối với hắn hạn chế nhất định sẽ nhiều vô cùng. Lấy Trương Thanh Tiêu tính cách, rất có khả năng cùng Mị Ma Cung gây ra một ít không vui. Này cũng không phải nàng muốn nhìn đến kết quả. Vậy suy thì, cũng phải cẩn thận một ít. Nơi này đã là yếu tố hải trung tâm, vẫn có không ít thực lực mạnh mẽ yếu tố. Hơn nữa, căn cứ địa đồ trên biểu hiện, nơi này hẳn là long tộc địa bản, vẫn là không muốn gây nên long tộc chú ý cho thoái đáng. Trương Thanh Tiêu quan tâm dặn dò: "Yên Tâm, ta biết sư đệ ý nghĩ, vậy thì cho sư đệ đi bắt con bò, để sư đệ nếm thử thịt rừng mùi vị." Vương Tử Yên không để ý chút nào nói rằng: "Nàng đương nhiên biết nơi này có long tộc, chỉ có điều này long tộc hơi có chút lượng nước, cũng không phải thật sự là long tộc, chỉ có điều là có một ít huyết thống long tộc mà thôi." Trương Thanh Tiêu nghe đến lời này, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Có điều, nghe được can thịt rừng, làm sao cảm giác mình có chút ý động đây? Tu luyện thời gian dài như vậy, có vẻ như vẫn đúng là chưa từng ăn, nếm thử ngược lại cũng không tồi." Nhìn Vương Tử Yên rời đi, Trương Thanh Tiêu cũng không có lại nghĩ những này, lùng ta lung tung sự tỉnh, bắt đầu tu luyện lên, ý thức cũng toàn bộ chìm vào thế giới trong cơ thể, quan tâm thế giới trong cơ thể sở hữu biến hóa. Lúc này hắn thế giới trong cơ thể, cùng chiếc không gian trong cơ thể đã hoàn toàn khác nhau. Có không ít ngôi sao chính đang chậm rãi hình thành, đồng thời các loại quy tắc cũng đều đã có mô hình, chính đang căn cứ thế giới trong cơ thể biến hóa mà chậm rãi hoàn thiện. Ồ, Tiêu Dao Tông đệ tử dĩ nhiên đang tu luyện thời điểm, có thể ra tốc quy tắc hoàn thiện, thú vị. Không đúng, Tiêu Dao Tông đệ tử thực lực, làm sao tăng lên nhiều như vậy? Trương Thanh Tiêu thần thức tra xét đến Tiêu Dao đạo thời điểm, Nhất thời liền phát hiện tiêu giao đạo biến hóa. Tiêu giao đạo so với trước phải lớn hơn không ít, hơn nữa còn đang không ngừng lớn lên. Mà gây nên loại biến hóa này nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì tiêu giao đạo tu sĩ cảnh giới tăng lên, tạm lại đến tiểu thế giới Thiên Đạo Bản Nguyên, lại bị Thiên Đạo Bản Nguyên vụng dưỡng, mới sẽ làm tiêu giao đạo diện tích không ngừng lớn lên. Tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Rất nhanh Trương Thanh Tiêu liền phát hiện tiêu giao tông tu sĩ thực lực nhanh chóng tăng lên nguyên nhân chủ yếu. Tiêu giao đạo dĩ nhiên ở thế giới trong cơ thể diễn biến thời điểm, gia tăng rồi thời gian quy tắc bản nguyên, tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua. Tìm tới nguyên nhân sau, chính Trương Thanh Tiêu đều chấn kinh rồi. Hắn đến hiện tại vẫn không có lĩnh ngộ thời gian pháp tắc bản nguyên, thậm chí cũng không biết thời gian bản nguyên nên làm gì đi lĩnh ngộ. Nhưng không nghĩ đến ở thế giới trong cơ thể diễn biến thời điểm, nhờ số chơi rối rủi, để tiêu giao đạo cùng chu vi vũ trụ hình thành không giống tốc độ thời gian trôi qua. Dựa theo tiêu giao đạo tình huống đến xem, hiện tại trong cơ thể tiểu thế giới những nơi khác quá 1 ngày, tiêu giao đạo bên trong thời gian liền sẽ quá 10 ngày. Cũng chính là đạt đến gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua đáng tiếc thời gian này tốc độ chạy chỉ đối với tiêu giao đạo đệ tử có tác dụng, chính hắn nhưng không cách nào lợi dụng tiêu giao đạo tốc độ thời gian trôi qua đến tu luyện mà hiện tại trong cơ thể thời gian chính đang nhanh chóng diễn biến, hắn cũng không có cách nào đem cái khác tiêu giao tông đệ tử làm đi vào. Nói cách khác, hiện tại cũng chỉ có ở lại tiêu giao đạo đệ tử, có thể hưởng thụ đến lúc đó tốc độ chạy không giống chỗ tốt. Lần này Trương Thanh tiêu diễn biến thế giới trong cơ thể, ở lại hắn thế giới trong cơ thể tiêu giao đạo đệ tử, cũng đều thu được không ít chỗ tốt. Phần lớn tu sĩ thiên phú đều tăng lên rất nhiều, chỉ có một phần nhỏ bởi vì cảnh giới quá thấp, dẫn đến tăng lên thiên phú cũng không coi là nhiều. Mặc dù là như vậy, cũng phải so với rời đi hắn thế giới trong cơ thể tiêu giao tông đệ tử muốn tốt hơn rất nhiều. Dựa theo những vị đệ tử này thiên phú cùng với gấp 10 lần tốc độ tu luyện đến tu luyện, không tốn thời gian giải, Tiêu giao tông sẽ xuất hiện một nhóm lớn cao thủ. Chương 669, Vương Tử Yên chém dâm long. Chương 669, Vương Tử Yên chém dâm long. Đáng tiếc những này Tiêu giao tông đệ tử, trong thời gian ngắn không thể rời đi ta tiểu thế giới, hơn nữa đi đến huyền hoàng thế giới, cảnh giới còn có thể bị áp chế một quãng thời gian. Có điều, sau đó đúng là có thể từng nhóm để bọn họ đi ra, chấm giải thích tướng huyền hoàng thế giới. Bọn họ vốn là huyền hoàng thế giới người, hơn nữa ta thế giới trong cơ thể thiên đạo bản nguyên, ẩn chứa không ít huyền hoàng thế giới thiên đạo bản nguyên. Trương Thanh Tiêu không còn lo lắng tiêu giao tông đệ tử sự tình, mà là cẩn thận nghiên cứu lên tốc độ thời gian trôi qua. Quá không biết bao lâu, Trương Thanh Tiêu không nhịn được lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thời gian bản nguyên thực sự là quá khó có thể cân nhắc, dù cho thế giới trong cơ thể với hắn vốn là một thể, muốn linh ngộ cũng là vô cùng khó khăn, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, vẫn là không cách nào linh ngộ. Có điều, chờ thế giới trong cơ thể thời gian quy tắc bản nguyên càng thêm thành thục sau, cảnh giới của hắn đột phá đến đại thừa hoặc là phàm tiên cảnh, là có thể bắt đầu linh ngộ thời gian bản nguyên. Không còn đi nghiên cứu thời gian bản nguyên, Trương Thanh Tiêu bắt đầu linh ngộ tịch diệt thần lôi bản nguyên. Không gian bản nguyên cùng thuộc tính ngũ hành bản nguyên, những thứ này đều là cái này thế giới trong cơ thể cơ sở. Theo tiểu thế giới không ngừng diễn biến, trùng thanh tiêu thu được cảm ngộ càng nhiều đặc biệt tích diệt thần lôi bản nguyên, là hắn chuyên môn giao cho thế giới trong cơ thể bản nguyên đang diễn hóa trong quá trình, cùng với hắn lĩnh ngộ tích diệt thần lôi bản nguyên cũng có chênh lệch không nhỏ, cho hắn càng nhiều càng nộ, tăng lên cũng là phi thường nhanh đạo mắt chính là thời gian nửa năm. Từ khi bản tôn đột phá đến hợp thể cảnh sau, phân thân cảnh giới tăng lên cũng tăng nhanh rất nhiều. Bởi vì bản tôn cùng Vân Thân Sở Hữu cảm ngộ đều có thể chia sẻ ở bản tôn cảnh giới sau khi đột phá, đối với các loại bản nguyên linh ngộ cũng biến thành tầng sâu, mặc dù Vân Thân vẫn không có đột phá đến hóa thân cảnh, cũng có giúp đỡ cực lớn đồng thời, Vân Thân tu luyện Lam Vận Tinh vực công pháp cũng có rất lớn đột phá, hiện tại chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến tiên đại cảnh một tầng. Trương Thanh Tiêu lo lắng bộ công pháp này cảnh giới đột phá quá nhanh, gặp đối với hiện tại tu luyện công pháp tạo thành ảnh hưởng, sẽ không có tiếp tục tăng lên, mà là không ngừng ức chế cảnh giới, tăng lên bản thân căn cơ. Nửa năm này hạ xuống, Phân thân cảnh giới đã đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, lúc này chính đang lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Nguyên bản hắn đã lĩnh ngộ một cái bản mệnh thần thông, thế nhưng cái này bản mệnh thần thông chỉ là tiên giai, để Trương Thanh Tiêu vô cùng bất mãn. Phi thường thẳng thắn liền tiêu tan không gian này bản nguyên thần thông thần văn. Gần nhất khoảng thời gian này, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa có cảm ngộ, chính đang tiếp tục ngưng tụ bản mệnh thần thông thần văn đối lập với lần trước, hắn rõ ràng có thể cảm giác được lần này ngưng tụ thần văn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như có thể ngưng tụ ra, tối thiểu cũng sẽ là tiên giai. Phân thân cùng bản tôn không giống nhau. Phân thân tu luyện cũng không có lôi kiếp, cũng không thể mượn lôi kiếp sức mạnh đến tăng lên bản mệnh thần thông cấp bậc. Vì lẽ đó nhất định phải trực tiếp ngưng tụ ra tiên giới thần văn mới được. Một bên khác, Vương Tử Yên ở yêu thú hải xoay chuyển vài vòng, vẫn đúng là làm cho nàng đụng tới một cái dâm long. Nguyên bản xem ở này, điều dâm máu rồng mạch phi thường tinh khiết, trong cơ thể có không ít chân long huyết mạch, chuẩn bị buông tha nó. Không nghĩ đến bởi vì nàng nhân tự, trái lại để này điều dâm long tùy ý làm bậy đã như vậy, vậy thì không thể trách nạn không nghệ tình ở nàng mê hoặc thuận dưới, rất nhanh sẽ đem này điều hợp thể cảnh hậu kỳ dâm long dẫn ra phụ cận vùng biển. Sau đó trở về yêu thú hải một nơi có thể che đậy bất kỳ thần hồn tra xét tuyệt địa, không chút do dự chém giết Dâm Long, rút gần lộ ra, cắt thịt, làm liền một mạch. Chỉ là đang nhìn đến Dâm Long phân bố dâm tà đồ vật đồ vật lúc, nàng lại có chút do dự lên. Thật muốn sử dụng cái này sao? Vạn nhất để sư đệ phát hiện, có thể hay không rất lúng túng. Vương Tử Yên rơi vào đến chấm tư, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ đem đồ chơi này cho ném xuống. Mặc dù là chính mình không cần, mang về Trung Thánh Châu, cũng có thể bán cái giá tiền cao. Không ít luyện chế xong tu tất cả đan dược luyện đan sư, đối với thứ này, có thể đều là phi thường si mê. Chém giết Dâm Long hậu, Vương Tử Yên cũng không có lập tức trở về tìm Trương Thanh Tiêu. Nàng cũng có chút lo lắng, chuyện này sẽ bị Long tộc biết. Vạn nhất Dâm Long còn có cái gì nàng không biết thủ đoạn, trước khi chết thông báo Long tộc, lấy nàng thực lực cũng chỉ có thể chạy trốn. Cũng còn tốt, lượn quanh 3 tháng, đều không có phát hiện bất kỳ dị thường. Liền mang theo tâm tình thấp thỏm trở lại Trương Thanh Tiêu vị trí hải đảo. "Sư đệ, ngươi này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, lúc này mới thời gian nửa năm, cũng đã đột phá đến hợp thể cảnh 4 tầng." Vương Tử Yên nhận biết được Trương Thanh Tiêu cảnh giới sau, chợt mắt lên nói rằng, "Bởi vì tiểu thế giới nằm ở kéo dài diễn biến bên trong." Ta tu luyện cảnh giới mới sẽ tăng lên nhanh như vậy. Chớ tiểu thế giới tiến nhanh vào thành thục kỳ sau, muốn tăng lên cảnh giới sẽ không có dễ dàng như vậy. Sư tỷ cảnh giới tăng lên tốc độ cũng không chậm, hiện tại không cũng là tăng lên tới hợp thể cảnh 5 tầng. Trương Thanh cười nói, ta có thể tăng lên, là bởi vì luyện hóa một cái hợp thể cảnh hậu kỳ dâm long thế giới trong cơ thể, cùng với con rồng này tinh huyết cùng nội đan. Vương Tử Yên tiểu thế giới vốn là dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian ma thành, trên căn bản rất khó dựa vào chính mình tu luyện đến tăng lên tiểu thế giới phẩm chất, chỉ có thể không ngừng thôn vẽ dung hợp cái khác tiểu thế giới. Hơn nữa hiện tại nàng có thể thôn vệ tiểu thế giới, nhất định phải so với nàng tiểu thế giới nhược rất đa tài hành. Nếu không, liền dễ dàng gây nên trong cơ thể hắn tiểu thế giới pháp tắc tan nữa. Dù sao nàng tiểu thế giới cùng Trương Thanh Tiêu tiểu thế giới không giống, không có thiên đạo bản nguyên, cũng vẫn không có sinh ra tiểu thế giới bản thân thiên đạo. Muốn để tiểu thế giới sinh ra thiên đạo, còn không biết muốn thôn vệ bao nhiêu cái tiểu thế giới, cũng không phải mỗi cái tiểu thế giới đều có thể sinh ra chính mình thiên đạo. Cũng chỉ có Trương Thanh Tiêu liều mạng từ Huyền Hoàng thế giới cướp giật một chút thiên đạo bản nguyên, mới để hắn tiểu thế giới ở ban đầu thời điểm liền nắm giữ thiên đạo. Suýt chút nữa đã quên một chuyện, Đây là ta cho sư đệ mang đến thịt rồng, mùi vị cũng không tệ lắm. Ta biết sư đệ nơi này có không ít đặc thù đồ gia vị, làm thành nướng thịt rồng sau nên càng ăn ngon. Vương Tử Yên nhìn như tùy ý lấy ra một tảng lớn thịt rồng, chậm rãi nói rằng: "Được, tu luyện thời gian dài như vậy, cũng hẳn nên nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay liền cho sư tỷ làm một trận thịt rồng nữa thật lớn. Không biết sư tỷ có thể có đem long tâm gan rồng những ngày mang về." Trương Thanh Tiêu cũng không có phát hiện Vương Tử Yên dị thường, có chút chờ mong nói rằng: "Hắn nhưng là biết có một đạo dùng long tâm làm ăn cực kỳ ngon đồ ăn, phối hợp vài loại đặc thú linh dược, sau khi ăn xong Có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ Long tộc thiên mệnh thần thông. Đương nhiên dẫn theo trở về. Vương Tử Yên sáng mắt lên, đem Long Tâm Gan Rồng đều lấy ra. Ha ha, người sư đệ kia ta liền cho sư tỷ bộc lộ tài năng." Trương Thanh Tiêu nói, liền từ bên trong không gian làm ra các loại đồ gia vị, cùng với các loại linh dược, sau đó hơi suy nghĩ, một cái chân nguyên ngưng tụ kệ bếp liền bị xây dựng đi ra. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lấy ra linh dược, Vương Tử Yên sắc mặt nhất thời trở nên đỏ chót. Chương 670: Ăn thịt rồng uống linh thủy. Chương 670: Ăn thịt rồng uống linh thủy. Chẳng lẽ sư đệ đã biết rồi ta muốn làm cái gì? Có muốn hay không trực tiếp cùng sư đệ ngả bài? Vương Tử Yên chính đang xoán suất thời điểm, Trương Thanh Tiêu đã bắt đầu nấu nướng, đồng thời rất dễ dở dạ gỗ nội tâm, găng rổng, thịt rồng liền toàn bộ bị nấu nướng đi ra. Trương Thanh Tiêu tay nghề coi như không tệ, hơn nữa hắn hiện tại cảnh giới cũng cao, có thể thích làm gì thì làm, muốn làm thế nào liền làm như thế đó. Nấu nướng đi ra mỹ thực cũng là sắc hương vị đầy đủ. Như vậy mỹ thực, làm sao có thể không phối tốt rượu? Vương Tử Yên cắn răng một cái, cũng mặc kệ, trực tiếp lấy ra nàng bỏ thêm đặc thủ đồ gia vị linh cữu. Được, vậy ta ngày hôm nay hãy cùng sư tỷ khỏe mạnh lượng tụ một phen. Trương Thanh Tiêu trực tiếp lợi dụng pháp thuật, làm ra một cái bàn đá cùng hai cái ghế đá, đem lẩu nướng tốt thịt rồng đặt ở trên bàn đá, cùng Vương Tử Yên bắt đầu bắt đầu ăn. "Sư đệ, đến ta mời ngươi một chén." Vương Tử Yên cho Trương Thanh Tiêu rót một chén linh tửu, nâng chén nói rằng, "Được." Trương Thanh Tiêu cầm rượu lên ly cùng Vương Tử Yên đụng một cái, uống một hớp lại đi. Sau đó khơi lớn ăn thịt rồng, chỉ là ăn ăn, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện không đúng. Càng ăn, trên người hắn càng khô nóng. Nguyên bản lấy cơ thể hắn tình huống, dù cho là ăn chân long thịt cũng không thể xuất hiện tình huống như thế. Thế nhưng, hiện tại lại làm cho hắn miệng khô lưỡi khô. Nhìn về phía Vương Tử Yên ánh mắt đều có chút hừng hực lên. Sư tỷ, ngươi đây là chém giết cái gì rồng? Trương Thanh Tiêu tuy rằng nhận ra được không đúng sau, rất nhanh sẽ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, chỉ là hắn còn có chút không quá chắc chắn, chỉ có thể dò hỏi Vương Tử Yên. Dâm Long. Vương Tử Yên yếu yếu nói rằng, "Sư tỷ, ngươi nếu như thèm thân thể ta, có thể nói thẳng sao, hà tất như vậy? Lần này, sư tỷ, ngươi sẽ phải bị tội." Trương Thanh Tiêu cũng không còn áp chế trong cơ thể khô nóng, một cái nâng cấp cũng xong. Sau đó từ bên trong không gian lấy ra một cái đặc biệt linh bảo. Biến ảo thành một tòa trạch viện, kéo lại Vương Tử Yên tay nhỏ. A, Vương Tử Yên cũng ăn thịt rồng uống linh cừu, vốn là ở mạnh mẽ khống chế, bị Trương Thanh Tiêu kéo lại sau, lập tức liền có chút ý loạn tình mê. Theo tiến vào trong trạch viện, trên người hai người quần áo cũng theo từng kiện rũ đi, bắt đầu rồi xưa nay chưa từng có đại chiến. Trương Thanh Tiêu là pháp thể song tu, sức mạnh của thân thể biết bao tuyệt vời. Vương Tử Yên mặc dù là hợp thể cảnh 5 tầng tu sĩ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ là đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng đã thua trận. Nhưng mà, Trương Thanh Tiêu nhưng vẫn là chưa hết thong thả, tự nhiên không thể dễ dàng như vậy buông thả Vương Tử Yên vẫn cứ lôi kéo Vương Tử Yên đại chiến 10 ngày, mới cảm giác cả người khoát khoái. Sư lệ, không muốn bảo lưu. Ta nghĩ, Vương Tử Yên cảm giác cả người cũng đã tan vỡ rồi. Nàng vẫn là lần thứ nhất cùng Trương Thanh Tiêu đại chiến, căn bản cũng không có nghĩ tới Trương Thanh Tiêu thực lực cường đại như thế đồng thời, trong lòng cũng có chút hối hận, đổ ra vị thả hơn nhiều. Thấy Trương Thanh Tiêu không chuẩn bị cho nàng lưu lại ý đồ, vội vã mở miệng. "Thử Yên, quên đi, nếu ngươi muốn, vậy thì cho ngươi." Trương Thanh Tiêu suy tư trong lát, vẫn không có từ chối. Hắn đã rõ ràng Vương Tử Yên làm như vậy mục đích thực sự là cái gì, muốn nói không dám động đó là dạ. Nghĩ đến hai người từ gặp gỡ đến hiện tại phát sinh từng tí từng tí, Trương Thanh Tiêu phân tích hắn to lớn nhất thành ý trải qua lần này đại chiến, quan hệ của hai người cũng biến thành càng thêm thân cận. Trương Thanh Tiêu cũng lạ vui sướng tràn trề. Lần này, Vương Tử Yên đầy đủ nghỉ ngơi nửa tháng mới khôi phục. Khôi phục thời điểm, nàng cũng đã phát hiện trong bụng xuất hiện tần sinh mệnh, trong lòng cũng là vô cùng mừng rỡ. "Thư Yên, ta đưa ngươi một cái lễ vật." Vốn là ở sau khi độ kiếp, đã nghĩ cho ngươi, có điều khi đó, có chuyện cho làm lỡ. Trương Thanh Tiêu đem Vương Tử Yên ôm vào trong lòng, xoa xoa trán của nàng. "Sư đệ, chuyện này, đây là thiên đạo bản nguyên." Không thể, thiên đạo bản nguyên đối với ngươi cũng phi thường trọng yếu, ta không muốn. Vương Tử Yên biết Trương Thanh Tiêu tặng lễ vật sau, vội vã từ chối. Ta đã chưa dùng tới đồ chơi này, ta tiểu thế giới đã sinh ra thiên đạo, đó lấy muốn không ngừng mạnh mẽ, nhất định phải dựa vào tiểu thế giới bản thân phát triển, tiếp tục dung hợp thiên đạo bản nguyên ngược lại sẽ để thế giới trong cơ thể hạn mức tối đa giảm xuống. Nhanh lên một chút đem những ngày qua đạo bản nguyên dùng để diễn biến ngươi tiểu thế giới thiên đạo đi. Nghe Trương Thanh Tiêu nói như vậy, Vương Tử Yên cũng không còn từ chối, vội vã từ Chương Thanh Tiêu trong lòng rời đi, ngồi khoanh chân, lợi dụng Chương Thanh Tiêu cho Thiên Đạo bản nguyên, đến ngưng tụ chính mình tiểu thế giới Thiên Đạo. Nang tiểu thế giới, đã phi thường vững chắc, ngưng tụ Thiên Đạo cũng phải ung dung rất nhiều. Chỉ có điều, nang tiểu thế giới tình huống cùng Chương Thanh Tiêu không giống nhau, mặc dù là ngưng tụ ra Thiên Đạo, cũng không thể xem Chương Thanh Tiêu tiểu thế giới như vậy không ngừng trưởng thành. Sau đó muốn tiếp tục để Thiên Đạo trở nên mạnh mẽ, cũng vô cùng khó khăn. Trừ phi là thôn phệ lượng lớn có Thiên Đạo bản nguyên tiểu thế giới, hoặc là tiếp tục thôn phệ Thiên Đạo bản nguyên, nếu không, Thiên Đạo cũng không thể trưởng thành ra bản thân ý chí mà không có ý chí thiên đạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể để tiểu thế giới pháp tắc trở nên càng thêm hoàn thiện, mà không thể tăng cường tiểu thế giới cấp bậc hạn mức tối đa. Có điều, đối với Vương Tử Yên tôi nói, nhưng có rất nhiều chỗ tốt. Nung tụ gia thiên đạo sau, nàng là có thể ở trong tiểu thế giới gia nhập ý chí của chính mình, đồng thời còn có thể lợi dụng thiên đạo càng nhanh hơn cảm ngộ bản nguyên. Vương Tử Yên hiện tại thế giới trong cơ thể, cùng phổ thông thế giới trong cơ thể cũng không có quá nhiều khác nhau. Thế nhưng nung tụ gia thiên đạo, sau, là có thể chậm rãi đem hắn thế giới trong cơ thể chuyển hóa thành mỹ ma thế giới. Nhìn Vương Tử Yên bắt đầu nung tụ thiên đạo, Trương Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên lộ ra một vẻ ý cười, ngồi ở một bên, giúp nàng hộ pháp. Sau 3 tháng, rời đi độ kiếp kỳ tu sĩ, bốn vị lục kiếp tán tiên, toàn bộ trở lại Trương Thanh Tiêu vị trí cái này hải đảo. Trương Thanh Tiêu cũng không có quấy rầy Vương Tử Yên, trực tiếp đem lấy ra linh bảo trại viện, phóng tới Linh Châu bên trong, để những này độ kiếp kỳ tu sĩ, luân phiên điều khiển Linh Châu, chạy tới Trung Thánh Châu. 1 năm sau, dị thế giới phân thân ngưng tụ ra tiên giai bản mệnh thần thông thần văn, bắt đầu đột phá. Nam giữ bản tôn toàn bộ ký ức, đột phá hóa thần cảnh, cũng phi thường ung dung. Trên căn bản không có gặp phải bất kỳ của mình, mà đang đột phá thời điểm Bản mệnh thần thông cũng bắt đầu diễn biến. Ồ, oh, đây là thần thông gì? Thú vị, phân thân lại có thể ngưng tụ ra không gian hư hóa thần thông. Nay sau đó, nếu như đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ không đủ, vẫn đúng là nắm phân thân không có cái nào. Trương Thanh Tiêu bản tôn vẫn đang chăm chú phân thân tình huống, cái này cũng là bản tôn đặc quyền. Phân thân muốn cùng bản tôn đồng bộ ký ức, nhất định phải bản tôn đồng ý mà bản tôn muốn hiểu rõ phân thân ký ức, nhưng hoàn toàn không cần phân thân đồng ý ngay ở phân thân đột phá thời điểm. Trương Thanh Tiêu cũng đã nhìn thấy phân thân ngưng tụ ra bản mệnh thần thông. Vừa mới bắt đầu còn có chút không biết rõ, thế nhưng khi hắn thực sự hiểu rõ đến cái này thần thông thời điểm, mới biết cái này thần thông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có thể nói, nắm giữ cái này thần thông, dù cho là điểm số thân cường 1, 2 đại cảnh giới tu sĩ, đang không có lĩnh ngộ không gian bản nguyên tình huống, cũng không thể cho phân thân tạo thành bất kỳ thứ tổn. Chương 671, không gian hư hóa. Chương 671, không gian hư hóa. Cái gọi là không gian hư hóa, chính là để trường thanh tiêu thân thể hoàn toàn cùng không gian hòa làm một thể. Người khác liền mọi người không tìm được, càng không cần phải nói công kích. Mặc dù là có người lĩnh ngộ không gian bản nguyên, có thể đem không gian phong tỏa cũng vô dụng. Bởi vì cái này thần thông lợi hại nhất một điểm chính là cùng không gian hòa làm một thể, mặc dù là bị phong tỏa không gian, cũng còn ở không gian bên trong. Ngoài ra, đang sử dụng không gian hư hóa sau khi còn có thể trực tiếp ở trong không gian ngăn qua. Trên thực tế không gian hư hóa mặc dù là để Trương Thanh Tiêu thân thể cùng không gian dung hợp làm một thể, trên thực tế nhưng tương đương với là để Trương Thanh Tiêu súng quanh cơ thể có thêm một tầng không gian đặc thù, để hắn nằm ở một cái không gian đặc thù bên trong. Sau đó cái này không gian đặc thù cùng toàn bộ không gian hòa làm một thể, mới đạt đến hiệu quả này. Vì lẽ đó hắn còn có thể lợi dụng cái này đặc thù không gian ngăn qua. Nói cách khác, Trương Thanh Tiêu hiện tại trên căn bản không cần lo lắng công kích vật lý, trừ phi là đối với không gian bản nguyên linh nộ đặc biệt thâm tu sĩ, hoặc là xem ngự cảnh tán tiên như thế, có thể vô số không gian, thời gian trực tiếp tác dụng với thân thể công kích mới có hiệu quả. Trương Đạo Hữu, ngài đang tu luyện sao? Chính đang Trương Thanh Tiêu nghiên cứu phân thân linh nộ không gian hư hóa thần thông thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến ngự cảnh tán tiên âm thanh. Ngự cảnh Đạo Hữu, vào đi, ta không có tu luyện. Trương Thanh Tiêu phục hồi tinh thần lại, cười nói. Trương Đạo Hữu, chúng ta hiện tại đi con đường thật giống có chút vấn đề. Ngự cảnh tán tiên cũng không có khách sáo, trực tiếp đem hắn tới được nguyên nhân nói ra. Vấn đề gì? Trương Thanh Tiêu một năm qua đều đang tu luyện, cũng không có quan tâm, nghe được ngữ cảnh tán tiên lời nói, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Con đường đều là sớm chọn xong, hơn nữa còn là an toàn nhất một con đường, lại nói, có mấy vị tán tiên hơn 10 vị độ kiếp kỳ tu sĩ, mặc dù là đụng tới một ít chuyện nhỏ, cũng hoàn toàn có thể giải quyết. Trương đạo hữu, chúng ta trên con đường này, đột nhiên xuất hiện rất nhiều chưa từng gặp trong biển yêu thú, thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, những loài yêu thú rất có khả năng là từ phụ cận một cái trong cấm địa chạy đến. Ta hoài nghi có người mở ra cái này cấm địa phương ấn, cố ý đem những này yêu thú thả ra, hơn nữa chúng ta càng là hướng về Trung Thánh Châu phương hướng tới gần, yêu thú số lượng cùng thực lực càng nhiều. Tiếp tục nữa lời nói, chúng ta khả năng cũng sẽ có phiền phức." Lữ Cảnh Tán tiên vội vã giải thích. "Yêu thú, ta xem một chút." Trương Thanh Tiêu nói hay dùng thần thức tra xét lên, nhưng mà chỉ là chốc lát, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi lên. Chu Vi trong và nhậm, dĩ nhiên có mấy trụ con cảnh giới đạt đến hợp thể yêu thú. Nếu như ở tại địa phương khác, chuyện này quả thật chính là không thể chuyện đã xảy ra. Bởi vì bất luận cái nào hợp thể cảnh trở lên yêu thú chu vi trong và rộng cũng không thể cho phép những yếu tố khác tồn tại. Nhưng mà, hiện tại đây chu vi vạn rộng có thể không chỉ là phát hiện mấy chục con hợp thể cảnh yếu thú, hơn nữa còn phát hiện độ kiếp kỳ tu sĩ. Ngự cảnh đạo hữu, từ lúc nào bắt đầu xuất hiện tình huống như thế? Các ngươi có hay không cùng những này yếu thú chiến đấu quá, thực lực của bọn họ thế nào?" Trương Thanh Tiêu cau mày hỏi. Nhắc tới cũng kỳ quái, chúng ta tuy rằng phát hiện những này yếu thú, nhưng xưa nay không có yếu thú chủ động ngăn cản quá chúng ta. Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn không có cùng những này yếu thú chiến đấu quá." Ngự cảnh tán tiên sở dĩ hiện tại mới nói cho Trương Thanh Tiêu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này Trên thực tế, từ lúc ba tháng cũng đã phát hiện lượng lớn yêu thú, thế nhưng những này yêu thú phảng phất là không nhìn thấy bọn họ như thế, chưa từng có đến ngăn cản quá bọn họ, cũng không có đối với bọn họ động thủ. Muốn nói là bởi vì bọn họ thực lực mạnh, những này yêu thú không dám ra tay, cũng không có khả năng lắm. Dù sao trong vạn giặm thì có mười mấy hợp thể cảnh trở lên yêu thú, những này yêu thú thật muốn đối với bọn họ động thủ lời nói, tùy tiện bắt chuyện một tiếng, phải có mấy trăm hơn 1000 cái hợp thể cảnh yêu thú lại đây vây công. Dù cho bọn họ có hơn 20 cái độ kiếp, bốn cái tán tiên, cũng không thể ngăn cản được. Nếu những này yêu thú không ngăn trở chúng ta, Vậy trước tiên không cần lo. Trương Thanh Tiêu đột nhiên đã nghĩ đến Minh Vương Điện. Suy tư chốc lát, vẫn là đem ý nghĩ trong lòng cho phụ quyết rơi mất. Thật muốn là ra tay đi bắt yêu thú, vạn nhất để những loài yêu thú nổi giận, vậy bọn họ mặc dù có thể đảo tẩu, cũng sẽ làm lỡ thời gian dài hơn. Đúng rồi, khoảng thời gian này nếu như đụng tới những tu sĩ khác, liền hỏi bọn họ một chút có hay không bị yêu thú tập kích. Trương Thanh Tiêu tuy rằng từ bỏ bắt yêu thú nghiên cứu ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là muốn xác định ý nghĩ trong lòng. Nếu như chỉ là bọn hắn linh châu sẽ không bị công kích, vậy hắn suy đoán liền 89 phần 10. Trương Đạo Hữu, chuyện này ta đã nghe qua ngoại trừ chúng ta những tu sĩ khác linh châu, chỉ cần đi tới nơi này cái hải vực đều sẽ bị công kích, hiện tại chỉ có chúng ta sẽ không bị công kích. Ngự cảnh tán tiên trực tiếp nói, kỳ thực cái này cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc. Đã như vậy, vậy cũng không cần quản, bình thường chạy là được. Đúng rồi, tận lực không muốn cố ý đi trêu chọc những loài yêu thú, nhìn thấy những loài yêu thú công kích những tu sĩ khác, cũng không muốn ra tay. Chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là mau chóng chạy về trung thánh châu. Trương Thanh Tiêu lúc này đã hoàn toàn xác định, những này yếu tố là xuất từ Minh Vương Điện thủ đoạn điều này cũng làm cho hắn đối với Minh Vương Điện càng thêm kiêng kỵ lên đồng thời, nghi ngờ trong lòng cũng biến thành càng nhiều. Cao Minh Viễn tại sao muốn đưa thế giới khác bản nguyên, hơn nữa ở thả ra Biển sâu cấm địa yếu tố sau, nhưng không ngăn trở hắn, lẽ nào là muốn ta thân thể? Đưa đi ngự cảnh tán tiên sau, Trương Thanh Tiêu trong đầu đột nhiên buốc lên một ý nghĩ đồng thời, càng muốn hắn càng cảm thấy đến khả năng này to lớn nhất. Xem ra Cao Minh Viễn cùng Tu La Tà có tu rất lớn liên quan, thậm chí có khả năng Cao Minh Viễn chính là bị Tu La Tà tu cho đoạt. Không đúng nên không phải đoạt xác, Cao Minh Viễn tình huống cũng không giống đoạt xác. Chẳng lẽ là chuyển sinh trùng tu, xem ra chỉ có khả năng này. Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ có một cái hoàn chỉnh dòng suy nghĩ. Nếu như Cao Minh Viễn là chuyển thế sống lại, cái kia hết thảy đều có thể nói tới thông. Ký ức, tu sĩ chỉ cần đột phá đến đại thừa kỳ, thần hồn bị tiên khí tầm bổ, nắm giữ tiên khí hộ thể, liền có thể chuyển thế trùng tu, đương nhiên chuyển thế trùng tu là có nhất định nguy hiểm. Bởi vì đang không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trước tự thân hãy cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ có ở đặc biệt thời điểm, hoặc là cảnh giới đột phá, mới có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Tu La Tà tu rất có khả năng chính là phân hóa ra một phần thần hồn, tiến hành rồi chuyển thế trùng tu. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu đột nhiên cảm giác tê cả da đầu đồng thời cũng cảm giác thời gian cũng biến thành càng ngày càng cần bách. Cao Minh viện nếu như là Tu La Tà tu phân hóa một phần thần hồn chuyển thế trùng tu thân, cái kia Tu La Tà tu khẳng định rất sớm trước cũng đã thức tỉnh, hoặc là nói rất sớm trước cũng đã có thể tránh thoát bảy diệu thiên tinh một phần phong ấn, liên hệ ngoại giới. Nói cách khác Tu La Tà tu khả năng ở càng sớm hơn thời gian liền có thể làmưu tính. Chương 672, hợp thể cảnh năm tầng đỉnh cao. Chương 672, hợp thể cảnh năm tầng đỉnh cao. Tu La Tà tu lẽ nào thật sự muốn tê luyện toàn bộ huyền hoàng thế giới? Hắn đến cùng là muốn làm gì? Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết Tu La Tà tu đến để muốn làm gì, thế nhưng nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, hắn chuyện muốn làm, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hay xem ra cần phải sớm đem đường lui cho Miêu Tính tốt. Trương Thanh Tiêu nhớ tới Vương Tử Yên nói không gian luật lưu, trong lòng có kế hoạch. Nếu huyền hoàng thế giới không tiếp tục chờ được nữa, vậy thì dùng nhiều chút thời gian tìm một cái so với huyền hoàng thế giới càng trâu bò thế giới độ lôi kiếp thời điểm, thiên đạo diễn biến thế giới kia liền không sai độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ có rất nhiều, hơn nữa thế giới này thiên đạo vững chắc. Độ cấp kỳ trở lên tu sĩ cũng nhiều. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng nếu thiên đạo có thể diễn hóa ra thế giới này, vậy thì giải thích có rất lớn khả năng thật sự có thế giới như vậy. Dù cho không chọn vẹn tương đồng, cũng sẽ không kém quá nhiều đối lập với Huyền Hoàng thế giới tới nói, Trương Thanh Tiêu đối với tâm kiếp bên trong tiến vào thế giới càng thêm thỏa mãn đương nhiên, mặc dù là không cách nào tìm tới thế giới như thế này, cũng có thể tìm một cái so với Huyền Hoàng thế giới hơi hơi cao cấp một ít thế giới. Càng là cao cấp thế giới quy tắc càng là vững chắc, bản nguyên càng là nồng đậm, tu sĩ căn cơ cũng càng thêm ổn định. Ngang nhau cảnh giới trên lệch cũng sẽ càng to lớn hơn. Trường thành tiêu ở Huyền Hoàng thế giới có thể có thể so với độ kiếp đỉnh cao, thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ. Thế nhưng đi tới càng cao cấp thế giới, khả năng chỉ là ở cùng cảnh giới vô địch, thậm chí còn có khả năng đánh không lại cùng cảnh giới những người thật chính tiên tiêu. Chưa đều thân cảnh giới ổn định sau, đến để phân thân trở về một chuyến, không gian hư hóa đối với ta mà nói cũng có không nhỏ công dụng. Trường thành tiêu trong lòng có quyết định, liền bắt đầu kế hoạch lên. Bản tôn muốn nắm giữ phân thân bản mệnh thần thông, nhất định phải để phân thân trở về, sau đó để phân thân cùng bản tôn hòa làm một thể sau, mới được đồng thời, lần này Hắn cũng chuẩn bị đem bản tôn tịch diệt, thần thần sấm thông, cùng với đối với các loại thuộc tính bản nguyên linh nộ, cũng toàn bộ đồng bộ đến phân thân. Phân thân đã đột phá đến hóa thân cảnh, đã có thể nhanh chóng lĩnh nộ dễ, cái bản nguyên, đến tăng lên tốc độ tu luyện. Dùng linh nộ bản nguyên đến tăng lên cảnh giới, cũng sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Thậm chí có thể nói như vậy, không có bất luận một loại nào phương thức, có thể so với được với lấy linh nộ bản nguyên đến tăng lên cảnh giới, càng mạnh mẽ hơn. Có điều, hiện tại Vương tử Yên chính đang thai nghén thế giới trong cơ thể thiên đạo, hắn tạm thời cũng không tốt đi qua rồi. Cho tới Vương tử Yên trong bụng tiểu sinh mệnh, phòng trường trong thời gian ngắn là sẽ không sinh ra. Tiểu sinh mệnh ở cơ thể mẹ bên trong thai nghén thời gian càng dài, tương lai sinh ra thời điểm, thiên phú liền sẽ tăng cao. Tu sĩ cấp thấp không có loại năng lượng này, cũng không có loại bí thuật này, thế nhưng đối với Vương Tử Yên tới nói, nhưng không tồn tại vấn đề thế này. Trương Thanh Tiêu cũng hoàn toàn không cần vì thế mà lo lắng. Bất cứ lúc nào quan tâm Vương Tử Yên tình huống ở bên này, đồng thời còn dặn dò Ngự Cảnh Tán Tiên, có chuyện gì, muốn đúng lúc thông báo hắn sau, liền bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện lên. Hắn tiểu thế giới còn đang nhanh chóng diễn biến, đồng thời tốc độ thời gian trôi qua cũng đang chậm chậm biến hóa. Trải qua 1 năm này thời gian, Trương Thanh Tiêu đã phát hiện một chút đầu mối, đáng tiếc hắn còn không cách nào lĩnh ngộ thời gian bản nguyên, cũng không cách nào khống chế tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, chỉ có thể mặc cho tiểu thế giới tự mình phát triển đối với hợp thể cảnh tu sĩ tôi nói, tu luyện chân chính làm được trong núi không mở giáp. Trong lúc vô tình, liền qua 7 năm. Trương Thanh Tiêu bọn họ khoảng cách Trung Thánh Châu cũng càng ngày càng gần. Dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất lại có thêm 5, 6 năm thì có thể đến Trung Thánh Châu Far Yi. Theo khoảng cách Trung Thánh Châu càng ngày càng gần, Trương Thanh Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được linh khí trở nên càng ngày càng dày đặc, dù cho là ở yêu thú hải, đều muốn so với Đông Hoàng Châu phụ cận Hải Đảo Linh Khí xung tốc. Ngoài ra, nơi này thiên đạo quy tắc cũng càng thêm ổn định cùng hoàn thiện. Thực lực cũng theo tới gần Trung Thánh Châu, mà không ngừng bị áp chế đương nhiên, không chỉ là Trương Thanh Tiêu thực lực bị áp chế, mà là tất cả mọi người thực lực đều sẽ bị áp chế. Chuyện này đối với tu sĩ tới nói là tuyệt tốt, bị sau khi áp chế mới có thể làm cho căn cơ càng thêm vững chắc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trung Thánh Châu tu sĩ ngang nhau cảnh giới dưới, mới gặp so với những nơi khác tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Có thể nói như vậy, Trung Thánh Châu bên này một cái phổ thông thiên tài, ở ngang nhau cảnh giới dưới là có thể so với được với cái khác mấy châu hết sức ưu tú thiên tài. Trung Thánh châu nơi này phụ thông thiên kiêu, là có thể so với được với những châu khác đứng đầu nhất thiên kiêu. Hết tất rồi, đây chính là thiên nhiên ưu thế. Cái này cũng là tại sao có không ít tu sĩ, cảnh giới đang đột phá đến hợp thể cảnh sau, gặp được ăn cả ngã về không đến đây trung thánh châu phát triển. Thời gian 7 năm, Trương Thanh Tiêu cảnh giới cũng lại lần nữa có tăng lên, đột phá đến hợp thể cảnh 5 tầng đỉnh cao, thân thể cảnh giới cũng đã đến thánh vực cảnh 5 tầng đỉnh cao. Nhiều nhất chỉ cần nửa năm đến 1 năm này, hắn thị có thể đột phá đến hợp thể cảnh 6 tầng. Có thể nhanh như vậy đột phá Chủ yếu hay là bởi vì thế giới trong cơ thể tại đây trong vòng 7 năm có biến hóa rất lớn. Hiện tại hắn thế giới trong cơ thể toàn thể tốc độ thời gian trôi qua, cùng Huyền Hoàng thế giới gần như có gấp đôi trên lệnh. Nói cách khác Huyền Hoàng thế giới bên này 1 ngày, hắn thế giới trong cơ thể liền sẽ 2 ngày nữa. Tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn, tiểu thế giới biến hóa tự nhiên cũng là sắp rồi. Trương Thanh Tiêu hiện tại chủ yếu là dựa vào tiểu thế giới thiên đạo bản nguyên phụng dưỡng đến nhanh chóng tăng lên cảnh giới, tiểu thế giới phát triển càng nhanh hơn, cảnh giới của hắn dĩ nhiên là tăng lên nhanh. Ngoài ra, Vương Tử Yên trải qua mấy năm tiến bộ cũng lớn vô cùng, đã đột phá đến hợp thể cảnh 7 tầng. Thời gian mấy năm có thể liên tục đột phá hai, ba cái cảnh giới, chủ yếu vẫn là dựa vào Trương Thanh Tiêu đưa Thiên Đạo bản nguyên. Hiện tại Vương Tử Yên đã bắt đầu ngưng tụ ra thế giới trong cơ thể Thiên Đạo, đồng thời còn trực tiếp cùng Vương Tử Yên hòa làm một thể. Như vậy tuy rằng có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ hỏng, nếu như sau đó nàng thế giới trong cơ thể không cách nào tiếp tục trưởng thành, cái kia Vương Tử Yên cảnh giới cũng sẽ trì trệ không tiến đương nhiên, bây giờ đối với Vương Tử Yên tới nói chỗ tốt phải lớn hơn với chỗ hỏng. Bởi vì chỉ cần Vương Tử Yên có thể tiếp tục thôn vẽ Thiên Đạo bản nguyên, lớn mạnh nàng thế giới trong cơ thể Thiên Đạo, cảnh giới kia liền có thể nhanh chóng tăng lên đồng thời cũng không cần quá mức lo lắng lôi kiếp. Năng thế giới trong cơ thể trên căn bản đã chuyển hóa thành Mị Ma thế giới, độ kiếp thời điểm, hoàn toàn có thể dùng tiểu thế giới để ngăn cản. Bước đầu ngưng tụ ra thiên đặng sau, Vương Tử Yên cũng đình chỉ bế quan. "Phu quân, chúng ta hải tử còn có 3 năm, liền muốn sinh ra, chúng ta có phải hay không nên trước tiên tìm một cái linh khí xung tốc địa phương, tu dưỡng một khoảng thời gian?" Bế quan sau khi kết thúc, Vương Tử Yên ngay lập tức sẽ đi đến trường thành tiêu bên người. "Có thể, hiện tại đã sắp muốn đến Trung Thánh Châu phàm vì, cũng không cần như vậy sốt ruột về Mị Ma cung." "Thự Yên, ngươi giúp ta đem Vân Vân tử dị thế giới mang về đi." Trương Thanh Tiêu đối với nảy cũng không có ý kiến gì. Hắn cũng rõ ràng Vương Tử Yên làm như vậy nguyên nhân thực sự, mang theo Hải Tử trở lại cũng có thể để Mị Ma Cung lão tổ càng thêm yên tâm. "Được, ta vậy thì đi dị thế giới." Vương Tử Yên nói thân hình trực tiếp biến mất, xuất hiện ở dị thế giới. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không chế thế giới trong cơ thể, đi dị thế giới cũng biến thành càng thêm thuận tiện. Chương 673: Mạnh mẽ không gian hư hóa. Chương 673: Mạnh mẽ không gian hư hóa. Cũng thật là người nóng tính, ta lời này đều vẫn chưa nói hết. Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu, ngồi ở bên trong gian phòng đợi lên, mai đến tận sau 3 ngày Vương Tử Yên mới mang theo phân thân trở về. Sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy mới đem phân thân nhận lấy, chủ yếu hay là bởi vì phân thân cũng không có ở Lam Vận tinh vực Đế Tinh, mà là ở bên ngoài rèn luyện. Mặc dù Vương Tử Yên thực lực bây giờ mạnh mẽ rồi rất nhiều, cũng dùng 3 ngày thời gian mới chạy tới phân thân vị trí. "Tử Yên, con phải phiền phức ngươi một chuyến, đi đem La Phi, Sở Minh mấy người mang tới." "Đúng rồi, mang tới thời điểm, đừng quên đem bọn họ những năm này giao dịch vật tư, đồng thời mang về." Vừa vận trong cơ thể ta không gian tiêu giao tông đệ tử cần một nhóm tài nguyên tu luyện. Trương Thanh Tiêu cười bản giao nói, "Ngươi mới vừa không nói rõ ràng, quên đi." Ta ngay ở đi một chuyến đi." Vương Tử Yên nói xong lần nữa biến mất ở tại chỗ, thông qua thế giới trong cơ thể, tiến vào dị thế giới. Nhìn thấy Vương Tử Yên biến mất địa phương, Trương Thanh Tiêu không nhịn được lắc lắc đầu. Sau đó bắt đầu cùng phân thân dung hợp, đem hắn khoảng thời gian này cảnh giới tăng lên lĩnh ngộ bản nguyên, cùng với liên quan với thiên đạo bản nguyên diễn biến các loại quy tắc, toàn bộ cùng phân thân chia sẻ đồng thời, cũng thông qua lần này dung hợp, thu được phân thân bản mệnh thần thông hư hóa không gian. Trương Thanh Tiêu bản tôn đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ trình độ vốn là đạt đến cực sâu cấp độ, liền thu được bản mệnh thần thông hư hóa không gian sau, ngay lập tức sẽ đem bản mệnh thần thông chuyển hóa thành thần thông lĩnh vực quy luật cũng phải vượt xa phân thân triển khai bản mệnh thần thông. Có cái này mạnh mẽ thần thông lĩnh vực, hiện tại hắn đều có lòng tin, cùng ngữ cảnh tán tiên đánh không phân cao thấp. Mà tận đến giờ phút này, Trương Thanh Tiêu mới chính thức rõ ràng không gian hư hóa đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu như nói tịch diệt thần lôi là công kích thần thông bên trong đứng đầu nhất thần thông, không gian kia hư hóa chính là phòng ngự thần thông bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất đương nhiên, không gian hư hóa cũng không chỉ là phòng ngự thần thông bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất tương tự cũng có rất mạnh năng lực công kích. Bởi vì không gian hư hóa không chỉ là có thể làm cho mình thân thể hư hóa, đồng thời cũng có thể để cho tu sĩ khác thân thể hư hóa đương nhiên để những người khác tu sĩ thân thể hư hóa, vậy thì không cách nào hoàn nguyên. Hơn nữa mặc dù là chết rồi thần hồn cũng sẽ trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu, trừ phi thần hồn đạt đến thiên tiên thậm chí huyền tiên trình độ, nếu không thì ở không gian loạn lưu bên trong tuyệt đối kiên trì không được mấy hơi thở. Được rồi, đây là phi tháng trước, chúng ta một lần cuối cùng dung hợp. Tiếp đó, chúng ta từng người có từng người đường phải đi, hi vọng ngươi có thể đi được càng xa hơn. Trương Thanh Tiêu lần này dung hợp cũng phát hiện một vấn đề. Theo phân thân cùng bản tôn thực lực càng ngày càng mạnh, sau đó muốn dung hợp cũng sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn đồng thời dung hợp một lần đối với bản tôn cùng phân thân thân thể đều có kích thích rất lớn. Trừ phi là phi thăng, để thân thể cũng theo hóa thành tiên thể, mới có khả năng ở dung hợp thời điểm, để thân thể chịu đựng được này bên trong áp lực. Nếu không, phân thân thân thể rất có khả năng sẽ trực tiếp tan rã, hóa thành bản tôn chất dính dữa. Tuy rằng như vậy đối với bản tôn tới nói cũng có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng phân thân liền cần một lần nữa ngưng tụ thân thể, căn cơ cùng tương lai hạn mức tối đa đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Thanh khẳng định không muốn làm như thế đặc biệt hiện tại cái này cái thời điểm, hắn còn không biết Minh Vương điện đến cùng muốn làm gì. Nếu như thật sự như hắn dự liệu, Tu La Tà thần coi trọng hắn thân thể. Thật muốn này Tu La Tà tu bắt lại, hắn tối thiểu còn có phân thân. Ha ha, chúng ta vốn là một thể, còn phân cái gì người ta? Ta biết ngươi lo lắng sự tình, cũng biết đoán lấy nên làm như thế nào. Trong vòng trăm năm, ta có lòng tin trực tiếp vượt qua thành tiên cước. Đến thời điểm nếu như bản tôn không có độ kiếp, sẽ phải làm trò cửa nha." Phân thân cười nói. Tuy rằng phân thân cùng bản tôn đều là trường thanh thiếu, thế nhưng là từng người có từng người ý thức cùng tư duy đang không có hoàn toàn dung hợp thời điểm, thì tương đương với là hai người. Ngươi nói không sai, chúng ta vốn là một thể, không cần phân ra người ta. Tuy rằng thành tiên rất trọng yếu, thế nhưng căn cơ cũng càng quan trọng, hi vọng không muốn vì Minh Vương điện sự tình, không để ý căn cơ. Hiện tại cũng không có đến trình độ đó, tất cả còn ở có thể khống chế bên trong phàm vi. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói, muốn từ không gian luân lưu bên trong tìm được cái khác dị thế giới, hơn nữa còn là đẳng cấp cao dị thế giới, cũng không có như vậy dễ dàng. Ta hiện tại tuy rằng chỉ là hóa thân cảnh, nhưng cũng có thể thử đi không gian luân lưu. Hơn nữa ta ở dị thế giới, muốn tìm được càng cao cấp dị thế giới cũng càng dễ dàng một ít. Vừa vặn hiện tại Lam vận đế quốc còn ở cùng ma tộc chiến đấu, đúng là có thể lợi dụng một phen. Phân thân nói ý nghĩ của chính mình. Hừ, lấy ngươi năng lực cũng không có vấn đề quá lớn. Có điều ta cảm thấy đến Lam vận đế quốc đối mặt ma tộc cũng không có đơn giản như vậy, hay là muốn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Kỳ thực, ta cảm giác ma tộc cũng không phải một thế giới khác đi ra sinh vật. Trương Thanh Tiêu bạn Tôn suy nghĩ một chút vẫn là đem hắn một ít suy đoán nói ra. Ma tộc cùng Lam vận đế quốc thời điểm chiến đấu, hắn đã từng cũng rất xa nhìn một chút tình huống. Tuy rằng không có phát hiện quá nhiều vấn đề, nhưng cũng bởi vì hắn không phải cái kia dị thế giới tu sĩ, phát hiện một chút đầu mối. Cái này ta đã đoán được. Lam vận tinh vực vị trí cái này dị thế giới cũng không có thiếu bí mật được rồi, ta cũng nên trở lại. Phần thân mặc dù mới mới vừa đột phá đến hóa thần cảnh, nhưng cũng bởi vì tu luyện chính là hệ không gian cấm pháp, ở Lam Vận Đế quốc lưu lại đánh dấu. Có thể trực tiếp thông qua không gian luật lưu, tìm tới Lam Vận Tinh vực vị trí thế giới này, lối vào đương nhiên. Hắn lần này muốn thông qua không gian loạn lưu trở lại Lam Vận Tinh vực, cũng là muốn muốn sớm cảm thụ một phen không gian loạn lưu, vì là chuyện sau này tính toán. Bản tôn nói tới tuy rằng ung dung, thế nhưng Phần Thân cũng phi thường rõ ràng, tình huống bây giờ so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chỉ là bởi vì Minh Vương Điện vẫn không có động thủ, cho nên mới không có cảm nhận được quá to lớn nguy cơ. Cũng được. Trùng Thanh Tiêu đúng là không có từ chối, nếu không là hắn cần mau chóng chạy tới Trung Thánh Châu, sớm chuẩn bị một ý truyện. Sau đó làm hết sức tìm được càng nhiều thế giới bản nguyên, nhanh chóng tăng lên cảnh giới, cũng sẽ lập tức tiến vào không gian loạn chạy tới tìm kiếm cái khác dị thế giới lôi vào. Nhìn Vân Vân biến mất, Trùng Thanh Tiêu không nhịn được ở trong lòng thở dài một tiếng. Mới vừa cùng Vân Vân trò chuyện thời điểm, hắn thì có loại đặc biệt cảm giác. Chỉ có điều loại này cảm giác phi thường đột thuộc, hắn cũng không cách nào xác định đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ngược lại thân phận cũng là hắn, nếu không đi ra, vậy thì chẳng muốn đi quản. Không gian hư hóa. Ha ha ra xem là thân thể hư hóa mới đúng. Trương Thanh Tiêu hơi suy nghĩ, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hóa thành bên trong gian phòng này một vùng không gian. Loại này cảm giác vô cùng đặc biệt, dù cho là Trương Thanh Tiêu đều cảm giác phi thường mới mẻ. Chương 674. Đối với Sở Minh La Phi sắp xếp. Chương 674. Đối với Sở Minh La Phi sắp xếp. Lại vẫn có thể tăng cường đối với không gian cẩm nộ, cũng thật là khó mà tin nổi. Xem ra cái này thần thông, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Có cái này thần thông, sau đó tiến vào không gian loạn lưu tìm kiếm cái khác tiểu thế giới lối vào, ngược lại cũng thuận tiện rất nhiều. Cẩn thận trải nghiệm một hồi, Trương Thanh Tiêu lại phát hiện không gian hư hóa những chỗ tốt khác, trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Lại tìm tòi một chút không gian hư hóa năng lực sau, Trương Thanh Tiêu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Vương Tử Yên trở về. Lần này Vương Tử Yên làm lỡ thời gian càng dài, đầy đủ quá 7 ngày mới trở về. Thái thượng trưởng lão, Sư Tôn, Sở Minh, La Phi cùng Lâm Ảnh ba người nhìn thấy Trương Thanh Tiêu sau, cười chào hỏi nói: "Không sai, các ngươi cảnh giới đều có tiến bộ, xem ra tiến vào dị thế giới, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt không nhỏ." Trương Thanh Tiêu nhìn ba người, phi thường hài lòng gật gật đầu. Sau đó rồi hướng Vương Tử Yên nói rằng, "Tử Yên, khổ cực ngươi. Theo ta vẫn như thế khách khí làm cái gì? Các ngươi đã có chuyện muốn nói, ta liền đi ra ngoài đi dạo, tu luyện thời gian dài như vậy, cũng nên buông lỏng một chút." Vương Tử Yên nói, liền rời đi Trương Thanh Tiêu gian phòng. Theo trong cơ thể nàng thai nghén sinh mệnh không ngừng lớn lên, nàng đối với Trương Thanh Tiêu cũng nhiều hơn một chút không giống cảm giác cùng liên hệ. Làm cho nàng ở Trương Thanh Tiêu trước mặt có vẻ cũng càng thêm tùy ý trải qua những năm này tu luyện, Sở Minh, La Phi cũng đã đến nguyên anh cảnh đỉnh cao. Khoảng cách hóa thần cảnh cũng không xa, đồng thời hai người còn tu luyện Lam vận tinh vực công pháp, để bọn họ căn cơ đều đứng chắc không ít. Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ đến đồng thời tu luyện hai loại không đồng loại hình hệ thống, lại vẫn gặp có hiệu quả như thế này. Tâm tư cũng không khỏi lung lay lên, cân nhắc có muốn hay không bản tôn cũng thử xem. Có điều trong đầu mới vừa sản sinh loại ý nghĩ này, liền bị hắn cho từ bỏ. Hiện tại hắn đã là pháp thể song tu, hơn nữa căn cơ cũng là vô cùng hùng hậu, nếu như đang tu luyện một cái khác hệ thống công pháp, đối với hắn không chỉ có không có chỗ tốt, trái lại còn có thể hạ thấp tốc độ tu luyện, hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Sở Minh tuy nhiên đã là tán tiên, không cách nào cùng La Phi giống như Lâm Ảnh tu luyện Lam Vận Tinh vực hệ thống công pháp, nhưng cũng từ bên trong được không ít cảm ngộ. Hiện tại đã vượt qua lần thứ nhất tán tiên cước, đồng thời căn cơ vững chắc, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Lúc đó độ kiếp thời điểm, thậm chí đều không có nói với Trương Thanh Tiêu. Mãi đến tận thành công độ kiếp, Trương Thanh Tiêu mới biết chuyện này. Cũng còn tốt Sở Minh thực lực không sai, hơn nữa còn ở Lam Vận Đế Quốc tìm tới chống đối lôi kiếp bảo vật, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Có thể chính mình thành công độ kiếp, Trương Thanh Tiêu cũng vô cùng cao hứng. Sư tôn, thứ ngươi muốn, chúng ta toàn bộ đều mang về, hơn nữa ở Lam Vận Đế Quốc Có Mộ Dung gia chi chống đỡ, đã ở toàn bộ Lam Vân Đế Tinh mở chúng ta tiêu giao tông cửa hàng. Tuy rằng không bằng cùng Mộ Dung gia giao dịch kiếm được lợi nhuận lớn, nhưng cũng thắng ở vấn đề. Sau đó, mặc dù là Mộ Dung gia đánh bại ma tộc, chúng ta cũng có thể ổn định lợi nhuận. Sở Minh giới thiệu bọn họ ở Lam Vân Đế Tinh tình huống, có độc nhất vô nhị tài nguyên, lại có gia tộc Mộ Dung chống đỡ, muốn ở Lam Vân Đế Tinh đứng vững gót chân vẫn là rất dễ dàng. Không sai, thế nhưng chúng ta ở Lam Vân Đế Quốc, dù sao cũng là dị thế giới tu sĩ, ở Lam Vân Đế Tinh phát triển hay là muốn cùng gia tộc Mộ Dung nhiều hợp tác. Hơn nữa Sau đó tính lực chủ yếu cũng sẽ không đặt ở Lam vận đế tình, các ngươi cũng phải cho gia tộc Mộ Dung một ít lợi ích. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính lâu dài xuống. Trương Thanh Tiêu tiếp nhận Sở Minh đưa cho hắn chữ vật giới chỉ, dùng thần thức tra xét một lần sau, phi thường hài lòng nói rằng: "Sư tôn yên tâm, chúng ta mở cửa hàng, cho gia tộc Mộ Dung 3 phần 10 lợi nhuận. Chỉ cần bọn họ không đốc, sau đó liền nhất định sẽ chủ động giữ liền chúng ta." Sở Minh những năm này cũng không phải là lỗ hổng, tự nhiên biết Trương Thanh Tiêu nói đạo lý này. Hắn đang chuẩn bị mở cửa tiệm thời điểm, cũng đã cân nhắc đến điểm này. Vậy thì tốt Lần này ngoại trừ để cho các ngươi đưa tài nguyên tu luyện ở ngoài, còn có một vài việc muốn dặn dò. Tuy rằng Đông Lam vận tinh vực có phân thân, thế nhưng phân thân hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện, ngoại trừ vừa mới bắt đầu sẽ quản một ít chuyện ở ngoài, Sở Minh mấy người hiện tại hầu như đều không thấy được phân thân cái bóng. Tình cơ liên hệ, phân thân cũng chỉ là để bọn họ tự mình xử lý. Trừ phi là gặp phải thực sự không cách nào giải quyết sự tình, mới sẽ chủ động đứng ra, cùng gia tộc Mộ Dung tu sĩ tiến hành cầu thông. Vì lẽ đó, Trương Thanh Tiêu cũng không có cùng phân thân đi nói hắn muốn việc làm. Sở Minh, La Phi cùng Lâm Ảnh thấy Trương Thanh Tiêu vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc, cũng đều đứng thẳng người, thật lòng lắng nghe. "Chuyện thứ nhất, các ngươi ở Lam Vận Tinh vực ngoại trừ muốn cùng gia tộc Mộ Dung giao dịch, phát triển tiêu giao thông cửa hàng ở ngoài, còn muốn phái người đi tra xét những tinh vực khác. Thứ hai, tận lực thu thập ma tộc tin tức, nếu như có khả năng lợi nói, tốt nhất có thể đi một chuyến ma tộc vị trí tiểu thế giới hoặc là nói là ma tộc vị trí tinh vực, ta hoài nghi ma tộc khả năng không phải từ cái khác dị thế giới lại đây, chỉ là từ Lam Vận Tinh vực cái này dị thế giới những tinh vực khác thông qua một loại nào đó phương thức truyền tống lại đây. Thứ ba, Trương Thanh Tiêu liên tục dặn dò sáu cái sự." mới ngừng lại, hắn sở dĩ muốn nói tới chút, cũng chính là để người vận nhất. Nếu như Tu La Tà Tu chân muốn ra tay với hắn, ở Giải Lam vận tinh vực cái này dị thế giới tình huống sau, cũng có thể có càng nhiều chuẩn bị. Sở Minh ba người tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Trương Thanh Tiêu đem chính sự sau khi nói xong, còn nói một chút liên quan với Tiêu Dao Tông đệ tử ở lại trong cơ thể hắn không gian cùng với đến Mị Ma Cung, muốn thành lập Tiêu Dao cung sự tình đối với này, Sở Minh, La Phi cùng Lâm Ảnh đúng là không có quá to lớn phản ứng. Bọn họ có bọn họ sự tình, cũng không có lựa chọn nào khác. Hiện tại biết người nhà đều rất tốt. Hơn nữa thiên phú cùng tốc độ tu luyện đều tăng lên, tạm thời có thể hay không gặp mặt cũng không có trọng yếu như vậy. Bọn họ cũng đã là Nguyên Anh, hơn nữa sắp đột phá đến Hóa Thần, tuổi thọ còn rất dài, cũng không nóng lòng này, nhất thời đem tất cả mọi chuyện đều nói xong, Trương Thanh Tiêu trở về Vương Tử Yên trở về, liền để bọn họ trở lại Lam Vận Tinh vực. Phu quân, phu cận có một cái hòn đảo, linh khí còn rất nồng đậm, chúng ta trước hết tại đây cái hòn đảo dừng lại một quãng thời gian làm sao? Vương Tử Yên đem Sở Minh ba người đưa đến Lam Vận Tinh vực sau khi trở lại làm nũng nói, Toàn nghe lời ngươi, ta đều có thể. Trương Thanh Tiêu cười nói. Hắn tuy rằng muốn mau chóng đi đến Trung Thánh Châu nhế nhưng Vương Tử Yên trong bụng hải tử, cũng phi thường trọng yếu. Nếu Vương Tử Yên muốn ở phụ cận Hải đảo dừng lại một quãng thời gian, vậy thì ở lại chỗ này một quãng thời gian. Có điều, hắn mang tới tán tiên cùng độ kiếp kỳ tu sĩ, trước tiên cần phải đi Trung Thánh Châu sớm giúp hắn tìm hiểu một ít tin tức. Phu quân, ta liền biết ngươi tốt nhất." Vương Tử Yên nằm ở Trương Thanh Tiêu trong lòng ngực, hài lòng nói rằng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Thanh Tiêu thần thức nhưng cha xét đến một cái không nhìn ra cảnh giới tu sĩ chính cớ một đầu yêu thú nhanh chóng hướng về bọn họ Linh Châu mà tới. Chương 675. Minh Vương điện tạ hộ pháp. Chương 675 Minh Vương điện tạ hộ pháp. "Thư Yên, ngươi về phòng trước, ta đi giải quyết điểm phiền phức." Trương Thanh Tiêu đã nhìn ra người này chính là hướng về phía bọn họ tới được, nói với Vương Tử Yên xong, liền từ phòng tu luyện đi đến linh châu bên ngoài. Phía trước nhưng là Trương Thanh Tiêu đạo hữu, nhưng vào lúc này, cười yêu thú tu sĩ đã đi đến Trương Thanh Tiêu linh châu bên ngoài. "Đạo hữu là cái gì người, tìm ta có chuyện gì?" Trương Thanh Tiêu nghe được đối phương hô lên tên của chính mình, cũng đã đại thể đoán ra thân phận của đối phương. Minh Vương điện tạ hộ pháp Triệu Minh Hoa, nhìn thấy Trương đạo hữu. Triệu Minh Hoa cũng không có ẩn giấu thân phận, cẩn thận quan sát Trương Thanh Tiêu sau. Cười nói, không thẹn là cao điện chủ coi trọng người, quả nhiên không tầm thường. "Trương đạo hữu, không mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát, cười nói, "Triệu hộ pháp, xin mời." Nói xong, mở ra linh châu lồng phòng hộ, đem Triệu Minh Hoa đón vào. Nhưng trong lòng là bắt đầu cân nhắc, đối phương là làm sao tìm được đến chính mình? Khi thực ở trong biển yêu thú không công kích bọn họ thời điểm, Trương Thanh Tiêu đã nghĩ quá vấn đề này. Tuy rằng từng có một ít suy đoán, nhưng đều bị hắn từng cái phủ định. Hơn nữa, hiện tại đã sắp muốn đến Trung Thánh Châu, Minh Vương điện khống chế yêu thú, đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Bọn họ cũng không phải dựa theo lộ tuyến cố định đi tới. Lần trước Minh Vương Điện người tìm tới hắn sau, Trương Thanh Tiêu liền cẩn thận đã kiểm tra, có thể phi thường xác định trên người không có để lại đánh dấu đương nhiên, hắn nghi tới có thể hay không là Cao Minh Viện cho hắn yêu thú, thế nhưng ở đem yêu thú bỏ vào thế giới trong cơ thể sau, cũng hầu như không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn khống chế thế giới trong cơ thể tất cả hướng đi. Nếu như Cao Minh Viện cho hắn yêu thú thật sự cho ngoại giới truyền tin, hoặc là Minh Vương Điện muốn lợi dụng yêu thú định vị vị trí của hắn, hắn nhất định sẽ có cảm ứng. Nhưng mà, hắn nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nhưng từ điểm này, Minh Vương điện lợi dụng đưa cho hắn yếu tố định vị vị trí của hắn, nên không có khả năng lắm. Trương đạo Hữu là đang nghi ngờ ta vì cái gì có thể tìm tới ngươi vị trí cụ thể. Ha ha, chuyện này cũng rất đơn giản, chúng ta nắm giữ Hỗn Thiên Nghi, chỉ cần biết rằng tên là có thể tra xét đến bất kỳ một người vị trí. Dù cho là không ở chỗ này cái thế giới, cũng như thường có thể tìm tới. Triệu Minh Hoa đoán được Trương Thanh Tiêu ý nghĩ sau, không có một chút nào hận dấu nói rằng, Hỗn Thiên Nghi, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Trương Thanh Tiêu kinh ngạc nói, "Đúng, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Thiên Nghi." Trương đạo Hữu Ra lần này lại đây, chủ yếu là phụ mệnh đưa một ít tài nguyên tu luyện, hy vọng Trương đạo hữu có thể sớm ngày tu luyện đến độ kiếp cảnh, vượt qua thiên kiếp. Triệu Minh Hoa cũng không có làm việc, trực tiếp lấy ra một cái trống giống nhẫn, ném cho Trương Thanh Tiêu. Thiên đạo bản nguyên cùng thế giới bản nguyên. Triệu Hộ Pháp có thể hay không nói cho ta, các ngươi Minh Vương điện đưa cho ta những thứ đồ này, đến cùng muốn làm gì? Là muốn cơ thể ta, vẫn là muốn ta giúp các ngươi đi làm cái gì? Trương Thanh Tiêu trực tiếp đem trong lòng nghi hoặc cho hỏi lên. Lần này Triệu Minh Hoa lấy tới thế giới bản nguyên, so sánh với một lần còn nhiều hơn, hơn nữa còn có một vạn giọt thiên đạo bản nguyên. Trùng thành tiêu độ kiếp thời điểm, đều không có cho tới nhiều như vậy. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác đạo này một vạn giọt thiên đạo bản nguyên, cũng không phải luyện hoàn thế giới thiên đạo bản nguyên. Trùng đạo Hữu tạm thời không cần biết những thứ này. Chúng ta Minh Vương Điện sẽ không đối với Trùng đạo Hữu làm ra bất kỳ bất lợi sự tình. Có điều, vẫn là hy vọng Trùng đạo Hữu có thể mau chóng tăng cao thực lực, nếu không thì. Triệu Minh Hoa tuy rằng chưa hề đem lời nói xong, ý tứ nhưng cũng phi thường rõ ràng. Sẽ không đối phó ta bất lợi sự tình, vậy thì là cần ta đi làm cái gì? Hơn nữa các ngươi còn phi thường gấp gáp, nhất định phải để ta mau chóng tăng cao thực lực. Nếu như ta không đoán sai lời nói, các ngươi không chỉ là muốn để tăng cao thực lực, đồng thời còn muốn tăng lên trong cơ thể ta tiểu thế giới phong chất. Chuyện này nên cùng Huyền Hoàng thế giới có quan hệ, các ngươi rốt cuộc muốn mưu tính cái gì? Ta kiếp trước có phải là cùng Minh Vương điện có quan hệ gì? Trương Thanh Tiêu hỏi xong, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Minh Hoa. Hắn có thể cảm giác được, Triệu Minh Hoa thực lực tuyệt đối muốn so với lục kiếp tán tiên lợi hại. Hơn nữa còn không phải tán tiên, vậy thì giải thích hắn đã sớm vượt qua thành tiên cước, hiện tại hẳn là tiên nhân chân chính. Có khả năng là thiên tiên, cũng có khả năng là huyền tiên đối với loại tu sĩ này, hắn mặc dù là học được không gian hư hóa, cũng không thể ngăn cản được. Dù sao, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, ngươi có thể hư hóa không gian, người ta còn có thể trực tiếp đánh nát không gian. Huyễn Hoàng thế giới dù sao chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, đối với tiên nhân trở lên tồn tại, muốn đánh nát không gian độ khó cũng không tính quá to lớn. Mặc dù là chính chương thanh tiêu toàn lực công kích bên dưới, đều có thể đánh vỡ không gian, tiến vào không gian loạn lưu bên trong đương nhiên hắn hiện tại cũng chỉ là có thể đánh vỡ không gian, mà không cách nào đánh nát không gian, đây là hai cái khái niệm bất đồng. Trúc đạo Hưu Đoan không sai, chúng ta xác thực cần ngươi mau chóng tăng lên thế giới trong cơ thể. Tốt nhất là ở độ kiếp kỳ thời điểm, để tiểu thế giới phẩm chất đạt đến tiên giai phẩm chất. Sau đó, thời điểm thành tiên liền hóa thành đại thiên thế giới. Đương nhiên cụ thể có thể thành công hay không, còn phải xem Trương Đạo Hữu chính ngươi, Minh Vương Điện sẽ vì Trương Đạo Hữu cung cấp tất cả muốn tài nguyên. Thiên đạo bản nguyên, thế giới bản nguyên, thậm chí ngay cả tiên mạch cũng có thể cung cấp. Cho tới Trương Đạo Hữu chuyện của kiếp trước, ta cũng không quá rõ ràng. Ha ha, ta chỉ là nghe theo cao điện chủ dặn dò, chờ Trương Đạo Hữu đột phá đến đại thừa kỳ sau, liền sẽ tự động trở thành chúng ta Minh Vương Điện thiếu điện chủ. Triệu Minh Hoa câu nói sau cùng, mặc dù nói đến mức rất tùy ý, Thế nhưng từ vẻ mặt hắn có thể thấy được, rõ ràng muốn so với trước trình trọng rất nhiều. Ta cũng không muốn trở thành cái gì Minh Vương Điện thiếu điện chủ. Nếu Minh Vương Điện muốn cho ta tài nguyên để ta nhanh chóng tăng lên cảnh giới, vậy ta liền nhận lấy. Những ngày qua đạo bản nguyên cùng thế giới bản nguyên, gần như có thể làm cho ta tu luyện 10 năm, hy vọng 10 năm sau, các ngươi có thể lại cho ta mang đến càng nhiều thiên đạo bản nguyên cùng một cái tiên mạch. Trương Thanh Tiêu đại náo nhanh chóng vật chuyện, suy tư một hồi lâu, đều không có bất kỳ manh mối. Nếu Minh Vương Điện đồng ý đưa tài nguyên tu luyện, vậy hắn liền tiếp theo đối với hắn mà nói, cảnh giới tăng lên, tóm lại là có chỗ tốt. Không thành vấn đề. Trương Đạo Hữu yêu cầu ta gặp như thực chất chuyển cáo cao điện chủ. Nếu như Trương Đạo Hữu còn có cái khác nghi hoặc, cũng có thể bất cứ lúc nào vấn đề, chỉ cần là ta biết, chắc chắn sẽ không có bất kỳ dấu giếm gì. Triệu Minh Hoa thăm ý sâu sắc nhìn Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Được, vậy hãy cùng ta nói một chút Minh Vương điện tình huống đi." Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi: "Trương Đạo Hữu, chúng ta vẫn là vừa uống rượu, vừa nói đi." Minh Vương điện tình huống một đôi lời có thể nói không rõ ràng. Triệu Minh Hoa trực tiếp ngồi ở linh châu trên bông thuyền, tiện tay vung lên, ngưng tụ ra một cái bàn ngọc thạch, sau đó thả lên một ít linh tựu cùng linh quả. Chương 676, bí mật lớn nhất bại lộ. Chương 676, bí mật lớn nhất bại lộ. Cũng tốt. Trương Thanh Tiêu cũng không chút khách khí ngồi ở Triệu Minh Hoa đối diện, cầm lấy linh tửu, cho hai người từng người rót một chén. Hảo tửu. Cũng không thèm để ý Triệu Minh Hoa có thể hay không ở linh tửu chung hạ độc, trực tiếp một cái uống vào. Linh tửu mới vừa vào bụng, liền lập tức phát hiện này linh tửu khác với tất cả mọi người. Hắn đây con bản nó đó là cái gì linh tửu, rõ ràng chính là tiên dịch. Chỉ là một cái, Trương Thanh Tiêu liền cảm giác cảnh giới không tự giác bắt đầu tăng lên. Một lát sau cảnh giới liền trực tiếp đột phá đến hợp thể cảnh 6 tầng, thân thể cũng theo đột phá đến thánh vực cảnh 6 tầng. Rượu mặc dù tốt, nhưng không thể mê rượu. Trương Đạo Hữu vẫn là uống loại này linh tử cho thỏa đáng. Triệu Minh Hoa chỉ vào trên bàn khắc một bình linh tử nói rằng: "Sau đó bắt đầu dàn trải nỗi lên Minh Vương điện tình huống." Trương Thanh Tiêu càng nghe, càng là khiếp sợ. Tứ Hải Thương hội cùng Mị Ma cung hỏi thăm được tin tức đối lập với Triệu Minh Hoa nói tới tình huống, chỉ có thể coi là một điểm nhỏ của tảng băng trầm. Căn cứ Triệu Minh Hoa từng nói, huyền hoàng thế giới Minh Vương điện chỉ có điều là một cái phân điện mà thôi. Tông điện Ở một cái đỉnh cấp tiểu thiên thế giới, đồng thời đã hoàn toàn khống chế cái kia tiểu thiên thế giới. Cho tới Tu La Tạt Tu, tuy rằng cùng Minh Vương Điện có một chút quan hệ, nhưng cũng không là Minh Vương Điện người. Bọn họ cũng sắp thực cứu ra Tu La Tạt Tu, hơn nữa đã đang trợ giúp Tu La Tạt Tu khôi phục thực lực. Chờ Tu La Tạt Tu khôi phục thực lực sau, liền sẽ rời đi Huyền Hoàng thế giới đồng thời. Minh Vương Điện đã chiếm được bảy diệu thiên tinh, hiện tại Đông Hoàng Châu tranh chấp chỉ có điều là một cái đồ mô phòng mà thôi. Huyền Hoàng thế giới Minh Vương Điện mục đích, cũng không phải thật sự muốn huyết tế sở hữu tu sĩ, mà là muốn cho toàn bộ Huyền Hoàng tiểu thế giới hỗn loạn lên, nhiều loạn tiên cơ làm cho Trương Thanh Tiêu nhân cơ hội dung hợp Huyễn Hoàng Thế Giới. Ngươi xác định là để ta dung hợp Huyễn Hoàng Thế Giới? Trương Thanh Tiêu nghe được nơi này, có chút không xác định nói rằng: "Đương nhiên, Huyễn Hoàng Thế Giới phi thường thích hợp Trương đạo hữu. Nếu như không thể dung hợp Huyễn Hoàng Thế Giới, Trương đạo hữu thế giới trong cơ thể thì lại làm sao đạt đến tiên giai tu phẩm?" Trương đạo hữu có thể yên tâm, chúng ta Minh Vương Điện đã làm tốt tiền kỳ chuẩn bị, chỉ chờ Trương đạo hữu cảnh giới tăng lên." Triệu Minh Hoa phi thường khẳng định nói rằng: "Nếu như ta không muốn chứ?" Trương Thanh Tiêu cau mày hỏi: "Nếu như Trương đạo hữu không muốn, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp huyết tế Huyễn Hoàng Thế Giới." Luyện hóa thiên đạo bản nguyên. Triệu Minh Hoa tùy ý nói rằng, nghe đến lời này, Trương Thanh Tiêu rơi vào đến trầm mặc. Trương đạo hữu, Lam Tinh có một câu nói nói tới tốt vô cùng, nếu phản kháng không được, vậy thì nằm xuống đến hưởng thụ quá trình này. Triệu Minh Hoa một câu nói này, trực tiếp để Trương Thanh Tiêu trợn to hai mắt, lộ ra một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt đây là hắn bí mật lớn nhất, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không có bất cứ người nào biết. Thế nhưng, từ Triệu Minh Hoa câu nói này đến xem, hắn rõ ràng đã biết mình là từ Lam Tinh xuyên việt tới sự tình. Triệu Hộ Pháp đi qua Lam Tinh. Quá một hồi lâu, Trương Thanh Tiêu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, dò hỏi: Làm tình lại là chỗ tốt, đáng tiếc ta vô duyên quá khứ. Được rồi, nên nói ta cũng nói cũng kha khá rồi, cụ thể phải làm sao? Trương Đạo Hữu nên đã có quyết định. Hai bình này linh cữu sẽ đưa cho Trương Đạo Hữu làm lễ ra mắt. Triệu Minh Hoa nên nói đã nói xong, cũng không có tiếp tục ở lại nơi đây, thân hình lướt lên, rời đi linh châu, điều động yêu thú nhanh chóng biến mất ở trường thành tiêu trong thần thức. Trương Đạo Hữu, ngươi không sao chứ? Mới vừa có người ra tay đem chúng ta toàn bộ trấn áp. Nhưng vào lúc này, ngữ cảnh tán tiên âm thanh truyền đến trường thanh tiêu trong hai. Ta không có chuyện gì, chuyện vừa rồi không cần phải để ý đến, tiếp tục điều khiển linh châu đi cựu lên đạo. Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu, cầm Linh Cửu trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Mới vừa từ Triệu Minh Hoa trong miệng được tin tức, thực sự là quá mức chấn động, hắn cần khỏe mạnh tiêu hóa một chút. Phu quân, mới vừa chuyện gì xảy ra? Vương Tử Yên vừa nãy tuy rằng không có bị trấn áp, nhưng mất đi ý thức, khi nàng lúc tỉnh lại, liền phát hiện trong bụng hài tử, sức sống trở nên càng thêm rồi rảo. Nguyên bản còn cần thai nghén 3 đến 5 năm mới xảy ra sinh, hiện tại nhiều nhất chỉ cần 4 năm. Minh Vương Điện tu sĩ lại đây. Trương Thanh Tiêu ở bên trong phòng bố trí một nút giới, đem chuyện mới vừa phát sinh, tỉ mỉ nói rồi một lần đương nhiên, liên quan với hắn là làm tinh xuyên việt tới sự tình cũng không có nói. Trương Thành Tiêu chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là suy viện, vẫn là thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Nhưng mà mặc kệ là loại tình huống nào, hắn đều cảm thấy đến Lam Tinh khả năng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy đang không có làm rõ chân tướng của chuyện trước, liên quan với Lam Tinh sự tình, hắn đều không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên. Phu quân, nếu Minh Vương điện đối với chúng ta không có ác ý, vậy thì không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nước tới đên ngăn, binh tới tướng đỡ, chỉ cần đã đến, đến giờ, tất cả đáp án tự nhiên sẽ công bố. Triệu Minh Hoa rời đi thời điểm, còn đưa cho chúng ta hải tử một hồi cơ duyên. Nhiều nhất thêm 1 năm nữa, chúng ta Hải tử sắp ra đời rồi. Vương Tử Yên bây giờ đối với những chuyện khác đều không thể nào quan tâm, chỉ muốn muốn cho trong bụng Hải tử có thể bình an xuất thế. Bởi vì Triệu Minh Hoa cuối cùng tử động, làm cho nàng đối với Triệu Minh Hoa đều có một ít hảo cảm. Sư tỷ nói đúng, hiện tại cân nhắc những này cũng vô dụng. Trương Thanh Tiêu nói, dùng thần thức cẩn thận tra xét Hải tử tình huống, xác định không có vấn đề sau, cũng không còn lo lắng lung ta lung tung sự tình. Vì có thể mau chóng đến Cửu Lễ đạo, Trương Thanh Tiêu dặn dò Ngự cảnh tán tiên toàn lực thôi thúc Linh Châu. Nguyên bản cần sắp tới 1 năm này mới có thể đến, đang toàn lực chạy dưới. Chỉ dùng thời gian nửa năm ở Đại Cửu Lê đạo giàn xếp thật sau khi, Trương Thanh Tiêu rồi lập tức sắp xếp ngựa cảnh tán tiên mọi người, đi đến Trung Thánh Châu. Hắn cùng Vương Tử Yên lần này cần ở Cửu Lê đạo dừng lại mấy năm, chờ hai tự hơi lớn một điểm sau khi, rồi đi để cho tiện, Trương Thanh Tiêu cũng lưu lại mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Ngự cảnh tán tiên tự nhiên không có bất kỳ ý kiến, bọn họ hiện tại cũng coi như là mỹ ma cung tu sĩ, đi đến Trung Thánh Châu cũng sẽ không bị người làm khó dễ, có thể sớm đi Trung Thánh Châu, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Cửu Lê đạo là chu vi 10 triệu giảm trong vùng biển to lớn nhất hoàn đạo. Toàn bộ hòn đảo có vẻ linh khí xung tốc, thậm chí càng rất xa cao hơn Đông Hoàng Châu khu vực trung tâm đồng thời, nơi này tu sĩ cũng nhiều vô cùng. Chỉ là một cái bình thường thành trì thì có 2, 3 ức tu thiên giả. Bởi vì linh khí xung tốc, tu sĩ thời gian dài ở nơi này, sinh ra được hài tử, trên căn bản đều có linh căn ở đây ngoại trừ vài tuổi hài đồng ở ngoài, cũng không có người bình thường. Cũng chính bởi vì tu sĩ quá nhiều, dẫn đến tài nguyên tu luyện khan hiếm. Tu sĩ bình thường, liên phụ trợ tu luyện đan dược cũng không mua nổi. Có điều, bởi vì linh khí xung tốc, mặc dù là không có đan dược phụ trợ, vẫn có không ít tu sĩ có thể đột phá đến chốc cơ, kim đan cùng nguyên anh. Hai, ba tu sĩ bên trong, chúc cơ tu sĩ thì có hơn 10 triệu, tu sĩ kim đan cũng có hơn triệu, tu sĩ nguyên anh tuy rằng thiếu một ít, nhưng cũng có mấy vài người, làm cho cả thành trì đều có vẻ phi thường náo nhiệt. Chương 677, nhi tử Trương Vân Thánh sinh ra. Chương 677, nhi tử Trương Vân Thánh sinh ra. Quả nhiên là linh khí càng sung túc, tu luyện càng đơn giản. Nơi này tu sĩ, linh căn tiên phú cũng phổ biến muốn so với Đông Hoàng Châu trong vùng biển mỗi cái trên hải đảo tu sĩ muốn tốt hơn rất nhiều. Trương Thanh Tiêu dùng thần thức đảo qua toàn bộ thành trì, rất nhanh sẽ đem tình huống của nơi này hiểu rõ rõ ràng. Hắn hiện tại đã là hợp thể cảnh 6 tầng, thần thức có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ, ở hắn sử dụng thần thức tra xét thời điểm, mặc dù là độ kiếp kỳ đỉnh cao tu sĩ, đều không thể phát hiện. Cái này tên là Lạc Vũ thành trong thành trì, độ kiếp kỳ tu sĩ có 3 vị, hợp thể cảnh tu sĩ có 15 vị, phái hư cảnh tu sĩ có trên trăm vị, hóa thần cảnh tu sĩ, càng là có hơn 2000 người. Liên nay một thành trì, đã vượt xa toàn bộ Nam Sa Hải vực tu sĩ nhân tộc thực lực, cũng chỉ có Đông Hoàng Châu ở trung tâm nhất khu vực thành trì mới có thể so với với. Phu quân, đang suy nghĩ gì đấy? Vương Tử Yên đứng ở trường thanh bên người, tò mò hỏi. Không có gì chính là cảm thán nơi này tu sĩ nhiều." Trương Thanh Tiêu cười nói, "Nơi này tu sĩ vẫn không tính là nhiều, đi tới Trung Thánh Châu mới có thể chân chính nhìn thấy tu tiên giới phồn hoa." "Có điều, đối lập với Đông Hoàng Châu tới nói, cái này Cửu Lê đảo Đạp Phi thường náo nhiệt." Vương Tử Yên tới nói, "Tử Yên, ngươi lập tức liền muốn sinh, ta cũng đến an bài thật kỹ một phen, ngươi đi nghỉ trước đi." Trương Thanh Tiêu nói xong, mang theo Vương Tử Yên trở lại bọn họ Lâm Thời mua cái này, Động phủ đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch đáng tiếc độ chơi này, chỉ đối với tu sĩ cấp thấp hữu dụng, đối với hắn loại này hợp thể cảnh 6 tầng tu sĩ tới nói, trên căn bản không có cái gì tác dụng quá lớn đem Vương Tử Yên sau khi đưa về, Trương Thanh Tiêu sắp xếp một người trong đó độ kiếp kỳ tu sĩ, đi tìm đến rồi mấy cái kinh nghiệm phong phú bà đỡ. Sau đó lại tự mình đi ra ngoài mua một chút đứa nhỏ quần áo, đi dạo một chút Lạc Vũ Thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt liền tới Vương Tử Yên sinh sản tháng này. Quá trình phi thường thuận lợi, dù sao Vương Tử Yên là hợp thể cảnh tu sĩ có điều ở sinh sản sau khi, nàng vẫn là nguyên khí đại tường, cảnh giới cũng có rơi xuống đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng cực kỳ hào phóng lấy ra một chút cực phẩm năng lượng, cùng với thiên đạo bản nguyên đến khôi phục vương tử Yên nguyên khí. Vương tử Yên sinh ra được chính là cái cậu bé, Trương Thanh Tiêu cũng đã sớm biết. hài tử tuy rằng mới vừa sinh ra, nhưng phải so với phổ thông đứa nhỏ, càng thêm có linh tính. Không tới 3 tháng, cũng đã sẽ nói, bước đi. Trương Thanh Tiêu cho gọi là Trương Vân Thánh. Từ khi còn hài tử sau khi sinh, vương tử Yên phần lớn tinh lực đều đặt ở hài tử trên người đối với hài tử cũng là vô cùng tương triều. Trương Thanh Tiêu ở hài tử sinh ra nửa năm sau, liên bắt đầu bế quan, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất quan ngồi bồi dưỡng tự yên cùng hải tử. Có thế giới bản nguyên cùng thiên đạo bản nguyên gia trì, hắn tốc độ tu luyện cũng là tăng nhanh như gió. 3 năm, đột phá đến hợp thể cảnh 7 tầng, 10 năm đột phá đến hợp thể cảnh 8 tầng. Có điều, lần này hắn cũng chưa hề đem thiên đạo bản nguyên để vào thế giới trong cơ thể, chỉ là đem thế giới bản nguyên bộ vào thế giới trong cơ thể. Trùng thanh tiêu thế giới trong cơ thể thiên đạo vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nếu như hiện tại hay dùng đến tăng lên thế giới trong cơ thể thiên đạo rất dễ dàng thoát ly hắn khống chế đồng thời cũng sẽ để thế giới trong cơ thể căn cơ bất ổn, sau đó muốn để thế giới trong cơ thể hóa thành đại thiên thế giới cũng sẽ cản thêm phiền phức. Nhưng mà gia nhập thế giới bản nguyên nhưng không giống nhau, tuy rằng chỉ có thể gia tốc tiểu thế giới cùng tiên đạo trưởng thành, nhưng cũng sẽ không có cái khác tai hại. Tiểu Vân Thánh đã 13 tuổi, hơn nữa ở 6 năm trước cũng đã bắt đầu tu luyện. Nắm giữ lượng lớn tài nguyên, tốc độ tu luyện, tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Hơn nữa Vương Tử Yên còn dùng thiên đạo bản nguyên không ngừng tầm bổ chương Vân Thánh thần hồn. Thời gian 6 năm, liên để chương Vân Thánh từ một người bình thường đột phá đến trúc cơ đỉnh cao, Sở dĩ không có đột phá, vẫn là Vương Tử Yên muốn để Trương Vân Thánh ngưng tụ nhất phẩm kim đan. Trương Vân Thánh không chỉ là pháp tu thiên phú cao, luyện thể thiên phú cũng phi thường mạnh mẽ, thậm chí muốn vượt qua Trương Thanh Tiêu rất nhiều, vì lẽ đó cân nhắc luôn mãi, Trương Thanh Tiêu vẫn để cho Trương Vân Thánh tu luyện luyện thể công pháp. Có điều pháp tu công pháp, nhưng tu luyện chính là mị ma cung mị ma thuật. Mới vừa 13 tuổi Trương Vân Thánh đã là anh tư một pháp, bởi vì tu luyện mị ma thuật nguyên nhân, để hắn có vẻ vô cùng hấp dẫn người, đặc biệt dễ dàng hấp dẫn nữ nhân. Gần nhất 2 năm qua có không ít lạc vũ thành nữ tu, lại đây hỏi thăm Trương Vân Thánh tình huống, để Trương Thanh Tiêu cũng là dở khóc dở cười. Phu quân, Thánh Nhi đã 13 tuổi, ta chuẩn bị hiện tại trở về Mị Ma cùng, không biết ngươi bên này vẫn không có sự tỉnh. Một ngày nải Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu xong tu sau khi, nằm ở Trương Thanh Tiêu trong lòng ngực, Ôn Nhu nói: "Ta không có chuyện gì, sư tỷ chuẩn bị lúc nào khởi hành?" Trương Thanh Tiêu trên người cũng không có thiếu thiên đạo bản nguyên, ở nơi nào tu luyện cũng không đáng kể. Vậy chúng ta chờ Thánh Nhi đột phá Kim Đan liền rời đi làm sao?" Vương Tử Yên suy nghĩ một chút nói rằng: "Có thể, Thánh Nhi căn cơ vững chắc, trong vòng 1 năm thì có thể đột phá đến Kim Đan." Trương Thành Điểu tuy rằng phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, nhưng cũng vẫn đang chăm chú Trương Vân Thánh tình huống tu luyện. Biết hắn đã đến ranh giới đột phá, chỉ là bởi vì tu luyện luyện thể công pháp, vẫn không có ngưng luyện ra hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền, cho nên mới không có đột phá. Có điều, Trương Vân Thánh Thiên Phú phi thường cao, cho tới bây giờ đã thành công ngưng tụ ra mấy lần kinh mạch cùng đan điền. Chỉ là ngưng tụ ra kinh mạch cùng đan điền không đủ mà mỹ, lại toàn bộ bị hắn cho từ bỏ. Hừ, Thánh Nhi Thiên Phú tu luyện rất cao, trở lại Mị Ma Cung sau khi, tất nhiên sẽ trở thành thánh tử. Ta cũng là muốn phải nhanh một chút mang Thánh Nhi về Mị Ma Cung tiếp thu Mị Ma Cung chân chính truyền thừa chỉ có tiếp nhận rồi chuyển thừa, hắn con đường tương lai mới gặp càng thêm thông thuận. Vương Tử Yên mặc dù biết Trương Thanh Tiêu sẽ không lưu ý những này, nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi xin lỗi Trương Thanh Tiêu. Kỳ thực Trương Vân Thánh không chỉ có tu luyện thuật quyến rũ thiên phú tương tự cũng có rất cao lôi thuộc tính thiên phú. Nguyên bản Trương Thanh Tiêu là muốn để Trương Vân Thánh với hắn đồng thời tu luyện Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết. Sau đó, ở Vương Tử Yên dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, để Trương Vân Thánh tu luyện thuật quyến rũ. Sư tỷ, không cần suy nghĩ nhiều, mặc kệ Vân Thánh tu luyện công pháp gì, chỉ cần thích hợp hắn là được có thể có được thuật quyến rũ chuyên thừa, đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Về phần hắn có muốn hay không trở thành mỹ ma cùng thánh tử, hoặc là cùng chủ, đều theo hắn chính mình. Trương Thanh Tiêu nghe ra Vương Tử Yên nhếch bóng, cười an ủi, "Phu quân, ta còn muốn." Vương Tử Yên nói, chủ động gới ở Trương Thanh Tiêu chính là trên người, hai người lại bắt đầu đại chiến lên. Sau đó một quãng thời gian, Vương Tử Yên đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở Nhi Tử Trương Vân Thánh trên người. Trương Thanh Tiêu nhưng là tiếp tục bế quan tu luyện. Ngay ở Trương Vân Thánh đột phá đến kim đang thời điểm, Minh Vương điện tà hộ pháp Triệu Minh Hoa lại lần nữa tìm tới Trương Thanh Tiêu. Chương 678 Hư không chi thành. Chương 678, Hư không chi thành. Trương đạo hữu, ngươi này cảnh giới đột phá đến có chút chậm a, Triệu Minh Hoa gọn gàng rứt khoát nói rằng. Ha ha, căn cơ vững chắc, sau đó đường mới gặp càng dài, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Trương Thanh Tiêu nhìn như không để ý chút nào nói rằng, trong lòng hắn sớm đã có ý nghĩ, chờ đột phá đến độ kiếp thời điểm, hắn sẽ không giống cái khác độ kiếp tu sĩ như vậy, phân mấy lần độ kiếp, mà là chuẩn bị một lần đem độ kiếp kỳ sở hữu lôi kiếp toàn bộ vượt qua. Trực tiếp từ hợp thể cảnh đột phá đến đại thừa kỳ đối với những tu sĩ khác, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình, thế nhưng đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, nhưng vô cùng đơn giản đương nhiên, hắn làm như thế, cũng chính là có thể làm cho thế giới trong cơ thể, có thể vào lần này trong lôi kiếp, thu được càng nhiều chỗ tốt. Hắn thế giới trong cơ thể, hiện tại đã đạt đến huyền giai thượng phẩm cấp bậc. Muốn trực tiếp vượt qua điệu giai, đạt đến tiên giai, không cần một ít thủ đoạn đạt thủ, dù cho là hấp thu lượng lớn thế giới bản nguyên, tối thiểu cũng cần mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm thời gian. Trương Thanh Tiêu cũng không có thời gian lâu như vậy đến chờ đợi đồng thời, Lần này Trương Thanh Tiêu cũng không chuẩn bị ở Huyền Hoàng Thế giới Độ Kiếp, mà là chuẩn bị đi dị Thế giới Độ Kiếp. Trương Đạo Hưu thời gian cũng không nhiều. Đây là Trương Đạo Hưu muốn Thế giới Bản Nguyên cùng Thiên Đạo Bản Nguyên, cũng là Trương Đạo Hưu ở vượt qua thành Tiên cấp trước, một lần cuối cùng. Triệu Minh Hoa lần này thái độ đã không có tốt như vậy. Hắn lần trước lại đây thái độ được, là bởi vì Trương Thanh Tiêu tiềm lực cao nhất, có rất lớn khả năng ở Minh Vương Điện thiếu điện chủ tranh cướp bên trong, trở thành minh tử, tiến vào Tiên giới. Hiện tại cho nhiều như vậy tài nguyên, vẫn không có đột phá đến Hợp Thể cảnh đỉnh cao, bắt đầu Độ Kiếp. Thậm chí ngay cả trong cơ thể tiểu thế giới đều còn chỉ là huyền giai thượng phẩm, không khỏi có chút thất vọng. Nếu không là Cao Minh Viễn cố ý dặn dò, hắn lần này đem ra tài nguyên, đều sẽ trực tiếp cắt xén một nửa. Ha ha. Không sai, thế giới bản nguyên so với lần trước nhiều hơn một chút, nên đầy đủ ta tiểu thế giới hoàn toàn trưởng thành. Triệu Hộ Pháp, ngươi còn có những chuyện khác sao? Trương Thanh Tiêu ý tứ rất rõ ràng, không có những chuyện khác, là có thể rời đi. Trương đạo hữu, tự lo lấy đi. Triệu Minh Hoa nói xong, trực tiếp biến mất ở Trương Thanh Tiêu bên trong gian phòng. Xem ra, ta ở Minh Vương điện cũng không có trọng yếu như vậy a. Minh Vương điện đến cùng là muốn làm gì? Tại sao phải chờ ta những tư ngươi này? Quên đi, không nghĩ nữa những chuyện này, tất cả chờ đột phá đến đại thừa kỳ, để thế giới trong cơ thể phẩm chất tăng lên tới thiên giai nói sau đi. Nhìn Triệu Minh Hoa biến mất phương hướng, Trương Thanh Tiêu trong mắt có một tầng nghiêm nghị. Mà từ Trương Thanh Tiêu nơi này rời đi Triệu Minh Hoa, trực tiếp đánh vỡ hư không, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, nhanh chóng hướng về một phương hướng mà đi. Gần như quá hơn 3 tháng thời gian, mới tiến vào một nơi đặc thù kết giới bên trong. Nơi này có một cái phi thường khủng lô đại lục, đại lục bên trên còn có vô số cung điện mái nhà, cùng với đại thừa kỳ trở lên tu sĩ. U Này không phải Huyền Hoàng Thế Giới Minh Vương Điện phân điện tà hộ pháp sao? Ngày hôm nay làm sao có công phu đến hư không chi thành? Một người xinh đẹp nữ tử, nhìn thấy Triệu Minh Hoa sau, cười dịu dàng đi tới. "Hử? Ta tới nơi này, còn cần hướng về ngươi báo cáo sao? Đừng tưởng rằng các ngươi ma la thế giới tìm tới một cái Minh Vương chuyển thế thân, liền hơn người một bậc. Có thể thành hay không vì là Minh tử, khôi phục dị vãng cảnh giới, còn nói bất định đây." Triệu Minh Hoa hừ lạnh một tiếng không vui nói. "Triệu Hộ Pháp, làm sao chả tức giận chứ? Ta cũng không có nói chúng ta ma la thế giới thiếu điện chủ, liền có thể trở thành lạ minh tử." Hẳn là triệu hộ pháp tìm tới thiếu điện chủ xảy ra vấn đề gì chứ? Kỳ hỉ, bây giờ cách minh tử trên cước còn có 100 năm thời gian, thật muốn là xảy ra vấn đề, có thể chiếm được làm thí điểm quân rồi, nếu không, Huyễn Hoàng Thế Giới Thiên Đạo sẽ phải không gánh nổi, các ngươi Huyễn Hoàng Thế Giới phân điện cũng đến quy cái khác phân điện. xinh đẹp nữ tử, vốn là lại đây khoe khoang, không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn, điều này làm cho nàng càng thêm hưng phấn. Mặc kệ ngươi, Triệu Minh Hoa sức lực không đủ, cũng không tiếp tục để ý xinh đẹp nữ tử, trực tiếp trở lại hư không chi thành, Huyễn Hoàng Thế Giới Minh Vương Điện Vân Điện chủ sở. Tìm tới Cao Minh Viễn. Đem Chương Thanh Tiêu tình huống báo cáo chi tiết một lần. Điện chủ, Chương Thanh Tiêu đến hiện tại vẫn không có đột phá đến độ kiếp kỳ, chúng ta có phải hay không nên làm thêm một tay chuẩn bị?" Triệu Minh Hoa báo cáo sau khi xong, cũng không có lập tức rời đi, mà là lo lắng nói rằng, "Chuyện này, dù sao liên quan đến đến hắn cùng Huyền Hoàng Thế Giới Minh Vương Điện phân điện tương lai, không thể không gây nên coi trọng." "Triệu hộ pháp chuẩn bị làm cái gì chuẩn bị?" Cao Minh Viễn không có một chút nào vẻ mặt nhìn Triệu Minh Hoa hỏi, "Ta là thuộc hạ lắm miệng, đều nhờ điện chủ sắp xếp." Nhìn thấy Cao Minh Viễn như vậy, Triệu Minh Hoa cũng chỉ có thể đem mặt sau lời nói yết trở lại. Mặc dù là hắn phát hiện Cao Minh Viễn thân phận thật sự, hơn nữa ở sơ kỳ thời điểm, vẫn là hắn giúp đỡ Cao Minh Viễn từng bước một khôi phục cảnh giới, thế nhưng hai người thân phận bây giờ đã hoàn toàn khác nhau. Được rồi, ngươi đi xuống đi, Trương Thanh Tiêu khác nhau xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ cần hắn có thể chân tâm gia nhập Minh Vương Điện, đi tranh cấp minh tử, vẫn có rất lớn khả năng. Nghĩ bố trí cái khác hậu triều, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao để Trương Thanh Tiêu quy tầm. Cao Minh Viễn nguyên bản không muốn giải thích nhiều như vậy, thế nhưng nghĩ đến Triệu Minh Hoa đối với mình nhân tình, liền mở miệng giải thích một câu. Điện chủ, Trương Thanh Tiêu chẳng lẽ cũng là truyền thế Triệu Minh Hoa không nghĩ đến Cao Minh Viện đối với Trương Thanh Tiêu có đánh giá cao như vậy, không nhịn được mở miệng hỏi. "Không phải, hắn tình huống có chút đặc thù, cụ thể hiện tại cũng không tiện nhiều lời. Ngươi ở Huyền Hoàng Thế Giới thời điểm, quan tâm kỹ càng một ít liền có thể. Ở Hán Độ Thành Tiên cấp thời điểm, cũng có thể ra tay giúp giúp hắn, để hắn trực tiếp khống chế Huyền Hoàng Thế Giới Thiên Đạo. Tuy rằng Huyền Hoàng Thế Giới đã bắt đầu suy yếu, thế nhưng muốn dung hợp đến Trương Thanh Tiêu thế giới trong cơ thể bên trong, cũng không có như vậy dễ dàng. Hán Độ Thành Tiên cấp thời điểm, chính là cơ hội tốt nhất." Cao Minh Viện tiếp tục phân phó nói. "Vâng, điện chủ, ta vậy thì đi chuẩn bị." Triệu Minh Hoa nói lui ra Cao Minh Viễn cung điện, nhưng trong lòng là nghĩ Trương Thanh Tiêu hiện tại mới hợp thể cảnh 8 tầng, độ thành tiên cấp còn không biết cần bao lâu, tạm thời cũng không có quá mức lưu ý trở lại chính mình cung điện, đem thủ hạ theo đến, sắp xếp một phen, liền rời đi hư không chi thành, đi tới một cái khác dị thế giới. Trương Thanh Tiêu mang theo Vương Tử Yên cùng Trương Vân Thánh, lặng yên không một tiếng động rời đi cựu lãnh đạo. Vì gen luyện Trương Vân Thánh, Trương Thanh Tiêu đem linh châu giao cho hắn đến điều khiển đương nhiên, theo Trương Thanh Tiêu mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng đều nương theo khoảng chừng, trái phải. Vương Tử Yên nguyên bản còn có chút lo lắng, thế nhưng 3 tháng này hạ xuống, Trương Vân Thánh làm được ra dáng, nàng cũng an lòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Chương 679: Đến Mị Ma Cung. Chương 679: Đến Mị Ma Cung. Từ khi Trương Thanh Tiêu từ Đông Hoàng Châu sau khi rời đi, hết thảy đều trở nên hết sức thuận lợi. Nay một đường, trên căn bản chưa bao giờ gặp nguy hiểm, thậm chí ngay cả yêu thú đều đang vì hắn mở đường, điều này cũng làm cho Trương Thanh Tiêu sâu sắc biết được Minh Vương điện mạnh mẽ. Từ khiũ Lê Đạo sau khi ra ngoài, trải qua 3 năm, Trương Thanh Tiêu đám người đi tới Trung Thánh Châu bờ biển. Có Vương Tử Yên cái này Mị Ma Cung thánh nữ tồn tại, bọn họ đến bờ biển, cũng không có chịu đến bất kỳ làm khó dễ. Mới vừa tiến vào cảng thì có Mị Ma cung tu sĩ đến đây lên tiếp. Ngự cảnh tán tiên đã từ lâu chờ đợi ở đây. Từ khi đi đến Trung Thánh Châu, ngự cảnh tán tiên mấy người cũng là mở mang tầm mắt. Trung Thánh Châu mặc kệ là tu sĩ thực lực, vẫn là nơi này linh khí cùng với pháp tắc bản nguyên đều muốn muốn siêu đông Hoàng Châu. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ sớm trở thành Mị Ma cung đệ tử, khả năng liền Trung Thánh Châu đều tiến vào không được. Trung Thánh Châu tu sĩ, đối ngoại đến tu sĩ, vẫn là phi thường bài xích. Thánh nữ điện hạ, thanh thiếu công chủ, lão tổ ở Mị Ma cung chờ hai vị, kính xin hai vị theo ta đồng thời hồi cung. Đến đây nên tiếp một vị hợp thể cảnh sơ kỳ đệ tử, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người sau, lập tức tiến lên đón, cung kính nói: "Phu quân, vậy chúng ta trước về Mị Ma cung." Vương Tử Yên đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, nghe dự tỷ người sắp xếp, có Minh Vương điện sự tình sau, Trương Thanh Tiêu đối với những này lung ta lung tung sự tình, đã hoàn toàn không cái gọi là. Hiện tại chỉ muốn hãy mau đem những này lung ta lung tung sự tình giải quyết, mau chóng tăng cao thực lực. Hắn cũng cảm nhận được thời gian gấp gáp, lần trước tuy rằng ở nói với Triệu Minh Hoa thời điểm biểu hiện rất bình tĩnh, trên thực tế nội tâm cũng không có bình tĩnh như vậy. Đây là thánh nữ điện hạ cùng Thanh Tiêu cung chủ Hải Tử chứ? Già đến thực sự là tu lão. Đến đây nên tiếp hợp thể sơ kỳ đệ tử, nói từ không gian trong cơ thể lấy ra một viên cực phẩm linh phù, đưa cho Trương Vân Thánh, "Tiểu điện hạ, đây là sư thúc một điểm tâm ý, nhận lấy đi, ngươi vương thần sư thúc không phải người ngoài." Thấy Trương Vân Thánh nhìn mình, Vương Tử Yên cười nói, "Trương Vân Thánh nhận lấy cái này cực phẩm linh phù sau, nói một tiếng cảm ơn, đứng ở Trương Thanh Tiêu phía sau, theo cùng tiến lên Linh Châu. Sư đệ, bị ma cung gần nhất không có xảy ra chuyện gì chứ?" Đi đến linh trên truyền một gian xa hoa trong đại sảnh, Vương Tử Yên mở miệng hỏi, ngoại trừ kiến tạo tiêu giao cùng ở ngoài, cũng không có đang phát sinh những chuyện khác. Vương Thần nói xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền vội vàng nói, Ngũ Tổ nhận biết được phi thăng thời cơ, khả năng này 1 2 năm liền sẽ phi thăng tiên giới. Nàng lão nhân gia ở Huyền Hoàng thế giới đã không cách nào tiếp tục tăng lên, sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là bởi vì không yên lòng tộc nhân, mới vẫn áp chế cảnh giới. Vương Thần nói Ngũ Tổ là mị ma cung một vị lão tổ, đã sớm vượt qua thiên kiếp, tu luyện đến phàm tiên cảnh. Chỉ là bởi vì bên trong gia tộc vẫn không có bồi dưỡng được một vị đại thừa kỳ hoặc là vượt qua 6 lần tán tiên cấp đệ tử, mới gặp áp chế cảnh giới. Ngũ Tổ gia tộc có người muốn độ thành tiên tốt sao? Vương Tử Yên đối với Ngũ Tổ tình huống hiểu rõ vô cùng, hai nhà quan hệ cũng coi như không tệ. Hừ, Tôn vọng sư huynh đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị, nên ngay ở mấy tháng này nội tại Ngũ Tổ che chở cho độ kiếp. Thánh nữ điện hạ, ta nghe nói Ngũ Tổ muốn để Tiêu Dao cung chủ hỗ trợ, hắn đã biết rồi Tiêu Dao cung chủ ở Đông Hoàng Châu bên kia một ít sự tích. Vương thần mặc dù là ở nói với Vương Tử Yên, nhưng cũng không có tránh chương Thanh Tiêu. Để ta hỗ trợ chống đối thành tiên tốt sao? Sư tỷ, các ngươi nói Ngũ Tổ là cái gì tình huống? Với các ngươi lại có quan hệ gì? Thành tiên cấp cùng phụ thông lôi kiếp không giống nhau, hắn tuy rằng có thể hỗ trợ, nhưng cũng không giúp được quá to lớn một tay, chủ yếu vẫn là xem độ kiếp người bản thân. Thành tiên tướng, chủ yếu vẫn là tâm kiếp cùng thiên ma kiếp. Nếu như quan hệ bình thường, loại này vật liệu, hắn liền không chuẩn bị bang. Ngũ tổ là Mị Ma cũng xếp hạng thứ 5 lão tổ, phàm tiên cảnh đỉnh cao, đã vượt qua thành tiên cấp hơn 2000 năm, theo chúng ta Vương gia quan hệ không tệ. Vương Tử Yên cũng không có yêu cầu Trương Thanh Tiêu nhất định phải hỗ trợ, chỉ là đơn giản đem hai nhà quan hệ nói rồi nói. Hừ, cái kia đến thời điểm nói sau đi, cụ thể có cần giúp một tay hay không, hay là muốn nhìn tình huống. Từ bờ biển cảng đến Mị Ma Cung, khoảng cách phi thường xa, bất quá bọn hắn chỉ cần tiến vào phụ cận thành trì, là có thể lợi dụng Mị Ma Cung ở đây bố trí truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về Mị Ma Cung đi đến Mị Ma Cung chủ sở. Vương Thần lập tức sắp xếp thủ hạ, đi mở ra truyền tống trận, sau đó trực tiếp mang theo Trương Thanh Tiêu mọi người truyền tống đến Mị Ma Cung. Mới vừa truyền tống đến Mị Ma Cung, Trương Thanh Tiêu cũng cảm giác được nơi này không giống bình thường. So với mới vừa gia nhập Trung Thánh Châu thời điểm, nơi này linh khí muốn nồng nặc rất nhiều, hơn nữa nơi này linh khí bên trong còn mang theo pháp tắc bản nguyên. Trương Thanh Tiêu thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt những này pháp tắc bạn nguyên không ngừng trôi vào trong cơ thể ở tình huống như vậy, dù cho thiên phú lại kém, tốc độ tu luyện cùng căn cơ cũng phải vượt xa Đông Hoàng Châu yêu thú hải bên trong tu sĩ. Lão tổ cùng cung chủ chính đang đại điện chờ thánh nữ điện hạ cùng tiêu giao cung chủ, chúng ta tới liền bây giờ đi. Đến Mị Ma cung sau, Vương Thần liền mang theo Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên còn có Trương Vân Thánh ba người đi đến Mị Ma cung chủ cung đại điện. Cho tới ngữ cảnh tán tiên những người này sẽ không có tư cách tiếp tục theo. Rất nhanh, đi đến chủ cung đại điện, Trương Thanh Tiêu nhìn thấy Mị Ma cung lão tổ cùng với đương nhiệm Mị Ma cung cung chủ. Hai bên chỉ là đơn giản khách sáo một phen, liền tiến vào đề tài chính. Thanh Tiêu, tiêu giao cũng đã xây xong, chúng ta chuẩn bị ở sau 3 tháng tổ chức kiến cùng đại điển, không biết ý của ngươi như thế nào. Mị Ma cung lão tổ trực tiếp hỏi nói đang nhìn đến Trương Vân Thánh thời điểm, nàng cũng đã coi Trương Thanh Tiêu là thành người mình, lúc nói chuyện cũng không có quanh co lòng vòng. Đều nhờ lão tổ dàn dò. Trương Thanh Tiêu đối với này ngược lại cũng không phải rất lưu ý, ngược lại cụ thể sự vụ đều có người sắp xếp đến thời điểm, chỉ cần hắn ra cái mặt là được. Được, vậy thì định ở sau 3 tháng, đến thời điểm chúng thánh châu cấp đại siêu cấp tông môn đều sẽ phái người đến đây. Trong đó nhất định sẽ có một ít siêu cấp tông môn đệ tử tiến hành khiêu chiến, kính xin Thanh Tiêu ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Tiêu, ngươi cũng không cần lo lắng, những này siêu cấp tông môn đệ tử, mặc dù là khiêu chiến, cũng sẽ cho chúng ta mỹ ma cùng một ít bạn vui, sẽ không đem sự tình làm quá luống tung. Kỳ thực, cái này cũng là vì để cho Thanh Tiêu ngươi có thể mau chóng phục chúng, để Tiêu Dao cùng đứng vững góc chân. Mỹ ma cùng lão tổ sợ trương Thanh Tiêu hiểu lầm, kiên trì giải thích. Không sao, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút chúng Thánh Châu Thiên Kiêu mạnh như thế nào. Chỉ cần là đại thừa kỳ trở xuống tu sĩ tới khiêu chiến, ta đều có thể tiếp thu. Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, vô cùng bá khí nói rằng: Hắn hiện tại đã là hợp thể cảnh 8 tầng 8, thực lực càng là vượt xa phổ thông đại thừa kỳ tu sĩ, cũng muốn cố gắng nghiệm chứng nghiệm chứng thực lực của chính mình. Ngoài ra, hắn cũng muốn biểu hiện ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, lấy này đến chinh phục Mị Ma Cung tu sĩ. Chương 680. Mị Ma Cung ngũ tổ. Chương 680. Mị Ma Cung ngũ tổ. Thanh Tiêu, ngươi có nắm chắc không? Nếu như thật sự đến rồi độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, ngươi nếu như nhanh chóng bị đánh bại lời nói, đối với ngươi khống chế tiêu giao cùng cũng sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Lần này, ta cùng cung chủ kiến nghị nhường ngươi trở thành tiêu giao cung cung chủ, nhưng lại có không ít người phản đối. Mị Ma cung lão tổ có chút không xác định dò hỏi. Nàng tuy rằng nhận biết được Trương Thanh Tiêu căn cơ sắc thực muốn so với phổ thông tiên kiêu càng thêm vững chắc, thế nhưng có thể trở thành tiên kiêu, ai không điểm thủ đoạn đạt thủ. Nếu như Trương Thanh Tiêu cảnh giới đột phá đến độ kiếp kỳ, còn nói được, hiện tại nhưng còn chỉ là hợp thể cảnh tám tầng, cách biệt dòng giá một cảnh giới lớn, trong đó chênh lệch cũng không nhỏ. Hơn nữa Trương Thanh Tiêu vẫn ở Đông Hoàng Châu tu luyện, đối với pháp tắc bản nguyên linh lộ, cùng Trung Thánh Châu những tiên kiêu này lẫn nhau so sánh, khẳng định vẫn có chênh lệch nhất định. Chính là bởi vì có người phản đối, mới càng nên biểu hiện hung hăng một ít. Xin mời lão tổ cùng công chủ yên tâm, ta mặc dù là đánh không lại độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên kiêu, cũng sẽ không bại khó coi như vậy." Trương Thanh Tiêu vô cùng tự tin nói rằng. Đã như vậy, vậy ta cũng làm người ta đi sắp xếp. Nếu như có thể cùng độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên kiêu đánh ngang tay, thậm chí chỉ cần không phải bại khó coi như vậy, cũng có thể làm cho những người phản đối người căm miệng, người sau đó khống chế tiêu giao cùng cũng sẽ càng thêm ung dung một ít. Mị Ma cung lão tổ cũng không có tiếp tục quyền, nàng tuy rằng cảm thấy đến Trương Thanh Tiêu thực lực không cách nào cùng độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên kiêu lẫn nhau so sánh, Thế nhưng cũng Tử Vương Tử Yên trong miệng biết rồi không ít liên quan với Trương Thanh Tiêu sự tình, biết hắn cũng không phải bận tên không đứng người. Lão tổ, Thanh Tiêu sư đệ cùng Tử Yên này một đường cực nhanh chạy, cũng có chút mệt mỏi, không bằng để bọn họ đi về nghỉ trước. Mị Ma cùng cùng chủ cười nói, "Cũng được, cái kia Tử Yên, Thanh Tiêu các ngươi hãy đi về trước đi. Vân Thánh, ngươi cùng ta đi." Lão tổ dẫn ngươi đi, lão tổ lập phụ. Mị Ma cùng lão tổ khẽ gật đầu, đại liền muốn mang theo Trương Vân Thánh rời đi. Bởi vì Trương Thanh Tiêu bản thân thân phận vấn đề, nàng đối với Trương Thanh Tiêu cũng chỉ là mặt ngoài khá là thân cận mà thôi. Thế nhưng đối với Trương Vân Thánh vậy thì không giống nhau, đầu tiên Trương Vân Thánh là vương tử Yên Hải tử, hơn nữa còn tu luyện chính là mị ma thuật, là chân chính đời sau văn bố. Hơn nữa Trương Vân Thánh căn cơ vững chắc, pháp thể song tu, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối có thể chống đỡ lấy mị ma cùng tương lai, dĩ nhiên là càng thêm thích cùng thân cận. Vân Thánh theo lão tổ đi thôi. Vương tử Yên quay về Trương Vân Thánh khẽ gật đầu nói. Trương Vân Thánh hiện tại đã có 16 tuổi, cảnh giới cũng đạt đến kim đan cảnh bảy tầng, đối lập với trước cũng càng thêm anh tư bột phát. Chỉ là hắn dù sao cũng là lần đầu tiên tới mị ma cùng, hơi hơi còn có chút không quá thích hứng. Huấn nữa những năm này vẫn theo cha mẹ, cũng chưa có tiếp xúc qua người nào, vì lẽ đó biểu hiện hơi có chút khép đảm. Mãi đến tận nghe được lời của Mẫu thân, mới có chút không muốn theo Mị Ma cung lão tổ rời đi. "Phu quân, Thánh Nhi có phải là có chút?" Vương Tử Yên nhìn Trương Vân Thánh theo Mị Ma cung lão tổ rời đi, nhíu nhíu mày có chút lo lắng nói rằng: "Ha ha, ngươi nếu như tiếp tục chiều chuộng hắn, sau đó phòng trường đều muốn không thể rời bỏ ngươi. Ngươi vẫn phải là nhiều trải qua một ít đau khổ, thêm gia đi lang bạc, mới có thể có nơi trưởng thành." Trương Thanh Tiêu trước cũng không phải là không có khuyên quá Vương Tử Yên đáng tiếc, Vương Tử Yên cũng không có coi là chuyện to tát, dưới cái nhìn của nàng, Trương Vân Thánh tuổi tác còn nhỏ, sau đó còn có phải là cơ hội, cũng không nóng lòng này nhất thời. Nhưng mà theo Trương Vân Thánh tuổi tác càng lúc càng lớn, tính cách cũng biến thành càng thêm nhu nhược, làm cho nàng có chút không biết nên như thế nào cho phải. "Phu quân, vậy kế tiếp phải làm sao?" Thánh Nhi tuổi tác còn nhỏ. Vương Tử Yên lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị Trương Thanh Tiêu ngắt lời nói, "Vân Sơn, Vân Hải, Vân Tuyết xem Thánh Nhi lớn như vậy thời điểm, cũng đã bắt đầu một mình đi săn giết yêu thú." Tuy rằng lúc đó ta thực lực cũng thấp, thiên phú của bọn họ cũng kém xa Thánh. Thế nhưng, hiện tại bọn họ cũng đã là hóa thần cảnh tu sĩ, hơn nữa căn cơ cũng phi thường vững chắc, làm việc cũng là quyết đoán mãnh liệt. Nếu như, ngươi cho rằng ngươi có thể vẫn chăm sóc hắn đến giả, vậy thì tiếp tục chiều chuộng hắn là được. Muốn để hắn thực sự trở thành tông giả, sau đó liền không muốn lại can thiệp chuyện gì khác. Mặc kệ Thánh nhi muốn làm gì, đều do hắn đi thôi. Làm sai, còn có hối cải cơ hội, thật muốn giống như bây giờ liên tục, sau đó không nhất định có thể vượt qua thành tiên cốc. Trừng Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, Trừng Vân Thánh đã 16 tuổi, không nữa nhắc nhở Vương Tử Yên tùy ý tiếp tục như vậy, dù cho mỹ ma cũng đem truyền thừa cho Trương Vân Thánh, sau đó cũng không nhất định có thể trở thành đỉnh tiên lập địa nhân vật. Thậm chí sau đó hơi hơi gặp phải điểm ngăn trở thì có khả năng dẫn đến đến tân tầng vỡ. Nay không phải Trương Thanh Tiêu muốn xem đến kết quả đối lập với Trương Vân Sơn, Trương Vân Hải cùng với Trương Vân Tuyết tới nói, hắn càng thêm coi trọng Trương Vân Thánh, cũng không muốn thật sự bị giững phế bỏ. Sau đó đều nghe phụ quân sắp xếp đi. Vương Tử Yên biết mình xác thực không thích hợp giáo dục Hải tử, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hừ, chờ hắn từ lão tổ nơi đó sau khi trở lại, liền để hắn đi ra ngoài rèn luyện. Đến thời điểm không thể mang bất luận cái nào thủ hạ, ngươi cũng không thể cho hắn bất kỳ bảo mệnh đồ vật. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, lư khí nghiêm khắc nói rằng, Vương Tử Yên còn muốn nói cái gì nữa, cuối cùng cũng chỉ là há miệng, cũng không có nói ra đến. Trở lại chính Vương Tử Yên cung điện, Trương Thanh Tiêu vừa mới chuẩn bị tiếp tục tu luyện, không nghĩ đến ngũ tổ lại phái người lại đây xin hắn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Vương Tử Yên, theo ngũ tổ phái tới được thủ hạ, đồng thời đi đến ngũ tổ lập phủ. Ngũ tổ động phủ bố trí đến phi thường ngăn nọ, thế nhưng là làm cho người ta một loại tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Phản phất là khiến người ta tiến vào như tiến cảnh. Đây là ngũ tổ thu được một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, chúng ta nhìn thấy trên thực tế đều là ảo cảnh. Có điều, cái này ảo cảnh cùng phổ thông ảo cảnh không giống, tại đây cái ảo cảnh bên trong, tất cả những gì chứng kiến đều là thật sự, chỉ là không thể đem những thứ kia mang đi ra ngoài." Vương Tử Yên truyền âm giải thích. Thì ra là như vậy. Trương Thanh Tiêu lúc này mới chợt hiểu ra. Rất nhanh, hai người ngay ở một cái tiểu trúc trong đỉnh nhìn thấy ngồi quanh chân ngũ tổ. Ngũ tổ tuy nhiên đã có mấy ngàn tuổi, thế nhưng dung mạo nhưng dừng lại ở hơn 20 tuổi, hơn nữa một thân tiên khí phiêu phiêu, so với Vương Tử Yên nhìn còn muốn khuôn mặt đẹp ba điểm. Nhìn thấy ngũ tổ Trương Thanh Tiêu chỉ là hơi đánh giá một phen, liền cung kính nói: "Không sai, sướng với chúng ta tự nhiên. Ngồi đi, không cần khách khí với ta." Ngũ Tổ vung tay lên, nương tụ ra hai cái bồ đoàn, ôn hòa nói rằng: "Nàng âm thanh cũng là vô cùng êm tai, làm cho người ta một loại như mộc thanh phong cảm giác." Trương Thanh Tiêu biết điều này là bởi vì Ngũ Tổ đem mị ma thuật tu luyện đến cực kỳ tinh thâm trình độ, mới gặp như vậy đương nhiên, cùng mị ma cung lão tổ so ra, vẫn còn có chút chiến lệnh. Mị ma cung lão tổ tu vi đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, nhìn qua hãy cùng một người bình thường không có quá to lớn khác nhau, khiến người ta cân nhắc bất định.